604 thứ 604 chương tạo hóa treo người việc đã đến nước này, lại thương tâm cũng là chuyện vô bổ, tin tưởng các ngươi cũng biết, nếu không phải phụ chủ cảnh báo, có lẽ chúng ta cũng đã vất lạc, ta tử viêm đế chỗ tháo qua, cái kia U Minh Quỷ nhãn là Minh Hoàng bắn ra tại U Minh Quỷ điện lên hư ảnh, không thể rời đi U Minh chi địa, cho nên đại gia không cần lo lắng. Thiên phủ chính là phụ chủ tâm huyết, ý tại triệt để tiêu trừ U Minh chi hoạn, bây giờ phụ chủ ngã xuống, ta hy vọng đại gia hóa đau thương thành sức mạnh, vì phụ chủ bảo thủ. Xanh thắm toàn thân bao bọc tại áo giáp màu vàng nóng ở trong, chỉ có một đôi trong mắt giống như tinh thần giống như rực rỡ. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, trong mắt của hắn sát khí quá mức nồng đậm, để cho tại chỗ đám người nhìn mà phát khiếp. Loại ánh mắt này bọn hắn chỉ ở phụ chủ trong mắt thấy qua, bọn hắn thậm chí có loại hảo giác, đứng đại trên đài cao người kia căn bản chính là phụ chủ bản thân, mà cũng không phải là thiên đế đệ tử lý chuyện. Hôm nay việc cấp bách là muốn bắt được thần đao đường, ngăn chặn bọn họ và U Minh Liên thủ có thể, nếu để cho bọn hắn tại chúng ta Hậu Phương thành lập truyền thống tế Đàn, hậu quả kia khó mà lường được, còn có một việc, đó chính là thần đao đường thần linh bại nhất định phải tìm đến, cái này thậm chí so diệt đi thần đao đường càng trọng yếu hơn, đều nghe rõ chưa? Nói xong lời cuối cùng, xanh thấm cơ hộ là hết ra nghe rõ đám người đằng đằng sát khí hồi đáp thiên lang đột ngột vẫn lạc nhường đại gia nhẫn nhịn một bụng hỏa không cách nào phát tiết bây giờ vừa vận hưu thần đao đường như thế cái hình nhân thế mạng bọn hắn như thế nào lại buông tha cái kia riêng phần mình chuẩn bị đi tần quảng vương đã chuyển về tin tức phát hiện thần đao đường dấu vết dự tính ngày mai liền có thể truy tung đến nơi ở của bọn hắn trấn an một chút thiên phụ cao tầng sau đó xanh thấm liền theo cùng công dương thái chẩn đi giải lao đi tới liêu thiên lang chỗ linh phong địa cung ở trong. Địa cung chỗ sâu có một dàn cao tam mười trượng mật thất, trong mật thất giữa trên bạch ngọc đài trưng bày một đó to lớn chín phẩm liên thai, đây là thiên lang trước kia tiến vào tiên thần thế giới thời điểm lấy được chiến lợi phẩm. Ngoại trừ chín phẩm liên thai bên ngoài, ở nơi này căn mật thất bốn phía còn trôn giấu chín chén nhỏ trắng nõn như ngọc đèn hoa sen, những thứ này đèn hoa sen cũng không phải là vật tầm thường, mà là từng tòa cựu giai tụ linh trận trận tâm, mà chín phẩm liên thai lại là này chín tòa tụ linh trận trận tâm, đây là một bộ tổ hợp trận. Trước kia tiên lang nghĩ lầm cái này chín tòa tụ linh trận tổ hợp lại với nhau cao nhất cũng chỉ là cựu giai linh trận. Về sau hắn ngưng tụ đạo văn, lại tiếp xúc qua liếu thiên hàng tinh diêu ra anh tuấn sau đó mới biết được, nguyên lai tại cửu giai linh trận phía trên còn có càng cao thâm hơn trận đạo, tòa này tổ hợp đại trận chính là vượt qua cửu giai linh trận đạo trận. Bây giờ, tại nơi chín phẩm liên thai phía trên trưng bày một ngụm nước tinh quan tài, đây là sanh thấm từ thượng đế trong tháp mang ra ngoài hư đạo khí, có thể ôn dưỡng thần hồn hoặc nguyên thần. Thiên thư cái kia đầy vết rách nguyên thần liền bày ra tại quan tài thủy tinh ở trong. Ma ngao linh, tiểu hàn, tử đồng hòa ảnh cơ tứ nữ thì mặt mũi tràn đầy bi thương đứng tại đài sen trung quanh, trên đài sen đứng một vị nước mắt tuôn đầy mặt lão giả chính là Thiên Lang gia gia, thiên thư phụ thân. Hắn không dám đến U Minh đi xem Thiên Lang giải cứu phụ thân, một là lo lắng nhịn không được ra tay mà liên lụy Tôn Nhi, hai chính là không muốn nhìn thấy hôm nay một màn này, hắn một mực mong mỏi lấy có thể một nhà đoàn tụ, không nghĩ tới nhưng là kết quả như vậy. Thiên Hồ Yên lặng đứng tại gia gia bên cạnh, trong mắt mặc dù chứa đầy nước mắt, lại quật cường nhịn xuống không có rơi xuống, bây giờ ca ca đi, hắn không thể lại như vậy yếu đuối. Mà trời sinh trời dưỡng hai huynh đệ, nhưng là kinh ngạc nhìn cái kia nằm ở Bạch Ngọc trong quan tài đại ca, nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn ngang, bọn hắn không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy chờ đợi đã lâu đại ca lại là tại dạng này tình hình phía dưới. Mà ở mật thất số 7 ở trong, Tiểu Tùng đang không ngừng thúc tiếp, lão đại để nó thật tốt bế quan tăng cao thực lực, nó vẫn luôn rất nghe lời, không nghĩ tới mật thất cửa chính bị mở ra thời điểm, đưa vào nhưng là lão đại cái kia trọng thương ngã gục phụ thân. Nó hỏi lão đại rơi xuống, tất cả mọi người không muốn nói cho nó biết, nó hòa tiểu Hắc đi ra ngoài sau đó gặp người liền hỏi, nhưng không ai chịu nói cuối cùng vẫn là nghe được thiên phụ bên trong đệ tử khe khẽ bàn luận mới biết được chuyện gì xảy ra. Khóc cái gì khóc, lại khóc ta một cái búa đập chết người, ka ka mới sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Thượng. Tiểu Linh khi thấy tiểu Tùng cái kia bấtỨc bộ dáng liền giận, hung hăng đạp nó một cước mới chạy ra ngoài. Lenken cùng Thiên Lang ở giữa có một loại không rõ cảm ứng, mặc dù đang trong đám người tận mắt thấy Thiên Lang bị đạo kia ố quang đánh nát, nhưng Lenken từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc ka ka của nàng còn sống, một ngày nào đó sẽ trở về tìm nàng. Xanh thấm, thượng đế tiên tổ nhưng có giải cứu con ta biện pháp. Thiên Lan đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trước mắt vị này giấu ở khôi giáp bên trong nam tử. Đối mặt Thiên Lan, Xanh Thấm vô cùng kính trọng, hắn cố nén trong lòng khổ sở, nói nghiêm túc: Tiền bối cứ việc yên tâm, mặc dù thần hồn đầy vết rách, nhưng có chín phẩm liên thai cùng bạch ngọc quan tài tầm bổ, khôi phục là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó cho hắn thêm tái tạo thân thể là được rồi. Làm thiền, Thiên Lan mặt sám như cho, tự lầm bầm nói: Con à, ngươi vì cái gì mệnh khổ như vậy? Cứu ngươi trở về thì có ích lợi gì? Nếu để cho ngươi biết tôn nhi vì cứu ngươi mà ngã xuống, ngươi lại như thế nào có thể an tâm? Sáu, Xanh Thấm đứng tại Thiên Lan sau lưng. Xuê bàn tay ra, muốn an ủi một chút Thiên Lan, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, lại đem tay thu về. Công chúa, không xong, bên ngoài tới một người dáng dấp giống như tiên tử nữ ma đầu, thật là lợi hại a. Hồng đương chủ bọn hắn cũng không là đối thủ, hai vị hộ pháp cùng Tần Quảng Vương liên thủ mới trấn nàng, các ngươi mau đi xem một chút. Tiểu Mập tới lui một thân thịt mỡ vào vào, lời nói không có mạch là hô. Rõ ràng cái kia cái gọi là nữ ma đầu đem nàng dọa cho phát sợ, chẳng qua hiện nay mọi người đã không thèm để ý nàng nhìn thấy rốt cuộc là ma đầu vẫn là tiên tử, như hôm nay phủ đàng chìm ngập ở bi thương ở trong, còn có người dám đến tiên phủ quái dối, mặc kệ là ai tất cả mọi người muốn nàng trả giá đắt. còn dám cản ta, đừng trách dưới kiếm ta vô tình. Hàn băng tuyết cầm trong tay băng tinh kiếm, đón gió mà đứng, vô tận hàn khí từ cái kia ba thước thanh phong phía trên tràn ra, giống như có thể đem thế giới này đóng băng đồng dạng. các hạ là người nào, dám đến ta thiên phủ nháo sự. công dương thái hỏa xanh thấm xuất hiện trước nhất tại bên ngoài đại điện, làm công dương thái muốn xuất thủ cầm xuống nữ tử kia thời điểm, xanh thấm đột nhiên ra tay ngăn cản hắn. công tử, người xấu. công dương thái nhìn thấy sanh thấm cái kia như muốn nước mắt sụp đổ thần sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng thu hồi khí kình. lúc này địa cung bên trong đám người cũng đi ra. Bất quá một màn kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Hổ mê mang nhìn xem cái kia sử kiếm nữ tử, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. "Nương?" Thiên Hổ không xác định hô. Nữ tử kia khi nhìn đến Thiên Hổ thời điểm, sắc khí toàn bộ tiêu tán, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hổ trước mặt, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Chúng nữ nhìn thấy bực này tình hình, lập tức chân tay luống cuống, kinh nghi bất định, Ngao Linh, tử Đồng hòa ảnh, cơ đều không kiềm hãm được nhìn về phía Tiểu Hàn, bởi vì các nàng bốn cái ở trong, chỉ có Tiểu Hàn gặp qua Thiên Lang Mộ Thân. Đúng là Băng Tuyết A Nhi, bây giờ là mẹ của chúng ta, cũng là của ta sư thúc. Tiểu Hàn mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại rời sông lấp biển. Nàng nghĩ không ra Hàn Băng Tuyết nhanh như vậy liền hoàn thành 6 lần nếp bàn, hơn nữa biết liêu Thiên Phụ chuyện phát sinh, dẫn ta đi gặp cha ngươi. Hàn Băng Tuyết chấn an một chút Thiên Hổ, mặt lạnh lùng nói. Thiên Hổ nhìn xem nương quen thuộc kia khuôn mặt, lại khác hẳn hoàn toàn tính tình, không dám trái lời, trực tiếp mang theo Hàn Băng Tuyết đi tới địa cung chỗ sâu. Ngươi tới chậm, không nói hắn bây giờ căn bản vẫn chưa tỉnh lại, coi như có thể tỉnh lại đoán chừng cũng không nguyện ý tỉnh lại, trong đó nguyên nhân ngươi nên biết được. Thiên Lan nghiêm túc mắt nhìn lúc trước như thiếu nữ con dâu một mắt, rõ ràng vừa rồi cái này mẫu tử hai ở bên ngoài đối thoại, hắn đã nghe được. "Cha sáu, ngài đã trở về." Hàn Băng Tuyết lúc này quỳ xuống, mặc dù nàng chưa từng gặp qua Thiên Lan, nhưng thiên thư đã từng cùng với nàng miêu tả qua phụ thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cho dù hôm nay Thiên Lan nhìn dàn mua vô cùng, nhưng Hàn Băng Tuyết vẫn nhận ra hắn. "Đứng lên đi, khó khăn cho ngươi." Thiên Lan bất đắc dĩ thở dài. Hàn Băng Tuyết thả ra trong tay băng tinh kiếm, nhìn xem cái kia nằm ở trong quan tài kiếm thân ảnh quân thuộc, lập tức khóc không thành tiếng. Nàng đã từng cho là hai vợ chồng sớm đã thiên nhân vững cách, chưa từng nghĩ còn có gặp mặt một ngày, mà lại là lấy trả giá con trai sinh mệnh làm đại giá. Mọi người thấy người một nhà này, đều lắc đầu một cái, tiếp đó yên lặng túi lui ra khỏi mất thất, không có đánh quấy bọn hắn. Tạo hóa trước ngươi, Người một nhà thật vất vả đoàn tụ, nhưng vì để cho người nhà đoàn tụ mà buôn tẩu khắp nơi, chịu nhiều đau khổ thiên lang cũng đã không có ở đây. Thế sự vô thường, không gì hơn cái này. 605 thứ 605 chương của U Minh Chi Lang Đại Lục Tây Nam. Minh Tôn nhìn xem thế thì lần nữa phong bế U Minh Diếm Ma, như mày. Mỗi một tòa U Minh Diếm Ma mở ra đều cần thiết lập tế đàn, bố trí xuống tụ linh đại trận, ngưng kết vô tận tử khí mới có thể thành công. Lần này Minh Hoàng vì diệt sát thiên lang, chẳng những bồi lên 5 tên quỷ tôn tính mệnh, liền Minh Tôn hao phí tâm lực tạo ra cái này giếng ma cũng cho hủy diệt, tổn thất vô ích một bộ ma thai, thật là đáng tiếc. Quỷ U đứng tại Minh Tôn sau lưng thịt đau nói. Mỗi một chiếc giếng ma mở, đều tương đương với tại U Minh vỏ trứng phía trên mở ra một cái miệng nhỏ, tiếp đó tại nơi trong miệng nhỏ thai ngén ma thai, ma thai một bên hấp thu U Minh tử khí, một bên thôn phệ thần khởi đại lượng sinh cơ trưởng thành. Trùng ma này thai vô cùng nguy một khi thành thủ, sẽ có hư đạo cảnh thực lực. Ở trên Thiên Đế cùng Viêm Đế quật khởi thời đại, U Minh sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy hư đạo cao thủ, nguyên nhân chính là ở đây. Bất quá chỉ có hư đạo cảnh trở lên quỷ đạo tu giả mới có thể mở tạc ra giếng ma, sau đó mới là bảy quỷ vương nhóm phí sức bồi dưỡng, mới có thể để cho ma thai trưởng thành, cho nên mỗi một chiếc giếng ma đối với U Minh tới nói đều đầy đủ chất quý. Không sao, thiệt hại một ngụm giếng ma diệt đi một cái tiềm lực cực lớn có hy vọng thành tiểu tiên đạo hạt, giống, cuộc mua bán này vẫn là rất tính toán, chính là cái kia năm cái gia hỏa khá là đáng tiếc, có bọn họ, chúng ta còn có thể lái nhiều tạc ra mấy ngụm giếng ma tới, chẳng qua hiện nay dự trữ cũng đã đầy đủ. Người giao phó xuống, tăng tốc giếng ma thôi hóa. Minh Tôn quay đầu hướng Quỷ U nói: "Là, Minh Tôn đại nhân." Quỷ U lĩnh mệnh lui ra. Thiên Lang rơi xuống chiếc giếng ma này phía dưới, liên thông U Minh miệng nhỏ đã phong bế lại, cái này tạm thời mở ra miệng nhỏ cũng không ổn định, dựa vào là quỷ đạo tu giả đạo lực đau khổ chèo chống, một khi chịu đến ngoại lực công kích, liền sẽ tự động phong bế. U Minh là một cái thế giới kỳ dị, không có dương quang, không có sinh cơ, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại cũng không lộ ra lờ mờ, bởi vì trong thế giới này, khắp nơi đều là lẫm ta lâm tẩm kia sáng. Những ánh sáng này có chở ở một cái chỗ trầm tĩnh bất động, có đang nhanh chóng bay vụn vụ đến, giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Có chỗ tia sáng gặp nhau va chạm, tiếp đó nước toát ra, giống như hỏa hoa bạo liệt đồng dạng, vô cùng rực rỡ, hiển nhiên là có kỳ dị sinh linh tại tranh đấu. Trên bầu trời không có thái dương cùng tinh thần, chỉ có một vòng to lớn huyết nguyệt, phát ra ảm đạm huyết quang. đem phương này đẹp lạ thường thiên địa xâm nhiễm thành một cái thế giới màu đỏ ngỏm. Trên mặt đất, một đầu đen nhánh sông lớn đang chậm rãi chảy xuôi, bên trong nồi lơ lửng rất nhiều tàn nát mảnh xương cùng khô lâu. Cái kia sông lớn bên trong, thỉnh thoảng sẽ rũi ra từng cái trắng héo xương cánh tay, bọn chúng bắt được trên bờ sông. Tiếp đó từ trong nước sông chậm rãi lôi ra một bộ không xương. Những xương cốt này có hình người, cũng có phi cầm tẩu thú, còn có một số không biết tên chủng tộc, tóm lại hình thù kỳ quái, lâm lâm đủ loại, nhìn vô cùng quỷ dị. Hoa ô, hoa ô, sáu. Những cái kia không xương leo ra minh hà, sẽ phát ra hoa ô hoa o tiếng kêu. Tiếp đó cái kia bốc mắt trống rỗng bên trong liền sẽ giấy lên hai đóa quỷ hỏa. Những thứ này từ minh hà bên trong đản sinh khô lâu linh trí cũng không phải rất cao, bọn chúng xuất phát từ một loại bản năng trên phiến đại địa này rũi tẩu. Khi thấy sáng lên sinh linh liền sẽ nhào tới, tham lam hút vào bọn chúng hồn hỏa, bọn chúng đồng loại ở giữa cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, thôn vệ với nhau hồn hỏa lớn mạnh chính mình. Khi bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định phía sau, cơ thể liền sẽ mọc ra mạch lạc, huyết nục cùng lân phiến, đây chính là trải rộng U Minh U Minh tộc. Ngoại trừ U Minh tộc bên ngoài, còn có những cái kia hình thủ kỳ quái linh thể, bọn chúng có hình như giả thú, có dáng như phi cầm, còn có đủ loại hoa, chim, cá, sâu, dạng gì hình thái đều có, bất quá đều không ngoại lệ đều tràn đầy oán hận cùng hung lệ chi khí. Cái này oán linh chính là tử linh tộc. Bọn chúng nhìn đến so chính mình nhỏ yếu hoặc là cùng mình thực lực tương đương tồn tại, liền sẽ không sợ chết nào tới, hoặc là thôn phệ hết đối phương hồn hỏa, hoặc là bị đối phương thôn phệ. Tóm lại người không chết thì là ta vong, thỏa thỏa chủng tộc chiến đấu. Tại U Minh tộc cùng Tử Linh tộc bên ngoài, còn có một cái số lượng ít tộc đàn, cái tộc quân này là lấy hồn thể phương thức tồn tại, phần lớn là hình người, bọn hắn linh trí khá cao, cho nên thực lực tổng hợp khá mạnh. Tại một chỗ bước lên xương mù bên cạnh cái ao, chất đống rất nhiều tàn cốt, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái da ngoài kiếm ăn khô lâu hoặc tử linh đi qua, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy khi đó thỉnh thoảng bước lên mấy cái nước ngập hoàng truyền thủy thời điểm, đều sẽ kiên kỵ đi ra, bởi vì tại trong U Minh mỗi một chỗ Hoàng Tuyển Chỉ đều vô cùng chân quý, chính là cao giai chết tộc rèn luyện thân thể và nguyên hồn bảo địa Có bóng bóng bước lên, chứng minh nơi đây đã có chủ, nếu không nhanh chóng rời đi cũng sẽ bị xem như khiêu khích, hạ trạng sẽ rất bi thảm. Nơi này cũng coi như những cái kia đi ngang qua khô lâu cùng tử linh vận khí tốt, bởi vì hôm nay chính là chỗ này Hoàng Tuyển Chỉ chủ nhân lộ sắc thời kỳ mấu chốt, không thể ra tay. Bằng không những cái kia tiếp cận nơi này nhỏ yếu chết tộc, tất cả đều sẽ trở thành trong miệng của nó ăn, bởi vì phải tĩnh tâm rèn luyện thân thể và nguyên hồn. Cho nên nơi đây chủ nhân thu liễm cả người khí tức, này mới khiến những cái kia khô lâu cùng tử linh mới cảm giác không thấy, không phải vậy bọn chúng căn bản không dám bước vào hoàng tuyển trì trăm trượng bên trong. Hoa Lạm, nửa ngày sau, một đầu gấu chó hải cốt từ hoàng tuyển trong ao nhảy lên một cái, mấy cái không có nhãn lực kịp không kịp rút đi mèo con, thỏ con hải cốt lập tức bị dâm đến mắt bẫy, cái kia yếu đất hồn quang dính tại xương vỡ phía trên, hiển nhiên là không sống nổi. Bất quá gấu đen kia cấp bậc tựa hồ không thấp, nó căn bản chướng mắt điểm ấy hồn quang, chỉ thấy nó hai cái màu trắng cốt chao tại trên ngực đập mấy lần, há to mồm, nguyên hồn phát ra một hồi gào thét tiếp đó Đắc Chí vừa lòng tìm một chút một chỗ phong thủy bảo địa đi. tại gấu chó sau khi đi không bao lâu, cái kia bị giấm nát hải cốt bên cạnh, một khoảng ngón tay bụng lớn tiểu nhân cốt châu đột nhiên chấn động một cái, tiếp đó một khỏa so ngón tay bụng còn muốn nhỏ đầu từ cốt châu bên trong xung ra. đây là một đạo hồn thể, bất quá lại vô cùng nhỏ yếu, hắn liếc mắt nhìn cái thế giới xa lạ này, tràn đầy mê mang, bất quá khi nhìn thấy bên cạnh cái kia dính tại xương vỡ lên hồn quang sau đó lại hớn hở ra mặt. mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng mà xuất phát từ một loại bản năng. Hắn cảm thấy cái này, nhỏ vụn kia sáng đối với hắn có tác dụng lớn, nhưng khổ vì không cách nào rời đi cái kia cốt châu, hắn chỉ có thể cật lực hoảng động thân thể, khu động lấy cốt châu lăn đi qua. T. tiểu hồn người hướng về phía cái kia nhỏ vụn hồn quang hít một hơi thật sâu, lập tức thần thanh khí sảng, cái kia nhỏ yếu đến một hồi gió nhẹ liền có thể thổi tan hồn quang vậy mà ngưng thật một chút, thế là hắn càng thêm ra sức cắn ướt. Chờ tiểu hồn người đem cái kia hai cái mèo con thỏ con đều hút sạch sẽ sau đó, hồn của hắn quang đã vững chắc xuống, nhấp nô cốt châu cũng không như vậy phí sức, lúc này hắn đã là một cái không sợ gió nhẹ hồn người. Tiểu hồn người đắc chí vừa lòng nhìn chung quanh rồi một lần, lại thấy được rất nhiều ánh mắt khinh thường, thậm chí có chết tộc đều chẳng muốn liếc hắn một cái, bởi vì hắn thật sự là quá nhỏ bé, thôn phệ hắn đều không cách nào tăng cường thực lực. Đối với cái này, tiểu hồn người cũng không để ý, bất quá khi hắn nhìn thấy xung quanh những tên kia thân thể hùng tráng sau đó, hắn lại bội thụ đả kích, bởi vì hắn cái kia cốt châu chính xác quá nhỏ. Tiểu hồn người nhìn xung quanh rồi một lần, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được một bộ sinh sắn hải cốt, mà lại là hình người, cùng hắn bây giờ hình thái tương tự, quan trọng nhất là cái kia hải cốt mi tâm có một cơn ngón tay lỗ thủng. Tiểu hồn xương người tầm thường nhấp nhô cốt châu, rất nhanh là đến bộ kia hải cốt phía trước. Tiếp đó dùng hết khí lực toàn thân nhảy bắn lên, vừa vặn nhét vào cái kia hải cốt mì tâm lỗi thùng ở trong. Siêu, siêu. Bộ xương kia trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đoàn hồn hỏa, tiếp đó lão đảo đứng lên, nhìn chiều cao rõ ràng là một cái 15-16 tuổi thiếu niên hải cốt. Phanh. Tiểu Khô Lâu giống như vừa học được đi bộ hài đồng đồng dạng, mất thăng bằng liền té lăn trên đất, hắn cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện hải cốt cũng không hoàn chỉnh, thiếu một chỉ cánh tay cùng một đoạn xương đùi, trước ngực còn thiếu ba cây xương sườn, chính là bởi vì cơ thể trọng lượng không đều đều mới khiến cho hắn không cách nào bảo trì cân bằng. Bất quá so với tiểu Cố Châu Tiểu hồn người đối với bộ dạng này không chọn vẹn thân thể đã rất hài lòng, hắn đứng lên nhìn về phía bốn phía, những cái kia đã từng xem thường hắn hài cốt sinh vật trong mắt hồn họa lập tức đung đưa không ngừng, dường như đang sợ. Bất quá tiểu hồn người lại cũng không định bỏ qua cho bọn chúng, hắn giống như hổ đói vồ mồi đồng dạng, săn giết những thứ này nhỏ yếu hài cốt sinh vật, tiếp đó thôn phệ bọn chúng hồn quang. Đi qua gần tới 10 ngày chiến đấu và thôn phệ, tiểu hồn người nguyên hồn càng ngày càng ngưng thật, bất quá hắn cũng càng ngày càng mê mang, bởi vì hắn quên đi mọi chuyện cần thiết, hắn không biết mình là ai, đến từ phương nào, ngoại trừ không ngừng thôn phệ người khác hồn quang lớn mạnh chính mình bên ngoài, hắn muốn làm gì? Về sau ta gọi lang A. Hắn ở trong lòng tự đủ. Bởi vì hắn chỉ nhớ rõ cái này một cái lang chữ, cái chữ này tựa hồ cùng hắn kiếp trước và kiếp này có liên quan, tất cả hắn phải nhớ kỹ. Có thể đối với những cái kia hơi lớn hơn một chút ra hỏa hạ thủ. Lang đuốt ve một chút cái kia đủ mọi màu sắc thân thể nói. Đoạn này hắn một mực tại sát lục cùng thôn vệ, khi thấy những cái kia tương đối kiên cố xương cốt, hắn liền sẽ tháo ra lắp đặt đến trên người mình, lúc này mới tạo thành hắn cái này một bộ rất là sặc sỡ cơ thể. Một bộ sám trắng hải cốt phía trên cài đặt ba cây trắng loăn như ngọc sơn sườn, hai cái đùi có một đầu là màu xanh nhạt mà cánh tay lại có một cái là màu tím. Đầu kia màu xanh nhạt xương đùi cùng màu tím xương tay chính là hắn đối với những cái kia đại gia hỏa hạ thủ lòng tin chỗ, đang cùng một chút cỡ lớn hải cốt sinh vật trong tỷ đấu, hắn phát hiện cái kia cánh tay màu tím vậy mà có thể tay không đón đỡ đối phương binh khí. Cũng chính là vào lúc đó hắn mới biết được, nguyên lai màu sắc bất đồng đại biểu cho khác biệt phẩm giai xương cốt, màu xanh nhạt xương cốt so màu trắng phải cứng rắn, mà màu tím lại so màu xanh nhạt cứng rắn, cứ thế mà suy ra Hắn tin tưởng còn có càng kiên cố hơn sắt cốt, tỉ như trên tay hắn cái này màu tím đậm cốt cái muống, liền có thể dễ dàng đâm bị thương hắn. Phải mau chóng tăng cao thực lực. Lang Lệ Lôi chơ trọi một người ngồi ở một vách núi phía trên, nhẹ nhàng khoan khoái do núi thổi qua, nhường hắn rất cảm thấy cô độc. Theo thực lực để thằng, suy nghĩ của hắn cũng càng rõ ràng, hắn luôn cảm giác tự mình con vác lấy cái gì sứ mệnh, cho nên khẩn cấp muốn tăng cao thực lực. 606 thứ 606 chương Lam Khô Lâu thần khởi đại lục, Thiên phủ. Từ thiên lang sau khi nga xuống, Thiên phủ do trời đế đệ tử đích truyền sinh thấm, còn có Ngao Linh, Tiểu Hàn, Thiên Hồ đợi người tới chủ trì đại cuộc nhưng bọn họ đây mấy cái đều chỉ có đại thánh cảnh tu vi, thiên phủ cao tầng vốn đang lo lắng bọn hắn bởi vì tu vi không đủ, mà dẫn đến nhân tâm bất ổn, khiến cho thiên phủ sụp đổ. Tất thiên trong phủ có rất nhiều thực lực không thua gì bọn họ đại thánh, tỷ như sâm la điện một điện chủ tần quan vương, tỷ như ba bách lục thập đường ăn xin đường lao khất cái, lại tỷ như lao điện chủ diêm sâm cùng yên la, còn có thạch linh tộc bá thiên lão tổ, mặc dù hắn cũng chỉ là đại thánh cảnh, nhưng mà sự chân thật của hắn chiến lược lại có thể so với nửa bước hư đạo. trừ cái đó ra, để cho người lo lắng chính là ý núm mạn sáu vị hư đạo đại năng, ý đủ mạn muốn là cao cao tại thượng. Bình thường đích nhân tộc cũng rất khó vào pháp nhãn của bọn họ. Hơn nữa cho tới nay bọn hắn đều chỉ lấy thiên lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như hôm nay lang vẫn lạc, thiên phủ lại không người có thể cùng bọn hắn chống lại. Tất cả mọi người sợ mấy vị này đại lao hội trực tiếp mang theo tộc nhân trở về khu không người, không còn hư đạo đại năng toạ chấn, thiên phủ trên đại lục uy thế liền sẽ yếu hơn rất nhiều. Đến lúc đó nguyên bản minh hữu có lẽ liền sẽ cách bọn họ mà đi, thậm chí sẽ bỏ đa xung giếng. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là trần trụi thực tế. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể trải qua được nhân tính khảo nghiệm, nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của người ta. Lấy công dương thái cầm đầu ý nhú mạn sáu vị trưởng lão nhìn trời phủ trung thành hoàn toàn như trước đây, càng là lấy xanh thấm chi mệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhường đám người nghi hoặc không thôi, bất quá vừa nghĩ tới xanh thấm sau lưng tồn tại, đám người cũng liền hiểu rõ. Ngao Linh sau lưng có một tòa long đảo, hôm nay long vương cũng là một vị hư đạo cảnh đại năng, mà thiên hổ đứng sau lưng là yến vô sinh, tại mạnh mẽ như vậy bối cảnh phía dưới, căn bản không có người dám làm loạn. Tứ đại đế tộc cùng đông đảo trong thần tộc, một chút vốn là ướp dị thiên lang chết mất người nghĩ nhảy ra kiếm chuyện, lại ngay cả bọn nước cũng không có lấy ra một đóa, liền bị trong tộc lão ra hỏa chân áp bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, trong gia tộc khẳng định có Thiên Lang người ủng hộ cùng người sùng bái, vạn nhất những người này lời đàm tiếu rơi vào Thiên Phủ người trong thay, vậy coi như là tai họa ngập đầu. Trong khoảng thời gian này, Thiên Phủ tất cả mọi người đều ở vào bi phân trạng thái, đang lo không có nơi chút giận đâu. Bây giờ ai nhảy ra nói Thiên Lang nói xấu liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, hơn nữa Thiên Lang hơi lớn lục làm ra chiến công không người có thể gạt bỏ, cũng không dám gạt bỏ. Cái này Thần Đao Đường cũng quá dảo hoạt, thế mà dùng một cái tàn phế giới vẽ sầu thoát xác. Ở trên Thiên Phủ nghị sự đại điện bên trong, Tử Đồng phân hận nói, Tần Quang Vương lao tâm lao lực truy tung Thần Đao Đường tung tích thật vất vả tìm được xào huyệt của bọn hắn, nhưng là một cái tàn phá tiểu thế giới, bên trong chỉ có một ít giả yếu tàn tật tại trấn giữ, tất cả tinh anh cũng đã rút lui. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi xanh thấm cùng thiên hổ tin tức. Ngao Linh xuyên thấu qua đại điện thiên môn, ngước nhìn cái kia thâm thúy tinh không, trong mắt mang theo sâu đậm tưởng niệm cùng vẻ u sầu. Đại tỷ, thiên hổ thế nhưng là phu quân duy nhất đệ đệ à, ngươi cứ như vậy yên tâm hắn đi theo xanh thấm hổ nháo. Từ đồng có chút lo lắng nói. Mặc dù thiên hổ bây giờ cũng là người lớn, nhưng ở hắn mấy vị này đại tẩu trong mắt, từ đầu đến cuối đều vẫn là một đứa bé, hắn ca, ca theo rồi. Không nên xem thường Liễu Thiên Thành. Có hiện tại, Thiên hồ không ra được chuyện. Ngao Linh còn chưa mở miệng, ở một bên điều khiển cầm huyền tiểu Hàn liền nói trước đi ra, Ngao Linh nghe được lời này, chỉ là cười cười không nói lời nào, rõ ràng tán đồng tiểu Hàn nói lời. Bây giờ các nàng bốn người mặc dù không có rõ ràng riêng mình vị trí, nhưng đều rất ăn ý tôn sùng Ngao Linh là đại tỷ, tiểu Hàn vì nhị tỷ, Tử Đồng là lao tam. Mà ảnh cơ đối với mấy cái này căn bản không quan trọng, nàng lại là cái cuối cùng cùng Thiên Lang xác định quan hệ, cho nên xuất tại lão tứ. Tiểu Hổ đã truyền về tin tức, phát hiện thần đao đường hạ hộ, mấy người các ngươi theo ta giết đi. Một vị người mặc tuyết áo tràn ngập sát khí mỹ nhân đột nhiên xuất hiện ở đại điện ở trong, trong tay nàng cái kia ba thước thanh phong tràn ngập từng trận hàn khí, khiến cho toàn bộ đại điện nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Là, nương." Tứ nữ miệng Đồng thanh nói. Người tới rõ ràng là Thiên Lang cùng Thiên Hổ mẫu thân Hàn Băng Tuyết, kể từ khi biết Thiên Lang bởi vì U Minh mà sau khi ngã xuống, Hàn Băng Tuyết vẫn muốn giết tiến U Minh vì nhi báo thù, tứ nữ đắng khuyên không có kết quả, cuối cùng vẫn nàng công công Thiên Lang đứng ra, mới miễn cưỡng nhường vị này đẳng đẳng sát khí con dâu yên tĩnh xuống. Tại biết thần đao đường Hỏa U Minh cùng một rồi sau đó, Hàn Băng Tuyết tự thân xuất mã cùng trời thanh thiên hồ cùng một chỗ thanh trừ thần đao đường hòa vãng sinh doanh tán lạc tại đại lục các nơi thám tử. Hàn Băng Tuyết là niết bàn đạo hai, chọc thủ bảy lần niết bàn mới có thể tê liệt gông cùm xiển xích sau đó, hôm nay nàng đã có hư đạo cảnh thực lực. Hơn nữa Hàn Băng Tuyết trời sinh gần đạo, có thấy rõ lòng người năng lực, những cái kia dấu ở thế giới phàm tục chính giữa thám tử, chỉ cần bị nàng gặp gỡ, cũng sẽ bị vô tình chém giết, căn bản không người nào có thể đào thoát. Bởi vì chuyện này, thân khởi đại lục còn vì Hàn Băng Tuyết viện một bài vẽ, cầm trong tay ba thước thanh phong mang, thân như tơ liễu mặt như xương. Tiên tử giận dữ trường thiên phá, giết sạch thiên hạ vị binh sĩ. U Minh Huyết sắc nguyệt quang chiếu xuống chơ chuỗi bên trên đại địa, thế giới này khắp nơi đều là tàn cốt cùng tạp nhạp núi đá. Tại những cái kia sớm đã mục nát đống cốt ở giữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai gốc tản ra u quang linh thực. Phía trên đậm đà sinh cơ cùng cái này tử vong thế giới không hợp nhau. Lang một thân một mình hành tẩu tại trên sân đạo, hắn lúc này cùng một tháng trước so sánh, biến hóa rất nhiều. Cái hung của hắn cuốn lấy một đầu tế nhuyễn cốt roi, cái thanh kia màu tím đậm cốt nhận liếc cắm ở cốt roi bên trên. Thân thể của hắn vẫn là bộ kia xám trắng không xương, nhưng xương đầu lại xảy ra một chút biến hóa. Mi tâm vẫn là viên kia trắng loãng như ngọc cốt châu, nhưng chúng quanh lại tất cả đều đã biến thành màu lam. Hơn nữa loại này màu lam còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài thảm đấu. Viên kiếm màu trắng cốt châu vô cùng bá đạo, nó cũng không phải là đang ăn mòn bộ xương này, mà là phải lấy khung xương vì hệ thống, mọc ra một bộ thuộc về chính nó khung xương. Cho nên tại nó giải ra trên trán cái kia một khối xương cốt sau đó, liền đem lúc đầu sám trắng cốt chất cho bãi xích ra ngoài. Lang Sở Dĩ phải ly khai lúc đầu một khu vực như vậy, là bởi vì hắn phát hiện thôn vệ nơi đó chết tộc hỗn hỏa, đã không cách nào làm cho hắn tăng cường thực lực, cho nên hắn muốn tìm càng lớn mục tiêu. Hắn từ một vị tiểu lãnh chúa trong miệng biết được, những thế lực kia cường đại chết tộc cũng sẽ không ở chỗ này tự khí mỏng manh khu vực bên dưới mà là hướng về U Minh Phương Bắc Tiến Phát, thế là hắn mang theo cốt nhận bước lên hành trình. Phanh, phanh, phanh. Đống nhiên, một hồi vật nặng và chạm âm thanh vang lên. Lang lúc này nhảy vào bên cạnh Cốt Sơn ở trong cảnh giác tiến lên. Tại U Minh khu vực biên giới hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đến nơi này bên ngoài hắn liền phải cẩn thận, không phải vậy rất dễ dàng biến thành trong miệng của người khác ăn. Đi tới mấy chục trượng, Lang phát hiện là một đầu cao ba trượng voi đang cùng một cái to lớn bát chảo nhện đang chém giết lẫn nhau. Đây là hai đầu màu xanh nhạt hải cốt sinh vật, cái kia nguyên hồn ba động mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp mấy lần. Voi cơ nó như vậy dài lại nhọn răng cùng na cự hình nện đánh khó phân thắng bại, đất đá tung tóe, căn bản không chú ý tới ở tại bọn hắn bên cạnh còn cất giấu một cái tiểu khô lâu. Trời cũng giúp ta, không nghĩ tới vừa đi ra sơn cốc liền để ta gặp gỡ chuyện tốt bậc này. Lan rút ra màu tím đậm cốt nhận, từ từ tới gần chiến trường, bất quá ở cách hai đầu cự hình hải cốt sinh vật còn có mười trượng thời điểm hắn liền dừng lại. Hắn mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng lại giỏi về suy xét, hắn có thể cảm thấy, chỉ cần đi vào hai đầu cự hình hải cốt sinh vật mười trượng phạm vi cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hai người này có lẽ liền sẽ liên thủ đối phó hắn lấy hắn hôm nay chiến lực còn chưa đủ chính diện nên chiến hai đầu màu lam hải cốt sinh vật gào qua một hồi lâu khung xương nhìn càng thêm dày hơn nặng voi vậy mà bại trận bị na cự hình nện cắt đứt hai cây răng lớn liền đầu đều đánh phân thành hai nửa na cự hình nện cũng mệt mỏi phải quá sức đang muốn thôn phệ cái kia voi hồn hỏa bổ sung một chút mà ở nó tâm thần thư giãn trong nháy mắt đó một đạo thân ảnh khỏe mạnh từ bên cạnh cốt sơn đột nhiên xung ra tốc độ nhanh liền con nện tia đều phản ứng không kịp lang phi thân nhảy đến na cự hình con nện trên lưng vung tay lên liền đem cốt nhận cắm vào con nện trên đầu tiếp đó thả ra cốt nhận màu tím cái kia xương cánh tay nắm chặt nằm đống đột nhiên đập chúng con nện kia trên đầu, giang dắc vốn là bị màu tím chủy thủ đâm ra một vết nước nện nơi nào đỡ được, đầu lập tức bị Lang đánh nát Một cái màu xanh nhạt hải cốt sinh vật căn bản ngăn cản không nổi hắn nắm đấm màu tím. Lang đang cùng đông đảo hải cốt sinh vật trong chiến đấu, hắn phát hiện mình thân pháp cực nhanh, có thể dễ dàng tránh né công kích của đối phương. Hơn nữa chắc là có thể xem thấu sơ hở của đối phương, cái này khiến hắn có thể đủ vượt cấp giết địch, bách chiến bách thắng. Hắn biết đây có lẽ là hắn nguyên hồn bên trong ký ức, đây chỉ là nguyên hồn bản năng, cho nên cũng không có khất chế. Một khi tiến vào sau khi chiến đấu, liền để loại bản năng này phong thách cái này cũng là hắn có thể nhanh chóng lên cấp nguyên nhân. giết cự hình nện sau đó, Lang cũng không có dừng lại, hắn vội vã đem những cái kia mang theo màu lam hồn hỏa mạnh xương tụ lại cùng một chỗ, giống như một cái ăn cướp thành công mau tạc đồng dạng, ôm liền đi. đi tới một chỗ tĩnh lặng tảng đá phía dưới, hắn mới bắt đầu điên cuồng hút cái kia voi cùng cự hình con nhện hồn hỏa. theo Lang không ngừng thôn nhận, đầu hắn cốt thượng màu lam cũng tại không ngừng lan tràn, từng mảnh từng mảnh màu xám trắng cốt phấn không ngừng từ đầu của hắn phía trên trở xuống, đây là cốt châu đang không ngừng trưởng thành. Hút ăn hai cái màu lam hải cốt sinh vật hỗn hỏa, Lang cả viên xương đầu đều biến thành màu lam. Hôn hỏa còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong, hay là trước ngủ một giấc tốt, ngày mai lại giết mấy cái màu lam hải cốt sinh vật, đoán chừng liền có thể hoàn toàn biến thành màu lam khô lâu. Lang lẩm bẩm lầu bầu nói xong, tiếp đó tìm được một chỗ tĩnh lặng chỗ, ở trung quanh thả xuống một chút lòng giòn đến sắp mục nát xương khô, tránh cho bị người tiếp cận đều không thể phát giác, mới chậm rãi thiếp đi. Hắn đã từng từ bại tướng dưới tay của mình bên trong hỏi qua rất nhiều chuyện, chết tộc phải không cần ngủ, nhưng chẳng biết tại sao một khi hắn hút quá nhiều hồn hỏa liền ngủ. Lang không biết là, tại hắn lâm vào ngủ say sau đó, hắn mi tâm cốt châu bên trong liền trui ra một đầu ngọn lửa màu đen, tiếp đó dần dần tràn ngập ra đi. Tiêu đốt lấy hắn nguyên hồn cùng xương đầu, theo hắc hỏa không ngừng tiêu đốt, một chút xíu như ẩn như hiện màu đen, chậm dãi từ hắn nguyên hồn cùng bên trong xương sọ bay lên, tiếp đó bị đốt thành hư vô. Lần này ngủ say đặc biệt lâu, Lang làm một cái ác ngông, hắn mơ tới mình bị rất nhiều người vây công, tiếp đó hắn thấy được một cái to lớn ánh mắt đang lặng lặng theo dõi hắn, ánh mắt kia giống như là thần cao cao tại thượng mình đang quan sát sâu kiến. Với anh, Na Cự con mắt lớn đột nhiên bắn ra một tia ô quang, đột nhiên đánh tới trên người hắn, thân thể của hắn lập tức nổ bể ra tới. Ha! Lang nguyên hồn phát ra một tiếng thê lương tiếng gào, đột nhiên ngồi dậy trong hốc mắt màu xanh nhạt huồn hỏa đung đưa không ngừng, rõ ràng bị dọa không nhẹ. Hắn đã không chỉ một lần làm giấc mộng này, nhưng hắn vẫn là nhớ không nổi mình là ai. Hắn vô vô đầu của mình, đột nhiên phát hiện trên người của hắn màu lam đã lan tràn đến hai cây sương quai xanh phía trên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lang tự tin hơn gấp trăm lần đứng lên, chỉ ngay ngắn bên hông cấp nhận, chuẩn bị tiến hành hôm nay săn giết. 607 thứ 607 trương rừng suối nhận ra gia thiên hồ, ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Công Dương trưởng lão bọn hắn đã nhận được đưa tin, hẳn rất nhanh liền sẽ đến đây. Xanh thấm cùng thiên hổ một bên chạy trốn vừa nói, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thần đao đường ngoại trừ vị kia vẫn lạc hóa thạch sống lao tổ tông bên ngoài, vẫn còn có một vị hư đạo cảnh đại năng. bọn hắn đem tiểu thế giới an trí tại Bắc Cương một chỗ hố trôn chỗ sâu, rất hiển nhiên là để cho tiện thiết lập Vu Minh tế đàn, bởi vì phải muốn mở ra tế đàn truyền tống, liền muốn hấp thu vô tận tử khí. Xanh thấm mặc dù là thiên đế đệ tử đi truyền, nhưng là chỉ là đại thánh cảnh đỉnh phong, nếu không phải là có trên thân món kia thượng phẩm hư đạo khí, nói không chừng hắn cùng thiên hổ cũng đã vỡ lạc. Xanh thấm đại ca, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại một người? Thiên hổ cắn răng nghiền lợi nói, vị này xanh thấm đại ca không biết sao? đối với hắn so thân đệ đệ còn muốn hôn hắn lại có thể nào nhường một mình hắn đi chịu chết hắn đã mất đi một vị ôn nghị sa ma hắn không muốn liền vị này tốt như vậy xanh thấm đại ca cũng mất đi thân ngươi bị thương nặng lưu lại chỉ có thể vướng chân vướng tay ta còn phải phân tâm bảo hộ ngươi ngươi có phải hay không nghĩ tới chúng ta cùng chết à xanh thấm đột nhiên tức giận quát trực tiếp một cước đem thiên hổ đạp bay ra ngoài tiếp đó đón nhận cái kia đổi tới cao lớn thân ảnh đáng giận tiên phủ tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh ngươi đi ngươi dương quang đạo ta đi ta cầu đầu muội vì cái gì nhưng phải đối với chúng ta dồn ép không tha một vị triều cao trí thức giữ lại đại niêm lão giả cầm trong tay một cái cao bằng hắn trường đao, vô tình chém về phía xanh thấm, đao chưa đến, đáng sợ kia đao khí không ngờ nhường xanh thấm, cơ thể phát lạnh. thật là đáng sợ đao ý. xanh thấm cố hết sức thôi động trên người hư đạo chiến lấn giáp, phát ra sáng chói bảo quang, chỉ thấy hai tay của hắn bóp thành lòng chảo hình dáng, vậy mà tay không đi đón lão giả kia bình khí. hoàng bao tiểu nhi, không biết sống chết. lão giả nhìn thấy xanh thấm khinh thường như vậy, không khỏi giận tím mặt, hắn dù sao cũng là một vị hư đạo tần hai đại năng, lúc nào bị người coi thường như vậy qua. khen. một tiếng kim loại va chạm thanh âm rung động như tới. Xanh thấm vậy mà thật sự bắt được lão giả lưỡi đao. Bất quá cho dù mặc thượng phẩm hư đạo khí, vẫn là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu đáng sợ kia lao ý. Xanh thấm bên trong khôi giáp đã rịn ra tí tí vết máu, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Đi chết đi! Lão giả đột nhiên huy động đại đao, liên đối cầm chặt lưỡi đao xanh thấm chém về phía đại điện. Cái này thực sự một đao nếu như chém đi xuống, coi như xanh thấm có hư đạo chiến giáp bảo hộ cũng sẽ mất đi nửa cái mạng, bởi vì đáng sợ kia lực trùng kích chính là chiến giáp cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão giả lại lông tơ thản lập khắp cả người phát lệnh, nhưng hắn vẫn nội chém ra một đao này đã vô pháp thu thế, bằng không không bị thương địch trước tiên tổn thương mình. Bất quá lão giả này không hổ là thần đao đường tổ tông cấp nhân vật, hắn thừa dịp đao kình chưa hoàn toàn phát tiết ra ngoài thời điểm, dùng xảo kình cải biến chặt chém phương hướng, tiếp đó xoay tròn thân, chém về phía vậy để cho hắn cảm thấy nguy hiểm phương hướng. Nhưng làm như thế, cũng làm cho cái kia thế như trẻ che đao thế suy yếu đi. Đinh, chói hai kiếm kích tiếng vang lên, một thanh băng tinh một dạng trường kiếm lao vụn vụt mà tới, điểm tới đại đao khía cạnh phía trên, lão giả kia đao thế lập tức bị đánh tan, lấy được cơ hội thở dốc xanh thấm đột nhiên phát kình. Từ cái kia đại đao bên trên lưới đao lui ra ngoài, Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện, tiếp nhận rũ xuống sinh thấm, mà một vị tuyệt sắc mỹ nhân cũng tức thời xuất hiện ở trước người của bọn hắn, cái thanh kia băng tinh kiếm cũng đã rơi vào trong tay nàng. Hư đạo kiếm tu, lão giả nhìn về phía Hàn Băng Tuyết, trong mắt tinh quang chợt hiện, thiên phủ lúc nào xuất hiện một vị như vậy trẻ tuổi nữ kiếm tu, chẳng lẽ trên tình báo có sai? Hắn biết không thể cùng cái này nương sao dây dưa, bằng không nhường công dương thái những lao gia hỏa kia đội tới, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Gào gừ. Ngay tại lão giả nghĩ lúc rút đi, một đầu trăm trượng cự long xuất hiện ở bên trên bầu trời, chặn đường đi của hắn lại, lão giả vẫn là ở lại đây đi. Ngao Linh nói xong, gầm thét xông về lão giả kia. Hàn Băng Tuyết nhìn về phía nàng vị này dâu cả, trong mắt tràn đầy đau lòng. đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, đem trong lòng đau đớn đều ẩn giấu đi, cho tới bây giờ mới phát tiết đi ra. Linh Nhi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện à? Bằng không ta đứa con kia muốn từ luân hồi lộ bên trên bội trở về tìm ta cái này nương liệu mạng. Hàn Băng Tuyết tự lẩm bẩm, huy kiếm đâm về lão giả. Vũ trụ mênh mông bên trong, từng khỏa sáng chói tinh thần đang chậm rãi chuyển động, trong đó có tràn ngập sinh mệnh khí tức sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, cũng có linh khí khô kiệt, âm u đầy tử khí khô cạn phía tinh. Còn có một số bởi vì thiên thai nhân hóa, biến thành vị tuyệt địa tử tinh các loại. Ầm ầm. Một khoảng khô héo bên trên tinh cầu, một ngọn núi lớn đột nhiên nổ tung, một vị gầy nhỏ lão đầu từ trong đi ra, tóc hắn rối tung, giữ lại núi dương hồ, mặc trên người vải thô áo cùng rải cỏ, cùng núi kia già thôn phu không có gì khác biệt. Ai nha, ta Trần Khinh Chu cuối cùng đẩy máu sống lại rồi, cũng không biết thần đạo liên minh đồ chó con còn thừa lại bao nhiêu, nếu như chết hết, lão nhân gia ta nhưng làm muốn tịch mịch. Lão đầu chắp hai tay sau lưng, bước có bước, bước ra một bước liền đi tới Minh Không tinh không ở trong, hắn giống như vực sâu một dạng ánh mắt hoa lưu chuyển. Giọt xét lấy bốn phương tám hướng. Ta tiên đạo hậu nhân thực sự là càng hôn càng kém, cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng làm vượt khó tiến lên, đánh vỡ thiên đạo áp chế mới là, há có thể bất tức như thế được ngày nào hay ngày ấy. Lão đầu nhìn về phía cái kia nhốt tiên đạo hậu nhân 10 tòa lồng giam, trong mắt hiện ra trầm thống cùng thần sắc thất vọng. Nơi này có mấy cái tốt người kế tụ. Con tốt, bằng không lão nhân gia ta thật là muốn bị làm tức chết. A, ánh mắt của lão đầu đang nhìn hướng cái nào đó phương hướng thời điểm đột nhiên ngừng lại, tựa hồ phát hiện chuyện thú vị gì. Đó là thần khởi đại lục đông vực kiến quốc, một cái gọi Thạch Lâm khê cốc trỗ. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong đất chui ra, đó là một cái nhìn chỉ có ba, bốn tuổi tiểu hài, Hắn hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, cười vui vẻ. Sư phụ, đệ tử không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Bây giờ đệ tử đã là bán thánh cảnh tu giả ở. Đây là một cái phấn điêu ngọc chat hải tử, mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo. Đây là hắn sư phụ trước kia để lại cho hắn tới, chính là một kiện phía dưới phẩm thần khí, có thể theo thân hình lớn nhỏ mà tự do biến hóa. Sư phụ nói ta có hai cái sư minh tại cổ lam học viện, cổ lam thành hẳn là cách nơi này không xa. Ta trước đi tìm đến hai vị sư minh lại nói. Tiểu hải hạ quyết tâm, liền hướng sơn quốc bên ngoài bước đi nhưng mà hắn bước ra một bước lại sơn hà lưu truyền trong chớp mắt tiểu ra bây giờ một chỗ địa phương xa lạ trước mắt của hắn đứng một người mặc vải thô áo lao đầu đang lường mắt nhìn hắn như thế nghịch thiên tư chất cùng trong suốt tâm cảnh nếu như liền như vậy bị long đong liền lão đầu ta đều muốn điên nguyên lai like là trần kinh chu phát hiện hải tử cái kia thuần tịnh vô hạ tâm cảnh cùng thiên phú đem hắn từ thần khởi đại lục bắt đi ra thần khởi đại lục chính là cầm tù tiên đạo hậu nhân lồng giam trần kinh chu lại có thể tiện tay đem người từ bên trong cầm ra có thể thấy được tu vi của hắn cường đại lão gia gia ngươi là ai a ta tại sao lại ở chỗ này tiểu hai nổi đồng bên giữa không trung nhìn xem tứ phương trên dưới dai không tinh hồng trong lòng tràn đầy tung tăng cùng tò mò khu khu lão gia gia ta gọi Trần Kinh Chu về sau lại là ngươi thụ nghiệp tân sư chuyển cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời Trần Kinh Chu nghiêm trang nói thế nhưng là ta có sư phụ nha sư phụ cho ta lưu lại sách ta đều đọc trên sách nói làm người phải hiểu được tôn sư trọng đạo Tiểu Hải nói nghiêm túc ngươi cũng bảo ta lão gia gia nếu không thì dạng này ngươi liền dứt khoát nhận ta làm gia gia ta như cũ chuyển cho ngươi bản sự như thế nào Trần Kinh Chu khó được hảo tâm tỉnh đối với Tiểu Hải vô cùng có kiên nhẫn Sư phụ của ngươi ra chuyện rất lớn, bị giam ở một cái thế giới trong lồng giam ra không được. Ngươi là tìm không thấy hắn, hơn nữa lấy ngươi chút tu vi ấy, coi như đi cũng chỉ là thêm tiền. Ngươi chỉ có học tốt bản sự mới có thể đi cứu ngươi sư phụ. Nhìn thấy Tiểu Hải vẻ mặt nghi hoặc, Trần Kinh Chu rèn sắt khi còn nóng nói. Tiểu Hải cái kia trong suốt mắt nhìn Trần Thuyền nhẹ hai mắt, cuối cùng vậy mà gật đầu một cái. Thu Nhi Lâm Khê cho ra ra gật đầu. Lâm Khê nói xong, liền bái xuống dưới. A, Trần Kinh Chu kinh ngạc đến cái cầm đều suýt chút nữa rất xuống. Tiểu quỷ đầu này dứt khoát như vậy, ngược lại nhường hắn có chút không thích ứng, bởi vì này quá không hợp hợp lẽ thường đồng dạng dụ dỗ tiểu hải, đặc biệt là những cái kia thiên phú dị bẩm, quỷ tinh quỷ tinh hải tử, không phải đều phải bịa đặt một đống lớn lý do, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý sao? Tiểu tử trước mắt này tràn ngập linh khí, xem xét chính là trung tiên địa linh tú mà thành tiên tiên đạo thai, mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng là khi biết nhân tâm giải quyết mới đúng à? Vì cái gì? Lần này đến phiên trần kinh chu đặt câu hỏi, bởi vì gia gia con mắt không có nói sai, chứng minh sư phụ ta thật sự đã xảy ra chuyện, hơn nữa bằng vào ta bây giờ bản sự chính xác cứu không được sư phụ, ta muốn cùng gia gia học bản lĩnh lớn bằng trời, tiếp đó đi cứu sư phụ. Lâm khê thiên trần vô tà nói ta đi, tốt như vậy đồ đệ, tiểu tử kia thực sự là dẫm nhầm tước chó. Bất quá ngươi bây giờ là cháu của ta, cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Trần Kinh Chu lôi xé núi dương hồ đắc ý nói, Trần Kinh Chu, ngươi một cái lao bất tử, dám tự mình mở ra lồng giam, ngươi là đang gây hấn với ta Thần Đạo Liên Minh sao? Đột nhiên một cái thanh âm tức giận tại Trần Thuyền nhẹ bên tai vang dội, ngươi chưa tới, đáng sợ kia thanh thế liền đã đè ép tới. Bất quá Trần Kinh Chu tựa hồ đã sớm biết người đến là ai, căn bản không coi tránh né, chỉ là mỉm cười nhìn hắn mới thu đại tôn tử lâm khê, là càng xem càng vừa thích. Không bao lâu một vị xóa tóc dài trung niên nhân xuất hiện trần thuyền nhẹ trước mặt, hắn tay háo bồng bềnh, nhìn giống như trích tiên người đồng dạng, nhưng là một vị thần đạo tu giả. Lão đầu ta hiếm thấy đi ra hít thở không khí, ngươi có thể không thể đừng đi ra làm người buồn nôn. Lại nói, ta cũng không có vi phạm trước kia lập xuống ước định, ngươi nổi giận như vậy làm gì? Trần Kinh Chu nhìn xem người tới, sao cũng được nói. Ngươi một cái lao giả, đều đem người bị lôi đi ra, còn nói không có vi phạm ước định. Trung niên nhân nhìn về phía đứng tại Trần Kinh Chu bên cạnh lâm khê, tức giận nói. Được rồi được rồi, thu hồi ngươi tấm mặt túi tiền, đừng dọa đến ta đại tu tử. Trần Kinh Chu khoát tay háo. Không muốn phản ứng người kia, mang theo Lâm Khê liền muốn đi. Ngươi có thể đi, nhưng tiểu hài này ngươi được cho ta đưa trở về. Trung niên nhân kia ngăn ở Trần thuyền nhẹ trước mặt nói, ngươi một cái cho thể diện mà không cần đồ vật, trận to mắt chó của ngươi xem, ta đây đại tôn tử trên người nơi nào có tiên đạo hậu nhân ý vị. Trước kia ước định của chúng ta là không thể trợ giúp tiên đạo hậu nhân thoát đi lồng giam, lao đầu ta nơi đó vi phạm ước định. Trần Kinh Chu chỉ vào trung niên nhân cái mũi mắng, 608 thứ 608 chương khô lâu cứu mỹ nhân còn giống như thật không phải là tiên đạo hậu nhân. Trung niên nhân làm bộ đối với Lâm Khê quan sát một phen, có điểm đại khí chưa đủ nói. Cái kia còn đối với lao đầu ta kêu la ông sỏm, tiểu tử ngươi chán sống rồi à? Trần Kinh Chu nước miếng tung bay, ngón tay đều nhanh đâm trọn trung niên nhân trên tróc núi. Không sai biệt lắm được, ngươi một cái lao bất tử thật vất vả xuống lại, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Lần này ta còn có thể giúp ngươi trái lấp, lần sau lại loạn như vậy tới, kinh động đến minh chủ ta cũng mặc kệ. Đối mặt được tiện nghi còn khoe mẽ Trần Kinh Chu, trung niên nhân gương mặt sủi quẩy, rõ ràng quan hệ giữa hai người cũng không giống nhìn bề ngoài kém như vậy. Đã nhiều năm như vậy đi qua, lão gia hỏa kia vẫn là không có động tĩnh, sẽ không đã chết à? Trần Kinh Chu hỏi dò, ngươi một cái lao bất tử đừng được thốn tiến thước, tiên thần có khác biệt, chúng ta vẫn là phân rõ giới hạn cho thỏa đáng, nhanh chóng biến mất cho ta. Trung niên nhân đột nhiên mặt giận dữ, trực tiếp đổi người. Ngươi một cái du mục não đại, cái gì tiên á thần, trong lòng ngươi không có điểm số đi, cùng lao đầu ta rêu rao bậy bạ gì. Trần Kinh Chu nhìn người tựa hồ muốn phản bác cái gì, nhanh chóng khoát tay hào nói, được rồi được rồi, ta lười nhắc nghe ngươi bộ kia, lao đầu ta đi trước. Trâm Đa Sáu, thiên luyện chuyện ngươi có biết hay không? Trung niên nhân đột nhiên vấn đạo, vỡ liệt một cái, thấy được, lao ra hỏa trước kia động tay trần ta là biết đến. Ngươi trở về nói cho hắn biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không chúng ta những lao gia hỏa này không tiếc Ngọc Thạch Câu Phần cũng muốn kéo lấy hắn cùng chết. Trần Thuyền nhẹ đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, cái kia hai cái thâm thúy trong con ngươi giống như dựng dục hai thanh tuyệt thế kiếm thai, chỉ cần thế ra, thiên địa đều có thể chém rách. Lão bất tử, xem ra ngươi là thật sự khôi phục. Ta cái kia yên tâm, đến nội việc này, ngươi có gan chính mình tìm hắn nói đi. Trung niên nhân nói, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Lâm Kê ở một bên, nhìn xem ra già cùng vị kia thần tiên một dạng đại thúc nói chuyện, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, bất quá hắn lại cảm giác được. Vị đại thúc kia cùng ra ra quan hệ tựa hồ không tệ. U Minh, Lang phục sát mấy cái màu xanh nhạt hải cốt sinh vật sau đó, cuối cùng dài ra một bộ mới cốt thân thể. Bộ dạng này cốt thân thể mặc dù chỉ là màu lam, lại dị thường kiên cố cùng bá đạo. liền màu tím kia nắm đấm đều bị hắn mới mọc ra khung xương thay thế. Lúc này Lang tràn đầy tự tin, hắn cảm giác mình có thể cùng màu tím hải cốt sinh vật đối chiến, cho nên hắn đi ra lúc đầu một khu vực như vậy, hướng phương bắc bước đi. Dọc theo đường đi hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thôi không cẩn thận liền sẽ biến thành cái khác hải cốt sinh vật trong miệng ăn. Theo không ngừng tiến lên, Lang thấy được rất nhiều trên thân đã giải ra mạch lạc thậm chí máu thị tu minh tộc, những thứ này của minh tộc vô cùng hung lệ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Bất quá Lang nhìn thấy bọn hắn phần lớn là tại tranh đoạt một chút hoàng truyền chỉ cùng một chút kỳ quái thực vật, những thực vật này phần lớn lớn lên tại cốt sơn ở trong, giống như vô cùng chân quý. Về sau đi qua một chỗ khe núi, Lang lại nhìn thấy một cái cả người bốc lấy hắc khí tử linh tộc tại bóp nát một cái màu vàng quả, cái kia kim hoàng chất lỏng rơi tới trên người của nó, cái kia tử linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo tử linh kêu rên, khí tức trên người của nó lập tức hề vải mấy phần, bất quá hắc khí trên người cũng giảm bớt một chút, linh thể của nó cũng biến thành thuần túy một chút. đối với cái này, lang tràn ngập tò mò cùng nghi vấn, hắn mặc dù không biết những thứ này chết tộc đang làm gì, nhưng hắn biết làm như vậy nhất định là có chỗ tốt, đáng tiếc không người cho hắn đáp lại. hôm nay, hắn đi qua một chỗ bãi đá vụ, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm bồn bã. thả ta ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, để cho ta ra ra biết, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi ô kỳ pháo đài, liền các ngươi bảo chủ đều giết chết. một cái non nớt giọng nữ tức giận gào lên. lang thu liệm tự thân nguyên hồn ba động chốt ở trong đống loạn thạch, phát hiện là ba tên giải ra một chút mạch lạc hải cốt sinh vật tại kéo lấy hai tên rất kỳ quái sinh vật. Hai cái này sinh vật đã hoàn toàn thoát ly hải cốt sinh vật phạm chủ, bởi vì các nàng trên thân đã không có lộ ra xương cốt địa phương, toàn thân huyết dục cũng dị thường đầy đặn, trên thân còn bao trùm lấy một tầng mềm mại sắc ngoài. Nữ nhân. Lang trong ý thức đột nhiên bước lên như thế cái từ tới, hắn mặc dù rất kỳ quái tại sao mình biết loại sinh vật này gọi nữ nhân, nhưng rất nhanh lại thoải mái, hắn biết đây nhất định là hắn trí nhớ trước kia. Nhìn xem vậy mong muốn đi ra rừng đá ba tên hải cốt sinh vật, còn có cái kia đang ra sức giãy rủa hai tên nữ tử, Lang nguyên hồn đột nhiên sôi trào lên. Hắn dị thường phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi, rút ra cốt nhận liền liền xông ra ngoài. Cái kia ba tên hải cốt sinh vật có lẽ nghĩ không ra có người dám đánh lén bọn hắn ô kỳ pháo đài, căn bản không có phòng bị. Kết quả trong đó một tên hải cốt sinh vật trực tiếp bị Lang tức mất đầu, giết chết tên kia hải cốt sinh vật sau đó, Lang thuận thế lộn rơi xuống đất đột nhiên hất lên chân, quét về phía một tên khác hải cốt sinh vật. Cái kia hải cốt sinh vật xương cốt mặc dù cũng là màu xanh nhạt, nhưng chẳng biết tại sao lại ngăn cản không nổi Lang công kích, xương đùi lúc này đứt gãy ngã trên mặt đất. Lang đột nhiên bổ nhào qua, một cốt nhận liền cắt đứt xương cổ của hắn, tiếp đó sốc hắn lên xương đầu liền đập về phía một người khác con giữ lại tên kia hải cốt sinh vật nhìn thấy mình hai tên đồng bạn trong nháy mắt liền bị đánh giết sớm đã sợ vỡ mật nơi nào còn dám cùng cái kia điên cuồng lam khô lâu giao chiến lúc này bung ra trong tay nữ tử điên cuồng hướng ấu kỳ pháo đài phương hướng chạy trốn nhưng hắn tốc độ như thế nào có thể hơn được lang rất nhanh liền bị lang đuổi kịp tức mất đầu nhìn thấy trước mắt vị này tạo hình kỳ dị lam khô lâu chỉ là tại thôn vệ cái kia ba tên hải cốt sinh vật hồn hỏa cũng không có muốn đối các nàng ý xuất thủ vị kia được cứu tiểu nữ hài ruột rẻ nói cảm ơn ngươi khô lâu kaka khô lâu kaka lang nguyên hồn chấn động phát ra một hồi không lưu loát lại nghi hoặc thanh âm Sau đó Bừng Tỉnh Đại Ngộ nói, "Đối với ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ta lớn hơn ngươi, cho nên ta là ca ca." Vị này Khô Lâu tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, bất quá nơi này cách Ô Kỳ pháo đài không xa, chúng ta phải mau mau rời đi." Tiên kia tuổi khá lớn nữ tử nói. "Thế nhưng là tỷ tỷ, nơi này cách chúng ta lãnh địa còn rất xa lộ, gặp lại những cái kia hung ác chết tộc làm sao bây giờ? Ta chạy nhanh bọn chúng bắt không được ta, nhưng tỷ tỷ chắc chắn không chạy nổi bọn chúng." Tiểu nữ Hải có chút xoắn xuýt nói. Nghe được tiểu nữ Hải nói như vậy, nữ tử kia cũng là có chút điểm xoắn xuýt, nàng căn bản vốn không am hiểu chiến đấu tương phản muội muội nàng lại thiên phú dị bẩm chạy theo gió một dạng nếu không phải là vì cứu nàng muội muội cũng sẽ không bị ô kỳ pháo đài hải cốt sinh vật bắt được khô lâu ca ca ngươi lợi hại như vậy nếu không thì ngươi đưa ta nhóm trở về đi tiểu nữ hải tràn ngập chờ mong nhìn xem vị này kỳ quái khô lâu ca ca đặc biệt là hắn mi tâm viên kia trắng loáng như ngọc cốt châu giống như thượng hạng mỹ ngọc đồng dạng nghĩ đến trong lòng những cái kia nghi vấn lang suy nghĩ một chút nói hảo ta đưa các ngươi trở về thật sự quá tốt rồi tiểu cô nương cao hứng nhảy dựng lên trực tiếp nhảy đến năm sáu thước cao như vậy Bất quá tỷ tỷ của nàng rõ ràng thấy có lạ hay không, ôm lấy nàng nói, cẩn thận một chút, đừng đem tới. Không có việc gì, ta tốt đây. Tiểu cô nương chẳng biết tại sao, vô cùng ưa thích lang, dọc theo đường đi luôn hỏi ra đủ loại vấn đề kỳ quái. Khô lâu ca ca, vì cái gì ngươi Mi Tâm có một quả hạt châu màu trắng a? Ta cũng không biết. Lang Thành thật trả lời. Vậy tại sao ngươi lợi hại như vậy đâu? Đồng dạng là màu xanh nhạt hải cốt sinh vật, ngươi một quyền liền có thể đem mấy cái kia tên ghê tởm đánh nát, đơn giản thật lợi hại. Tiểu cô nương vừa nghĩ tới Lang đánh bại cái kia ba tên hải cốt sinh vật thời điểm chẳng cảnh liên nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ hận không thể người đó chính là chính mình. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết ta là từ nơi này trong hạt châu đi ra ngoài, bộ dạng này khung xương cũng là hạt châu này mọc ra. Lang sờ một cái mi tâm cốt châu nói: "Một đường không có gì nguy hiểm, mặc dù có vài nhóm hải cốt sinh vật cùng oán linh tập kích, nhưng tất cả đều trở thành lang trong nhuyễn ăn, lang cường đại nhường cái này, một lớn một nhỏ hai thân ảnh kinh thần không thôi." Rất nhanh, một mảnh kiến tạo thô ráp lãnh địa xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, lãnh địa xây dựng ở một cái sơn cốc ở trong, diện tích không coi là nhỏ, lãnh địa cửa ra vào dùng một chút nhọn khung xương cùng tảng đá thành lập hàng rào. Gia Gia, chúng ta trở về rồi." Vừa tới lãnh địa cửa ra vào, tên là Tiểu Hoa tiểu nữ hài liền lớn tiếng hô lên. Sau đó, một chút thanh tráng niên tại một cái tại một lão giả dẫn dắt phía dưới vội vã chạy ra, bọn họ bên cạnh còn đi theo một chút hai chân cách mặt đất hồn thể. "Ngươi một cái nha đầu, chạy đi đâu rồi?" làm hại Gia Gia gấp gáp. Lão nhân vừa nhìn thấy Tiểu Hoa liền cao hứng ghê gớm, nhưng khi hắn nhìn thấy đứng tại tiểu cô nương sau lưng lang sau đó, lập tức để phòng rồi lên, bất quá sau đó lại vùng xuống cảnh giác, bởi vì hắn không có từ tên này khô lâu trên thân cảm nhận được bất kỳ địch ý vị này là. Lão nhân tò mò hỏi, "Ra ra, Hắn là khô lâu ca ca, chính là hắn từ ô kỳ pháo đài những tên bại hoại kia trong tay đem ta và tỷ tỷ cứu ra. ô kỳ pháo đài ba cái kia tên vô lại, khô lâu ca ca hai ba lần đánh liền bại, thật là lợi hại. Lang còn chưa lên tiếng, thương phấn tiểu hoa liền đùng đùng đem hắn dũng đấu ba tên hải cốt sinh vật sự thích nói ra, tiếp đó bắt trước Lang đánh bại ô kỳ pháo đài ba cái kia hải cốt sinh vật thời điểm tình cảnh, một bộ cùng có vinh yên tư thái. Ta gọi Lang. Lang đưa tay ôm quyền nói, sau đó hắn kinh ngạc nhìn mình rơi lên hai cái cuộn quyền, không biết mình tại sao lại làm ra động tác như vậy. Lão nhân nhìn thấy Lang động tác, đầu tiên là một hồi kinh ngạc. Tiếp đó đột nhiên vui vẻ, đã ngơi tại Tiểu Hoa cùng Tiểu Lan có ân, đó chính là đối với chúng ta lãnh địa có ân, thỉnh. Lão nhân ra rất là sang sảng nói. Lang nhìn xem những thứ này cùng hắn dáng dấp không cùng một dạng sinh vật, lại có một loại hào cảm vô hình, thế là không chút do dự đi theo lão nhân đi vào lãnh địa, bất quá hắn rất nhanh liền lắc lư, có chút đứng không vững cảm giác. "Lang, ngươi đây là?" Lão nhân nghi ngờ hỏi. "Không có việc gì, đại khái là thời điểm chiến đấu hao tổn quá lớn, ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút." Lang không muốn đem nhược điểm của mình bạo lộ ra, tùy tiện tìm một cái lý do nói. Điểm này lão nhân đương nhiên nhìn ra được cũng không trọng tù hắn, trực tiếp nhường Tiểu Hoa dẫn hắn đến một gian thạch ốc đi nghỉ. 609 thứ 609 chương Long đế bản tôn ra ra, lang không có vấn đề gì chứ? Cho Tiểu Hoa đi sau đó, tỷ tỷ của nàng Tiểu Lan nghi ngờ hỏi. Mặc dù trạng thái có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có mất đi bản thân, hơn nữa còn mang theo một chút kiếp trước tàn tỏa ký ức, hẳn là một cái luân hồi giả. Lão nhân sở lấy dâu diễn nói, hắn thật giống như cái gì cũng không biết, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút. Tiểu Lan mặc dù tương đối cẩn thận chặt chẽ, nhưng là cũng không phải là loại kia có ân không báo người. Ân, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta liền dẫn hắn đi gặp lãnh chúa nhìn có thể hay không giúp hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lão nhân khẽ cười nói, gia gia, không tốt rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu hoa thanh âm vội vàng, sau đó hai chân giống như bánh xe một dạng phi tốc chuyển động tiểu hoa liền vào vào. Tư. tiểu hoa tại gia gia của nàng cùng tỷ tỷ trước mặt dừng ngay, trên mặt đất cọ sát ra một mảnh lớn cho bụi, Hiển nhiên là một đường lao nhanh tới. Ngươi một cái nha đầu điên, vẫn là như thế hấp tấp, nhưng này làm sao đây, không nóng này, từ từ nói. Lão nhân ra sở lên tiểu cô lưng đầu, có chút cương chịu nói, lang ca ca ngủ tiếp đi, nhưng mà đầu của hắn đột nhiên phát hỏa, tiếp đó cả người đều lót lên tất cả mọi người rất sợ hãi. Tiểu Hoa thở hôn hề nói, lại có chuyện như thế, ta đi xem." Lão nhân thần sắc nghiêm trọng, mang theo Tiểu Hoa tiểu Lan đi ra cửa phòng. Rất xa, lão nhân cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, loại đáng sợ này nhiệt độ còn mang theo một loại khiến người sợ hãi sức mạnh, cũng không trách được ở tại lang nghỉ ngơi gian nhà đá kia người trùng quanh cảm thấy sợ hãi. Lão nhân đi tới nhà đá cửa sổ bên ngoài xem xét, phát hiện Lâm vào ngủ say lang quả nhiên bị một đoàn ngọn lửa màu đen bao vây, bất quá hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại có từng tia từng tia hắc khí từ xương của hắn trong cơ thể bị thiêu đốt đi ra. "Da da Đây là lựa gì? Vậy mà đáng sợ như thế, đứng xa như vậy ta đều cảm giác cơ thể đau nhức. Tiểu Lan nhìn thấy thân sói lên hắc hỏa, không khỏi tim đập nhanh. Đừng hỏi nữa, nhanh đi tướng lĩnh chủ mời đến. Lão nhân thần sắc ngưng trọng nói. Không cần mời, ta đã đến rồi. Lão nhân nhìn lại, mới phát hiện một đạo ngưng kết thành thực chất hồn thể chấp hai tay sau lưng đứng ở sau lưng hắn, đúng là bọn họ lãnh địa lãnh chúa. Lãnh chúa, ngài có thể nhận ra cái này hải cốt sinh vật hòa diễm. Lão nhân không kịp chờ đợi vấn đạo. Hắn dù sao sống được lâu đợi một chút, Trố đã thấy đồ vật cùng Tiểu Lan các nàng xem đến không giống nhau mặc dù thân sói lên hỏa diễm quả thật làm cho bọn hắn cơ thể đau nhức, nhưng là trong cơ thể của bọn họ quỷ sát khí khắc tinh chưa thấy qua. Bất quá loại này có thể khắc chế quỷ sát khí hỏa diễm ta giống như đã từng quen biết. Lão linh chủ lục lọi cái cảm, tại trầm tư suy nghĩ. Bất quá lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, mày sói trong lòng cốt châu đột nhiên tuôn ra một chút xíu mờ mờ năng lượng, những năng lượng này chia hai cố đã rơi vào lang hai cái hốc mắt ở trong, dung nhập hắn nguyên hồn bên trong. Sau đó, một đầu khí lưu từ trong miệng của hắn phun ra tạo thành một đầu năng lượng tiểu long tại hắn miệng ngui ở giữa rửa theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật lưu truyền hắn nguyên hồn cũng ở đây loại kỳ lạ vận luật phía dưới từng bước tăng cường cùng nương thực đương nhiên đây hết thề chỉ có cái kia cao thâm mặt chắc lãnh chúa mới có thể thấy được xem như trong lãnh địa duy nhất trưởng lão tiểu hoa gia gia thực lực không tầm thường nhưng cũng thấy như lọt vào trong sương mù thì ra là thế ha ha vị kia cao thâm mặt chắc hồn tộc lãnh chúa đột nhiên phá lên cười tựa hồ gặp cái gì vui sướng sự tình đồng dạng nhưng trong lãnh địa tất cả mọi người cùng hồn tộc đều kinh ngạc không hiểu ở tại bọn hắn trong lưỡng tượng lãnh chúa tựa hồ chưa từng có cười qua như vậy lãnh chúa gia gia ngài không có sao chứ? Tiểu Hoa nhìn về phía thái độ khát thưởng lãnh chúa Ra Ra, thủy uông uông trong mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Lãnh chúa Ra Ra không có việc gì, chờ ngươi Lang ca ca tỉnh lại liền dẫn hắn đến dược viên tới tìm ta. Lão linh chủ sờ lên Tiểu Hoa đầu rất là vui vẻ nói: người lãnh chúa kia Ra Ra phải cho ta quả quả ăn. Tiểu Hoa chẹp chẹp lấy miệng nói: Hảo, hôm nay lãnh chúa Ra Ra cao hứng, để cho ngươi ăn đủ, ha ha. Lão linh chủ nói xong, thân hình lõi lên, liền đã mất đi bóng dáng. Lang lần này ngủ say thời gian rất lâu, qua có mười canh giờ mới tỉnh lại, khi hắn đi ra nhà đã thời điểm. Phát hiện Tiểu Hoa ngồi xổm ở cửa ra vào, tội Nghiệp nhìn lên trên trời vết nguyệt. "Tiểu Hoa, một mình ngươi ở đây làm gì a?" Lang tò mò hỏi. "A, Lang ca ca, ngươi đã tỉnh a, mau cùng ta tới." Tiểu Hoa không nói hai lời, thì đô đô tay nhỏ kéo lấy Lang liền hướng lãnh địa hậu phương chạy tới, Lang trượng nhị hòa thượng ai cũng lấy đầu náo, không biết tiểu gia hỏa này muốn dẫn hắn đi nơi nào. Bất quá hắn cũng không có tranh thoát gió này phong hỏa hỏa tiểu cô nương, chỉ là yên lặng đi theo nàng chạy. Rất nhanh, một tòa đơn sơ vườn xuất hiện ở Lang và Tiểu Hoa trước mặt. "Ha ha, đến lạc đến rồi, cuối cùng có quả quả ăn rồi." Tiểu Hoa thả ra Lang tay, Bình Bính khiêu khêu ở phía trước dẫn đường, giống như một cái vui sướng bộ kẻ mẩn. "Tiểu Hoa, đây là địa phương nào?" Nhìn trước mắt cái này màu xanh biết rồi rào vườn, Lang nhịn không được tò mò. "Đây là lãnh chúa gia gia vườn thuốc, không có lãnh chúa gia gia cho phép, ai cũng không thể vào, bất quá ta Tiểu Hoa thế nhưng là ngoại lệ, lãnh chúa gia gia đối với ta khá tốt, thường cho ta ngọt ngào quả quả ăn." Tiểu Hoa cười ngọt ngào nói. "Tới a, đi vào ngồi đi." Một tòa từ đen như mực khối gỗ xây dựng thành trong lương đỉnh ngồi một vị hồn thể ngưng kết thành thực chất lão gia nhìn cùng thường nhân đã không phân biệt, bất quá người sáng suốt nhìn kỹ đều có thể phát hiện trên thân thể của hắn tràn ngập cũng là hổ lực. Lão linh chủ vẫy tay, định nghỉ mát bên cạnh hồ nhỏ đối diện trên cây ăn quả lập tức bay tới mấy quả nặng chịu trái cây. Lão linh chủ đem trái cây nhét vào tiểu hoa trong tay, lấy ra ăn đi, ta muốn cùng ngươi lang ca ca đàm luận một ít chuyện. Lão linh chủ sờ lên tiểu hoa tròn vo đầu nói, được, đa tạ lãnh chúa gia gia. Tiểu hoa ôm đầy cõi lòng quả, hài lòng chạy. Ngày bình thường lãnh chúa gia gia mỗi lần đều chỉ cho nàng một cái quả, hôm nay lập tức cho nhiều như vậy, nàng lo lắng lãnh chúa gia gia đổi ý. Cho nên cặp kia bánh xe tựa như chân nhỏ ngắn chạy nhanh chóng. Một gói thuốc lá sương mù từ cái đỉnh bên cạnh một mực kéo dài đến cửa viện, tiểu hoa trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Tiểu quỷ đầu này. Lão linh chủ giở khóc giở cười lắc đầu. Không biết lãnh chúa đại nhân tìm ta chuyện gì? Lang có chút tò mò hỏi. Bất quá hắn cũng không có sợ, bởi vì hắn không có tử vị này, lão linh chủ trên thân cảm nhận được mảy may địch dí cùng sát khí, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Đại Mộng ai người sớm giấc ngủ, bình sinh ta tự hiểu. Đứng ngốc, còn không tỉnh lại. Lão linh chủ đột nhiên ánh mắt sắc bén, trong miệng thanh âm giống như tiếng sấm, đột nhiên tại lang bên thải vào rồi ầm ầm, lang giống như gặp ngũ lôi vành đỉnh đồng dạng, vô tận ký ức giống như như thủy triều tràn vào hắn nguyên hồn ở trong, hắn mi tâm màu trắng cốt châu cũng chui ra một đầu màu đen hỏa long, cuốn quanh đến rồi trên người hắn, tiếp đó long đầu hướng về phía hắn gầm thét. Cái kia lão linh chủ nhanh chóng đưa tay đánh ra mấy cái huyền ảo thủ quyết, một tầng nghiêm mật cấm chế lập tức đem tòa này đỉnh nghị mát phong tòa đứng lên. Thì ra là thế, ta là Thiên Lang, ta không chết. Thiên Lang đột nhiên thanh tỉnh lại, kinh hỉ vạn phần nói: "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới lão phu còn có thể cái này u minh quý vực gặp phải con cháu đời sau, bất quá ngươi tu tập đại ngộng tiên quyết tựa hồ bị cải biến qua." Tại nhà đá thời điểm, lão linh chủ mặc dù nhận ra đại mộng tiên quyết, nhưng lại phát hiện Thiên Lang tu tập đại mộng tiên quyết cùng hắn tu tập giống như không giống nhau, hơn nữa cải biến qua đại mộng tiên quyết tựa hồ so với hắn càng thích hợp hồn tu tới tu luyện. Không biết tiền bối là, Thiên Lang nghi ngờ hỏi. Cái này lão linh chủ mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác rất hòa thuận, hơn nữa dùng đại mộng tiên quyết khúc dạo đầu câu kia tổng cương cảnh tỉnh tỉnh lại trí nhớ của hắn, nhưng lý do an toàn, Thiên Lang cảm thấy vẫn phải là xác định một chút trước mặt lão nhân này thân phận. Lão phu mộng hùng trần, thân khởi đại lục nhân quen thuộc gọi ta là mộng đế. Lão linh chủ rướt rướt râu ria nói. Ngày sáu Lão nhân gia ngài thật là mộng đế. Đại mộng tiên quyết người khai sáng. Thiên lang kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lão đầu, lập tức hiểu rõ, thật đúng là, bởi vì này lão đầu hình dáng tướng mạo cùng sư phụ của hắn mộng lão đầu quả thực là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, thật không hổ là một mạch tương thừa. Thật trăm phần trăm, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Mộng xe đỏ mỉm cười cười nói, Vạn bối thiên lang chính là thượng đế hậu nhân, đại mộng tiên quyết là sư phụ lưu lạc hoang dã thời điểm chuyển cho ta, về sau thượng đế tiên tổ giúp ta sửa đổi một chút. Đúng, sư phụ lão nhân gia ông ta là ngọc gia lão tổ, vẫn là đan sư liên minh phó minh chủ có lẽ là bởi vì quá sùng bái ngài, hắn lấy cùng ngài một dạng tên. Thiên Lang có chút xấu hổ, cũng từ trong thâm tâm bội phục cái kia không đáng tin cậy sư phụ ra mặt dày, ngươi nói ngươi sùng bái tổ tiên thì cũng thôi đi, còn lấy cái một dạng tên, thật thua thiệt cha mẹ của hắn không có ở hắn hồi nhỏ đem hắn bóc chết. Tựa hồ xem thấu liêu Thiên Lang suy nghĩ trong lòng, Ngộ Đế đột nhiên cười ha ha lên. Tiểu tử, ngươi đây coi như thật oan uổng hắn, hắn cũng không phải là không biết xấu hổ, mà là hắn chính là ta, ta liền là hắn, cho nên nói ngươi cũng coi như là đồ đệ của ta. Ngộ Đế cười lớn nói. Trên đời này lại còn có chuyện trùng hợp như vậy, bên kia cái kia hàng thế mà cho hắn thu như thế tên học trò, còn đưa vào U Minh tìm được hắn. Ngục đế tiền bối, đây là có chuyện gì? Lần này đến Viễn Tiên Lang một bước, ta ở chỗ này tin tức, ngươi nên đã tự thượng đế nơi đó biết được, bất quá hắn hẳn là không nói cho ngươi toàn bộ. Trước kia thượng đế chủ thân phong ấn minh hoàng, thứ thân tử tụ tại đế trung hấp thu năng lượng duy trì phong ấn, nhưng bị phong ấn minh hoàng lại trốn ra một kia tàn hồn, cái kia sợi tàn hồn tọa trấn U Minh Luân hồi lộ cối xay lớn phía dưới, âm thầm thao túng U Minh, cho nên mới có vô tận U Minh đại quân tuân hướng đại lục về sau cùng hắn cùng một đám được bỏ vào luân hồi lộ viêm đế khôi phục trí nhớ kiếp trước tại thoát ly U minh sau đó đột phá gông cùng xuyên xích dẫn dắt đại lục tu giả đánh đuổi u minh về sau viêm đế bị người tính toán thân tử đạo tiêu vì triệt để ngăn chặn u minh chi hoạn ta từng tiến vào đế tháp thỉnh giáo thượng đế thu được liêu thiên trong sách tự chém chi pháp chém ra ba thân sư phụ của ngươi chính là ta chém ra thứ thần mà thần hư bên trong xoáy đại gia là ta tự chém nguyên thần một đạo phân tâm ta mới là bản tôn nếu là người khác nói ra chuyện ly kỳ như vậy thiên lang chắc chắn khịt mũi coi thường nhưng thiên lang xác định người trước mắt nhất định là mộng đế không thể nghi ngờ 610 thứ 610 chương U Minh đầu nguồn lúc này Thiên Lang nhớ tới hắn cùng với Mộng lão đầu, còn có thần hư bên trong xoáy đại gia tiếp xúc chi tiết, vừa so sánh, ba người này quả thật có chỗ tương tự. Ta thiên tư cách có hạn, không có thể làm đến thượng đế như vậy, chủ thứ thân hô ứng lẫn nhau, cho nên mới trầm luân U Minh mấy và năm, nếu không phải phía trước gặp lại ngươi ngủ say thời điểm tự động vận chuyển đại mộng tiên quyết, ta còn sẽ tiếp tục trầm luân xuống." Mộng Đế cảm khái nói. "Phúc họa tương y y, nếu không phải tiền bối thức tỉnh ký ức đối với ta cảnh tỉnh, ta cũng không khả năng nhanh như vậy tỉnh lại, cá nhân việc nhỏ, nếu là bởi vậy làm chế ngoại đại lục chuyện, tội kia qua nhưng lớn lắm." Thiên Lang nói đúng là lời nói thật. Phía trước trong biển ý thức của hắn mặc dù có trước kia một chút mảnh vỡ ký ức, nhưng phải hoàn toàn chấp và đứng lên, còn không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian. Nếu không phải gặp phải mộng Đế, đoán chừng chờ hắn thời điểm thức tỉnh, món ăn cũng đã lạnh. Tốt, ngươi đã là ta thứ thân đồ đệ, cũng coi như là đồ đệ của ta. Ta sư đồ hai người cũng đừng lại khách sáo. Thật tốt cùng ta nói một chút đại lục tình trạng hôm nay. Mộng Đế tại trong lương đình dưới trướng, thần sắc nghiêm nghị nói, tòa này đình nghị mát bị hắn đánh lên cấm chế, không cần lo lắng có người nhìn trộm. Hơn nữa Minh Hoàng Đạo kia tàn hồn dù sao năng lực có hạn cũng không khả năng giám sát đến cái này U Minh cạnh góc chỗ. U Minh chẳng phân biệt được ngày đêm, một già một trẻ, một hai cốt sinh vật một hồn thể, cứ như vậy ngồi đối diện nhau, hàn huyên rất lâu. Thiên Lang đem đại lục kết cục, U Minh vài vạn năm tới mưu đồ, thiên thần hai đạo ân oán rồi giấm, còn có tứ đại đế tộc hôm nay trạng thái cùng thiên phủ quật khởi đều rõ ràng mười mười nói cho mộng đế, nghe mộng đế kích động không thôi. "Hảo tiểu tử, làm rất tốt, ta đây tiện nghi sư phụ đều nghe nhiệt huyết sôi trào." Thần đạo liên minh trùng xuống hạt giống, hai vị hư đạo chín tầng vậy mà đều chết tại thiên kiếp của ngươi bên trong. Thật đúng là đủ biệt khuất, ha ha, trống quái. Bất quá tiểu tử ngươi thực sự là có thể à? Chúng ta mấy cái thời đại lao gia hỏa đều phải xoay quanh ngươi, coi như ta ba thân hợp nhất, Đoan Trừng đều không phải là đối thủ của ngươi. Mộng Hồng chấn mất phương hướng vài vạn năm, không nghĩ tới một buổi sáng tỉnh lại liền gặp phải một cái thần khởi đại lục người tới, hay là hắn thứ thân đồ đệ, tâm tình trước này chưa có hảo. Nếu như không có đám tiền bối phía trước mấy vạn năm trả giá, tiêu hao U Minh phần lớn có sống chiến lực, lấy thiên phủ, tứ đại đế tộc cùng chúng thần tộc thực lực hôm nay, căn bản là không có cách ngăn cản U Minh gót sát. Thiên Lang đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi: Sư phụ, không phải nói U Minh chỉ có U Minh tộc, Tử Linh tộc cùng Hồn tộc sao? Vậy cái này trong lãnh địa nhân loại lại là chuyện gì xảy ra? Lời nói này tới liền lớn, nghe ta cho ngươi tinh tế nói tới, cái này đối ngươi tại U Minh phát triển còn có sau đó quay về đại lục đều cực kỳ trọng yếu, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ." Mộng Đế nghiêm mà nói. Nhìn thấy Mộng Đế nghiêm túc như thế, thiên Lang nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Nguyên lai Mộng Đế trước kia tiến vào U Minh kinh lịch cùng thiên Lang có chút tương tự, cũng là gặp mặt Thượng Đế sau đó, do trời đế trên người bọn hắn thi triển bí thuật, có thể bảo tồn một tia chân linh cùng nội tình, tại trong U Minh chúng sinh. Trước đây Thượng Đế ở trên Tiên Lang mì tâm điểm ra cái kia một ngón tay chính là Tiên Lang tiên đại chỗ. Hư Không Linh Giới tạm thời gửi chỗ, đi qua Thượng Đế Bí Thuật Gia Chỉ, Thiên Lang mới có thể bảo tồn khối kia tinh hoa xương chắn. Tại trước khi đi, Thiên Lang cũng đã đem trên người tất cả mọi thứ thu vào hư không linh giới, mà ở cái kia u minh quỷ nhãn bắn ra chùm sáng phía trước, Thiên Lang tâm sinh cảnh triệu, cấp tốc đem hỗn độn tiên đỉnh, hỗn độn hỏa thai trở đều thu vào này khối tàn cốt hư không linh giới ở trong. Thiên Lang lần này đục thân vỡ nát, Thượng Đế sớm đã đoán trước, bất quá đây đương nhiên là kết quả xấu nhất. Dựa theo Thượng Đế cùng Thiên Lang dự đoán, có viêm đế cùng mục đế hỗ trợ, Thiên Lang là có cơ hội cứu ra Thiên Thư. Bất quá Thượng Đế không nghĩ tới, Minh Hoàng như thế được ăn cả ngã về không vì hủy diệt thiên lang viên này hạt giống của hy vọng, không tiếc hy sinh năm tên quỷ tôn cấp từng giả lôi kéo thiên lang cùng một chỗ chôn cùng, nhưng thượng đế cũng có ứng đối chi pháp ở trên thiên thịt sói thân vỡ nát trong nháy mắt đó, hắn trồng xuống bí thuật phát động đem thiên lang nguyên thần thu nạp vào này khối tinh hoa xương chắn ở trong. bất quá minh hoàng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt thiên lang, cho nên lần kia ra tay không chút nào để lối thoát, liều mạng thiệt hại cái kia đạo tàn hồn tích lũy trên vạn năm nội tình đánh ra một kích mạnh nhất, khiến cho thiên lang nguyên thần như muốn vỡ nát, chỉ còn lại một tia hư nhược thần hồn bị xương chắn lấy đi, cái này cũng là thiên lang tại u minh tầng dưới chót nhất đau khổ dây dụng nguyên nhân. Mộng Đế so thiên lang tốt một chút, hắn là lấy hồn thể phương thức tiến vào U Minh, mặc dù hắn quên rồi kiếp trước và kiếp này, nhưng hắn chấp niệm trong lòng điều khiển hắn đi giải thế giới này. Cho nên cái này vài vạn năm tới, hắn một mực tại U Minh buôn tẩu khắp nơi, đi tìm hiểu cái thế giới này chân tướng, hiểu rõ U Minh tam tộc. Trải qua hơn vạn năm du lịch cùng kiểm chứng, Mộng Đế cuối cùng truy tìm được cái thế giới này đầu nguồn, cũng không mấy lần suýt chút nữa chết oan chết uổng, nghiêm trọng nhất một lần suýt chút nữa hồn thể đều phải tiêu tan ở trong thiên địa này, cuối cùng hắn không thể không dấu ở biên giới này trô nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới thành lập cái này lãnh địa. Không nghĩ tới sư phụ còn có bậc này kinh lịch. Thiên Lang cảm khái nói: Cũng may chấp niệm có tiêu, không để cho ta sống hưởng cái này vài vạn năm thời gian, không phải vậy còn không biết nhịn đến lúc nào là cái đầu. Tiếp lấy Mộng Đế cho Thiên Lang kể rõ cái này u minh từ đầu tới và tập tới diện ngũ. Nguyên lai like cái này cái gọi là u minh cũng không phải là một cái tiểu thế giới, mà là một đầu thông hướng chân chính u minh giới luân hồi lộ, là chân chính u minh giới kéo dài hướng ra phía ngoài vô số chi lộ bên trong một đầu, giống như là một gốc đại thụ che trời chi tiết sợi rễ một trong đồng dạng. Ở nơi này đầu luân hồi lộ phân cuối có một tòa cao bằng trời cực lớn ma bản được xưng là mai thế bản, có thể đem vãng sinh hồn phách trí nhớ của kiếp trước vết tích toàn bộ ma diệt đi. Bất quá có chút chấp niệm sâu hơn nhân, mai thế bản cũng không cách nào đem những cái kia chấp niệm hoàn toàn ma diệt. Lúc này mới có những cái kia luân hồi sau đó còn mang theo một chút lẻ kể trí nhớ sinh linh. Đi qua mai thế bản, mãi qua hồn phách sẽ tiến vào chân chính u minh giới. Sau đó như thế nào luân hồi, này liền không người biết được. Dù sao những cái kia luân hồi phía sau người đều không cách nào nhớ ký u minh giới bên trong quan cảnh. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải đi du lịch. Vốn là đầu này luân hồi lộ giống như minh giới cái khác chi lộ đồng dạng vận chuyển bình thường, nhưng ở gần tới mười vạn năm trước. Thần Khởi Đại Lục không nhân khu thất tổ, không biết ở đâu lấy được một bộ thần bí điện tịch, phía trên ghi lại luân hồi lộ kết nối Thần Khởi Đại Lục một cái bạc lựu điểm, cũng chính là hôm nay U Minh chi địa. Thông qua trên điện tịch ghi lại bí pháp, có thể chế tạo ra một chút U Minh chết tộc, có thể đem ý nghĩ của mình quán trâu đến những cái kia chết tộc hồn phách bên trong, tiếp đó chế tạo chết tộc người liền có thể giống chỉ huy con rối một dạng, khống chế những cái kia chết tộc hành động. Đến rồi không nhân khu thất tổ cảnh giới cỡ này, tại Thần Khởi Đại Lục cơ hồ đã không cái khác hy vọng xa vời, bọn hắn theo đuổi bất quá là trường sinh hai chữ, nhưng lại khổ cầu không có kết quả. Cho nên bộ này điện tịch không khác đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, cho bọn hắn hy vọng. Tại Trường Sinh Đại Đạo trước mặt, tất cả tranh chấp cùng lý niệm xung đột đều có thể thả xuống, thế là thất tổ liền tụ ở một cái lên, bọn hắn dựa theo trên điện tịch ghi lại bí pháp, chế tạo ra một nhóm mang trong bọn họ tâm chấp niệm chết tộc, tiếp đó tụ tập chúng nhân trí lực, đánh phá thần khởi đại lục tây nam u minh mắt, đem đám kia chết tộc bỏ vào. Quả nhiên như trên điện tịch ghi lại như vậy, bọn hắn có thể khống chế những cái kia chết tộc tại luân hồi lậu ngược lên động, thu được rất nhiều tin tức hữu dụng, cuối cùng cuối cùng để bọn hắn tìm được trên điện tịch ghi lại mài thế bản. Khi hiểu được mại thế mâm tác dụng sau đó, Bọn hắn kỳ hoa cho là chỉ cần hủy đi cái này trên đường mài thế bản, hồn phách liền không cách nào vãng sinh, liền có thể bảo trì lại kiếp trước ký ức, đến lúc đó coi như bọn hắn thân tử đạo tiêu tiến nhập đầu này chi lộ, cũng có thể ở bên trong tu hành, tiếp đó quay về nhân gian. Ngay từ đầu đám kia chết tộc chính xác chịu không chế của bọn hắn, nhưng theo bọn hắn tại luân hồi lộ bên trong không ngừng trưởng thành, lại có tư tưởng của mình, thoát khỏi không chế của bọn hắn. Đối với này chuyện, thất tổ mặc dù rất cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không thể làm gì, đều cho rằng bọn hắn nghiên cứu cái kia bộ điện tịch còn chưa đủ thấu triệt, thế là lại bắt đầu mới nghiên cứu. Luân hồi lộ lên đám kia chết tộc cuối cùng phát triển thành cái dạng gì, bọn hắn cũng không thể biết, nhưng khi U Minh Chi Địa trở thành hố ma, vô tận chết tộc xông ra U Minh, bọn hắn mới hoàn hồn, lo lắng những cái kia có ý thức tự chủ chết tộc tu luyện đại thành sau đó tìm bọn hắn xử lý. Thằng đến thượng đế có thời, chấn áp U Minh Chi họa, không nhân khu thất tổ mới thở dài một hơi, bất quá cũng sâu đậm kiêng kỵ, bởi vì thượng đế mạnh mẽ quá đáng. Về sau thượng đế đi qua điều tra, biết được U Minh họa chính là không nhân khu thất tổ đưa tới, lúc này mới có hắn xông không nhân khu hành động vĩ đại, nhường không nhân khu thất tổ cũng không còn dám bước vào đất liền một bước. Đương nhiên Cùng trời đế giao tình tâm đầu ý hợp băng hoàng ngoại trừ. Bất quá đây chính là mặt khác một đoạn chuyện xưa. Về sau thượng đế vì ngăn Minh hoàng mà từ vây khôn đế trung, không nhân khu thất tổ mới hoàn toàn yên lòng. Bởi vì cường đại Minh hoàng cùng thượng đế trở thành cục diện giảng co, cũng lại không người có thể uy hiếp được bọn họ. Mãi đến viêm đế xuất hiện, không nhân khu thất tổ bên trong một chút cực đoan phần tử lại nổi lên khắc thường tâm tư. Bởi vì bọn hắn nhận ra viêm đế thân phận, đúng là bọn họ trước kia bỏ vào ưu minh chết tộc một trong, gia hỏa này chẳng những thoát khỏi không chế của bọn hắn, còn có thể khôi phục bị bọn hắn chế tạo thành chết tộc trí nhớ lúc trước, để bọn hắn ngạc nhiên không thôi bởi vì bọn hắn xác định tại chế tạo viêm đế thời điểm đã đem hắn ban đầu ký ức xóa đi, hắn chính là một cái chân chính thể xác, có thể nói hắn đã là một cái triệt triệt để để tử vận, nhưng hắn lại có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đây không phải là loại khác sống lại không? Thế là lấy người hoàng điện bang đức cùng kỳ lân động hàn cương cầm đầu cực đoan phần tử bắt đầu nêu đồ viêm đế, cái này cũng là viêm đế cùng viêm tộc bi thảm cả đời nguyên nhân căn bản, bị không nhân khu thất tổ bỏ vào luân hồi lộ cái đám kia chết tộc vô cùng đặc thù, bọn hắn không nhận luân hồi lộ bên trên tử vong quy tắc hạn chế, cũng không có tiến vào mai thế bản. Minh Hoàng càng là những cái kia chết tộc ở trong tồn tại nghịch thiên nhất, nhưng đến cùng vẫn là nhận lấy hủy diệt mại thế bản phần chấp nhiệm kia ảnh hưởng, hơn nữa hắn cũng không muốn tiến vào luân hồi. Thế là Minh Hoàng nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt mại thế bản, bất quá vô luận hắn làm như thế nào, đều không thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, về sau hắn không biết dùng phương pháp gì, mặc dù không thể hủy diệt mại thế bản, lại làm cho mại thế bản đình chỉ vật chuyện. 611 thứ 611 chương mức quả đưa tới huyết án mại thế bản ngừng vận chuyển sau đó, đầu này luân hồi chi lộ tiểu gia hiện vấn đề lớn, tất cả tiến vào u minh thần hồn cũng không có trở về, toàn bộ dừng lại ở đầu này trên đường cũng không có chịu đến tử vong quy tắc ảnh hưởng, có thể tự do hoạt động, thế là liền tạo thành cái này cái gọi là U minh giới. Những cái kia tâm cảnh bình thản còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh trí nhớ thần hồn trở thành hồn tộc. Những cái kia khi còn sống có tham sân si hận đủ loại dục niệm thần hồn, chấp niệm trong lòng thì bị vô hạn phóng đại mà tạo thành ác linh, cũng chính là bây giờ tử linh tộc. Minh Hoàng lấy tu luyện bí pháp tương dụ, đem các loại hồn tộc cùng tử linh tộc tụ tập cùng một chỗ, vô số lần điều động bọn hắn thông qua chỗ kia ưu minh cửa vào tiến công thần khởi đại lục. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ thu nạp vô tận thi cốt tiến vào ưu minh. Trải qua hơn vạn năm lắng động khiến cho U Minh trở thành một cái hài cốt khắp nơi U Minh thế giới, Minh Hoàng không hổ là đám kia chết trong tộc dê đầu đàn, hắn Thiên Phú dị bẩm, vậy mà có thể để cho hài cốt thai nén hồn hỏa, nhường mai thế bản mài ra vô tận chấp niệm cùng lệ khí ngưng kết, tạo thành vô tận U Minh tộc cùng loại khác quán linh, cái này cũng là vì cái gì U Minh tam tộc bên trong, U Minh tộc cùng tử linh tộc số lượng nhiều nhất mà hồn tộc thua thất nguyên nhân. Sư phụ, cái kia trong lãnh địa nhân tộc là U Minh tộc diễn biến mà đến, vẫn là giống như người hồn tộc. Thiên Lang Tòa mỗ hỏi, kỳ thực bọn hắn đã không thể xem như loại người, Minh Hoàng mặc dù kinh diễm vô cùng, nhưng cũng còn có tính toán thời điểm. Hắn nhường hài cốt dựng dục ra hồn hỏa, phần lớn ưu minh tộc chính xác hung lệ vô cùng, nhưng cũng có tồn tại đặc thủ, tỷ như bọn hắn. Ta phỏng đoán mãi thế bàn mài rơi những ký ức kia, có một bộ phận dung nhập vào mảnh này thế giới đặc thù bên trong, tại bộ phận hài cốt sinh vật dựng dục ra hồn hỏa thời điểm, có một số nhỏ hấp thu những ký ức kia, khiến cho bọn hắn có rõ ràng ý thức tự chủ, cho nên trong quá trình trưởng thành, bọn hắn huyết nhục tái sinh rèn luyện thể chất thời điểm, cố ý hướng về loài người hình dáng tướng mạo phát triển. Mỗi khi ta phát hiện dạng này có thể, liền sẽ đem bọn hắn tụ tập lại, dần dần liền tạo thành một cái như vậy lãnh địa, hơn nữa bọn hắn sinh ra hậu đại, tỉ như tiểu hoa, liền cùng nhân loại không có gì khác biệt, lúc đó ta còn không biết mình tại sao lại làm như vậy, bây giờ ta hiểu được, thứ trong xương cũng không phải đã mất đi ký ức liền có thể ma diệt. Mộng đế mà nói tựa hồ có ý riêng ý hưu sở chỉ, Thiên Lang lập tức lâm vào trầm tư. Sư phụ, vậy chúng ta nên như thế nào quay về đại lục? Đây mới là Thiên Lang vấn đề quan tâm nhất. Cái này liền phải chính ngươi đi truy tầm, Thượng đế lựa chọn để cho ngươi đi vào khẳng định có đạo lý của hắn. Bây giờ việc cần kiếp của ngươi là tăng cao thực lực, những thứ khác bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng có. Ngộ Đế nghĩ lại, tiếp tục nói, bất quá đối với con đường phía trước ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút đề nghị. Sư phụ mới nói, đồ Nhi rửa tai lắng nghe. Thiên Lang tiến vào U Minh sau đó, vẫn luôn là bằng vào bản năng tại tới trước, có thể nói đối với U Minh hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ có Ngộ Đế vị này bách sự thông tại, có thể nói tương đương với có một đầu đường bằng phẳng đặt tại trước mắt hắn, không cần hắn đi từ từ tìm tòi cùng đi đường quên co. Hai quốc sinh vật cũng chính là U Minh tộc tiến hóa, chia làm hai cái lớn giai đoạn, theo thứ tự là thối cốt cùng tái sinh thối cốt cũng chính là hải cốt hình thái rèn luyện, chia làm bạch khô lâu, lam khô lâu, tím khô lâu, rét sơ cùn, hoàng khô lâu cùng kim khô lâu sáu cái giai đoạn. càng về sau không xương lại càng kiên cố, tiềm lực cũng liền càng lớn. đang tu hành trên đường đương nhiên cũng có thể đi được càng xa. đương nhiên, càng là phía sau màu sắc, thì càng khó đạt đến. tím khô lâu tái sinh phía sau thực lực cực hạn tại thần cánh trái phải, rét sơ cùn là thánh cảnh, hoàng khô lâu là hư đạo, đến nỗi kim khô lâu ta còn chưa nghe nói qua. Cho nên số đông hải quốc sinh vật khi đạt tới tím khô lâu thời điểm liền lựa chọn xuống lại, đương nhiên những thứ này cũng chỉ là trên lý luận thuyết pháp, thực tế như thế nào cũng không biết được, dù sao hôm nay ta xem như một cái hồn tu, cho nên đối với U Minh tộc, hiểu rõ cũng có hạn. Mộng đế bất đắc dĩ nói, hắn tu tập là đại mộng tiên quyết, nguyên thần cường đại, cũng chính bởi vì như thế hắn có thể lấy nguyên hồn hình thái bình yên tiến vào U Minh, bằng không sớm đã thân tử đạo tiêu. Cái gọi là tái sinh chính là tái sinh máu thịt, thiên lang từ Mộng đế chỗ giải được, tất cả U Minh tộc chỉ cần tái sinh thành công, tất cả đều cũng có thần cảnh tự lực những cái kia nội tỉnh cường đại hải cốt sinh vật, tỉ như hoàng khô lâu, tại huyết nhục tái sinh sau đó, thậm chí trực tiếp đạt đến thánh cảnh. lúc này tiên lang mới hiểu được vì cái gì u minh tộc cường đại như thế, bọn chúng căn bản không cần tu luyện thế nào, chỉ cần không ngừng thôn vệ đồng loại liền có thể tăng cường thực lực. chờ hai cốt phát triển đến giai đoạn nhất định, bọn chúng mà bắt đầu tìm kiếm hoàng tuyên thủy, hoàng tuyên quả, u minh thảo, hấp thu bên trong sinh chi khí tức, dung hợp u minh tử vong quy tắc, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, bọn hắn liền có thể đắp nạn gia cường đại thể phách. bây giờ biết thiên đế vị đại a, hắn áp chế minh hoàng dòng dã hơn sáu vạn năm a, nếu như không có thượng đế. Hôm nay đại lục lại là như thế nào một bộ quan cảnh, ngươi có thể tưởng tượng sao?" Ngục đế tử trong thâm tâm cảm thán nói, nhìn trời đế tràn đầy kính ngưỡng. "Thượng đế tiên tổ quá cực khổ, thời gian không chờ ta à, xem ra ta không có thể tiếp tục lãng phí thời gian, phải mau chóng tăng cao thực lực, tiếp đó tìm kiếm con đường trở về." Thiên Lang có chút vội vàng nói, "Ngươi trẻ tuổi chính là không chịu nổi tính tình, theo trước ngươi nói tới, ngươi chém ra cốt kia thứ thân mang theo sinh mệnh của ngươi ý cảnh, bây giờ đã tu xuất ra sinh mệnh quy tắc, bây giờ ngươi hiếm thấy đi vào một chuyến, không hảo hảo nghiên cứu tự vòng quy tắc cho mình sử dụng, vậy thì thật sự cô phụ thiên đế khổ tâm." Mộng Đế vút vút dâu diên nói: "Sư phụ dạy phải, đồ nhi minh bạch. Thiên Lang đương nhiên minh đế là chỉ cái gì?" Hắn chém ra thứ thân mang theo tính mạng của hắn Ý Cảnh, tu xuất ra sinh mệnh quy tắc, nếu như hắn chủ thân có thể tại U Minh lĩnh ngộ tử vong quy tắc, đến lúc đó hắn đốn ngộ sinh tử, sinh tử ý cảnh hợp nhất, đại đạo khả kỳ. Cùng ngày, Thiên Lang liền cáo biệt Mộng Đế, hắn bây giờ có một loại cảm giác cấp bách, Thượng Đế tiên tổ không cùng hắn nói những thứ này, đoán chừng cũng là lo lắng hắn áp lực quá lớn. Bất quá Thiên Lang xem như Thượng Đế hậu nhân, liền Vũ Phong Hỏa Thiên Huyền Đại Đế đều gửi cùng kỳ vọng cao tiên đạo hậu nhân. Hắn lại có thể nào yên tâm thoải mái hưởng thụ tiền bối ban cho? Hắn nhất thiết phải làm chút cái gì. Dựa theo Ngộm đến nói một chút, cái này tiểu U Minh mặc dù mới xuất hiện mười vạn năm, nhưng là tạo thành mình một bộ thế giới quy tắc, vô luận là U Minh tộc, Tử Linh tộc cùng Hồn tộc cũng là quần cư sinh vật, bọn hắn cũng có thành trì, cũng sẽ tụ tập lại bù đắp nhau. Chỉ cần ngươi có tài nguyên, cho dù là màu đỏ khô lâu hồn hỏa ngươi cũng có thể mua được. Sớm biết những cái kia U Minh thảo đáng tiền như vậy, hẳn là thu thập một cái, chỉ cần mua được mấy cái màu xanh nhạt khô lâu hồn hỏa, nói không chừng ta liền có thể tấn cấp màu tím khô lâu. Thiên Lang lẩm bẩm lầu đầu nói, a. Lang ca, ca, ngươi cùng Lãnh chúa già già tán gẫu xong sao? Ở trên Thiên Lang sắp bước ra lãnh địa cửa thời điểm, Tiểu Hoa đột nhiên từ một chỗ hàng rào chối nô ra một cái đầu, lén lén lút lút nhìn chung quanh, phát hiện không có người sau đó, mới sung lại, kéo lại Thiên Lang liền chạy ra ngoài. "Tiểu Hoa, ngươi cái này lại muốn dẫn ta đi cái nào?" Thiên Lang rất ưa thích cái này chạy lên đường tới cùng tựa như một trận gió tiểu cô nương, đầy trong đầu một cách tinh quái ý niệm. Chạy trước nói sau, đợi chút nữa nhường Tiểu Lan tỉ tỉ cùng ra ra nhìn thấy thì không cho ta đi ra. Tiểu cô nương đè thấp lấy âm thanh, hai chân chuyển động giống như bánh xe tựa như bên hông một cái bao bố lắc qua lắc lại thiên lang cảm thấy như chính mình vẫn là bạch khô lâu nhất định không chạy nổi nàng cách xa lãnh địa chỉ ít có mười dặm tiểu cô nương mới ngừng lại được còn không quên quay đầu cẩn thận tra xét một phen xác định không có ai đuổi theo sau đó mới vô vô bộ ngực nhỏ sâu đậm phun ra một hơi thiên lang không thể không bội phục tiểu gia hỏa này vậy mà có thể một hơi chạy xa như vậy cũng không mang thở hổn hện, xem xét chính là một cái trời sinh tu luyện bại hoại lang ca ca ngươi cảm thấy cái kia o kỳ pháo đài có thể hay không ác tiểu cô nương nhìn trời lang cái kia đã đã biến thành màu tím đầu lâu vấn đạo giám khi dễ tiểu hoa vậy nhất định là đáng giận hơn nữa đáng giận đến cực điểm thiên lang không chút do dự nói chính là nho nhỏ một cái ô kỳ pháo đài cùng khi dễ người sừng trong mây nhạn tiểu hoa quả thực là tự tìm cái chết cho nên ta quyết định cùng lang ca ca cùng đi đem ô kỳ pháo đài tiêu diệt tiểu cô nương hai tay chống nạnh vẻ mặt thành thật nhìn lên trời lang diệt đi ô kỳ pháo đài liền hai ta ngươi xác định mình không phải là đang mò cho đùa thiên lang nhìn chăm chăm tiểu cô nương nước kia ông ông mắt to rất là kinh ngạc tiểu gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn a ngươi xem ta giống như là bộ dáng đùa dấn sao Tiểu cô nương dùng mấy cây thịt thịt ngón tay, cố ý banh ra hai mắt nhìn lên trời lang, một độ ngươi nhìn kỹ ta nghiêm túc ánh mắt thần sắc. Khúc cụ, ta nói tiểu hoa à, cái này diệt ô kỳ pháo đài a, ta cảm thấy chính ta như vậy đủ rồi, không bằng ngươi lưu lại lãnh địa chờ ta tin tức tốt như thế nào. Thiên Lang nghĩ lại, nói nghiêm túc. Hắn quả thật có kỳ pháo đài ý niệm, nhưng nhường cái này thằng nhóc rách dưới đi theo, phiền phức nhưng lừa lắm. Nghe nói ô kỳ pháo đài bảo chủ thế nhưng là một cái Z sơ zsercun, thủ hạ chính là màu lam, màu tím khô lâu càng là không dưới mấy chục chỉ. Hắn một thân một mình coi như đánh không lại còn có thể đảo tẩu, nhưng tiểu cô nương này đi theo liền treo. Như thế nào, ngươi có phải hay không không muốn mang ta đi? Cái kia hôm qua ngươi trộm lãnh chúa ra ra quả quả cho ta giao tình nhưng là không còn rồi hắc. Tiểu cô nương đột nhiên chu miệng nhỏ, một mặt hủ khốt nói, việc này còn có thể tính như vậy. Cảm tình Thiên Lang tự ô kỳ pháo đài trong tay đem tiểu cô nương này cứu ân tỉnh, còn không bằng hắn hôm qua tại mộng đế chỗ. Tiết tay cho nàng cầm một quả quả mặt mũi lớn, Thiên Lang không thể không cảm thán tiểu cô nương này xương cốt chi tinh kỳ, ý nghĩ chi vượt mức quy định. Thật muốn đi. Thiên Lang sương tay vuốt cằm, nghiêm túc nhìn trầm trầm tiểu cô nương. Phải đi, cái kia đang giận dét sơ cùn, liền thịt đều không mọc ra liền nghĩ cướp ta tỷ tỷ làm áp trại phu nhân, còn nghĩ đem ta dựa đứng lên, lớn lên tái ra ta, mù hắn mắt chó. Tiểu Hoa tương lai của ta thế nhưng là ưu minh đệ nhất mỹ nhân, sẽ gả cho hắn. Lê Tầm nhất là bọn chúng vậy mà đánh giật ta mua mức quả, đây chính là ta toàn một tháng tiền tiêu vào ta. Nghe được Tiểu Hoa trước mặt lời nói, Thiên Lang còn gật đầu một cái, có thủ tất báo, cái này cũng là hắn quy tắc làm việc, nhưng nghe đến nàng đằng sau câu nói kia, Thiên Lang suýt chút nữa không có thể ngã trên đất. Nguyên lai trọng điểm là ở này chui mức quả bên trên, hắn không thể không cảm thấy ô kỳ pháo đài bi ai. Vậy mà đắc tội như thế cái không nói lý tiểu cô nương, có thể nói đây là một chuỗi mức quả đưa tới với tán. 612 thứ 612 chương Ngao Linh có thái U Minh cũng có băng đường hồ lô, dùng cái gì làm? Hơn nữa ở đây cũng là dùng cái gì tới giao dịch? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Lang ca ca, ngươi thật là một cái đồ nhà quê, xem xét chính là từ nhỏ chỗ đi ra ngoài, chưa từng va chạm xã hội. Tiểu cô nương mặc dù ngoài miệng nói đến khó nghe, nhưng cũng không có vì vậy xem thường Thiên Lang, mà là chắp hai tay sau lưng, giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, cho Thiên Lang phụ cấp cái này U Minh một chút tương túc. Nguyên lai like, U Minh cũng không phải là thiên lang tưởng tượng như thế, cũng không phải là tất cả địa phương cũng giống như biên giới này khu vực như vậy hoang vu, có chỗ cũng là sinh cơ dã dạo. Ngộ Đế sở dĩ đem hắn lãnh địa xây dựng ở như thế cái địa phương vắng lặng, là lo lắng những thứ này loại khác nhân tộc quá mức chói mắt, gây nên U Minh cao tầng thứ tu giả chú ý cái này từ luân hồi chi lộ ngăn chặn mà thành tiểu thế giới, có được chính mình thế giới quy tắc. Mặc dù tràn đầy khí tức tử vong, nhưng cũng sinh trưởng rất nhiều âm thuộc tính linh thực. Hơn nữa vật cực tất phản, ở nơi này cực âm chi địa cũng dựng dục ra rất nhiều giàu có sinh mệnh khí tức, nắm giữ cực hạn dương khí thiên tài địa bảo, là hải quốc sinh vật huyết đục tái sinh hồn tộc cùng quán linh rèn luyện nguyên hồn cực phẩm. Bất quá cái này thiên tài địa bảo phi thường thưa thớt, vậy chết tộc rèn luyện nguyên hồn hoặc thể phách, sử dụng cũng là hoàng tuyển thủy hoặc hoàng tuyển quả. Lần nữa một điểm chính là sử dụng u minh thảo dịch, mà u minh đồng tiền thông dụng gọi hồn tình, chính là mài thế quận tại vô tận thời gian trường hà bên trong, từ những cái kia luân hồi hồn phách bên trong mài đi ra ngoài mảnh vụn lắng động xuống, lại đi qua năm tháng vô tận diễn biến mới hình thành một loại tinh thể màu đen. Mộc đế mặc dù rất là địa thấp, nhưng trong lãnh địa những thứ này các loại nhân tộc chiến lực cũng không thấp, bởi vì bọn hắn nhất thiết phải không ngừng khu trừ trong cơ thể từ khí, mới có thể để cho mình hình dáng tướng mạo tiếp cận nhân tộc phía trước tại trong lãnh địa, thiên lang liền phát hiện có thật nhiều trên thân thể người sinh trưởng một chút lân tiến, hiện nhiên là không thể hoàn toàn khu trừ thể nội tử khí, còn bảo lưu lấy u minh tộc một chút đặc thủ. thì ra là thế, xem ra ta cũng phải bắt tay vào làm thu thập những cái kia giàu có sinh mệnh khí tức, chứa cực hạn dương khí đồ vật. thiên lang tự lẩm bẩm. lang ca ca, loại vật này rất khó được, bởi vì những cái kia không muốn biến thành chúng ta cái bộ dáng này, ra hỏa cũng tại tìm kiếm chứa cực hạn dương khí thiên tài địa bảo. ta nghe ra già nói, trong bọn họ cũng có dáng dấp cùng chúng ta không sai bị lắm, chỉ là không biết bọn hắn tại sao muốn cùng những cái kia người quái dị làm bạn. Tiểu Hoa xem như trong lãnh địa được sủng ái nhất tiểu công chúa, có thể thường xuyên đi theo gia gia bên cạnh, nghe hắn cùng lãnh chúa gia gia trò chuyện, cho nên biết đến tin tức vẫn thật không ít. Không nghĩ tới Tiểu Hoa vẫn là trong lãnh địa Tiểu Bách sử thông, vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta như thế nào công kỳ pháo đài? Thiên Lang một bên mang theo Tiểu Hoa hướng Âu kỳ pháo đài phương hướng bước đi, một bên có chút hăng hái mà hỏi, ta bây giờ còn không đủ khỏe mạnh, đánh không lại bọn chúng, lãnh chúa gia gia nói chờ ta lại lớn một chút liền có thể tu luyện. Tiểu cô nương nâng lên thị thị tay nhỏ, ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một cái, ý tứ nói nàng còn kém một chút như vậy, rất nhanh liền có thể tu luyện cho nên cho nên ta quyết định bản thân hy sinh một chút đi ô kỳ pháo đài đem những cái tiêu ngốc không xứng sở trèo lên lam cô lâu tím cô lâu hấp dẫn ra tới tiếp đó lang kaka thủ lên đao rơi đem bọn nó đều rắc rắc, chúng ta lại đi hung hăng đánh cái kia đáng giận zét sở cùn bảo chủ sau đó tiểu cô nương còn đặc biệt nhấn mạnh nó không xứng sở trèo lên lam cô lâu tím cô khô lâu không bao gồm nàng lang kaka mặc dù lang kaka thổ khí điểm nhưng thông minh đâu hơn nữa rất cường đại liền cùng tiểu hoa mở dạng đối với cái này thiên lang không thể phủ nhận cũng được Những cái kia không có hoàn thành sống lại khô lâu đúng là rất ngu. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, chớ để cho bắt được. Thiên Lang ruốt nuốt tiểu hòa cái đầu nhỏ nói. Hắn con đường đi tới này cùng vô số khô lâu giao chiến, đối với những cái kia khô lâu linh trí thấp phía dưới là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đoán chừng mấy ngàn cái hải quất sinh vật cộng lại cũng không có tiểu hòa thông minh. Yên tâm đi, ta tiểu hòa thả ra chân chạy, chính là cái kia da đỏ quái bảo chủ đều chưa hẳn chạy qua được ta. Tiểu gia hỏa vũ bộ ngực nhỏ đảm nhiệm nhiều việc, một bộ nàng tiểu hòa đệ nhất thiên hạ tư thế, nhường Thiên Lang rất cảm thấy im lặng. Cái này so với Len còn muốn tự tin à? cũng không biết đại lục bây giờ là cái gì tình trạng đại gia có thể hay không thương tâm thiên phủ có thể hay không bởi vì hắn rời đi mà vọt tới xung kích thần khởi đại lục thiên phủ thiên thư thần hồn đã chữa trị phải không sai biệt lắm lại không có tỉnh dậy dấu hiệu nhường đám người lo lắng không thôi bất quá hắn phụ thân thiên lan cùng phu nhân hàn băng tuyết đều có thể lĩnh hội tâm cảnh của hắn hắn hẳn là qua không được chính mình một cửa ấy kia trong tiềm thức lựa chọn bản thân ngủ say thiết thân sử địa nghĩ một hồi nếu như là bọn hắn đoán chừng cũng sẽ lựa chọn làm như vậy bởi vì thực sự không cách nào đối mặt nhi tử vì cứu mình mà chết đi hiện thực đướng đốc Tôn Nhi đúng là vì cứu ngươi mà bỏ ra tính mệnh, nhưng ngươi như thế một mực ngủ say lại đối nổi ai." Thiên Lan vuốt ve quan tài thủy tinh nói, "Cha, Thiên thư bây giờ còn rất yếu ớt, theo hắn đi thôi, hắn suy nghĩ minh bạch tự nhiên là sẽ tỉnh lại." Hàn Băng Tuyết thâm tình nhìn qua cái kia rơi vào trạng thái ngủ say thân ảnh, trong mắt mang theo một chút ấy náy. Trước đây nàng chỉ là một bình thường nữ tử, một lòng chỉ suy nghĩ giúp chồng dạy con, căn bản vốn không hiểu thế giới của tu giả, chồng phu chết về sau, nàng cũng không thể bảo vệ tốt hai đứa bé, lúc này mới sẽ có bây giờ thảm kịch. "Nương, gia gia, xảy ra chuyện lớn." Từ Đông đột nhiên từ bên ngoài vào vào, hưng phấn hô Ngươi một cái nha đầu, cũng là thánh vương, làm sao còn nhất kinh nhất sạm như vậy? Thiên Lan tức giận nói. Rõ ràng đối với Tử Đồng ở nơi này trong mật thất kêu la om sòm có chút không cao hứng. Ra Ra, ta là thật cao hứng, bởi vì Đại Tỷ có. Tử Đồng nhẹ giọng nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Lan rất hàn băng tuyết đều mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem Tử Đồng. Đại Tỷ có thai, có phu quân Hải Tử. Tử Đồng vừa rất lời, liền đã mất đi hai người bằng dáng, không nghĩ tới hai cái này già so với nàng còn muốn hưng phấn, bất quá cũng có thể lý giải, một cái muốn làm mãi mãi, một cái muốn làm tăng Ra Ra, có thể không kích động đi cha ngài nhanh tỉnh lại a phu quân cứu ngài là tại tận hiếu đạo bởi vì hắn cảm thấy thân làm con nếu như ngay cả cha của mình đều không đi cứu vậy căn bản không xứng sống ở trên đời này bây giờ đại tỷ có con của hắn ngài cũng muốn làm ra ra hy vọng ngài có thể đứng lên nhìn một chút thiên lang cùng hàn băng tuyết đi sau đó tử đồng nhìn xem thủy tinh kia trong quan tài thân ảnh thân sắc rất là phức tạp thiên lang vì cứu phụ thân mà thân tử đạo tiêu kỳ thực thương tâm nhất chính là mấy người các nàng nữ tử nhưng kể từ nghe xong đại tỷ mà nói các nàng lại dấy lên hy vọng hy vọng phu quân của các nàng cuối cùng cũng có một ngày có thể quay về mà tử đồng không biết là Tại nàng rời đi mật thất sau đó, thủy tinh kia trong quan tài thần hồn chấn động một cái, nhưng rất nhanh lại lâm vào trầm tĩnh ở trong. Linh Nhi, ngươi thật sự có. Hàn băng Tuyết chịu mến kẽm vút ngao linh bụng, không thể tin được mà hỏi. Ân, ta phía trước cũng cảm giác là lạ, không biết thân thể là chuyện gì xảy ra. Bà ngoại sau khi xem mới nói cho ta biết. Hồ bà bà đứng tại ngao linh sau lưng, hai mắt thím lại, rõ ràng cũng cao hứng phi thường. kể từ khi biết ngao linh là của mình cháu gái sau đó, hồ bà bà vẫn âm thầm bảo hộ nàng, liền nữ nhi cũng không nguyện ý đi xem, bởi vì nàng thật sự là rất ưa thích ngao linh. Khảo, quá tốt rồi, Lão Thiên gia coi như mở mắt. Thiên Lan kích động nói: Hắn đời này cũng không có nghĩ tới còn có thể làm tăng gia gia, lão thiên cuối cùng đại hắn không tệ. Hàn Băng Tuyết càng là kích động, nàng vẫn cảm thấy thua thiệt con trai lớn, không nghĩ tới hắn còn có thể lưu lại hậu nhân, lập tức kích động đến lệ nóng rưng trọng. Ngao Linh nhìn trước mắt hai vị trưởng bối như vậy là vui vẻ lại là thương tâm ấy nấy bộ dáng, thật sự là đau lòng, thế là tiện tay mở ra trong cung điện cấm chế. "Gia gia, nương, kỳ thực có chuyện ta không hẳn là giấu giếm các người, nhưng mà ta cũng không phải rất xác định, cho nên mới không có nói ra, Thiên Lang từng tại trên tay của chúng ta đều lưu lại hắn khoảng không gian linh ấn." Đang giải cứu cha phía trước hắn nói cho ta biết, chỉ cần ấn ký không cần, hắn liền không có vấn lạc, để chúng ta yên tâm chờ đợi hắn trở về. Ngao Linh nói xong, thôi động nguyên khí, đem lòng bàn tay ấn ký hiện ra. Ấn ký không có tiêu trừ. Thiên Lan cùng Hàn Băng Tuyết giật mình nói, mặc dù đã mất đi cùng Thiên Lan cảm ứng, nhưng chính xác không có tiêu thất, loại cảm giác này liền cùng trước kia hắn rơi vào luyện hồn sơn núi thời điểm giống nhau như lúc, ta cũng không xác định hắn là không còn sống, nhưng mà ta tin tưởng hắn. Ngao Linh nói nghiêm túc. Thiên Lan cùng Hàn Băng Tuyết nhìn trước mắt tứ nữ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong khoảng thời gian này các nàng mặc dù khổ sở trong mắt nhưng cũng mang theo hy vọng nguyên lai các nàng cũng đều đang mong đợi thiên lang là thượng đế tổ tiên truyền nhân sanh thấm sư đệ theo lý thuyết thượng đế tiên tổ sẽ không để cho hắn đi chịu chết cho nên chuyện này có thể là thật sự ta cũng là già nên hồ đồ rồi một lòng chỉ suy nghĩ mất đi con cháu bi thương lại không có nghĩ tới chỗ này quan tâm sẽ bị loạn thiên lang trong khoảng thời gian này chính xác tâm phiền ý loạn không nghĩ nhiều như vậy hàn băng tuyết càng là đắm chìm tại mất đi con trai bi thương ở trong cả ngày du tẩu cùng đại lục các vực ở giữa Phàm là bị nàng phát hiện vãng sinh doanh cùng thần đao đường đệ tử, đều sẽ bị chém giết, chớ đừng nói chi là những cái kia có thể là u minh bồi dưỡng thế lực. Trong khoảng thời gian này, Hàn Băng Tuyết đã một thân một mình tiêu diệt mấy tọa có thánh nhân chấn giữ thế lực, bởi vì những thế lực kia đệ tử có thật nhiều người đang bí mật tu luyện u minh công pháp, có phần nuôi hổ gây họa, nàng trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, đem những thế lực kia tận diệt. Thậm chí có mấy lần Hàn Băng Tuyết giấu giếm công dương thái bọn người, một thân một mình xông ra trấn ma cổ thành, ngồi chờ tại u minh chi địa bên ngoài, giết chết không thiếu quỷ tướng, còn thừa dịp mình tôn không chú ý hủy diệt một ngụm giếng ma, nhường mình tôn hận đến cắn nát hàm răng tự mình ra tay muốn trấn áp Hàn Băng Tuyết. May mắn tọa chấn chấn ma cổ thành đầu tường Mục Đế cùng yến vô sinh lo lắng Hàn Băng Tuyết làm loạn, cho nên một mực chú ý nàng, tại thời khắc mấu chốt kịp thời ra tay đem nàng cứu được, bằng không thiên lang vị này ma đầu mấu thân nhưng là nguy hiểm. Bất quá cũng là bởi vì một lần kia, Mục Đế cùng yến vô sinh không còn cho phép Hàn Băng Tuyết tự mình vượt qua chấn ma cổ thành, trừ phi nàng có thể đột phá hư đạo tầng năm, bằng không vị này nữ ma đầu sẽ còn tiếp tục tìm U Minh quỷ thẳng nhảy con cho hạ giận. 613 thứ 613 chương lang linh tái hiện U Minh, U Kỷ pháo đại. Đây là một tòa hoàn toàn do bạch cốt xây dựng mà thành thành lũy. Thành lũy bên ngoài có hai đội lam khô lâu, hết thảy mười người, có xương cốt đã nổi lên màu tím nhàn nhạt, nhạt, có hai cái trong xương cốt thậm chí đã hiện đầy mạch lạc. Bất quá những thứ này hải cốt sinh vật cũng không có trong tưởng tượng ái cương kinh nghiệm, bọn chúng có tượng ở trên vách tượng, có ngồi sụp trên mặt đất, thậm chí có hai cái trực tiếp nằm trên mặt đất xì xào bàn tán. Cái này cương vị đứng vô cùng thoải mái. Tại một đám lam khô lâu cãi nhau ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một khỏa cục đã đập chúng trong đó một cái khô lâu trên đầu. Ai? Khô lâu kia chấn động hồn hỏa phát ra thanh âm khàn khàn, còn lại chín cái khô lâu cũng nhìn chung quanh lên uy, đồ đần lũ khô lâu, tìm cái gì đâu? Ngươi cô nãi nãi ở đây, lợp lợp lẹo lẹo. Tiểu Hoa tại ô kỳ pháo đài 20 trượng ra ngoài một tảng đá lớn đằng sau nhô ra một cái đầu, dùng ngón tay trọ trận trắng mắt, hướng những cái kia làm khô lâu đưa ra đầu lôi không ngừng lắc lư khiêu khích bọn chúng. Những cái kia làm khô lâu quả nhiên vui vẻ đón nhận sự khiêu khích của nàng, ô ba hoa ô vọt về phía nàng. Nhưng Tiểu Hoa lại không có lập tức chạy trốn, mà là hướng những cái kia lốc không xứng sở trèo lên khô lâu vặn bẹo ô neo tiểu bờnông. Lúc này mới dặn ra xe kia bánh xe tựa như chân nhỏ ngắn hướng phía trước chạy đi. Thiên Lang nhìn xem cái kia cơ hồ hai chân cách mặt đất đâm đầu vào chạy tới Tiểu Cô Đường, không khỏi hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tiếp đó xương đuổi trường một cái, như cái kia mũi tên bắn ra ngoài. Phanh! Đi đầu cái kia hai cái màu lam khô lâu trong nháy mắt liền bị Thiên Lang đụng bể, sau đó màu tím cốt nhận vung đẩy, lại chém đi một cái, một cái nữa bên cạnh chân đạp nát một cái, còn dư lại hài cốt sinh vật cuối cùng phản ứng lại, ngao ngao rơi lên vũ khí hướng lên trời lang bổ tới. Đối mặt sáu cái lam khô lâu vây công, nếu như là lúc trước, Thiên Lang đương nhiên chỉ có con đường trốn, nhưng bây giờ hắn nguyên cái đầu sọ cũng đã đã biến thành màu tím. Hơn nữa xương cốt của hắn cũng là khối kia tinh hoa xương trán mọc ra, vốn là so với cái kia hải cốt sinh vật muốn kiên cố. Tăng thêm hắn đã thức tỉnh ký ức, thi triển ra thần hình ý đều có được thiên lang quyền. Những thứ này màu xanh nhạt hải cốt sinh vật trong nháy mắt liền bị giết đến hoa rơi nước chảy. Chỉ dùng 30 hơi thở không tới thời gian, thiên lang liền xử lý cái này mười tên màu xanh nhạt hải cốt sinh vật. Lang ca ca, ngươi lại biến lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xử lý hai ba cái, tiếp đó mang theo bọn chúng chạy đập tan từng cái đâu, không nghĩ tới ngươi một cái đánh mười cái đều có thể đánh thắng, không hồ là đã cứu ta tiểu hoa đại anh hùng. Tiểu cô nương hướng lên trời lang dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, hưng phấn đến lên gớm, tựa Hồ Thiên Lang sợ dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì đã từng đã cứu nàng tiểu hoa mở dạng, tiểu cô nương này quái đặn ý nghĩ nhường Thiên Lang dở khóc dở cười, chỉ có sợ lên nàng khả ái cái đầu nhỏ. Những thứ này hài cốt sinh vật chính xác rất ngu, thế mà đơn giản như vậy liền bị ngươi cầu dẫn đến đây. Đó là đương nhiên, chúng ta lần thứ nhất gặp thời điểm, ta liền biết Lang ca ca không đơn giản, không phải vậy ta làm sao sẽ để cho ngươi đưa ta về nhà? Hì hì. Tiểu cô nương trong lòng căn bản giấu không được chuyện, lập tức liền nói lớn miệng, nhanh chóng dùng tay nhỏ che miệng, tiếp đó lén lén nhìn về phía Thiên Lang phát hiện hắn không có sinh khí sau đó mới thoáng thở dài một hơi kỳ thực Thiên Lang làm sao để ý chút chuyện nhỏ này hắn còn phải cảm tạ Tiểu Hoa lợi dụng không phải vậy hắn chỗ nào có thể gặp phải Mộng Đế như thế nào từ trong ác mộng tỉnh lại Tiểu Hoa kế tiếp ngươi thật sự không thể tham dự màu lam hải cốt sinh vật còn tốt lựa gạt nhưng màu tím khô lâu linh trí chắc chắn sẽ không thấp như vậy phía dưới ngươi trốn đến trên tảng đá phát hiện không đúng bỏ chạy trở về lãnh địa biết không Thiên Lang nhìn xem tiểu nữ hài nói nghiêm túc cái kia Lang Caka ca làm sao bây giờ tiểu cô nương cũng biết bây giờ không phải là bước đồng thời điểm Bất quá cuối cùng nàng còn có chút lương tâm, biết lo lắng thiên lang. Tiên tâm đi, bây giờ ta cũng coi như là nửa cái tím khô lâu, hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn, chính là cái kia rét sở củn có hơi phiền toái. bất quá ca ca có đòn sát thủ, ngươi ngoan ngoãn lại ở đây chờ chính là. Thiên lang khẽ cười nói. Bất quá một cái khô lâu đủ cười, nhìn thế nào như thế nào hài hước. Kỳ thực thiên lang còn tại mộng đế trong vườn thời điểm liền cùng hắn để cấp qua, muốn diệt đi ô kỳ pháo đài. Khi đó Ngộc Đế nói cho hắn biết, kỳ thực lãnh địa bên này đã sớm muốn diệt hết Ô Kỳ Bảo, bất quá cái này Ô Kỳ Bảo chủ cùng một cái khác lãnh địa lãnh chúa có chút quan hệ, hắn bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, lấy lãnh địa thực lực hôm nay, đối đầu tòa kia lãnh địa còn không có phần thắng. Kỳ thực Thiên Lang ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đem Ô Kỳ Pháo Đài xem như mình đã mài đao, ngược lại hắn vừa tiến vào lãnh địa, còn không có gây nên Ô Kỳ Pháo Đài chú ý của, Ô Kỳ Pháo Đài chết tộc cũng không biết hắn cùng mảnh này lãnh địa có liên quan. Nhìn trời Lang ý nghĩ này, Ngộc Đế đương nhiên ủng hộ, bây giờ hắn khôi phục ký ức có thể vận dụng rất nhiều trước kia thủ đoạn, căn bản không sợ người lanh chỗ kia, cho nên hắn nhường Thiên Lang cứ việc buông tay đi làm, đánh không lại trở về đến lãnh địa, tự có lãnh địa người kết thúc công việc. Bất quá Thiên Lang không nghĩ tới, tại hắn khi xuất phát sẽ đụng tới cái này một cách tinh quái tiểu cô nương. Nhường tiểu cô nương giấu kỹ sau đó, Thiên Lang ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển hồn lực câu thông mi tâm cốt châu bên trong hư không linh giới, chỉ thấy một mảnh mang theo pha tạp ký hiệu ngọn lửa màu đen từ mi tâm của hắn bên trong bừng lên. Trốn ở cự thạch trên đỉnh một cái ổ nhỏ bên trong tiểu hoa cảm nhận được vẻ này khí nóng hơi thở, nhịn không được nô ra một cái đầu, lập tức kinh ngạc miệng há thật to bất quá nàng lo lắng bị Thiên Lang phát hiện, nhanh chóng dùng hai tay đem miệng nhỏ che lại. Cái kia mang theo pha tạp ký hiệu ngọn lửa màu đen không ngừng vặn bèo lên, đại khái qua mười mấy hơi thở thời gian, từ từ đã biến thành một con sói hình thái. "Lao Hỏa Kế, ủy khuất ngươi." Thiên Lang vô vô suy yếu tới cực điểm Lang Linh nói. Hôm nay Lang Linh uy thế không còn, chiều cao chỉ có hai thước, thực lực cũng biến thành cùng hôm nay Thiên Lang không sai biệt lắm. Lang Linh cùng trời Lang tâm ý tương thông, lẹ lươi liếm lấy tay của hắn mấy lần, dường như đang an ủi hắn. Thiên Lang đem cái kia mười khỏa màu lam khô lâu xương đầu phóng tới Lang Linh trước mặt, Lang Linh tựa hồi nhìn thấy Liêu Thiên phía dưới thức ăn ngon nhất đồng dạng, một trận thôn tính hải tây, rất nhanh liền đem các loại hồn hỏa nuốt chừng lấy hầu như không còn, thân thể của nó cũng theo đó cao lớn mấy phần. Lúc này Thiên Lang có chút may mắn, trước đây hắn tại nơi hóa sinh huyết sát đại trận bên trong, nhường Lang Linh thôn phệ tên kia hư đạo cảnh quỷ tôn nguyên thần, một bước này xem như đi đúng, bằng không Lang Linh căn vốn không có thể sống sót. Đi thôi, chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu, cái này chính là chúng ta đạp vào con đường trở về đệ nhất chiến. Thiên Lang chiến ý dâng cao nói. Ngao Lang Linh kêu khẽ một tiếng, xem như đang đáp lại Thiên Lang. Tiểu Hoa ghé vào tảng đá trên đỉnh nhìn trời Lang và Lang Linh càng lúc càng xa thân ảnh như có điều suy nghĩ. Nàng từng nghe ra gia cùng lãnh chúa gia gia thảo luận qua, ở nơi này u minh thế giới bên ngoài có thể còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Ở đây bất quá là sinh linh chết về sau nơi hội tụ, bất quá nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì người đã chết còn có thể việc này lấy. Có Lang Linh tướng bạn, Thiên Lang đối công kỳ pháo đài lại nhiều mấy phần tự tin, coi như cái kia ô kỳ pháo đài bảo chủ lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ, bởi vì ngoại trừ Lang Linh bên ngoài, hắn còn có đòn sát thủ. Thiên Lang mang theo Lang Linh cùng một chỗ lẻn vào ô Kỳ Pháo Đài, xuất kỳ bất yi đem cái kia hai cái chấn giữ nội môn màu tím khô lâu bổ nhào. Tại bọn chúng còn không có phát ra âm thanh phía trước liền đem xương sọ của bọn họ đánh tan đồng thời hấp thu hồn hỏa. Đi. Thiên Lang mang theo Lang Linh một đường sát tiến đi, ngoài ý liệu thông thuận, không khỏi làm Thiên Lang rất nghi hoặc. Đến nơi này chờ trình độ, người bảo chủ kia không có khả năng không cảm giác được động tĩnh bên này, thế nhưng rét sợ cũng chính là không xuất hiện. Nhưng mà, cùng ngày Lang và Lang Linh bước vào Âu Kỳ Pháo Đài nội đường thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên đã tuôn ra hơn hai cái màu tím khô lâu. Nhìn thấy bực này tình hình. Thiên Lang lập tức trợn tròn mắt, không phải nói khô lâu linh trí đều rất dưới mặt đất sao? Làm sao còn sẽ kế rủ địch? Chẳng qua hiện nay không phải xoắn xuýt thời điểm, không phải vậy hôm nay hắn cùng Lang Linh liền muốn giao pho ở nơi này, mặc dù còn có đòn sát thủ, nhưng Thiên Lang không muốn sớm như vậy liền bại lộ, không phải vậy bị cái kia rét sở củng chạy liền phiền phức lớn hơn rồi. Ô Oa, Lang Linh nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi Thiên Lang hạ mệnh lệnh, liền nhào ra ngoài, tốc độ nhanh, cái kia tím khô lâu chỉ tới kịp rơi lên trong tay quốc binh, liền bị Lang Linh ngã nhào xuống đất. A, cái kia bị Lang Linh đụng ngã tím khô lâu lập tức phát ra hoảng sợ kêu to thân thể của nó tại lang linh thân phát hỏa diễm thiêu đốt phía dưới vậy mà chậm chễ hơn nữa trong hốc mắt hồn hỏa lơ lửng không cố định rõ ràng e ngại ngọn lửa màu đen kia thiên lang thấy cảnh này lập tức nảy ra ý hay hắn một bên huy động cốt nhận nên kích cái kia tuôn ra mà đến tím khô lâu một bên câu thông cốt châu bất quá những cái kia tím khô lâu nhanh hơn hắn lập tức liền đem hắn đặt ở dưới thân nếu như thiên lang không có thủ đoạn khác lần này là nhất định cắm may mắn vận khí tại hắn bên này rất nhanh một mảnh hắc hỏa từ mi tâm của hắn lan tràn mà ra nhưng hắn đã biến thành một cái hỏa khô lâu Những cái kia giống như tầng tầng lớp lớp té nhào vào trên người của hắn khô lâu lập tức nguyên hồn chấn động, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như bị cạo xương gọt thịt đồng dạng lăn ra ngoài, khí thế trên người cũng hề vải mấy phần. Thiên Lang nơi nào sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, tay phải hắn nắm lấy cốt nhận, trái tới một cái cốt thương, tả sung hữu đột, những cái kia vốn đang hùng củ củ màu tím khô lâu lập tức bẻ gãy nghiền nát, không bao lâu liền bị giết đến thất linh bất lạc. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, có một con tinh minh tím khô lâu thấy tình thế không ổn, thừa dịp đồng bạn cuốn lấy Thiên Lang cùng Lang Linh cơ hội, vọt ra khỏi ấu kỳ pháo đài, Thiên Lang đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn đuổi theo nó. Chẳng qua là khi Thiên Lang cùng Lang Linh xông vào cốt pháo đài chỗ sâu thời điểm lại trận tròn mắt trong này nơi nào có cái gì màu đỏ khô lâu à chỉ có một màu sắc đã hoàn toàn mờ nhạt hoàng tuyển trì, cùng một đống bị khiến cho nhất tháp hồ đồ đồ vật nhìn thấy cốt pháo đài đằng sau phá vỡ cái hang lớn kia Thiên Lang liền biết cái này rết sở cũng nhất định là cảm nhận được Lang Linh cùng hỗn độn hỏa thai lợi hại chạy trốn Hoàng Bét Tiêu Hoa Thiên Lang đem trong tay cốt nhận ném một cái từ đống kia đồ vật loạn thất bát tao bên trong cầm lấy một đám màu đỏ cốt thường điên cuồng hướng lối vào phóng đi. Khi hắn đi tới tiểu hoa ẩn thân chỗ kia thạch ổ bên cạnh lúc, lại chỉ thấy được mấy đạo vết cắt, tiểu hoa đã đã mất đi bóng dáng. Truy. Thiên lang lúc này nhảy tới lang linh trên lưng, điên cuồng hướng một phương hướng khác đuổi theo. Vừa rồi lang linh thôn phệ đầy đủ màu tím hồn hỏa, thân thể đã dài đến cao năm thước, nó khứu rác đầy đủ linh mẫn, trở thiên lang điên cuồng hướng một cái phương hướng đuổi theo. Lang linh tốc độ chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, dùng không đến thời gian đốt một nén hương, cái kia màu đỏ khô lâu liền đã thấy ở xa xa, tiểu hoa bị nó gánh tại trên vai, hai mắt đẫm lệ. Cảm nhận được thiên lang đang không ngừng tới gần, giết sợ cuồn biết chạy không thoát, rứt khoác ngừng lại. Phẫn hận nhìn lên trời Lang và lang linh, trong mắt mang theo sâu đậm oán hận, còn mang theo một tia sợ hãi. 614 thứ 614 chương gánh nặng đường xa bất quá vị này ô kỳ pháo đài bảo chủ sợ cũng không phải thiên lang, mà là hắn dưới trướng lang linh. Đang truy đuổi quá trình bên trong, thiên lang đã đem hỗn độn hỏa thai quấn quanh đến rồi lang linh trên thân, khiến cho mình xem cùng thông thường tím khô lâu không có gì khác nhau, mà lang linh bản thân liền thiêu đốt lên hắc hỏa, căn bản nhìn không ra phía trên còn quấn quanh lấy một đầu hỏa diễm. Cách xa như vậy, Na Hồng khô lâu đều có thể cảm nhận được con sói kia hình sinh vật uy hiếp. Nó không giỏi u minh lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy sinh vật, vậy mà có thể khất chế bọn chúng. Ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không kiều, tại sao muốn tiến đánh ta ô kỳ pháo đài? Mau đỏ khô lâu hồn hỏa chọc trời, phát ra phẫn hận nấng thanh. Ngươi cũng biết bắt lấy tiểu hoa tới uy hiếp ta, còn đang hỏi vì cái gì? Ngươi có phải hay không, ca? Thiên Lang nhìn xem cùn, trong mắt hồn hỏa chốc động, gương mặt rộng niềm ai. Ta cái kia vài tên thủ hạ một đi không trở lại, xem ra chính là ngươi hạ thủ. Ngươi cùng ngươi lão đầu đến cùng quan hệ thế nào? Zetsercun tức giận vấn đạo. Cho tới bây giờ còn đang vì sau lưng ngươi tồn tại tìm hiểu tin tức, xem ra ngươi chắc chắn mình có thể đào thoát à? Thiên Lang chậm rãi hướng rết sở cùn tới gần. Hắc hắc, ta hiểu rõ ngươi nhất nhóm rõ ràng nguyên lĩnh địa tinh khí, các ngươi là tuyệt đối sẽ không cầm đồng bạn sinh tử mạo hiểm. Nếu như ngươi lại hướng phía trước một bước, ta không để ý nhường nước này linh linh tiểu vay nhi máu tươi tại chỗ. Trên thân thể đã bao quanh một lớp da màng rết sở cùn dữ tợn nói. Rõ ràng cái này ô kỳ pháo đài bảo chủ đã đi lên huyết đục tái sinh chi lộ. Nếu như Thiên Lang động tác nhanh một chút, nói không chừng còn có thể đem hắn chém giết tại hoàng thuyền trong ao. Bất quá vẫn là chậm một bước nhưng cái này rét sở cùn rõ ràng là sắc lệ nội tra, ngoài miệng nói đến lợi hại, cước bộ lại tại từ từ lui về phía sau xây dịch. hắn nhìn chằm chằm vào thiên lang trong hốc mắt hun hỏa, lại không có chú ý tới một đầu ngọn lửa màu đen đã từ lang linh trên đuổi chui vào dưới mặt đất. mà rét sở cùn trong tay tiểu hoa lại chú ý tới điểm này, nàng lúc này sẽ không khóc, còn hướng thiên lang nặn ra một cái nụ cười khó coi. mặc dù nhỏ hoa gan to bằng trời, nhưng mà gặp phải cái này hung ác rét sở cùn vẫn là vô cùng sợ, dù nói thế nào nàng cũng chỉ là một cái chưa đẩy mười tuổi tiểu cô nương mà thôi. nhìn thấy thiên lang thật sự ngừng lại, na hổng cô lâu lộ ra tươi cười đáp ý rõ ràng nguyên lĩnh địa chết tộc quả nhiên cùng nó trong tưởng tượng một dạng chỉ cần bắt bọn hắn thánh mạng của đồng bạn cùng nhau áp chế bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khốn khổ loại sự tình này nó đã không phải là lần thứ nhất làm cho nên rõ ràng nguyên lĩnh địa những cái kia dáng dấp hình thù kỳ quái da hỏa mới vẫn muốn xử lý hắn nhưng lại kiên kỵ sau lưng hắn tồn tại không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện như thế cái mi tâm ngọc da màu trắng cốt châu quái thai ảnh rét sờ cùng dưới chân đột nhiên nổ tung một đầu màu đen hỏa long đột nhiên thoát ra trong ngay mắt liền cuốn quanh đến rồi trên người của nó nó trong tay tiểu hoa tự nhiên cũng bị hỗn đột hỏa thai bả khỏa tiểu hoa bị hãm hại hỏa của lấy lập tức liền bị dọa đến hoa run sắc, nói không ra lời. nhưng khi nàng cẩn thận cảm thụ một lúc sau lại nghi hoặc lên, bởi vì ngoại trừ cảm giác cơ thể nóng một chút bên ngoài, nàng cũng không có bị cảm giác bỏng, lập tức lại lớn mật lên. nhưng mà lúc này nàng lại bị hỗn độn hỏa thai bị ném ra ngoài. thiên lang đưa tay tiếp lấy tiểu hoa, đem nàng phóng tới trước người, dơ lên màu đỏ cốt thương liền hướng na hồng sắc khô lâu vào tới. không, màu đỏ khô lâu phát ra sợ hãi kêu rên cố nén hỗn độn hỏa thai tiêu đốt, điên cuồng hướng nơi xa chạy, nhưng bị ngọn lửa áp chế nó như thế nào có thể chạy qua được lang linh. lúc này liền bị thiên lang dùng cốt thương đánh bay đầu. lang ca ca. Có lỗi với, ta không chạy nổi đại gia hỏa này. Nhìn thấy Thiên Lang giải quyết Zsocun, Tiểu Hoa mới hỷ khuất ba ba nói, "Tính toán, điều này cũng không thể trách ngươi, ta cũng không nghĩ ra gia hỏa này thế mà không đánh mà chạy, bất quá bây giờ ngươi phải biết trời cao có trời cao hơn a. Trên thế giới này chạy nhanh hơn ngươi tồn tại cũng không ít." Thiên Lang sở lấy đầu nhỏ của nàng nói, "Đã biết." Tiểu cô nương có chút xa sút tinh thần, "Ngươi cũng không cần quá khó chịu, bây giờ ngươi niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi tử lãnh chúa ra ra cái kia học được bản sự cũng không cần sợ Zsocun, ngươi lãnh chúa ra ra thế nhưng là rất lợi hại, bởi vì hắn chính là sư phụ của ta." thật sự, nói như vậy, làng ca cùng lãnh chúa Ra Ra vốn là nhận biết, tiểu cô nương thông minh hơn người, lập tức liền nghe ra ý ở ngoài lời, bởi vì nàng nhớ tới lãnh chúa Ra Ra tại làng ca ngoài cửa sổ thời điểm đã nói, lúc đó nàng liền có chút hoài nghi. đúng vậy à, ta với ngươi lãnh chúa Ra Ra đến từ cùng một nơi, ta lần này tới chính là vì tìm hắn, chỉ là không cẩn thận quên đi sự tình trước kia, là ngươi lãnh chúa Ra Ra để cho ta khôi phục như cũ, cho nên ngươi cùng hắn học bản sự chắc chắn không lỗ, bất quá không được phép lấy lời biến ở. Thiên Lang điểm một cái tiểu cô nương mi tâm, trong mắt tràn ngập ý cười. Ừ, lần tiếp theo ta chắc chắn sẽ không để người khác uy hiếp Lang ca ca. Chờ ngươi học tốt được bản sự lại nói. Chúng ta trước tiên thu thập một chút chiến lợi phẩm, tiếp đó tiễn đưa ngươi trở về lãnh địa. Nếu không phải cái kia ô kỳ pháo đài bạo chủ nói, Thiên Lang thật đúng là không biết Mộng Đế thiết lập tòa này lãnh địa gọi Thanh Nguyên. Xem ra cái này ô kỳ pháo đài chính xác hòa Thanh Nguyên lĩnh địa oán hận chất chứa đã lâu, bằng không thì cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu lãnh địa tin tức. Cái này ô kỳ pháo đài quả thật có không thiếu đồ tốt. Na Hồng khô lâu trong lúc vội vàng chỉ tới kịp mang đi một cái túi càn khôn, còn có rất nhiều đồ tốt thất lạc ở Âu kỳ pháo đài bên trong. Bây giờ tiện nghiếu Thiên Lang. Bất quá hải cốt sinh vật còn có túi càn khôn, nhường thiên lang ngạc nhiên không thôi. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao minh hoàng tử thần khởi đại lục vận chuyển tiến vào thi cốt, rất nhiều đều mang nhẫn trữ vật và túi càn khôn, có thể đạt đến tím khô lâu cấp bậc chết tộc linh trí cũng đã không thấp, lục lọi ra nhẫn trữ vật và túi càn khôn hiệu dụng cũng không đủ lạ lạ. Đặc biệt là những cái kia hồn tộc, có còn bảo lưu lấy đại lục ký ức, bao quát công pháp võ kỹ, cái này cũng là bọn hắn nhân số thừa thất lại cường đại dị thường nguyên nhân. Thiên lang từ hư không linh giới bên trong lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đem ô kỳ pháo đài bảo chủ tư tàng tất cả đều thu vào tiếp đó đem một chút hồn tinh phong tới trong túi cản khôn tiếp đó tính cả một cái màu đỏ cốt nhận cùng một trôi nhét vào tiểu hoa trong tay. Lang ca ca, đây là cho ta sao? Tiểu hoa không thể tin vấn đạo. cái túi này nàng là biết đến, trong lãnh địa ngoại trừ lãnh chúa gia gia nhận chữ vật, là thuộc gia gia túi cản khôn lợi hại nhất, có thể chứa thật nhiều thứ. đây chính là nàng cho tới nay tha thiết ước mơ đồ vật. chỉ cần có cái túi này, lần sau cùng tỷ tỷ vào thành thời điểm, nàng liền có thể mua rất thật tốt ăn đồ vật, tiếp đó chứa vào trong túi. người xấu nhóm không nhìn thấy, trong lãnh địa những cái tiêu nghèo thèm ăn nhóm cũng không cách nào ngấp nghé. đúng vậy à? đánh xuống ô kỳ pháo đài cũng có công lao của ngươi, đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng. Thiên Lang cương chịu sở lấy tiểu hoa cái đầu nhỏ, ngươi cũng đừng an ủi ta, nếu không phải là ta đã rơi vào na hồng khô lâu trong tay, Lang ca ca sớm đã đem hắn chém thành muôn mảnh, nơi nào muốn theo đuổi ra ngoài xa như vậy. Tiểu cô nương mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không phải là không hiểu chuyện, kết quả là tốt là được, nếu như lo lắng liên lụy ta, liền theo lãnh chúa già già thật tốt tu luyện. Thiên Lang mang theo tiểu hoa cưới tại Lang Linh trên lưng, nhanh như điện chớp hướng lãnh địa chạy vội, trở lại lãnh địa sau đó, Thiên Lang liền trốn trong nhà đá, bắt đầu luyện hóa lần này lấy được đại lượng hồn hỏa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này có lẽ hắn có cơ hội đột phá màu tím. Kể từ Thiên Lang lần trước ngủ say gây nên hỗn động sau đó, Tiểu Hoa gia gia liền an bài cho hắn một gian khác thạch ốc, căn này thạch ốc trung quanh không có những thứ khác kiến trúc, hơn nữa vách tường chắc địch, cho nên Thiên Lang có thể yên tâm luyện hóa. Như hôm nay lang khôi phục ký ức, đã không dùng tại trong ngủ mê nhường hỗn độn hỏa thai luyện hóa những cái kia hồn hỏa bên trong âm sắc khí, hắn trực tiếp vận chuyển đại mộng tiên quyết luyện hóa những cái kia hồn hỏa, hiệu suất cao vô cùng. Làm đem còn dư lại những cái kia màu tím hồn hỏa luyện hóa năm đoạn, Thiên Lang toàn bộ khung xương đều biến thành màu tím sẫm. Xem ra cho dù là ở nơi này u mình, khẩu vị của ta vẫn là trước sau như một lần a, không biết cái này màu đỏ hỗn hỏa như thế nào. Thiên Lang đem còn giữ lại cái kia 10 quả xương đầu ném cho Lang Linh, lấy ra viên kia ô kỳ pháo đài bảo chủ xương đầu, bắt đầu luyện hóa đứng lên, bởi vì đã màu tím viên man hắn, màu tím hồn hỏa đối với hắn tác dụng đã không có lớn như vậy. Ban đầu ở diệt đi cái kia hơn 20 cái màu tím hải cốt sinh vật sau đó, Thiên Lang cùng Lang Linh căn vốn là không bằng thôn vệ luyện hóa, chỉ là qua loa thu vào. Vốn là hắn cho là mình coi như lại khó tiến giai, hấp thu 10 đám màu tím hồn hỏa đều đầy đủ hắn đạt đến màu tím viên mãn. Nhưng hắn trước sau hết thảy thôn vệ 20 đoàn mới miễn cưỡng viên mãn, cái này khiến Thiên Lang rất cảm thấy áp lực. Cái này ô kỳ pháo đài bảo chủ thật là một cái phế vật. Lyên hóa song na hồng khô lâu hồn hỏa sau đó, Thiên Lang hùng hùng hổ hổ đi ra, nguyên lai một đoàn hoàn chỉnh màu đỏ hỏa hồn, thế mà chỉ làm cho hắn mi tâm, cái kia cốt châu trùng quanh xuất hiện một vòng màu đỏ mà thôi. Nếu như mỗi một đoàn màu đỏ hỏa hồn cũng là cánh tình này, vậy hắn phải giết bao nhiêu zết sợ củ mới có thể đi vào giai? Cái này suy nghĩ một chút đều để đầu hắn đại. Gánh nặng đường xa a. Thiên Lang liếc mắt nhìn rõ ràng nguyên lĩnh địa chỗ sâu, cái kia một tòa vườn thuốc bị một tầng tử sắc quang mang bao phủ, hiển nhiên là tiện nghi của hắn sư phụ ngậm đế tại tu luyện đại mộng tiên quyết. Cũng không biết trước đây ngậm đế đã trải qua cái gì, vậy mà bị thương nghiêm trọng như vậy, từ có thể so với hư đạo rơi xuống bây giờ bộ dạng này quan cảnh, Thiên Lang đoán chừng sư phụ của hắn bây giờ liền một cái thần cảnh bước thứ hai đều đánh không lại. Ở trên Thiên Lang đi ra lãnh địa thời điểm, Tiểu Hoa cũng tìm được ra gia của nàng, đem ấu kỳ pháo đài chuyện nói cho hắn, nhường lao nhân phải mãi không thôi, cái kia giống như một khỏa ưu ác tính vậy ấu kỳ pháo đài cuối cùng bị tiêu diệt. Bất quá Thiên Lang lại sẽ không lạc quan như vậy, bởi vì ban đầu ở công kỳ pháo đài thời điểm rời đi một cái màu tím hải cốt sinh vật, tên kia như thế thông minh, nói không chừng cũng là một cái như hắn như vậy quái thai. Nếu như hắn đem chuyện nơi đây thọt cho ô kỳ pháo đài sau lưng tồn tại, đoán chừng lãnh địa vẫn sẽ có nguy hiểm, ít nhất tại Mộng Đế thực lực trăm không còn một dưới tình huống không cách nào ngang hàng. Cho nên Thiên Lang quyết định tự mình đi một chuyến, đi sờ sờ cái kia cái gọi là ô vương lĩnh mà thực chất. Bất quá trước đó hắn muốn trước đến cách nơi này gần nhất thành trì đi một lần, hắn muốn nhìn một chút có hay không màu đỏ hỗn hòa bán, chỉ là dựa vào hắn giết không muốn biết giết đến ngày tháng năm nào mới có thể đi vào giai. Tại rõ ràng nguyên lĩnh địa phương bắc bên ngoài 500 dặm có một tòa thành trì, tên là Quỷ Mộ, vô số cự thạch xếp lại với nhau tạo thành thô giáp tường thành, trên đầu tường cắm từng hàng nhọn cốt thứ, hiện nhiên là một chút cự thú răng hoặc xương sườn. 615 thứ 615 chương răng hồ chân đến đến Quỷ Mộ thành bên ngoài, Thiên Lang liền để Lang Linh tiến nhập hư không linh giới, dù sao đối với U Minh tới nói, Lang Linh chính là một cái đáng sợ dị loại, chỉ cần xuất hiện ở thành trì ở trong, nhất định sẽ gây nên báo động. Bây giờ thực lực của Hàn thấp, tạm thời còn đứng phó không được cục diện như vậy, cho nên chỉ có thể lựa chọn điệp thấp vào thành một khối hồn tinh. Cùng ngày Lang xuất hiện ở cửa thành thời điểm, thủ hộ tại cửa ra vào hai bên vài tên màu tím khô lâu lạnh lùng nói ra. Vậy bọn hắn tại sao không dùng dao hồn tinh? Thiên Lang nhìn xem những cái kia diếu vọ dương oai, nên ngang đi vào cửa thành khô lâu cùng Tử Linh, nghi ngờ hỏi. Nha, còn là một cái người mới, người mới hai khối hồn tinh, không phải vậy xéo đi. Xem giấu liêu Thiên Lang thân phận, màu tím kia khô lâu càng phách lối hơn, rõ ràng khi dễ người mới. Thiên Lang cưỡng ép nhịn xuống một quyền đập nát khô lâu kia xúc động, ném ra hai khối hồn tinh liền đi tiến vào quỷ mộ thành. Hắn sợ đợi tiếp nữa sẽ nhìn không được đại náo một trận. Bất quá vì mua đồ cùng tìm hiểu tin tức hắn vẫn lựa chọn nhẫn lại. Huynh đệ, mới tới. Cùng ngày Lang rời khỏi cửa thành một khoảng cách sau đó, một cái mọc da răng hô xương chán đã phiếm hồng màu tím khô lâu đi tới bên cạnh hắn. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Như hôm nay Lang đang bực bội, vốn là không thèm để ý người tự tới làm quen này ra hỏa, nhưng lại muốn biết những thủ vệ này đến cùng ý vào của người nào thế, mới không có phát tác. Ha ha, người ở đây cửa ra vào hỏi ngốc như vậy vấn đề, không phải người mới mới là lạ. Cái kia răng hô khô lâu nứt miệng nở đủ cười, bộ dáng rất là quái đản. Ngươi một cái chết giang hồ, có việc nói chuyện, không phải vậy đánh ngươi. Thiên Lang bóp một cái ở giang hồ cổ cả giận nói. Ngưng ngưng nương, quân tử động khẩu không động thủ. Giang Hồ đẩy ra Thiên Lang ngón tay của nói, ngươi có chỗ không biết, vừa rồi tiến vào thành trì những tên kia là Âu Vương lãnh địa chết động, mà quỷ mộ thành thành chủ cùng Âu Vương thế nhưng là bạn bè thân thiết, những thủ vệ kia thu bọn họ hồn tinh mới là lạ. Âu Vương lãnh địa. Thiên Lang kinh ngạc nói, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, không nghĩ tới mới đi tiến tòa thành trì này liền nghe được liên quan tới Âu Vương lãnh địa tin tức. Cái kia Âu Vương cùng thành chủ rất lợi hại đi. Là cái gì tu vi?" Thiên Lang hạ thấp giọng hỏi. "Tiểu tử ngươi một người mới, hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi cho bọn hắn làm tiểu đệ?" Cái kia Giang Hồ một cái tay leo tới Thiên Lang trên bờ vai, to mò hỏi, "Đúng là một như quen thuộc. Khi ngươi muội tiểu đệ, tiểu gia là người như vậy sao? Ngươi thích nói, tiểu gia muốn mua đồ vật đi." Nói Thiên Lang tự mình ở nơi này trong thành trì bắt đầu đi dạo. Bất quá cái kia Giang Hồ vốn là người nói nhiều, hiếm thấy nhìn bầu trời lang thuận mắt, căn bản không có bởi vì Thiên Lang không thích thời liền rời đi, mà là hùng hục đi theo phía sau hắn. "Ngươi muốn mua đồ vật gì?" Giang Hồ vẫn đang Bán một chút rất rươi, thuận tiện xem có hay không màu đỏ hồn hòa bán. Thiên Lang vừa nhìn hai bên đường phố đặt tại trên sạp hàng lâm lang mãn mục đồ vật, một bên thuận miệng nói. Hắn nhưng lại không biết, tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, trung quanh tiếng huyên náo trong nháy mắt liền dừng lại, cái kia răng hô càng là gặp quỷ tựa như nhìn xem hắn, giống như đang nhìn ngu đần một dạng. "Uy, ngươi làm gì? Cái này có gì không đúng sao?" Thiên Lang liếc mắt nhìn trung quanh, tiếp đó nhìn về phía cái kia răng hô. Cái kia răng hô quả nhiên là thấy qua việc đời khô lâu, biết nơi đây không nên ở lâu, kéo một cái Thiên Lang liền liền xông ra ngoài. Giở đi huyên náo phùng thị nhìn thấy trung quanh không có những thứ khác chết tộc sau đó cái kia giang hô còn nhìn trung quanh rồi một lần xác nhận không có chết tộc theo tới mới ngừng lại được tiểu tử ngươi là sống chán ngán làm nô a đến quỷ mộ thành mua màu đỏ hồn hỏa vật này là có thể lấy ra bán sao giang hô nhìn đồ đần tựa như nhìn lên trời lang màu đỏ hồn hỏa rất đáng gom sao tiểu gia cũng không phải không có thôn vệ qua thiên lang sao cũng được nói ngươi đây là không biết chết sống tại chúng ta cái này cực nam chi địa cái nào màu đỏ hồn hỏa chết tộc không có dựa vào tồn tại cường đại ai dám săn giết cho dù có một chút tán tu có thể đạt đến màu đỏ hồn hỏa cấp độ bị săn giết sau đó không phải mình thôn vệ chính là bán cho những cái kia cường đại lãnh chúa hoặc thành chủ ai dám công khai bán giang hồ khó được thu hồi cái kia hi hi ha ha tư thái vô luận là ngữ khí cùng cái kia hồn hỏa chấp động đều bày tỏ hắn nghiêm túc cùng chăm chú còn có chuyện thế này vậy chúng ta muốn tiến giai chẳng phải là khó càng thêm khó thiên lang dầu di nói hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này tiêu hao hắn lần này tiến vào mục đích đúng là tỉnh lại mộng đế tiếp đó nghĩ biện pháp cùng hắn cùng một chỗ trở về đại lục nếu có thể mà nói ở nơi này u minh làm một chút phá hư vậy thì càng tốt hơn cái này cũng không hẳn vậy có thể săn giết màu tím hồn hỏa ra hỏa a vô luận là u minh tộc tử linh tộc vẫn là hồn tộc cũng có thể nếu không nữa thì còn có thể hấp thu hồn thạch a chỉ có ngươi số lượng đầy đủ vẫn có thể để cho ngươi lên cấp giang hồ ôm trong ngực hai tay tựa ở một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây trên cành cây lưu chuyển một cô âm khí trong âm khí một trương mặt quỷ như ẩn như hiện bất quá cũng không dám tới gần giang hồ mà là sợ hãi tránh được rất xa nhìn cái gì vậy lại nhìn lão tử đâm vào ngươi giang hồ hướng về phía trong thân cây mặt quỷ dương nhanh nổ bứt một bộ lớn tốt sợ ác bộ dáng giống như ngươi vậy ra hỏa ta nuốt một đều không dùng thiên lang bất đắc dĩ nói. Ngươi làm gì, cũng đừng có ý đồ với ta à? Mặc dù ta là nữ nhân, nhưng là không phải tùy tiện nữ nhân. Giang Ho đột nhiên hai tay che ở trước ngực, cảnh giác nhìn lên trời lang. Ta tạo, ngươi mẹ nó xấu, là nữ. Thiên Lang không thể tin nhìn trước mắt cái này xấu khâu lâu, gương mặt kinh ngạc, bất quá cẩn thận nhìn một chút nó xương cốt lớn nhỏ, thật đúng là một bộ cô gái thân thể. Ta tạo, ngươi đừng nhìn như vậy ta, khiến cho người ta sợ hãi. Giang Ho né tránh Thiên Lang ánh mắt, có chút không được tự nhiên nói. Đi, tiểu gia lại chưa từng thấy nữ nhân, cũng sẽ không trọng cầu thị đến trình độ này, lại nói ngươi bây giờ cũng không phải người, không đúng xấu. Ngươi mang theo trí nhớ kiếp trước." Thiên Lang đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Giang Hồ. "Bây giờ biết ta vì cái gì tìm tới ngươi a?" Giang Hồ đáp ý nói, "Ban ngày thấy ma, như thế nào mới ra tới liền đụng tới ngươi như thế người không biết xấu hổ, nói đi, cố ý tìm tới ta có chuyện gì?" Thiên Lang không muốn lại lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, "Chúng ta cái này có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhân được xưng là luân hồi giả, bình thường đều sẽ mạnh hơn cùng cấp bậc chết tộc, ta tìm ngươi kỳ thực là có việc muốn ngươi hỗ trợ, hơn nữa giới thiệu ngươi biết một số người." Giang Hồ thu hồi cả nụ tư thái, rất là thành khẩn nhìn về phía Thiên Lang. "Đều là gì người?" giống như ngươi. Thiên lang có chút hăng hái nhìn muốn hướng giang hồ, hắn giờ phút này hồn bay lên trời, nghĩ tới rất nhiều. Từ hắn thức tỉnh ký ức bắt đầu hắn liền nghĩ đến qua, có lẽ thế giới này còn có giống như hắn tồn tại, những người này bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước, có được chiến lược mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ tới những người này còn ghé vào một cái lên. Tại U Minh, luân hồi giả là cấm kỵ, ở đây không phải nói chuyện chỗ, hay là trước đem ngươi sự tình xử lý tốt, chúng ta ra khỏi thành lại nói. Giang hồ nói xong, không còn nói cái gì. Thiên lang cũng có thể hiểu được, dù sao đây là quỷ mộ thành hơn nữa nơi này thành chủ còn cùng cái kia Âu vương quan hệ tâm đầu ý hợp vạn nhất hai vách mạch rừng, hai người bọn họ bị phát hiện vậy thì chắc chắc lần này Thiên Lang tới chủ yếu là muốn mua màu đỏ hỗn hòa nhưng tất nhiên không có cũng không biện pháp chỉ có thể sẽ tại ô kỳ pháo đài một trận chiến bên trong lấy được chiến lợi phẩm tất cả đều bán đi đổi lấy tài nguyên tu luyện Ô kỳ pháo đài ngoại trừ một chút u minh thảo bên ngoài còn có một số màu tím cùng màu đỏ cấp binh ngược lại để Thiên Lang đổi được không thiếu hồn tinh bất quá điểm ấy tài nguyên dùng để tu luyện còn chưa đủ hắn nhét cái răng cho nên dùng hồn tinh tu luyện chuyện hắn tạm thời sẽ không suy nghĩ bất quá Thiên Lang cũng không có quên mua một chút quả cùng một chút mức quả các loại đồ ăn vặt nhớ tới cái kia một cách tinh quái tiểu hoa thiên lang trong mắt liền mang theo một chút ý cười thấy đứng ở một bên giang hô dị sắc liên tục tất nhiên không có đồ chơi kia bán ở nơi này cũng không bao lớn ý tứ đi thôi thiên lang nói giang hô gật đầu một cái mang theo thiên lang hướng cửa thành đi đến nhưng mà bọn hắn chân trước vừa đi cái kia thu mua hàng hóa chủ quán liền dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiếp đó nhìn trung quanh rồi một lần mới thu hồi sạp hàng cầm một cái màu đỏ cốt cái muỗng vội vã hướng đi phủ thành chủ ở trên thiên lang và giang hô chuẩn bị ra khỏi cửa thành thời điểm Nơi xa đột nhiên vọt tới một đội khí thế hung hăng hài cốt sinh vật, tất cả đều là thanh nhất sắc màu tím, trong đó có cá biệt đã cái chán đường đỏ, bất quá dẫn đầu vị kia nhưng là thứ thiệt màu đỏ khô lâu. Ta đi, không phải là hướng chúng ta tới a? Giang Hồ sợ hai nói, ngăn cái kia Giang Hồ cùng cái chán mọc ra cốt châu ra hỏa, rất xa, cái kia màu đỏ khô lâu liền hướng cửa thành bên này hô. Ta tạo, thật đúng là tìm chúng ta. Thiên Lang im lặng nói, cái này Giang Hồ thật đúng là một cái sao thai họa. Thủ vệ đại ca, cái này sợ là có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta cũng không làm cái gì vi phạm quy mô thành quy định chuyện a giang hô đối với những thủ vệ kia vẻ mặt ôn hòa nói, cái này ngươi cùng thành chủ nói đi, các minh đệ bắt bọn hắn lại. phía trước đem thiên lang làm coi tiền như giác thủ vệ kia la lớn. phanh, thủ vệ kia hắn vừa dứt lời, liền bị một cái màu tím cốt quyền đập vỡ đầu, liền hồn hỏa đều bị lấy đi. trang 13 ba hỏa, tiểu gia nhìn ngươi khó chịu rất lâu. thu thập thủ vệ kia sau đó, thiên lang lấy ra cái thanh kia từ ô kỳ pháo đài lấy được màu đỏ cốt thương, liên tục ra tay, đem giữ cửa thành màu tím khô lâu dứt đến thất linh bất lạc. nhưu, quả nhiên không hổ là ta giang hô trần coi trọng người. Giang Hồ Chân đương nhiên sẽ không xem kịch, đi theo Thiên Lang đồng loạt ra tay, hai ba lần liền đem cửa thành những cái kiam màu tím hải cốt sinh vật sát lục hầu như không còn, tại nơi đội chạy như bay đến hải cốt sinh vật đổi tới phía trước, cùng Thiên Lang lên ngang rồi đi. Nhung Thiên Lang kinh ngạc không thôi chính là, cái này Giang Hồ Chân tốc độ vậy mà không giống như hắn chậm bao nhiêu, quả nhiên luân hồi giả đều không phải là dựng, chiến lược lạ thường. Đáng giận, xem ra Ô Kỳ tên kia giữ nhiều lợi ích. Tiên tiêu vọt tới cửa thành màu đỏ khô lâu nhìn xem trong tay cái thanh kia cốt cái muỗng, tự lẩm bẩm nói: Bởi vì này đem cốt cái muỗng là Ô Vương lãnh địa Ô Vương ban cho chiến công cao thủ hạ chính là tín vật, này bằng với là Ô Vương ban cho bọn chúng hộ thân phù đồng dạng, trừ phi chết, nếu không thì sẽ không rời người. 616 thứ 616 chương Luân Hồi Giả xào huyệt Thiên Lang cùng Giang Hồ Chân chạy hơn 10 dặm, nhìn thấy những quỷ kêu mộ thành khô lâu binh sĩ không có đuổi theo, mới ngừng lại được. Người rốt cuộc làm chuyện gì thương thiên hại lý, vậy mà kinh động phủ thành chủ xuất động tứ cấp quỷ binh dẫn người đuổi bắt người. Giang Hồ Chân kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lang, hắn hiện tại mới phát hiện chủ này là thực sự có thể gây chuyện, từ vào thành bắt đầu liền không có yên tính qua. Xem như thần khởi đại lục sinh linh, ngươi cảm thấy ở nơi này tiểu U Minh bên trong làm cái gì tính toán thương thiên hại lý?" Thiên Lang hỏi ngược lại. "Điều này cũng đúng, ở nơi này địa phương quỷ quái làm việc tốt vừa vặn là đối đại lục làm chuyện xấu, đúng, ngươi bán ra đám kia hải cốt binh khí là nơi nào tới?" Giang Hồ chân tò mò nhìn về phía Thiên Lang, gia hỏa này xem xét chính là không an pháp chủ, nhất định là có chuyện gì giấu giếm nàng. "Ngươi nói thế nào chút rắc rồi a?" Thiên Lang vuốt ve trong tay màu đỏ cốt thư nói, "Là từ một cái gọi Ô Kỳ pháo đài trô lấy được, người bảo chủ kia khi dễ bằng hữu của ta." Xem xét cũng không phải là đồ tốt, ta liền đem cái tia phá cốt phá đài tiêu diệt. Ô okay. kỳ, đây chính là màu đỏ Khô Lâu, tứ cấp quỷ binh, lại Ô Vương lĩnh mà xếp vào ở bên kia thu thập linh vật tướng tài đắc lực, ngươi một cái nho nhỏ tam cấp quỷ binh, còn diệt nhân gia, nói phét lác gì thế à? Giang Hồ Chân gương mặt không tin. Muốn tin hay không? Đúng, ngươi nói cái này cái gì tam cấp quỷ binh tứ cấp quỷ binh chính là ý gì? Thiên Lang nhìn trước mắt cái này xấu đến rồi nhất định tầng thứ nữ Khô Lâu vấn đạo, thật không biết nàng tái tạo nhục thân lại là bộ dáng gì, có thể hay không bị chính mình xấu khóc. Hai cốt sinh vật có sáu màu biết chưa? Kỳ thực tử linh tộc tại không có tu thành cố định hình thái phía trước, cũng là cái này 6 màu, từ màu trắng đến kim sắt theo thứ tự là nhất cấp quỷ binh đến lục cấp quỷ binh, tu luyện đến thần cảnh tầng thứ chết tộc chính là quỷ tướng, thánh cảnh chính là quỷ vương, hư đạo chính là quỷ tôn, những cảnh giới này cùng thần khởi đại lục kỳ thực không có gì khác biệt. Nhìn trời lang không ngại học hỏi kẻ dưới, Giang Hồ chân thuộc như lòng bàn tay cho hắn tinh tế giới thiệu cái này u minh giới bên trong tu luyện cấp bậc phân chia. Ngươi vì cái gì không nói hồn tộc? Thiên Lang tò mò nhìn về phía Giang Hồ Trần, hồn tộc tương đối đặc thù, bọn họ hồn thể không có màu sắc biến hóa chỉ có thể từ trên người bọn họ hồn lực ba động cùng hồn thể ngưng thực trình độ để phán đoán kỳ thực hồn tộc bên trong luân hồi giả là nhiều nhất, không có mải thế mâm thu hút, bọn hắn rất nhiều người tại lúc tiến vào liền không có mất đi ký ức. Giang Ho chân rõ ràng đối với U Minh Tam tộc đều vô cùng hiểu rõ, cũng không biết gia hỏa này tiến vào U Minh bao nhiêu năm tháng, xem xét chính là kẻ già đời. Minh Bạch, những bằng hữu kia của ngươi ở đâu? Thiên Lang tò mò nhìn về phía người tự tới làm quen này nữ tính cô lâu, đối với nàng cảm quan cũng không kém, mặc dù nàng xấu xí một chút, ngược lại đi theo ta là được rồi. Giang Ho chân rõ ràng không muốn nhiều lời. Thiên Lang kỳ thực có thể đem Lang Linh phong xuất, dạng này gấp rút lên đường nhẹ nhõm một chút. Bất quá tại chưa hiểu những cái được gọi là luân hồi giả phía trước, Thiên Lang không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Trên đường đi, nói nhiều Giang Hô chân miệng liền không có dừng lại. Mặc dù nghe nàng bô bô rất phiền, nhưng lần này Thiên Lang lại khắc thường có kiên nhẫn, bởi vì Giang Hô chân nói cũng là hắn không biết sự tình. Nhưng Thiên Lang cũng không có phí công nghe tin tức của nàng, cũng sắp thần khởi đại lục trước mắt một chút tình huống nói cho Giang Hô chân. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là hắn đồng hương, càng thêm có thú chính là, xuất thân của nàng lại là suýt chút nữa bị hắn diệt hết ngọc đỉnh môn. Cái này đúng thật là hoang gian ngáo hẹp, Bất Quá Thiên Lang cũng không có nói cho nàng chính mình đem Ngọc Đỉnh môn đánh cho tàn phế chuyện, bằng không cái này bà nương đoán chừng muốn bạo tẩu. Từ răng hô chân chỗ Thiên Lang hiểu được, U Minh bên trong chế tộc đoàn thể chính là lấy lãnh địa phương thức tồn tại, trong lãnh địa đương nhiên thì có lãnh chúa, bất quá lãnh địa cũng có đại phân chia, giống Âu Vương lĩnh mà là thuộc về U Minh bên trong tương đối nhỏ lãnh địa. Âu Vương loại này tiểu lãnh chúa mặt trên còn có đại lãnh chúa, bọn chúng dưới chướng quý binh quý tướng vô số kể. Thậm chí cũng là một loại loại khác lãnh địa, bất quá địa vị lại so lãnh địa cao bởi vì phàm là thành chủ có quan phương thân phận, mỗi một tòa thành trì nhỏ thành chủ đều có một cái phía trên đại thành trì thành chủ trao tặng thành chủ lệnh, để cho tiện phân chia. U Minh bên trong xương thành trì nhỏ vì quỷ tướng thành, mà quỷ tướng thành phía trên đương nhiên cũng có quỷ vương thành, ở trên nữa chính là mai thế mâm hoàng thành. Mỗi một tòa quỷ vương thành thành chủ đều là do toạ chân hoàng thành quỷ tôn cường giả tới bổ nhiệm. Minh Hoàng Đạo kia phân tâm một mực tại tu dưỡng sinh thức, rất ít lộ diện, trừ phi muốn trưng binh phái đi thần khởi đại lục. Giang Âu Trân đang nói tới U Minh trưng binh thời điểm, hỗn hòa chợt chấn, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Trưng binh không ngừng thật sao? Các ngươi tham gia trưng binh. Đi theo đại bộ đội liền có thể trở lại thần khởi đại lục, vì cái gì nhìn dáng vẻ của ngươi lại tại sợ?" Thiên Lang tò mò hỏi. "Ngươi có chỗ không biết, mỗi lần lúc chứng minh, Minh Hoàng đều sẽ hiện ra pháp tướng, tuần sắt những cái kia tham dự động viên chết tộc, chỉ cần là luân hồi giả cũng sẽ ở Minh Hoàng dưới ánh mắt hồi phi yên diệt." Nhớ tới Minh Hoàng đáng sợ, Giang Hồ Chân có chút chột dạ nhìn về phía phương bắc. "Đáng sợ như vậy." Vốn là Thiên Lang dự định chính là lẫn vào u minh trong đại quân trở về thần khởi đại lục, hiện tại xem ra phương pháp này không thể thực hiện được. "Đương nhiên đáng sợ." Không phải vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn chôn chôn tránh tránh, Mỗi một tòa thành trì đều cũng có chương binh nhiệm vụ, tất cả lãnh địa đều phải phái ra một bộ phận chết tộc tham dự chương minh, nếu như số lượng không đủ, thành chủ liền sẽ bắt chúng ta những thứ này cô hồn dã quỷ, bị hắn tóm lấy chúng ta liền thật sự xong. Thì ra là thế, xem ra chúng ta những thứ này cái gọi là luân hồi giả tại U Minh địa vị, cùng U Minh chết tộc tại Đại Lục địa vị không sai bị lắm, thực sự là phong thủy luân chuyển a. Thiên Lang nhịn không được cảm khái nói. Bất quá lúc này Thiên Lang, nhưng trong lòng buồn khổ vô cùng, chính mình sẽ không cứ như vậy cùng mấy vị tiểu thế thiên nhân vĩnh kết đi, bọn hắn nhưng mới vừa thành hôn a. Mặc dù còn có một đạo thứ thân tại đại lục, thế nhưng chỉ là chém ra tới thân thể, mặc dù cùng tâm ý của hắn tương thông, nhưng còn không có hợp hai làm một phía trước đều cùng ngoài ra một người không có phân biệt. Cũng không phải. Đúng, ta chỗ kia có chút gia hỏa tính khí không được tốt, ngươi không cần để ý bọn hắn chính là. Giang Hồ Chân có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta là người nói phải trái, chỉ cần người khác không chủ động treo chọc ta, ta bình thường là không sẽ chọc chó chuyện, lại nói ngươi muốn tìm ta hỗ trợ cái gì, ít nhất cho ta thấu cái thực chất ta. Lời này làm nhảm nhìn không giống như là giấu được người bí mật, nhưng dọc theo con đường này chính là không chịu để lộ chuyện này. Kỳ thực theo như ngươi nói cũng không sao, phía trước phải không đại tín nhiệm ngươi. Dù sao sự hiện hữu của chúng ta, những thành chủ kia là biết đến, chúng ta thật đúng là lo lắng bọn hắn lại phái nội ứng tới thanh trừ chúng ta. Bất quá ngươi nếu biết Đông Vực Ngọc Đỉnh môn tồn tại, phải làm không được giả. Giang Hồ chân nói. Lúc này bọn hắn đã tiến nhập hoàn toàn hoang lương sơn cốc, bất quá luân hồi giả lãnh địa cũng không ở nơi này, vượt qua rất nhiều vắng vẻ khó đi khe núi sau đó, Giang Hồ chân mang theo Thiên Lang tiến nhập một cái tầm thường hầm động. Bọn Giang Hoa này vậy mà ẩn thân trong lòng đất, cũng không trách được những quỷ kia mộ thành thành chủ vây quét không được bọn hắn. Không vào sơn động huyền sử chi phía trước, Thiên Lang vốn cho rằng cái này dưới lòng đất tát hẳn là hắc cá vô cùng, nhưng đến rồi hang động chỗ sâu mới biết được, cũng không phải có chuyện như vậy. Huyền động này chỗ sâu bùn đất cùng trong núi đá vậy mà hôn tạp một chút có thể sáng lên vật chất, Thiên Lang hỏi dương hô chân mới biết được, ở đây đã từng là một chỗ hồn tổ, những thứ này phát sáng vật chất chính là hồn tổ sản phẩm, bất quá không có giá trị gì. Hồn tổ xuất hiện cũng là mại thế mâm công lao, nó ma diện rơi những cái kia lẽ tệ mảnh vụn rải rác đến đầu này, luân hồi lộ các nơi, vô tận năm tháng đến nay chồng chất đến rồi trình độ nhất định liền sẽ lắng đọng xuống, tạo thành hồn tổ. Hồn tổ bình thường đều ở dưới lòng đất sẽ dựng dục ra rất nhiều hồn linh, những thứ này hồn linh chính là chết tộc tốt nhất bổ dưỡng chi vật vậy chết tộc chỉ cần thôn phệ 10 con cùng cấp bậc hồn linh liền có thể tiến lên giai. Ngoại trừ những cái kia nắm giữ tinh thuần hồn lực hồn linh bên ngoài, hồn tổ còn có thể dựng dục ra thần hồn đầm, đây chính là hồn lực ngưng kết thành dịch bảo đầm, là chết tộc tha thiết ước mơ đồ vật Chỉ cần thôn phệ đầy đủ thần hồn dịch, chết tộc đều có cực lớn tỷ lệ trở thành cấp 5 quỷ binh, cấp 5 quỷ binh thế nhưng là có hy vọng đi đến hư đạo độ cao tổ đại. Thần hồn đầm. Nếu như hấp thu đầy đủ thần hồn dịch có hay không có thể tiến hóa thành kim sắc khô lâu? Thiên Lang tỏ mỏ hỏi hắn nhớ tới luyện hồn trong vách núi thần hồn đầm đó là năm đó hồn tôn lưu lại bất quá rõ ràng chỗ kia thần hồn đầm lượng nước rất lớn không so được cái này u minh nội bộ thần hồn đầm thiên lang cảm giác hắn tưởi hồ tìm được càng thêm thích hợp bản thân tiến hóa chi lộ kim sắc chỉ là truyền thuyết ngươi thật đúng là cho là sẽ xuất hiện a bất quá truyền thuyết minh hoàng tại không huyết đục tái sinh phía trước đúng là kim sắc hải cốt sinh vật cũng không biết là thật hay giả chúng ta đã đến theo răng hô chân lời nói bọn hắn xuất hiện ở một chỗ to lớn trong hang động mười mấy tên chết tộc đồng loạt nhìn sang trong đó có hải cốt sinh vật cũng có hồn tộc, trong đó có hai cái hải cốt sinh vật cùng một cái hồn tộc đã tiến hóa đến rồi tứ cấp quỷ binh cấp độ. Giang Hồ Trân, không phải để cho ngươi đi ra tìm hiểu tin tức đi, làm sao còn mang theo cái ngoại nhân trở về? Trong đó một tên màu đỏ hải cốt sinh vật có chút mất hứng nói, đoán chừng chính là Giang Hồ Trân nói tính khí không phải rất tốt đồng bạn. Hắn cũng là luân hồi giả, hơn nữa thực lực cường đại, thêm một người nhiều một phần trợ lực, cho nên ta mang hắn về. Giang Hồ Trân thuận miệng nói, ai biết hắn là không phải quỷ mộ thành lão gia hỏa kiêm phái gia nội ứng, vạn nhất đem chúng ta bán đi người phụ trách à? Hơn nữa chỉ là một cái tam cấp quỷ binh, có thể có thực lực gì? cái tia rết sở củn hung hăng trừng liếu thiên lang một mắt, tựa hồ vô cùng khó chịu. cao mậu nói chuyện tôn trọng một chút, hắn nhưng là ta mang về người, ngươi cũng đừng quên, mục đích chủ yếu của chúng ta là cứu ra đêm liên, sau đó tiến vào hồ tổ. tượng đất cũng có ba phần hỏa, cao mậu nói chuyện như thế khó nghe, liền giang hô chân cũng không nhịn được. cao mậu bất tranh cãi à, giang hô chân là người một nhà, đáng giá tín nhiệm, nàng xác nhận nhân, ta tin tưởng không có vấn đề. tên đưa cơ thể ngưng thực hồn tộc cùng hộ giang hô chân cũng là một cái tứ cấp quý minh, một cái không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa, chúng ta dựa vào cái gì muốn để hắn kiếm một chén canh? hơn nữa thực lực thấp như vậy hơi đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn phải phân tâm chiếu của hắn nguyên lai cao mậu khó chịu không phải thiên lang mà lại là lo lắng một người xa lạ tới chia cắt chỗ tốt của bọn họ lúc này thiên lang cũng kịp phản ứng cảm tình răng hô muốn nàng giúp một tay chuyện còn liên lụy đến cơ duyên của bọn hắn chẳng lẽ là hồn tổ nghĩ tới đây thiên lang hồn hỏa bắt đầu nóng bỏng không biết bao nhiêu lần đứng lên không nói phân chẳng phân biệt được chỗ tốt của bọn họ có cơ hội mở mang kiến thức một chút hồn tổ cũng là tốt nói không chừng về sau mình cũng có thể tìm tới một chỗ hồn tổ đã ngỡ như thế chất vấn thực lực của ta không bằng chúng ta khoa tay một chút như thế nào Thiên Lang nhìn về phía Cao Mậu, trần trùi khiêu khích nói, vốn là hắn sẽ không để ý loại này ngu ngốc, nhưng đã có có thể dính đến hồn tổ, vậy hắn nhất định phải đụng một cái. 617 thứ 617 chương hồn tổ tin tức một cái nho nhỏ tam cấp quỷ binh, ai cho ngươi tự tin dám như thế khiêu khích với ta? Cao Mậu xem như màu đỏ hải cốt sinh vật, đường đường tứ cấp quỷ binh, bị một cái như vậy màu tím sâu tiến khiêu khích, lúc này liền bạo khiêu lên, nhấc chân liền hướng lên trời lang đã tới. Những thứ khác luân hồi giả cũng nghĩ cân nhắc một chút thiên lang thực lực, dù sao bọn hắn lần này là muốn xông đầm rầm há hổ, mang theo một cái vướng víu mà nói chính xác còn không bằng không uẩn cho nên căn bản không có người ngăn cản cao mậu. Cao mậu nhìn thấy thiên lang sừng sờ ở cái kia, trong hốc mắt hồn hỏa lay động, rõ ràng cho rằng thiên lang tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích của hắn. Xem như màu đỏ hải cốt sinh vật đối phó một cái màu tím sâu kiến, chút tự tin này hắn vẫn có. Nhưng cao mậu rõ ràng đánh giá thấp liêu thiên lang sức mạnh, đã thức tỉnh trí nhớ thiên lang. Mặc dù tu vi đã không ở, nhưng mà ánh mắt và kinh nghiệm chiến đấu còn không có mất đi. Tiến vào U minh đến nay, thiên lang mỗi lần thôn vệ đại lượng hồn hỏa đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian, nhường hỗn độn hỏa thai rèn luyện hồn hỏa cũng xương, cho nên xương của hắn thể chi kiên cố, hồn hỏa cường đại. Hoàn toàn có thể sánh ngang màu vàng hải cốt sinh vật. Cho dù cao mậu tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là chạy không khỏi thiên lang mắt, bởi vì nhục thân vỡ nát sau đó, thiên lang bản nguyên cùng mệnh bản mạnh vụn đều bị viên kia cốt châu thu vào. Bây giờ hỗn độn bản nguyên giấu ở cốt châu ở trong, mỗi ngày đều làm dịu thiên lang hồn hỏa. Mặc dù không còn đủ thân, nhưng hắn hồn mắt vẫn còn tại. Siêu, cao mậu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi liếu thiên lang bóng dáng. Chờ hắn cảm thấy nguy hiểm lúc hàng lâm, một cái cứng rắn như sắt cốt trưởng đã từ sau bên cạnh nắm được cổ của hắn. Đáng sợ hơn chính là, cao mậu cảm thấy một cỗ khí nóng hơi thở khóa lại xương cổ của hắn. Tựa hồ chỉ muốn hắn có chút dị động, cổ thì sẽ hoàn toàn nát bấy, hơn nữa vẻ này khí nóng hơi thở một mực tại thiêu nướng hồn của hắn hỏa, nhưng hắn nhịn không được khung xương rung động. Mặc dù Thiên Lang chỉ là nhường hỗn độn hỏa thai bao trùm tại hắn xương bàn tay bên trong, nhưng mà loại kia khí tức đáng sợ chính là đứng ở một bên răng hồ chân bọn hắn đều rất cảm thấy khó chịu. Lúc này răng hồ chân vừa nghĩ đến, gia hỏa này nói hắn tiêu diệt Âu kỳ pháo đài, hay là thật sự, bởi vì nàng nhớ tới Âu vương thuộc hạ những cái kia hạch tâm chết độc, mỗi một cái trên thân đều có một cái màu đỏ cốt cánh uổng, phía trên khắp đầy tên của bọn nó. Nguyên lai like gia hỏa này thật sự diệt ô kỳ pháo đài còn đem có khắc ô kỳ tên cốt cái muốn bán đi ra ngoài, tất cả mới bị quỷ mộ thành thành vệ truy sát. Giang Ho chân tự lầm bầm nói, Giang Ho, ngươi nói thật sự, hắn diệt ô kỳ pháo đài, mắt khắc tên kia màu đỏ hải cốt sinh vật tên kia cấp 4 hồn tộc quỷ binh kinh ngạc vấn đạo, hẳn là thật sự. Giang Ho chân gật đầu một cái, vị huynh đệ kia, thủ hạ lưu tình, tên kia màu đỏ hải cốt sinh vật cùng tứ cấp hồn tộc quỷ binh mau mau xông tới, muốn thiên lang vùng tha cao mộ, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng hắn liên thủ sao? Nói câu không xuôi thay mà nói, ta thật muốn giết, các ngươi cái này mấy trùm hào luân hồi giả thật đúng là không đáng chú ý. Thiên Lang nói, hơi phát lực, trong tay Cao Mậu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như một người sống bị người đặt ở trong chảo dầu nổ đồng dạng, thê thảm không thể tả. Không không không, vị huynh đệ kia ngươi hiểu lầm, Cao Mậu có mắt như mù, hy vọng huynh đệ chớ cùng hắn chấp nhận. Chúng ta nếu muốn tìm được hồn tổ, trước hết cứu ra một vị đồng bạn, Cao Mậu là của chúng ta, cao cấp chiến lược một trong, hy vọng huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Hai tên tứ cấp quỷ binh nhanh chóng giải thích nói, bây giờ bọn hắn nơi nào dám vuốt Thiên Lang dâu hùng, một vị đưa tay liền có thể chế phục màu đỏ hải cốt sinh vật tồn tại, bọn hắn còn đi trêu chọc, vậy bọn hắn thật là chẳng sống. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé ở nơi nào đều áp dụng, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ cường đại, những cái kia đã từng xem thường người của ngươi liền sẽ e sợ ngươi, như Thiên Lang như vậy tùy tính mà làm nhưng lại có trường mục nhân, dù sao chiếm số ít. Kỳ thực không nói bọn hắn, chính là Thiên Lang chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn phát hiện vô luận là tốc độ của hắn vẫn là ánh mắt đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thiên Lang cảm thấy, cái này hẳn cùng hắn đã thức tỉnh ký ức, còn có đột phá màu tím hải cốt sinh vật giới hạn có liên quan, bây giờ hắn mi tâm viên kia cốt châu ngoại vi đã vây quanh một vòng màu đỏ, không nghĩ tới cứ như vậy tương đại. Thiên Lang, buông tha hắn a. Gia Hỏa này ngày bình thường Uy Phong đã quen, luôn cho là mình là tứ cấp quỷ binh liền ghê gớm, có lần này giao hấn, ta tin tưởng hắn về sau hẳn là sẽ nhớ lâu một chút. Giang Hồ Chân cũng cho cao mậu cầu lên tỉnh, mặc dù gia hỏa này rất chằn ghét, nhưng còn không đến mức muốn mệnh của hắn, hơn nữa lần này cần cứu người là bằng hữu của nàng, chính như nàng tìm kiếm Thiên Lang dự tính ban đầu một dạng, thêm một người nhiều một phần sức mạnh. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên Lang đem cái kia cao mậu vứt xuống một bên, không còn quan tâm cái này lăng đầu thành, cao mậu cũng biết chính mình đã trúng kế bạn, im lặng không lên tiếng ngồi một bên túi đầu hiện tại các ngươi có thể nói với ta một chút chuyện này lai long khứ mạch à? Tất nhiên tất cả mọi người là bị U Minh đại thế bài xích tồn tại, vốn là hẳn là cùng nhau chống coi. Việc này ta quyết định nhún tay. Thiên Lang khẽ cười nói. Nghe được Thiên Lang lời ấy, vô luận là Giang Ho chân vẫn là những thứ khác những cái kia luôn hồi giả, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Có Thiên Lang cường đại như vậy trợ lực, bọn hắn cứu ra Dạ Liên hy vọng lại nhiều mấy phần. Giang Ho, tất nhiên Thiên Lang huynh đệ là ngươi mời về, chuyện này liền từ ngươi tới nói a. Thiên Di gọi cung chín hồn tộc nói, Thiên Lang huynh đệ. Việc này nói đến còn cùng ngươi có như vậy một chút xíu quan hệ, bởi vì cùng Âu Vương lãnh địa có liên quan. Giang Hồ chân ánh mắt sáng quát nói, nguyên lai like Giang Hồ chân có khá một chút hưu, tên là Dạ Liên, nàng bên ngoài ra đánh ra ăn thời điểm cùng một cái tam cấp quỷ binh đã rơi vào một cái xào huyệt ở trong. Lúc đó các nàng căn bản vốn không biết nơi đó có hồ tổ, một cái chỉ lo chạy trốn, một cái chỉ lo truy sát. Về sau hai người song song đã rơi vào một đầu thông đạo dưới lòng đất, bọn hắn vậy mà tại cái lối đi kia bên trong đụng phải một cái hồn linh, khi đó bọn hắn liền biết nơi này át hẳn là một chỗ hồ tổ cái kia bị đuổi giết tam cấp quỷ binh biết hẳn phải chết, cũng không nguyện ý tiện nghi dạ liên. hắn trước khi chết thiêu đốt hồn hỏa, không biết dùng biện pháp gì vậy mà đem tin tức truyền cho nó phía trên một cái bảo chủ. vừa vặn người bảo chủ kia cùng Âu kỳ pháo đài một dạng cũng là Âu vương thủ hạ. người bảo chủ kia biết mình ăn không vô cái kia hồn tổ, thế là đem tin tức báo lên cho Âu vương. đáng tiếp cái kia tam cấp cốt binh lâm trước khi chết không có thể đem vị trí cụ thể nói rõ ràng, ngược lại là đem dạ liên dáng vẻ truyền trở về. tại Âu vương phái ra đại lượng cốt binh vây giết phía dưới, dạ liên tại không có trở lại luôn hồi giả xào huyệt liền đã rơi vào Âu vương trong tay, nếu không phải giang hô chân đi nàng và dạ liên liên lạc địa điểm thấy được nàng lưu lại tin tức, căn bản vốn không biết Dạ Liên đã bị bắt. Đoán Trường Dạ Liên cũng lo lắng tin tức tiết lộ, cho nên không có đem hồn tổ vị trí cụ thể lưu cho ta, ta và nàng là bằng hữu tốt nhất, vô luận hồn tổ có tồn tại hay không, ta đều nhất thiết phải đem nàng cứu ra. Giang Hồ chân ánh mắt kiên định nói. Không nói hư vô kia mở mị hồn tổ, chỉ bằng ngươi câu nói này, đã đáng giá ta giúp ngươi một cái." Thiên Lang nhìn xem Giang Hồ chân khẽ cười nói, "Lão tử không nhìn là ngươi, quả nhiên là một cái đáng giá kết giao hảo huynh đệ, ha ha." Giang Hồ Trần lập tức cao hứng lên. Trong xảo hội các luân hồi giả cũng đều sẽ tâm nở nụ cười chỉ có cái kia cao mậu có chút khó xử, ở trên thiên lang và giang hồ chân trước mặt, hắn cuối cùng có một tia xấu hổ tâm lý. Những thứ này luân hồi giả ở nơi này cực nam chi địa trà trộn nhiều năm, tự nhiên đối với nơi này hoàn cảnh địa lý rõ như lòng bàn tay, cùng ngày bọn hắn liền chế định ra lẹn vào con đường. Cung chín bọn hắn ban đầu quyết định là, trước tiên ở ngoại vi săn giết Ô Vương lãnh địa đội tuần tra, tiếp đó cướp đoạt trên người bọn họ tín vật, lại giả mạo đội tuần tra lẹn vào Ô Vương lãnh địa, tìm cơ hội giải cứu Dạ giả Liên. Nhưng rõ ràng bọn hắn đối với kế hoạch này cũng không có chắc chắn, bởi vì mỗi một cái hài cốt sinh vật hồn hỏa ba động cũng là không cùng mở dạ. Hơi không lưu tâm cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu, đến lúc đó bọn hắn cứu người không thành, ngược lại sẽ đem mình góp đi vào. Hơn nữa Ô Vương lãnh địa ác hẳn không thiếu màu đỏ hãi cốt sinh vật, tăng thêm Ô Vương vẫn là một cái đã huyết nục sống lại chân chính vũ minh lãnh chúa, cảm giác của hắn sẽ kém. Ta cảm thấy các ngươi xem thường Ô Vương lãnh địa, chính là hắn thuộc hạ cái kia Ô Kỳ đều không phải là đèn đã cạn dầu, nếu không phải thực lực chiến lệnh, ta đều nhường hắn chạy thoát rồi, suýt chút nữa còn hại bằng hữu của ta, xem như cấp trên của hắn, các ngươi cảm thấy Ô Vương sẽ kém đi nơi nào? Thiên Lang nhìn ngu đần đồng dạng nhìn trước mắt bọn da hòa này, không phải hắn cố ý đả kích bọn hắn đúng là kế hoạch của bọn hắn quá mức hy vọng. Nếu như Âu Vương lãnh địa chỉ có tứ cấp quỷ binh chiến thủ, các ngươi còn có từng tia khả năng như thế tính chất thành công, chỉ cần Âu Vương còn lưu lại lãnh địa, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ? Giang Hồ chân mất hết hồn về nói, kỳ thực các nàng bản thân đối với kế hoạch cứu cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chẳng qua là cảm thấy không đi cứu lại không được, cho nên tất cả đều né tránh thức đi nhảy vọt qua một chút nguy hiểm điểm. Ô may mắn tâm lý đi cứu người. Dạ liên ta đơn độc đi cứu, nếu như hồn tổ tin tức là thật, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, nhưng mà nhận được bao nhiêu chỗ tốt? đều bằng bản sự, ai cũng không cho phép lại theo ta nói nhảm. Thiên Lang nhìn xem những thứ này vô cùng đáng thương, rõ ràng hy vọng hắn ra tay, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra khỏi miệng luân hồi giả, dứt khoát nói: "Chỉ cần có thể đem Dạ Liên cứu ra, ngươi nói cái gì chính là cái gì?" Giang Hồ chân giống như cái kia người chết chìm đột nhiên bắt được một con cỏ cứu mạng đồng dạng, những cái kia hồn hỏa bên trong vốn đang cất giấu một tia khói mù luân hồi giả cũng đều hồn quang đại thịnh. Một lời đã định, Thiên Lang nói xong, Lang Linh đột nhiên từ Hàn Mi tâm cốt châu vọt lên xuất một chút, Thiên Lang nhảy đến Lang Linh trên thân, như một trận gió đồng dạng trong nháy mắt liền vọt ra khỏi lòng đất này xao hượt. Những cái kia luân hồi giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, đặc biệt là cái kia cao mẫu, càng là hồn hỏa rung động, rõ ràng e ngại tới cực điểm, hắn rốt cuộc là đắc tội một cái dạng gì quái vật. Bất quá răng hô chân nhưng là cười vui vẻ, nàng không nghĩ tới chính mình tùy ý tại nơi quỷ mộ thành đi dạo một vòng liền có thể quen biết một cường giả như vậy, nàng biết Thiên Lang nói với nàng những thần kia khởi đại lục sự tình khẳng định có giữ lại, bởi vì nàng minh bạch cường đại như vậy một người, không thể nào là hạ người vô danh. 618 thứ 618 chương lẹn vào Âu Vương Lĩnh mà trước khi đến Âu Vương Lĩnh địa trên đường, Thiên Lang tỉnh táo phân tích hắn trước mặt ưu điểm và khuyết điểm nếu như gặp phải Âu Vương hắn có mấy phần sống sót có thể Hắn từ Giang hô chân chỗ nhận được tin tức Âu Vương đã huyết đục tái sinh theo lý thuyết tu vi của hắn ít nhất là thần nguyên cảnh nhưng đây chỉ là đánh giá thận trọng nhất cũng có khả năng Âu Vương đã là một vị chân thần cảnh cao thủ trừ cái đó ra Quỷ Mộ Thành Thành Chủ cùng hắn là bạn bè thân thiết việc này nếu như Quỷ Mộ Thành Thành Chủ tham dự trong đó ngày đó Lang cứu người hy vọng liền nhỏ mang bất quá Lấy Thiên Lang đối với U Minh tộc hiểu rõ những tên kia thì sẽ không nói cái gì niếc khí trừ phi dùng tuyệt đối thực lực áp chế làm cho đối phương e ngại bằng không có chỗ tốt như vậy cơ bản đều sẽ tự mình nuốt vào Quỷ mộ thành chỉ là U Minh cực nam chi địa nhỏ nhất một tòa thành trì, hơn nữa thành chủ cùng Ô Vương là bạn, chứng minh tu vi của hắn cũng sẽ không rất cao, nhiều nhất ở trên tiên thần cảnh, bởi vì thánh nhân cảnh quỷ vương là không thể nào cùng Ô Vương dạng này tiểu lãnh chúa xưng huynh gọi đệ. Tổng hợp kể trên, Ô Vương tu vi cao nhất hẳn là tại chân thần cảnh, mà Quỷ mộ thành thành chủ cao nhất ở trên tiên thần cảnh, hơn nữa Quỷ mộ thành thành chủ xuất hiện ở Ô Vương lãnh địa sát xuất cơ hồ là linh. Bang vào ta thực lực hôm nay, đối đầu một cái chân thần cảnh là thập tử vô sinh, đối đầu thần nguyên cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, bất quá chỉ là cứu người lời nói, vẫn là có thể đánh bạc một chút. Thiên Lang tại nội tâm cười nói, rất lâu không có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù Thiên Lang nhục thân vỡ nát, nguyên thần cũng suy yếu tới cực điểm, nhưng cũng may thời gian còn không phải quá dài, hư không linh giới cũng không có khô kiệt, hơn nữa hắn rất nhiều ác chủ bài đều còn tại. Quan trọng nhất là, hắn hỗn độn bản nguyên hoàn chỉnh giữ lại, đoán chừng cái này cũng là thượng đế tại hắn mi tâm thi triển bí thuật nguyên nhân căn bản, hỗn độn bản nguyên liên quan quá lớn, Thiên Huyễn Đại Đế lưu lạc thần khởi đại lục cũng là bởi vì hỗn độn bản nguyên. Muốn phiú ra đêm liên, hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn tiên đỉnh cũng là ắt không thể thiếu, năm đó ở tiên thần thế giới thời điểm, Thiên Lang liền đã từng dùng Hỗn Độn Tiên đỉnh từ trong địa lao đem nắm đường huynh võ Văn Cứu ra, liền một cái đại vưu thần cùng hai tên vưu thần đồng loạt ra tay đều không làm gì được hắn. Mặc dù hôm nay Thiên Lang so trước kia nhỏ yếu vô số lần, nhưng đối thủ cũng nhỏ yếu vô số lần, cho nên chuyện này rất có triển vọng. Hồ Vương lãnh địa, nghị sự đại điện. Cái kia sâu kiến tỉnh táo lại không có. Thân hình cao lớn, mặc hắc giáp Ô Vương chắp hai tay sau lưng, tại trong đại điện vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, nhìn có chút bự bội. Trở về Ô Vương, quỹ kia binh bị thương quá nghiêm trọng. Mặc dù chúng ta dùng số lớn hồn tinh vì nó khôi phục, nhưng muốn tỉnh táo lại, ít nhất còn cần thời gian một ngày. Một cái thứ cấp quỷ binh nơm nớp lo sợ nói, rõ ràng hắn đối trước mắt vị này Âu Vương đại nhân e ngại tới cực điểm. Phế vật, để các ngươi bắt sống, ai bảo các ngươi đả thương nó? Nếu là bởi vậy nhường bản vương bỏ lỡ một tòa hậu tổ, bản vương chắc chắn để các ngươi tiến thử liệt diễm đốt hồn tư vị, mang thủ hạ tâm phúc một trận sau đó, Âu Vương cũng bình tĩnh lại, quay đầu hướng cái kia toàn thân phát run tâm phúc nói, ngươi lập tức đi tìm cái kia vài tên quỷ y, không so đo bất cứ giá nào nhường cái kia sâu kiến tỉnh lại, chỉ cần làm thành chuyện này, bản vương trọng trọng có thưởng là, đại nhân. Hôn tổ liên quan trọng đại, đây có lẽ là đại nhân siêu việt quỷ mộ thành chủ thời cơ chỗ, xem như đại nhân tâm bụng, tên này tứ cấp quỷ binh như thế nào lại không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước tiên liền dẫn người chạy tới địa lao. Trước lúc này, Thiên Lang liền đã đi tới Âu Vương lãnh địa ngoại vi trên một ngọn núi, bất quá hắn cũng không có hành sự lỗ mãng, bởi vì hắn muốn trước câu thông Hỗn Độn bản nguyên. Trước đây thượng đế ở trên Thiên Mày sói tâm thi triển bí thuật, vốn là vì bảo hộ Thiên Lang Hỗn Độn bản nguyên cùng Nguyên Thần, nhưng bởi vì Minh Hoàng được ăn cả ngã về không, khiến cho Thiên Lang mệnh bản lại lần nữa vỡ nát, Nguyên Thần suýt chút nữa cũng đi theo phai mờ cho dù là thiên đế bí thuật đều suýt chút nữa thất thủ. Cũng may Thiên Lang thể phách cùng nguyên thần đều vượt xa vậy hư đạo cảnh, này mới khiến thiên đế bí thuật phát huy tác dụng, đem hắn mệnh bản mạnh vụn và tập nguyên đều thu nạp đến đó mai cứng rắn nhất cốt châu bên trong, đương nhiên còn có thiên lang một kia chân linh cùng tàn hồn. Thiên Lang xếp bằng ở trên đỉnh núi, bắt đầu câu thông cốt châu bên trong hỗn độn bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn bản nguyên cùng hắn hồn hỏa bên trong cái kia ti bản nguyên khí hô ứng lẫn nhau, trên trời cái kia vầng huyết nguyệt tán ở dưới hồng quang cũng dần dần hội tụ đến thiên lang trên thân, phảng phất tại làm dịu thiên lang khung xương. Không bao lâu Thiên Lang cái kia màu tím đậm cốt thân thể liền bị một hồi mở mị sương mù bao phủ, theo những cái kia sương mù xám an mọn, một hồi hấp vụ nhàn nhạt từ thiên lang cốt thân thể cùng hồn hỏa phía trên bốc hơi dựng lên. Đại khái sau một canh giờ, bao phủ ở trên thiên thân sói lên sương mù xám đã bị sương của hắn thân thể giọt nước không dư thừa hấp thu. Lúc này Thiên Lang, trong hốc mắt hồn hỏa đã đã biến thành màu đỏ, bất quá cốt thân thể chỉ là đầu người cùng cổ, còn có hai tay đã biến thành màu đỏ, những bộ phận còn lại vẫn là màu tím sẫm. Hôm nay chỉ có thể đến cái này, muốn hấp thu xong tất cả bản nguyên, đoán chừng phải chờ tới huyết nhục tái sinh tái tạo mệnh bản thời điểm, thượng đế tiên tổ thật đúng là lợi hại. Loại sự tình này có thể làm được, tiên đạo cảnh tu giả quả nhiên thâm bất khả chấp. Nhìn xem cái kia đẹp lạ thường cũng xương, thiên lang tử trong thâm tâm cảm thán nói. Bất quá hắn cũng minh bạch, lần này hắn mặc dù có thể nhường không sai biệt lắm một nửa cốt thân thể biến thành màu đỏ, ngoại trừ hỗn độn bản nguyên bên ngoài, còn muốn quy công cho trời lên cái kia vầng huyết nguyệt. Hắn huy vũ một chút màu đỏ cốt quyền, cảm giác hắn bây giờ đã không sợ kia cái gì Âu Vương. Bất quá hắn cũng biết, đây bất quá là sức mạnh để thằng sinh ra hảo rất thôi. Hắn lúc này nếu là gặp phải Âu Vương, hơn phân nửa vẫn là nước mà chạy trốn. Hai cốt sinh vật vốn là có thể tiềm nhập lòng đất, bất quá cũng rất khó khăn tiến lên. Thiên Lang thôi động hỗn độn bản nguyên nhường khung xương trở thành thổ thổ tính, trong chớp mắt liền tiến vào dưới mặt đất, nắm giữ hỗn độn bản nguyên hắn, liền xem như dưới đất cũng như ở trong nước vây vùng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lấy Thiên Lang hôm nay tu vi, rất khó hoàn toàn thu liễm hồn hỏa khí tức, cho nên hắn dùng hồn lực đặt xuống phong ấn công chế, khóa lại cả người khí tức, luôn hồi giả giữ lại trước đây thế chí nhớ chỗ tốt chính là ở đây. Xuyên thấu qua mặt đất, nhìn xem cái kia một đội một đội kia đội tuần tra tam cấp quỳ mình, Thiên Lang không thể không cảm thán, cho dù là một cái nho nhỏ lãnh địa, cũng không phải hắn bây giờ có khả năng dung chuyển không nói cái kia vô tận màu tím hải cốt sinh vật, chính là cái kia đã tiến hóa thành tứ cấp cốt binh rét sợ củn cũng đầy đủ hắn uống một bầu, cái này Ô Vương lại có không dưới hơn 30 tên màu đỏ hải cốt sinh vật. Xem ra ngày đó phụ thành chủ cái kia rét sợ củn đuổi bắt ta là chính hắn chủ ý, nếu như là ý của thành chủ, đoán chừng ta mảnh vụn xương cốt tử cũng bị mất. Thiên Lang hậu chi hậu giác, cảm giác một trận hoảng sợ, chính mình vẫn là quá lỗ mãng. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ đêm đó liên bị giam ở nơi nào thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái mặc trên người khôi giáp màu đỏ hải cốt dại sinh vật lấy vài tên trên thân sách cặp lên khô lâu đội vã đi ra. Ô Vương đại nhân lên tiếng: muốn các ngươi không so đo bất cứ giá nào cứu tỉnh cái kia sâu kiến, nếu là làm thành, đại nhân trọng trọng có thưởng; nếu là không làm được, các ngươi liền đợi đến liệt diễm đốt hồn tư vị a. cái kia dẫn đầu rét sở cùn nổi giận đùng đùng nói, đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định tận lực. cái kia vài tên đỏ tím nửa nọ nửa kia quỷ binh nào dám phản bác, đành phải gật đầu không ngừng cứu người. chẳng lẽ là đêm liên? thiên lang trong lòng cũng hỉ, nhanh chóng dưới đất tới lui, đi theo mấy người kia. bất quá hắn không dám có quá lớn động tác, dù sao nơi này cách Âu Vương lãnh địa trung tâm không xa. Âu Vương lãnh địa mặc dù không có quỷ mộ thành đại, nhưng là ngũ tạng đều đủ địa lao xây phải cũng không ít, xem ra thường xuyên làm thủ đoạn không thể gặp người a. Thiên Lang xem xét tỉ mỉ lấy những cái kia đen tối lùi nhà tù, quả nhiên phát hiện rất nhiều tù phạm, bất quá những tù phạm này số đông là hữu tộc, chỉ có mấy cái cùng nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm u minh tộc. Xem ra cùng mộng đế tụ tập lại những người kia không sai biệt lắm, hồn tộc hẳn là phần lớn là luân hồi giả. Thiên Lang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận đi theo tên kia người mặc khôi giáp màu đỏ khô lâu. Quả nhiên tại địa lao chỗ sâu nhất thấy được một cái đầu đã đã biến thành màu đỏ khô lâu. Bất quá nàng lúc này nằm trên mặt đất không núc đích, trong hốc mắt hỗn hòa chập chợt, rõ ràng suy yếu tới cực điểm. Cái kia màu đỏ khô lâu móc ra một nhóm lớn chìa khóa đem cửa nhà lao mở ra, nhường cái kia vài tên mang theo cái dương hải cốt sinh vật tiến bào, nó thì tại cửa ra vào nhìn quanh. Những thứ này nhà tù giống như từng cái tứ phương chết lỏng, dùng một chút vật đen tuổi lùi chế tạo thành, tựa hồ có thể khắc chế chết tộc, chính là trên sàn nhà cũng là những vật này, cũng may thông đạo phía trên không cần sử dụng những tài liệu này, bằng không Thiên Lang muốn lén vào thật đúng là phải phí chút sức lực. Cái kia vài tên mang theo cái dương chết tộc từ trong dương đổ ra rất nhiều hổ tình, sau đó lấy ra một chút bình bình lọ lọ, dường như đang cho cái kia màu đỏ khô lâu tư liệu hương. Như thế nào đêm nay có thể hay không cứu sống cái kia áo giáp khô lâu có chút gấp gáp hỏi đại nhân có chút khó khăn a lại nhanh cũng muốn sáu canh giờ trong đó một tên hải cốt sinh vật hồi đáp các ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp con kiến cỏ này thế nhưng là quan hệ đến đại nhân hồn tổ chính là đại nhân thời cơ đột phá nói tại nếu như làm hỏng kết quả không cần ta nói áo giáp khô lâu tiếng la nói vâng vâng vâng chúng tiểu nhân biết mấy cái kia khô lâu nào dám tranh luận đều ở đây cố gắng cứu chữa khô lâu kia không có chạy đêm đến liên thiên lang nghe được đối thoại của bọn họ. Làm sao không biết tìm đúng người, lúc này từ cái kia áo giáp khô lâu dưới chân bỏ ra. Cái kia áo giáp khô lâu nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám ở Ô Vương lãnh địa đánh lén hắn, huống chi đây là địa Lao, Ô Vương lãnh địa chỗ an toàn nhất một trong. Phanh, áo giáp khô lâu lúc này liền bị thiên Lang đánh nát khung xương, liền hồn hỏa đều thu vào. Ở trên thiên Lang động thủ thời điểm, Lang Linh cũng đi theo vỏ ra, đánh về phía mấy vị kia mang theo cái dương quỷ y y, tại nơi cháy hừng hực hắc hỏa phía dưới, những cái kia chỉ là màu tím đỏ nửa nọ nửa, nửa kia khô lâu là đối thủ, tăng thêm sợ hãi quá độ, trong nháy mắt liền bị Lang Linh cùng vánh tay tới Tiên Lang thu thập. Thiên Lang lúc này liền tế ra Hỗn Độn Tiên Đỉnh tương dạ liên thu vào, sau đó dùng này trôi chìa khóa đem tất cả cửa nhà lao mở ra. La ở bực này chết, vẫn là đụng một cái chính mình chạy đi, chính các ngươi quyết định." Thiên Lang nói xong, liền trốn vào dưới mặt đất. 619 thứ 619 chương giải cứu đêm liên kỳ thực không phải Thiên Lang không muốn cứu những cái kia luân hồi giả, mà là hắn căn bản vốn không biết nơi này nhốt áp giải đều là gì người, sẽ có hay không có Ô Vương hoặc quỷ kia mộ thành an bài nhãn tuyến. Nếu là có, đem bọn hắn đều thu vào Hỗn Độn Tiên Đỉnh mà nói, giá liên liền nguy hiểm. Lấy hắn hôm nay tu vi, tạm thời còn làm không được một bên chạy trốn một bên bảo hộ trong đỉnh giả Liên. Những người này ở lại đây ngược lại cũng là chờ chết, tập thể xông ra lời nói, có lẽ còn có một tia sống sót hy vọng. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Dám ở ta Ô Vương lĩnh địa dương oai, bị bản vương bắt được, định để cho ngươi tại hồn đăng người thiêu đốt vào năm. Thiên Lang vừa chui xuống đất không bao lâu, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ ngay tại Ô Vương lĩnh địa phóng lên trời. Roen, Roen, Roen. Ô Vương lĩnh địa chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung, giống như địa lòng xoay người đồng dạng, lúc này Thiên Lang biết, cái kia Ô Vương lĩnh chủ quả nhiên là chân thần cảnh tu vi, bằng không không có khả năng có như thế uy thế. Đáng sợ kia sóng xung kích chính là ở dưới lòng đất Thiên Lang đều hứng chịu tới tác động đến, hồn hỏa một hồi chập tròn, Thiên Lang nhanh chóng tiến vào Hỗn Độn Tiên Đỉnh bỏ chạy, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Tại ngoài mấy trăm dặm, Giang Hồ Chân cùng cung Cựu Đẳng Luân Hồi Giả nhìn qua Ô Vương lĩnh địa mong ngợi cùng trông mong, bên kia lại đột nhiên truyền đến động tĩnh đáng sợ, doa đến bọn hắn nhanh chóng lần nữa lui về phía sau hơn trăm dặm. Ô Vương lão đệ, làm gì nổi giận lớn như vậy a? Một cái âm thanh vang dội đột nhiên truyền vào Liêu Ô Vương trong tai, sau đó một thân ảnh cao lớn từ xa xa mà đến, trong chớp mắt liền đến Liêu Ô Vương trước mặt. Địch đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ô Vương nhanh chóng tiến lên đón. "Lão, không phải ta nói ngươi." Bục Dạ hậm hỏi, "Việc này sớm nói cho ta biết có thể dạng này. Thật tốt một quặc cơ duyên liền bị ngươi cho lỡ bay." Địch Tân trừng liếc Ô Vương một mắt, đáy mắt lửa giận chợt lóe lên. "Đây không phải nghĩ chắc chắn sau đó mới nói cho đại ca đi, không nghĩ tới lại có người gan to bằng trời, dám lèn vào lãnh địa của ta. Nói lên việc này Ô Vương hy sinh vẫn điên đường, đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn Ô Vương lãnh địa. Bởi vì phàm là khiêu khích hắn những tên kia không phải chết, liền bị nhốt ở địa lao ở trong, ngay mới vừa rồi hắn còn bóp chết mấy cái." Bất quá tiếc nối là chạy ba cái nguy hiểm ra hỏa, giúp ngươi bắt trở lại hai cái. Quỷ mộ thành chủ địch Tân đem hai tên hồn tộc vứt xuống Liêu Ô vương trước mặt, rõ ràng là bị Thiên Lang thả ra trong đó hai cái tù phạm. Đáng tiếc, chạy một cái nguy hiểm nhất ra hỏa. Ô vương có chút lo lắng nói, tại ta Quỷ mộ thành khu vực, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì, xem ra là thời điểm tiến hành một lần hoàn toàn quét sạch. Địch Tân lạnh lèo nói, tiểu đệ nhất định toàn lực phối hợp đại ca. Ô vương rất chân chó nói, bây giờ hồn tổ cơ duyên đã mất, chính là tính toán 10 cái hắn đều không đủ địch Tân giết, hắn lúc này nếu là không đem tư thái hạ thấp một chút, Đoán chừng cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm. Quỷ mộ thành đông bên cạnh, bên ngoài 800 trăm dặm. Liên quỷ mộ thành chủ đều kinh động. Thiên Lang không có sao chứ? Giang Hồ chân lo lắng nói. Âu Vương lớn như thế phát lôi đỉnh, bảo ngày mai Lang huynh đệ đã đắc thủ. Bất quá chỉ là quỷ mộ thành chủ nhúng tay, kết quả là khó nói. Kỳ thực hắn nói đúng, chúng ta chính xác đánh giá thấp liệu Âu Vương lãnh địa thực lực. Cung chín cảm khải nói. Đúng vậy à, liên vừa rồi động tính kia, nếu như là chúng ta ra tay, đoán chừng không ai có thể đào thoát. Có lẽ chúng ta liền dã liên đều không thấy được liên bị giết lúc này giang hô chân nội tâm có chút thấy nấy, nàng cảm thấy có thể chính mình hại liêu thiên lang nếu không phải nàng nhất định phải kéo thiên lang nhập bọn có lẽ thiên lang sẽ không bị kiếp nạn này bảnh đang lúc giang hô chân ở và hối hận ở trong thời điểm trước người nàng mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái một người cao cự đỉnh từ trong đất bay ra sau đó thiên lang ôm hấp hối dạ liên từ trong đỉnh rơi xuống đất thiên lang ngươi vậy mà không có việc gì giang hô chân không thể tin nói như thế nào ngươi hy vọng ta có việc a thiên lang liếc mắt nhìn nàng tức giận nói ta không phải là ý thứ này chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trốn được xấu dạ liên thế nào lúc này giang hô chân mới phản ứng được, mau từ thiên lang trong tay tiếp nhận dạ liên, nàng không có việc gì, bất quá bị ô vương lĩnh địa nhân đả thương, ta là thừa dịp những hải cốt này sinh vật đang cấp nàng chữa thương thời điểm đánh lén mới đưa nàng đoạt ra tới. thiên lang bình tĩnh nói, vừa rồi tại trong đỉnh, thiên lang vận dụng một chút xíu hỗn độn khí đem dạ liên hồn thương chữa trị, còn đem những cái kia từ trong địa lao đoạt được hồn tinh bóp nát vung đến rồi nàng hồn hỏa phía trên, đoan chừng không bao lâu liền có thể tỉnh lại. mặc dù thiên lang nói thật nhẹ nhàng, nhưng mọi người hoàn toàn có thể lĩnh hội trong đó hung hiểm. chúng các luân hồi giả nhìn lên trời lang cái kia đã nửa đỏ cốt thân thể trong mắt mang theo kinh ngạc ánh mắt vừa mới qua đi thời gian bao lâu thiên lang vậy mà liền tiến hóa đến nơi này chờ cấp độ gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường trước đây thiên lang vẫn là màu tím hải cốt sinh vật thời điểm liền có thể đưa tay chế phục cao mẫu bây giờ hắn cốt thân thể đỏ lên một nửa ai có thể ngăn cản được hắn chờ hắn hoàn toàn tiến hóa thành màu đỏ hải cốt sinh vật đoán chừng cái kia ô vương đều không phải là đối thủ của hắn đi không cần kỳ quái ta tiến hóa cùng các ngươi không giống nhau loại sự tình này hâm mộ không hết ta ngược lại thật ra có một việc phải nhắc nhở các ngươi Bởi vì ta đại náo Ô Vương lĩnh địa chuyện, Quỷ Mộ Thành cùng Ô Vương lĩnh địa quyết định ở nơi này cực nam chi địa tiến hành đại căn quét, nhằm vào chính là chúng ta những thứ này luôn hồi giả, các ngươi tốt nhất sớm tính toán. Hôn tổ giá trị quá lớn, chính là Quỷ Mộ Thành thành chủ đều không thể bảo trì bình tĩnh, xem ra hắn phải mau chóng chạy về Thanh Nguyên lãnh địa, thông tri đại gia sớm làm chuẩn bị. Mộc Đế tu vi đoán chừng còn không có khôi phục bao nhiêu, đối phó Quỷ Mộ Thành chủ cùng Ô Vương liên thủ, đoán chừng cũng là giữ nhiều lại ít. Bất quá như kịp chuẩn bị mà nói, quỷ mộ thành chủ cùng ô vương muốn đánh hạ thanh nguyên lãnh địa cũng sẽ không rất dễ dàng. dù nói thế nào mộng đế cũng là đã từng đứng tại thần khởi đại lục đỉnh cao nhất nhân vật, thủ đoạn há có thể thiếu đi đi. như vậy chúng ta chỉ có thể ra bên ngoài rút lui, ngược lại ta phát hiện chỗ kia hồn tổ cũng rời xa ở đây. dạ liên cuối cùng tỉnh lại, nghe được tiên lang mà nói sau đó, bất đắc dĩ nói. dạ liên, ngươi cuối cùng tỉnh, không có sao chứ? giang hồ chân vui vẻ nói. Tiên tâm đi, nhờ có liêu thiên lang đại ca dọc theo con đường này cứu chữa, không phải vậy bán trưởng ta thật sự nguy hiểm. dạ liên vô cùng may mắn nói. trước ngươi là giả bộ hôn mê. Thiên Lang kinh ngạc nhìn trước mắt vị này hồng phấn cô lâu, cũng không phải trang, ta hồn hỏa chính sát thụ thương rất nặng, không thể nói chuyện, lại bảo lưu lấy mịt mù ý thức. Phía trước chuyện phát sinh ta đại khái đều biết, vô luận như thế nào, lần này thật muốn đa tạ Thiên Lang đại ca ân cứu mạng, có thể vì ta một người xa lạ như thế, vô luận là có hay không có hồn tổ quan hệ, ta Dạ Liên đều nhận đại ca phần ân tình này. Dạ Liên hồn hỏa bình tĩnh, nói đến phi thường chân thành. Nếu như các ngươi tin được lời của ta, ta ngược lại thật ra có một chỗ, nơi đó từ sư phụ ta toa chấn, chính là quỷ mộ thành chủ tới công, cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên Lang tự tin nói. Cái này xấu. Lúc này Luân Hồi Giả ba tên đầu lĩnh có chút do dự, cái này bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng coi như tự do, nếu như tiến vào Liêu Thiên Lang sư phụ địa bàn, cũng chỉ có thể bị người gây khó dễ. Nói thật, Thiên Lang đại ca muốn hại chúng ta, căn bản sẽ không cùng chúng ta nói những lời này, nếu như hắn chỉ là ngấp nghé cái kia hồn tổ tung tích, hoàn toàn có thể trực tiếp đem ta mang đi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta liên hợp lại là Thiên Lang đại ca đối thủ? Thiên Lang không nghĩ tới, thứ nhất đứng ra nói chuyện cho hắn chính là Dạ Liên. Thiên Lang thực lực đoán chừng tất cả mọi người thấy được, nếu như hắn đối với chúng ta có ý tưởng chúng ta sớm đã biến thành thức ăn của hắn, ta nguyện ý cùng hắn đi. Giang Ho chân cũng đứng dậy, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có nói gì, bởi vì chỉ có Dạ Liên biết hồn tổ tin tức, nếu như bọn hắn không muốn cùng Thiên Lang đi, cái kia hồn tổ cũng không phần của bọn hắn. Mặc dù Thiên Lang có thể dùng hỗn độn tiên đỉnh đem đại gia thu lại, tiếp đó nhanh chóng chạy về lãnh địa, bất quá làm như vậy, những thứ này nghi thần nghi quỷ gia hỏa đoán chừng lại muốn lòng sinh nghi kỵ, cho nên Thiên Lang rứt khoát cùng mọi người cùng nhau chậm rãi gấp rút lên đường. Coi như quỷ mộ thành cùng Âu Vương lãnh địa muốn tiến hành cắn quét, tốc độ cũng không bọn hắn nhanh, dọc theo đường đi Thiên Lang còn hái được vài quả ngũ minh thảo đáng tiếc không có hoàng tuyến quả. Giang Âu chân nói cho hắn biết, hoàng tuyến quả rất ít, chỉ có hoàng tuyến trong ao mới có. Khu vực này hoàng tuyến chỉ cơ bản đều bị màu đỏ hải cốt sinh vật chiếm đoạt, nếu muốn tìm được mới hoàng tuyến chỉ chỉ có những cái kia địa phương vắng vẻ. Bất quá U minh cũng không phải chỗ an toàn, kể từ mai thế bản ngừng vận chuyển sau đó, thế giới này tạo thành rất nhiều khu vực nguy hiểm, hơi không chú ý có thể liền sẽ chết. Mấy ngày sau, Thiên Lang mang theo nhóm này luân hồi giả về tới Thanh Nguyên lãnh địa. Thiên Lang còn chưa đi vào đại môn, Tiểu Hoa liền đã giống như một chỉ nhóc nô bánh xe phi bù tới, tại sao lưng khơi dậy một đầu màu xám cho buổi ngủ? Lang kaka, ngươi đã về rồi, hoa. Ngươi biến thành màu đỏ, ta liền biết Lang kaka là lợi hại nhất. Tiểu gia hỏa còn chưa tới đến Thiên Lang bên người liền nhỏ tới, Thiên Lang nếu như vẫn là nhất cấp cốt binh lời nói, nhất định sẽ bị cái này lỗ mãng tiểu gia hỏa phốc tan ra thành từng mảnh. Tiểu quỷ đầu, ngươi đánh ý định quỷ quái gì cho là ta không biết. Thiên Lang nói xong, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ đem hắn tại quỷ mộ thành mua những trái cây kia cùng mức quả một mạch lấy ra, đem tiểu hoa cái kia nhỏ nhỏ ôm ấp nhét chần đấy. Nhìn xem cái kia hạnh phúc con mắt đều híp lại thành hai đầu khe hở tiểu hoa, Thiên Lang hồn hỏa bên trong cũng tràn đầy ý cười. Cảm tạ Lang kaka. Tiểu Hoa liền biết, Kaka là đối với ta người tốt nhất. Lãnh chúa Ra Ra đã biết ngươi đã trở về, ngươi nhanh đi tìm hắn à? Tiểu Hoa vừa đem trong ngực mỹ thực chứa vào bên hông túi càn khôn, một bên vui vẻ nói. Lúc này Dạ Liên cùng Cung Cựu đằng trong mắt người đều mang ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn vốn là cho là thiên lang trong tay giới chỉ chỉ là trang trí dụng, không nghĩ tới thật là nhận chữ vật. Đây chính là lãnh chúa cấp chết tộc tiêu chuẩn thấp nhất ta. Còn có tiểu cô nương này, tuổi con nhỏ liền nắm giữ một cái túi càn khôn. So sánh dưới, bọn hắn thật sự quá nghèo. Các ngươi nhìn cái gì? Cái túi này là Kaka tặng cho ta, các ngươi nhưng không cho có ý đồ với nó. Tiểu cô nương lập tức xoay người sang chỗ khác, giống như gà mái bao che cho con đồng dạng, cảnh giác nhìn xem răng hô chân bọn người, nhường đại gia vừa lúng túng lại có chút giở khóc giở cười. 620 thứ 620 chương tìm kiếm hồn tổ tiểu hoa chính là như vậy, đại gia không cần để ý, ta mang các người đi gặp sư phụ. Thiên Lang khẽ cười nói. Đám người đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu cô nương tính toán, hơn nữa nội tâm còn có chút tán dương ngầm ngủng, bọn hắn ở nơi này u minh trà trộn nhiều năm, không nghĩ tới còn không có một tiểu cô nương gia sản phong phú. Nhất là lúng túng là, bọn hắn thế mà bị một cái chưa đầy 10 tuổi tiểu cô nương xem nhẹ cái này khiến phía trước còn xem thường hôn khắc lang cung cựu đẳng không người nào mà tự dung. chờ thiên lang cùng chúng luân hồi giả đi tới vườn thuốc thời điểm, ngọc đế cùng tiểu hoa gia gia đã đợi ở đó. người trẻ tuổi có thể a, đem ô vương cùng địch tân lão già chết tiệt kia đều kinh động, ta còn tưởng rằng ngươi lần này không về được, vì thế tiểu hoa còn tới cầu cạnh lãnh chúa nhiều lần, nhường hắn ra tay giải cứu ngươi. tiểu hoa gia gia khẽ cười nói, trường lão nói đùa, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, ha ha. thiên lang cười ha ha, tiểu tử tuổi, còn nhỏ từ nhỏ não, đây là muốn xấu hổ mà chết lão nhân gia ta a. tiểu hoa gia gia tức giận nói, ngươi khoan hay nói. Đối với hắn trên đại lục làm chuyện, chút chuyện nhỏ này liền tiểu đà tiểu nháo cũng không tính. Ngộc Đế liếc mắt nhìn Thiên Lang sau lưng cái kia mười mấy tên chết tộc, tiện tay vung lên, trong viện là hơn ra mấy chục tấm ghế. Người tới là khách, tất cả ngồi đi. Cảm nhận được trước mắt vị này hồn tộc lão giả cường đại, đám người nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Có thể dạy dỗ Thiên Lang cường đại như vậy quỷ binh, như thế nào có thể yếu đi nơi nào? Hơn nữa bọn hắn lần này đến là tìm kiếm che chở, nhìn thấy nơi đây chủ nhân tự nhiên phải có cấp bậc lễ nghi. Đang người nghe người nói tưởng tận chuyện đã xảy ra sau đó, Ngộc Đế trầm ngâm một chút, cùng Tiểu Hoa gia gia liếc nhau một cái. Tại chúng ta cái này cực nam đất nghèo vậy mà xuất hiện hồn tổ, đây chính là sự kiện lớn, các ngươi nhất thiết phải tại sự tình không có lên men phía trước lấy được cái này cái cọp đại tạo hóa, nếu bị đâm đến lớn thành chủ bên kia, các ngươi ngay cả nước đều không uống được." Mộc Đế nghiêm túc nói. Tiền bối nói là, giang hồ chân trời luân hồi giả có thể tại u minh tồn tại đến nay, tự nhiên minh đế ý tứ. Mỗi một chỗ hồn tổ xuất hiện đều không thể thiếu những cái kia đại thành chủ thân ảnh, bây giờ cái kia Ô Vương lĩnh mà cùng quỷ mộ thành bởi vì tư tâm quái phá, tạm thời không có đem tin tức báo cáo, nhưng cũng không biểu thị bọn hắn có thể một mực dấu giếm. Giấy là không gói được lựa. Hồn tổ sự tình lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn, cho nên bọn hắn nhất thiết phải tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm được hồn tổ, chia cắt bên trong tạo hóa. Cô nương có thể hay không nói một chút chỗ kia hồn tổ quy mô. Mộng Đế nhìn về phía Dạ Liên, hắn tử thiên lang trong miệng đã biết rồi phát hiện hồn tổ chính là tên này, đầu đã tiến hóa thành màu đỏ nữ tính cô lâu. Bẩm tiên bối, ta giết cái kia tam cấp quỷ binh sau đó, chỉ là tại hồn tổ bên ngoài trong thông đạo bắt lấy đến rồi mấy cái du đãng hồn linh, về sau gặp phải hồn linh càng ngày càng cường đại, ta đánh không lại bọn chạy đi ra, sau đó trở về luân hồi dạ xảo huyết thời điểm liền bị Ô Vương Linh Mã nhân bao vây. Tại Mộng Đế dưới ánh mắt, Dạ Liên không dám dầu díếm, hơn nữa nàng cảm kích Thiên Lang ân cứu mạng, nhìn trời Lang sư phụ càng là kính trọng. căn bản vốn không dự định nói dối. Dạ Liên, ngươi chỉ là thôn vệ mấy cái hồn linh, liền tiến hóa thành tứ cấp quỷ minh. Giang Hồ chân kinh ngạc nhìn về phía Dạ Liên. Dạ Liên gật đầu một cái, trong mắt có chút ít mây mang, rõ ràng tại đại sự trước mặt, nàng không hẳn sẽ quyết định. Xem ra cái này hồn tổ kích thước không nhỏ, chỉ là các ngươi những thứ này luân hồi giả còn ăn không vô. Nếu như ta tính ra phải không tệ, toàn này hồn tổ bên trong tất nhiên có thần cấp hoặc trở lên hồn linh chiến thủ. Nếu như các ngươi chỉ là ở ngoại vi dạo chơi một chút thuôn về một chút cấp thấp hồn linh còn tốt, nếu muốn tiến vào chỗ sâu tìm kiếm thần hồn đồng, tuyệt đối không thể. nhìn thấy mộng đế cái kia vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ không giống giả mạo, chúng luân hồi giả lập tức kích động. hữu thần cảnh hồn linh chấn thủ hồn tổ, đây chính là đại hồn tổ, cơ hồ đều sẽ xuất hiện thần hồn đồng, chỉ cần có thể tiến vào thần hồn đồng, nói không chừng bọn hắn đều có thể tiến thêm một bước, thậm chí tiến hóa thành màu vàng cô lâu. đại gia không cần quá lạc quan, sư phụ ta nói là thần cảnh hoặc trở lên, nếu như chỉ là một cái thần cảnh hồn linh còn tốt, chúng ta còn có thể độ sức một chút, nhưng mà nếu như chấn thủ là thánh cảnh hồn linh sáu, kết quả đã không cần thiên lang nhiều lời. Có thánh cảnh hồn linh trấn thủ, bọn hắn căn bản đừng nghĩ nhúng chàm thần hồn đầm, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không làm được, chỉ là cái kia thánh cảnh uy áp cũng không phải là bọn hắn chịu được. Thanh Nguyên lãnh địa có thật nhiều nhỏ yếu nhân tộc, lần này quỷ mộ thành cùng Ô Vương lĩnh tiến hành liên hợp căn quét, ta phải tọa trấn ở đây bảo vệ bọn hắn, cho nên không giúp được các ngươi gấp cái gì, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mộng Đế cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tuy hồn linh đối với hắn tác dụng đã không phải là rất lớn, nhưng thần hồn đầm lại có thể trợ hắn khôi phục tu vi, chỉ là hắn không có khả năng bỏ xuống Thanh Nguyên lãnh địa những người này mà kệ. Sư phụ, nếu không thì ta xấu Thiên Lang vừa muốn nói gì liền bị Mộng Đế cắt đứt. Ngươi muốn nói cái gì ta biết, nhưng bây giờ ngươi mất hết tu vi, lại chịu đến nơi này tử vong đạo tắc áp chế, từ bên trong lấy đồ vật liền đã rất khó khăn. Ngươi nghĩ đem đại gia thu vào đi, tuyệt đối không thể. Vạn nhất chịu đến u minh tử vong đạo tắc nghiền ép, ngươi có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Đối mặt Mộng Đế cái kia nghiêm túc ánh mắt, Thiên Lang chỉ có thể gãi đầu một cái, bóp tắt ý niệm trong lòng. Hiện tại hắn chính xác rất khó vận dụng hư không linh giới sức mạnh. Hố tổ bên trong hồn linh ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, cũng là tại nhuyễn vật mạnh không tiến động chậm rãi tiến hóa, sẽ không kinh động ngoại giới. Một khi các ngươi tiến vào hố tổ nơi đó khí tức đem không cách nào che giấu, không bao lâu nữa, địch tân nhất định có thể tìm được cái chỗ kia, đến lúc đó các ngươi liền nguy hiểm. tiền bối, vậy làm sao bây giờ? lấy cái kia địch tân tu vi, thổi một hơi đều có thể giết chết tất cả chúng ta à? chúng ta đi qua không phải cùng chịu chết giống nhau sao? giang hồ chân lo lắng nói, cung chính cùng dạ liên mấy người cũng là tràn đầy lo nghĩ, tranh thủ tài nguyên tu luyện tất nhiên trọng yếu, nhưng lại có thể nào cùng bọn họ tài sản tính mệnh so sánh? cái này các ngươi yên tâm, ta ít nhất có thể đủ cho các ngươi tranh thủ thời gian một tháng, sau một tháng, vô luận các ngươi nhận được bao lớn tạo hóa, đều phải rút lui bạn không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngộ Đế nói xong, đem một khối trận bài đưa cho Liễu Thiên Lang. Đây là hắn trước kia vẫn còn đỉnh phong thời điểm luyện chế. Mặc dù trước kia Ngộ Đế đã mất đi ký ức, nhưng có chút tiềm thức lịch đồ vật là ma diệt không hết. vô luận là tại đan đạo vẫn là tại trận đạo phía trên, Ngộ Đế thành tựu đều so ưu minh bản thổ cùng danh giới chết tộc muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn lướt qua trận kia bài, Thiên Lang trong lòng thì biết, dù nói thế nào lúc trước hắn cũng là hư đạo cảnh cường giả, ánh mắt vẫn là tại. Có khối này trận bài tại, chỉ cần đối phương không phải đại thánh, hẳn là đều không phát hiện được trận bài dưới sự bảo vệ quan cảnh. Ngộ Đế nói một tháng ngoại trừ lợi dụng trận bài che lớp hồn tổ khí tức bên ngoài còn bao gồm dùng trận bài vây khốn cái kia hồn tổ bên trong cường đại nhất hồn linh tại mọi người trước khi lên đường mộng đế bí mật tìm được thiên lang nhưng hắn tận lực kéo dài thời gian chỉ cần dây dưa một tháng là hắn có thể khôi phục lại thiên thần cảnh tu vi đến lúc đó hắn đem không sợ quỷ kia mộ thành chủ có liêu thiên thần cảnh tu vi hắn còn có thể thanh nguyên lãnh địa bố trí xuống thủ hộ đại trận cho dù là thánh nhân trong thời gian ngắn đều không thể công phá đến lúc đó hắn có thể yên tâm đi trợ giúp thiên lang bởi vì hắn vô cùng rõ ràng dạ liên phát hiện chỗ này hồn tổ rất có thể so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, nếu như không có hắn cùng Thiên Lang, lấy cái kia mấy chục cái luân hồi giả thực lực, chỉ nhiều chỉ có thể ở hồn tổ chung quanh hút chút nước. Cho nên, Ngục Hồng Trần cùng Thiên Lang đối với chia cắt chỗ này tạo hóa mà, không có chút nào trong lòng gánh vác, cùng lắm thì đem cái kia mấy chục người mang vào thần hồn đầm chính là. Thiên Lang, ngươi và sư phụ ngươi rốt cuộc là ai a? Luôn cảm giác các ngươi không muốn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Giang Hồ chân không gì kiêng kỵ, ở nơi này trong đám người, cũng chỉ có nàng dám như thế hỏi thăm Thiên Lang. Những sự tình này chờ ngày nào các ngươi có cơ hội trở lại thần khởi đại lục, liền toàn bộ đều sáng tỏ. bây giờ nhiều lời vô ích. giang hồ chân đối với cái này có phần xem thường, nhưng cung chín lại để ý, xem ra vị này cường đại đồng bạn đối bọn hắn còn chưa đủ tín nhiệm A, bất quá lúc này mới bình thường. đám người đi tiếp thời gian 3 ngày còn chưa tới nơi chỗ cần đến, bởi vì u minh hình dạng mặt đất phức tạp, rất có rất nhiều khu vực nguy hiểm, dạ liên cũng thường xuyên đi nhầm lộ, phải từ từ đoán án. đối với tìm kiếm hồn tổ, thiên lang căn bản muốn không gấp gáp. Bây giờ hắn khôi phục ký ức, trong lúc vô tình đã biết cái này, hữu Minh huyết nguyện đối với hắn có tu luyện trợ giúp ích, cho nên chỉ cần vừa có thời gian hắn liền sẽ ngồi xếp bằng xuống vận chuyển đại mộng tiên quyết tu luyện. Trước mặt mọi người luân hồi giả nhìn thấy bầu trời huyết sắc nguyệt quang hội tụ đến thiên lang trên thân thời điểm, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù rất muốn biết thiên lang tu luyện là cái gì công pháp, nhưng lại không dám hỏi. Thiên lang đại ca, tìm được, chính là cái chỗ kia. Đi ở phía trước dạ liên đột nhiên hưng phấn hô lên. Đi qua nửa tháng tiêu sái đi ngừng ngừng, rất nhiều người đều nhanh muốn từ bỏ, không nghĩ tới thật đúng là nhường dạ liên tìm được. Thiên Lang lúc này bóp nát trong tay một khối quân bài, đây là hắn cùng Ngục Đế ước định cẩn thận tín hiệu, Ngục Đế cũng sẽ bắt đầu tính toán trận nhãn thời gian sử dụng. "Hảo, vậy chúng ta lên đường đi." Thiên Lang vui vẻ nói. Đi qua nửa tháng tu luyện, dẫn động vô tận nguyệt hoa gột rửa cốt thân thể, Thiên Lang cốt thân thể đại bộ phận cũng đã chuyển hóa làm màu đỏ, hơn nữa hắn màu đỏ cùng cao mẫu bọn họ màu đỏ khác biệt. Cao mẫu cùng Dạ Liên bọn họ màu đỏ chỉ là một loại hơi có vẻ mờ mịt màu đỏ, nhưng Thiên Lang màu đỏ nhưng là dịch tấu trong suốt màu đỏ, tản ra nhàn nhạt hồng quang, tựa như một loại ruby, dị thường mỹ lệ, thấy răng hô chân cùng Dạ Liên dị sắc liên tục mà những thứ khác nam tính luân hồi giả thì một mặt ngạc nhiên cùng quái dị, chết tộc còn có thể tu luyện thành dạng này. Đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, thậm chí có luân hồi giả trong mắt hoàn sinh ra một tia đấu kỵ cùng oán hận. Đối với cái này, Thiên Lang niết miệng mỉm cười. Có một số việc giấu ở trong lòng liền tốt, biểu hiện ra ngoài cũng không cái gọi là, nhưng không muốn giao hành trình động là được, bằng không cho dù đến từ cùng một nơi, hắn cũng sẽ không đối bọn hắn thủ hạ lưu tình. Dạ Liên phát hiện chỗ kia hồn tổ lối vào tại hai tòa núi đá ở giữa, tạo thành một chỗ chật hẹp nhất tuyến thiên thật không biết giả liên cùng cái kia tam cấp quỷ binh đến cùng có cỡ nào chịu hận, lại có thể đuổi giết được nơi này. 621 thứ 621 chương săn giết hồn linh thiên lang đại ca kỳ thực ta đuổi giết cái kia tam cấp quỷ binh cũng là một vị luân hồi giả, vẫn là chúng ta trước đây đồng bạn, bất quá hắn đầu phục ô vương, còn hại chết ta một vị hảo bằng hữu, cho nên ta nhất định phải giết hắn. tựa hồ nhìn ra liếu thiên lang nghi hoặc, giả liên chủ động nói ra, làm rất đúng, dạng này mới không phụ bằng hữu hai chữ, chúng ta cũng sẽ trở thành bạn rất thân. thiên lang hồn hỏa chợt chấn, khẽ cười nói, giả liên tính khí rất đối với hắn khẩu vị, ân. Dạ Liên sâu đậm gật đầu một cái, xuyên qua nhất Tuy Thiên, đi tới một chỗ sụp đổ đống đá bên cạnh, một cái đen nhánh cửa hàng xuất hiện ở Thiên Lang trước mặt của bọn hắn, một cỗ khí tức khác thường từ trong cửa hàng tiêu tán đi ra, nhường Thiên Lang bọn hắn thần thanh khí sảng. Dạ Liên không chút do dự vào vào. Xem như chết tộc, Dạ Liên cùng Giang Hồ Chân cũng đã quen thuộc cuộc sống ở nơi này, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không sợ quỷ thần là cái gì các loại đồ vật, bởi vì hôm nay các nàng vốn là quỷ vật. Khi mọi người đi theo Dạ Liên tiến vào hang động chỗ sâu sau đó, nơi xa một cái rất rõ ràng là mới sụp đổ đi ra ngoài trong cửa hàng, có mấy cái tàn da mông lung tia sáng sinh linh đang lặng vắng lấy đám người đến gần xem xét mới phát hiện, đó lại là một chút có khả ái ngũ quan linh thể, thân thể của bọn chúng lộ ra giống như trạng thái trong suốt, thịt thịt, vô cùng khả ái. Những vật nhỏ này giống như một chỉ một mình thể ngắn nhỏ cá heo đồng dạng, cơ thể bên ngoài bao quanh một cái hồn lực bạc khí, sau lưng mọc ra hai mảnh ngắn ngủn cánh thịt, tại nơi không ngừng phét thẩy, lộ ra vô cùng ngấp nghéng. Rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết đối với chết tộc nhất là từ bổ hồn linh. Thiên Lang Đại Ca, huy động tiên chỉ là hồn tổ ngoại vi một cái lối đi, đi vào cái lối đi kia sẽ phải liền sẽ tiến vào một chỗ địa huyệt, ở trong đó đều có tam cấp quỷ linh thực lực hồn linh. Ta lúc đầu đi đến nơi đó liền không đi vào. Tiên Tâm, lần này chúng ta nhiều người như vậy, chậm rãi tiến lên liền tốt, ta tin tưởng đi đến nội bộ thời điểm, các ngươi hẳn là cũng đã tiến hóa đến tứ cấp quỷ binh, đến lúc đó tự vệ cũng không có vấn đề." Thiên Lang khẽ cười nói, lấy hắn hôm nay hồn lực cùng không xương cường độ, kỳ thực đã không sợ thần nguyên cảnh chết tộc, bất quá đối với cái kia Ô Vương vẫn coi chút treo, cho nên Thiên Lang trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. "Chư vị, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lớn bao nhiêu năng lực liền ăn nhiều chén lớn cơm, không muốn mơ tưởng xa vời, nếu bị nện chết cũng quá không đáng giá, các ngươi tốt nhất đừng đơn độc đầu tấn." nghe được thiên lang lên tiếng, cung chín cùng cao mậu chờ đầu lĩnh nơi nào còn có thể cố kỵ, điên cuồng liền xông ra ngoài. các hiện thần thông bắt những cái kia mọc ra cánh giống như cá heo vậy khả ái hồn linh. những người này ở đây ú minh thuế nguyệt so thiên lang không biết thêm ra gấp bao nhiêu lần, mặc dù không có chân chính bắt qua hồn linh, nhưng cũng biết hồn linh bắt phương pháp. đối với loại nhỏ yếu này sinh vật, các luân hồi giả căn bản không cố kỵ gì, cốt chảo giống như lưỡi dao đồng dạng cắt vào hồn linh cơ thể, tiếp đó bắt lấy hồn linh nội bộ hồn hạch nhẹ nhàng bót, hồn linh vậy do hồn lực xây dựng thành cơ thể liền sẽ rút vào viên kia hồn hạch ở trong, tiếp đó bị các luân hồi giả ném vào trong miệng, bị hồn hỏa thôn vệ. Cho dù là tạm thời thôn vệ không được nhiều như vậy, bọn hắn cũng sẽ đem những cái kia ngưng kết thành hồn hạch hồn linh chứa vào mang theo người cái túi ở trong. Hơn 30 tên luân hồi giả đồng thời ra tay, lối đi này bên trong hồn linh trong chớp mắt liền bị bắt không còn một đống, rất nhiều người thậm chí không có chia được một chỉ, thế là đám người hứng thú vội vàng sát tiến dạ liên nói tới chỗ kia địa huyệt. Nhìn thấy nhiều như vậy người ngoại lai xâm lấn, những cái kia linh trí dưới đất hồn linh cuối cùng cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao hướng về nội bộ bỏ chạy, ở nơi này hấp dẫn cực lớn trước mắt, đông đảo luân hồi giả nơi nào ngăn cản được dụ hoặc, căn bản vốn không chú ý dạ liên quên căn, điên cuồng đuổi theo lúc này thiên lang bọn hắn mới phát hiện ở nơi này địa huyệt đằng sau lại có rầm rạp chẳng trị thông đạo căn bản vốn không biết cái nào một đầu là thông hướng hồn trong ổ lòng đường đi không nghĩ tới địa huyệt này ở trong lại có nhiều như vậy thông đạo hai người các ngươi là đơn độc đi hay là theo ta thiên lang nhìn về phía dạ liên cùng răng hô chân. thiên lang đại ca chúng ta tạm thời đi theo ngươi đi đi dạ liên khẽ cười nói rõ ràng dạ liên trước người át hẳn là một cái ôn nhu săn sóc nữ hài tử nàng nói tạm thời đi theo thiên lang là ở chính mình sẽ không nhìn trời lang tạo thành ảnh hưởng quá lớn dưới tình huống nếu như mình trở thành liêu thiên lang vương diệu đoán chừng nàng sẽ chủ động ra khỏi cũng không biết là không phải là bởi vì Thiên Lang cứu được nàng, chỉ cần ở tại Thiên Lang bên người, Dạ Liên liền cảm giác an toàn mười phần. Giang Hô chân bất đắc dĩ nhìn xem nàng cô muội muội này, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Bất quá nàng kỳ thực cũng nghĩ đi theo Thiên Lang, dù sao dưới bóng đại thụ trôi nào cũng mát. Các ngươi theo sau lưng ta, thanh lý ta xuất lại hồn linh là được rồi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang mang theo hai vị nữ tính khô lâu đi vào lại trung gian một cái thông đạo, càng là hướng về bên trong, thông đạo thì càng rộng rãi. Hồn linh cấp bậc cũng từ nhất cấp quỷ binh cấp độ từ từ tăng lên tới tam cấp quỷ binh, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một hai con tứ cấp quỷ binh cấp bậc hồn linh. Giá liên cùng giang hô chân cũng đã hơi có vẻ cố hết sức. Nhưng đối với Thiên Lang tới nói, những thứ này hồn linh quả thực là dễ như trở bàn tay tài nguyên tu luyện, vô luận là tam cấp quỷ binh vẫn là tứ cấp quỷ binh. Theo Thiên Lang ra tay, nhau nhau đã biến thành hỗn hạch. Tam cấp quỷ binh tầng thứ hồn linh đã hiểu được một chút thủ đoạn công kích, bọn chúng có thể từ viên kia tròn trong miệng nhỏ phun ra từng khỏa lớn trứng quả đấm lôi cầu, đối với chết tộc nhất định có tác dụng cắt chế. Bất quá những cái kia lôi cầu nện vào Thiên Lang chính thân liền cho hắn, cù lét đều không làm được. Nghỉ ngơi tại chỗ, các ngươi luyện hóa một chút hồn hạch tăng cao thực lực. Không phải vậy đến rồi tứ cấp quỷ binh khu vực, đoán chừng các ngươi liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Thiên Lang đem đầy đầy đương đương một đống hồn hạch đặt ở Dạ Liên cùng răng Hồ chân trước mặt. Ân, cảm tạ Thiên Lang đại ca. Hai người cũng không dè mồm, không ngừng thôn phệ luyện hóa Thiên Lang đặt ở trước mặt bọn hắn hồn hạch. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, những vật này nhìn trời sói tới nói căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa thực lực bọn hắn thấp kém lời nói chính xác sẽ liên lụy Thiên Lang. Dọc theo con đường này, nếu không phải Thiên Lang chặn lại phần lớn hồn linh công kích các nàng hai đoán chừng đã bị lôi cầu đập thành bã vụn luyện hóa mấy khỏa hồn hạch sau đó thiên lang rốt cuộc biết vì cái gì tất cả mọi người nói hồn linh là chết tộc tối tư bổ tài nguyên tu luyện bởi vì này chút hồn linh thể nội không có một tia từ khí hơn nữa thu nạp đứng lên vô cùng dễ dàng càng khó hơn chính là những cái kia tinh thuần hồn lực bên trong còn hỗn tạp một chút xíu trí dương lôi đỉnh chi lực có thể giúp chết tộc rèn luyện khung xương khu trục trong cơ thể âm sắc khí khiến cho cung xương cùng hồn hỏa càng thêm thuần túy tương đương với biến hình để thăng tư chất của bọn nó cùng nội tịnh Như thế nghịch thiên đồ vật, chẳng thể trách Âu Vương Đô Suýt chút nữa cùng quỷ mộ thành chủ trở mặt, cũng không trách được tiện nghi của hắn sư phụ nộ đế thận trọng như thế. Quả nhiên là đồ tốt ta. Thiên Lang cảm thán nói. Bây giờ hồn của hắn hỏa mặc dù đã tiến hóa đến rồi màu đỏ, nhưng lại giống như là một cái vừa mới ngưng luyện ra tới trung đựng nước đồng dạng, bên trong còn trống chân như thế, mà hồn linh tinh thuần hồn lực đúng lúc là hắn cần thiết nguồn nước. Thiên Lang bọn hắn chỉ dừng lại nửa ngày thời gian ngắn, liền đem thu tập được hồn hạch đều luyện hóa xong. Bất quá dạng liên cùng răng hô chân luyện hóa hồn hạch cộng lại cũng không có Thiên Lang một ba. Ngoại trừ công pháp nguyên nhân bên ngoài, Thiên Lang còn có hỗn độn bản nguyên hỗ trợ cái này cũng thật to ra tăng hắn hấp thu hỗn độn bản nguyên tốc độ ba ngày sau thiên lang bọn hắn đi tới hang động cuối lối đi bắt được mấy chục cái tứ cấp quỷ binh cấp hồn linh sau đó xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn chính là một cái hoàng tuyển hồ hồ nước chừng 30 trượng lớn nhỏ trong hồ mọc ra mấy chục quả cao ba thước hoàng tuyển tây mỗi một cái cây thượng đô mang theo một khoản nặng triệu trái tây tàn mát ra đậm đã sinh cơ hoa thật nhiều hoàng tuyển quả dạ liên cùng giang hô chân đều hưng phấn kêu lên nhiều như vậy hoàng tuyển quả đầy đủ các nàng huyết đục tái sinh chi dụng hơn nữa còn có lớn như vậy một tòa hoàng tuyển trì thiên lang đại ca ngươi thế nào nhìn thấy Thiên Lang sắc mặt không đúng, dạ Liên nhịn không được vấn đạo. Ta đang suy nghĩ ở đây tại sao không có đường. Đối mặt chuyện giống vậy vật, mỗi người cách nhìn đều sẽ không giống nhau. Trước mắt cái này hai tên không buồn không lo luân hồi giả thấy chỉ là hoàng tuyệt quả, mà Thiên Lang ai thán nhưng là bị chặn đường tiến lên. Bất quá theo Thiên Lang nhãn tình sáng lên, ở đây có thể dựng dục ra nhiều như vậy hồ linh, hơn nữa còn cũng là tứ cấp bì minh, căn bản không phải một tòa 30 mươi hoàng tuyển hồ có thể làm được, trừ phi sáu. Nghĩ tới đây, Thiên Lang quay đầu hướng hai vị nữ tính khô lâu nói, cửa vào có thể tại hoàng tuyển hồ phía dưới, ta đi xuống trước dò đường, xác định không có nguy hiểm sau đó các ngươi lại theo đi vào. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hai người hồi đáp. Thiên Lang không do dự nữa, phu phu một tiếng nhảy tới hoàng tuyển hồ ở trong. Cái này hoàng tuyển thủy mang theo mãnh liệt tính ăn mọn, đồng thời lại có đậm đà sinh cơ, quả thực là mâu thuẫn tồn tại. Bất quá lại không cách nào nhìn trời lang tạo thành tổn thương. Hắn hồn mắt mở ra, không ngừng hướng về đáy hồ kín đáo đi tới. Đại khái lặn xuống 50 trượng, một cái đen nhánh cửa hàng xuất hiện ở đáy hồ trên vách đá. Một cỗ đậm đà hơn sinh cơ từ bên trong chạy ra ngoài rồi. Thiên Lang lập tức hớn hở ra mặt, hắn đoán quả nhiên không có sai, cửa hàng quả nhiên giấu ở đáy hồ. Nhưng mà, ngay tại Thiên Lang tâm thần buông lòng lúc. Phía sau hắn chợt xuất hiện một đôi chiếu lấp lánh con mắt. Thiên Lang tâm sinh cảnh triệu, trong tay màu đỏ cốt thương đột nhiên thay đổi, lui về phía sau một đâm. Lệ! Khe khe tiếng kêu từ đáy hồ chấn động mà ra, toàn bộ hoàng tuyển hồ hồ nước đều trở nên sôi trào, chấn động đến mức Dạ Liên cùng răng Hồ chân hồn hỏa đều một hồi chậm chờn. Ầm ầm. Theo hai tiếng bạo hưởng, hai thân ảnh từ trong hồ vọt lên, trừ Liễu Thiên Lang bên ngoài, vẫn còn có một cái to lớn hồn linh. Con này hồn linh đã giải ra khe khe răng, giống như một đầu cự sa, mặc dù còn chưa đạt đến cấp 5 quỷ bình cấp độ, nhưng là chiến lực không xa. Thiên Lang cốt thương vung dậy, cùng cái kia hồn linh chiến lại với nhau, nhưng mà bị thiên lang đâm mù một cái con mắt hồn linh hung lệ vô cùng, mở ra miệng lớn liền đem thiên lang cái kia cắn cốt thương cho cắn nát. cuối cùng thiên lang chỉ có thể huy động thiên lang quyền cùng nó chém giết. mặc dù thiên lang quyền không có tại thần khởi đại lục thời điểm như thế, thế nhưng hùng hậu quyền ý còn tại, há lại một cái nho nhỏ hồn linh có thể ngăn cản. phanh, Mười hơi thời gian không đến, na cử cá mập một dạng hồn linh đã bị đánh bạo thân thể. theo vẫn lạc, thân thể của nó từ từ tan rã, hóa thành tinh khiết hồn lực bị hồn hạch hấp thu, cuối cùng tạo thành một khỏa trường xương đầu lớn nhỏ hồn hạch, cả kinh dạ liền cùng giang hô chân nói không ra lời. Thiên Lang đem tất cả hoàng truyền quả đều thu thập lại, tiếp đó về tới bên mở. Chúng ta trước tiên ở cái này luyện hóa hồn ma, đoán chừng phía trước chính là hồn tổ thâm sự, nhiều một phần thực lực là hơn một phần phần thắng. Bây giờ ba người bọn họ cũng đã hoàn toàn tiến hóa thành tứ cấp quỷ binh, Dạ Liên Mi tâm thậm chí đã xuất hiện một khối hoàn ban, bất quá sớm nhất đột phá tứ cấp quỷ binh Thiên Lang vẫn là không hề có động tĩnh gì. Đây hết thảy đều ở đây Thiên Lang đoán trước ở trong, hắn có thể đủ dễ dàng đột phá đó mới kêu lại chuyện. Trừ Liêu Thiên Lang ba người bọn họ bên ngoài, ngoài ra 30 tên luân hồi giả cũng đều đều có cơ duyên, bất quá bọn hắn thực lực có hạ. Đẩy tới tốc độ ngược lại không, có Thiên Lang bọn hắn nhanh. 622 thứ 622 chương lại là ngươi cung cũ đại ca, ngươi nói chúng ta có thể tìm được thần hồn đầm sao? Đi theo cung cũ bên người cái kia vài tên hồn tộc thở hồn huyễn vấn đạo, mặc dù hồn tổ hành trình để bọn hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng là mệt đến mất ngư, bởi vì theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn gặp phải hồn linh là càng ngày càng lớn mạnh. Ai, chúng ta vẫn là quá lỗ mãng, hẳn là lựa chọn cùng Thiên Lang huynh đệ cùng đi. Cung Cửu có chút hối hận nói, Thiên Lang cường đại như vậy, đi theo bên cạnh hắn đoán chừng chúng ta ngay cả nước đều uống không hơn. Trong đó một tên hồn tộc không cho là đúng nói, Tâm nhìn hạn hẹp, không nói Thiên Lang huynh đệ không phải là người như thế, coi như hắn thật muốn đem tất cả hồn linh đều bỏ vào trong túi, cũng căn bản làm không được. Cung Cựu ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng luyện hóa hồn hạch, vốn là tứ cấp quỷ binh chính hắn, khí thế đang không ngừng tăng cường, dần dần có hướng màu vàng hài cốt sinh vật tiến hóa xu thế. Vì cái gì a? Trước hết nhất nói chuyện tên kia hồn tộc vấn đạo, người có phải hay không lốc? Chẳng lẽ không có phát hiện theo xâm nhập, hồn linh số lượng cùng thực lực đều ở đây tăng thêm sao? Thiên Lang cường đại trở lại hắn nuốt được cả tòa hồn tổ sao? Không nói cái gì thần cảnh hồn linh chính là cấp 5 quỷ binh thực lực hồn linh đều không phải là hắn hiện tại khóa có thể đối phó. Không có chờ cung cửu nói chuyện, một tên khác đi theo bên người hắn hồn tộc một cái tắt vỗ tới tên kia ngốc không xứng sở trèo lên hồn tộc trên đầu. Cái gọi là vật học theo loài, đi theo cung cửu bên cạnh chết tộc tất cả đều là hồn tộc, mà những thứ khác hải cốt sinh vật đều theo cao Mậu cùng một cái gọi tôn tàn sát màu đỏ khô lâu bên cạnh. Một bên khác, cao Mậu mang theo 7, 8 tên hải cốt sinh vật lội qua một cái đầu đen như mực minh hà, bờ bên kia có một mảnh năm mươi phần u minh thảo, bảy quỷ binh ba chân bốn cẳng liền đem những cái kia u minh thảo thu thập lại. Cao đại ca Mười mấy cái tứ cấp hồn linh vây công ngươi cũng không có thể gây tổn thương cho ngươi một chút, ngươi có phải hay không sắp đột phá cấp 5?" Cao Mậu bên người một cái tiểu đệ rất là chân chó vấn đạo. "Còn kém xa lắm, bất quá ta tin tưởng chỉ cần đi tiếp như vậy, ta nhất định có thể đột phá cấp 5 quỷ minh, đến lúc đó, ha <cười> ha." Cao Mậu âm trầm nói. "Đến lúc đó, Cao đại ca liền có thể đem ngày đó lang đầu người hai xuống, tiếp đó chiếm vận mệnh của hắn, còn có cái kia đầu nhìn rất lợi hại tọa kỵ." Một tên khác tiểu đệ cũng không cam chịu yếu thế vớt mông ngửa nói. "Rõ ràng nguyên linh địa cũng không biết từ nơi nào nhô ra, cái kia sư phụ nhìn bộ dáng rất lợi hại, các ngươi tuyệt đối không nên vất lờ." Tận lực tăng cao thực lực, nói không chừng giết tiểu tử kia sau đó chúng ta còn muốn đối đầu lao gia hỏa kia. Cao Mậu nghĩ đến Thiên Lang cùng Ngộ Đế, trong mắt liền thiêu đốt lên hừng hực kiêu hận chi hỏa, đương nhiên trong đó còn kèm theo một kia chính hắn cũng không có nhận ra được sợ hãi. Thiên Lang đại ca, những thứ này hoàng truyền quả chúng ta không thể nhận, chúng ta căn bản không xuất lực, nếu như không có ngươi, chúng ta đoán chừng liên nhập miệng ở đâu cũng không biết, coi như đã biết cũng đánh không lại tên đại gia hỏa kia. Thiên Lang đem hoàng truyền quả trung bình chia thành ba phần, bọn hắn mỗi người một phần, đối với một chút khí lực cũng không có ra dạ liên tới nói, cái này khiến nàng không biết làm thế nào cảm thấy những thứ này hoàng tiền quả vô cùng phòng tay, Tiên tâm đi, bên trong chắc chắn còn rất nhiều đồ tốt, chúng ta tất nhiên kết bạn mà đi, tự nhiên chắc có phúc cùng được hưởng khó khăn cùng làm, hơn nữa cái này hồn tổ cũng là ngươi tìm được, ta ra thêm chút sức không tính là gì. Thiên Lang khẽ cười nói, đi, đừng lề mề, gia hỏa này lại không thiếu những vật này, chúng ta hãy thu a. tùy tiện răng hô chân nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem cái kia một đống hoàng tiền quả đều thu vào trong túi. Dạ Liên nhìn thấy Thiên Lang cái kia ánh mắt khích lệ, suy nghĩ một chút hắn nói cũng có đạo lý, hồn tổ đúng là tự mình phát hiện, cho nên cũng vui vẻ thu vào. Thiên Lang hoàn toàn có thể tưởng tượng được, vị tiểu cô nương này huyết nhục tái sinh sau đó nhất định là một vị ngọt ngào làm người hài lòng mỹ nhân bại hoại. Để cho tiện thu lấy tài nguyên, Thiên Lang đưa dạ liên cùng răng hô chân một người một cái nhận chữ vật. Mặc dù thứ này tại U Minh vô cùng chân quý, nhưng ở Thiên Lang hư không linh giới ở trong, nhưng là cái gì cần có đều có, cũng là hắn năm đó ở Thần Khởi đại lục chiến lợi phẩm. Ở trên Thiên Lang bọn hắn không ngừng hướng về hồn tổ nội bộ tiến lên thời điểm, Quỷ mộ thành chủ cùng Ô Vương cũng bắt đầu cái này cực nam đất càn quét hành động. Nhiều đội quỷ binh đi ra Quỷ mộ thành cùng Ô Vương lãnh địa, phàm là luân hồi giả qua lại qua chỗ, đều bị lật cả đáy lên trời một chút quỷ đạo tán tu cũng đã trở thành hai phe này thế lực tú binh. nguyện ý gia nhập vào hai phe thế lực chết tộc còn có thể bảo tồn tính mệnh, người phản kháng đều không ngoại lệ tất cả đều bị thôn phệ, chính là cốt thân thể đều bị đánh thịt nát sương tan. Mới thời gian nửa tháng, rõ ràng nguyên lĩnh địa liền bị một đội đi đầu quỷ binh phát hiện, nhưng bọn hắn xông vào rõ ràng nguyên lĩnh địa sau đó, ngay cả một cái bọt nước đều không thể nhấc lên liền toàn quân bị diệt. Cái này lấy sự kiện giống như chọc tổ hong vò vẽ đồng dạng, vô tận quỷ binh hướng về rõ ràng nguyên lĩnh địa bên này hội tụ, cuối cùng liền ô vương đều xuất hiện. Kỳ thực hắn đã sớm nghe nói có chết tộc ở chỗ này duyên khu vực thành lập lãnh địa, bất quá khoảng cách quá xa. Hắn không thèm để ý thôi, bây giờ đối phương cũng dám sờ hắn xối quậy, cái kia thuận tay diệt đi tính toán. Bên trong chết tộc nghe, chỉ cần các ngươi quy hàng ta Ô Vương lãnh địa, các ngươi tư nhân lãnh địa sự tình bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không Ô Vương lãnh địa cùng quỷ mộ thành đại quân đem san bằng nơi đây, các ngươi tất cả chết tộc đều phải thịt nát xương tan. Ô Vương uy phong lấm lấm cười tại một đầu cao lớn cốt trên lưng ngựa, đây là máu me đầy đầu màu đỏ hài cốt sinh vật, so với bình thường tứ cấp quỷ binh còn cường đại hơn, lại trở thành Ô Vương quỷ kỵ. Ô Vương, ngươi không tìm đến lão phu, lão phu cũng muốn đi tìm ngươi, hôm nay chúng ta vừa vận tính một chút nợ cũ. Mộng đế từ vườn thuốc bên trong phi thân mà ra, lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem Ô Vương. Lại là ngươi. Ô Vương kinh ngạc hô, sau đó ánh mắt lộ ra ánh mắt kích động, hắn sở dĩ có thể thiết lập Ô Vương lãnh địa, có thể nói hoàn toàn là người này công lao. Trước kia hắn vẫn một cái tứ cấp quỷ binh thời điểm liền đụng phải người này, khi đó hắn vô cùng suy yếu, thú rất nặng hồn thường. Ô Vương thừa cơ đánh lên hắn, chiếm hắn nhận chữ vật, lúc này mới có huyết nhục tái sinh, thiết lập lãnh địa vô liếng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp người này. Tiểu tiểu quỷ binh, để cho ngươi phách lối quá lâu. Ngục đế bước ra một bước, đưa tay đã bắt hướng về phía Ô Vương. Ô Vương nhìn về phía Mộng Đế cái tay kia, con ngươi đột nhiên phóng đại, ánh mắt hắn bên trong thế giới vậy mà lật đổ đi qua, giống như thân ở một cái điên đảo thế giới ở trong đồng dạng. Ô Vương biết hỏng, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Lão Nhân này thực lực, nhưng hắn biết được đã quá muộn, không có khôi phục thực lực trước đây Mộng Đế cũng không sợ hắn, bây giờ khôi phục thực lực một chút, muốn giết hắn một cái nho nhỏ. Ô Vương đơn giản không cần quá đơn giản. Làm cản. Liên ngàn cân treo sợi tóc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, hiện nhiên là Quỷ Mộ Thành Địch Tân cảm thấy bên này di động, muốn tới trợ giúp Ô Vương. Mặc dù Ô Vương thường xuyên dưới mí mắt của hắn dọa trò nhưng lại vẫn có thể xem là một đầu chó ngoan, hắn cầu há lại người khác có thể nắm. Địch Tân, ngươi tới chế. Mộng Đế đại thủ vừa thu lại, Ô Vương phịch một tiếng bạo phải ra, liền nguyên thần đều bị Mộng Đế thu vào trong túi. Một người lanh chúa nho nhỏ dám khiêu khích Bổn thành chủ, thật sự cho rằng đột phá chân thần cảnh liền có thể cùng Bổn thành chủ bình khởi bình tọa sao? Đang khi nói chuyện, Địch Tân đã tới rõ ràng nguyên lĩnh địa phía trước, hắn không nói hai lời mà bắt đầu thôi động trong tay khối kia màu mực thành chủ lệnh. Chỉ thấy màu đen kia lệnh bài ô quang đại thịnh, trong chớp mắt thì trở thành như núi cao lớn nhỏ, lấy áp sập thiên địa chi thế hướng rõ ràng nguyên linh địa lập xuống. Mộc Đế tất nhiên dám động thủ, như thế nào lại không có lực lượng? Tại địch Tân đến trước đó hắn liền đã bay trở về lãnh địa. Theo hắn nhất thanh thanh hát, một tòa đại trận bay lên, đem chọn tòa lãnh địa đều bao vây lại. Vô Núi kia nhặt một dạng lệnh bài đệm vào lãnh địa bảo hộ trận phía trên, năng lượng đáng sợ phong bạo bao phủ tứ phương, khiến cho trung quanh lang liên của quận, nhưng lãnh địa lại không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Địch Tân không thể tin nhìn xem rõ ràng nguyên lãnh địa, giống như giống như gặp ủy, thành chủ lệnh nhãn uy lực hắn là biết đến. Đừng nói cái này một tòa nho nhỏ lãnh địa, chính là một ngọn núi lớn đều muốn bị áp sập. Địch Tân. Ngươi là không đánh tan được ta đây bảo hộ trận, nếu ngươi thật muốn cùng chết, ta thật không để ý nhường quỷ mộ thành đổi một cái thành chủ." Mộc Đế đứng tại đại trận bên trong khẽ cười nói, mặc dù tu vi của hắn chỉ khôi phục đến rồi chân thần cảnh, nhưng thật muốn giết chết cái này tiên thần cảnh quỷ mộ thành chủ, vẫn là có thể làm được, bất quá không đáng, bởi vì hắn còn muốn lưu chút khí lực đi hôn tổ. Hôn trong ổ, Thiên Lang mang theo Dạ Liên cùng Giang hô chân tiềm nhập hoàng tuyển đáy hồ, tiến nhập đầu kia lối đi tối thôi. Lúc này Dạ Liên nguyên cái đầu cốt cũng đã đã biến thành màu vàng, mà Giang Hồ chân xương đầu cũng có một nửa óu vàng, từ xa nhìn lại giống như hai quả sắp thành thuộc cự hình hoàn toàn qua chỉ có thiên lang buồn bậc nhất hắn luyện hóa na cự cá mập hồn linh hồn hạch sau đó cũng mới miễn cưỡng tại mi tâm cốt châu trung quanh tạo thành một vòng hoàng vận nhìn giống như là một cái khô lâu trên đầu nạm một khóa dạ minh châu thiên lang đại ca ngươi bây giờ bộ dáng giống như là cái kia đắc đạo cao tăng ngồi hóa chi sau so bộ dáng bảo tướng từ mi thiền ngụ dạ liên cười hì hì nói hắn ở đâu ra lông mày cùng mắt ta giang hô chân không biết nói gì a chân đừng lao hủy đi ta đại a hơn nữa ta nói chính là khí chất khí chất hiểu không dạ liên cường điệu nói đã hiểu tóm lại ngươi thiên lang đại ca chính là tốt nhất Giang Hồ Chân có chút hăng hái sở lấy nàng vị này, hảo hữu trí giao cái kia thoải mái cái hót nói, trong hốc mắt cũng là tỷ tỷ đối với em gái yêu chiều. "A Chân, ngươi như thế không hiểu phong tình, huyết nục tái sinh sau đó, nhưng làm sao tìm vị hôn phu à. Dã Liên một cái vướt ve Giang Hồ Chân cái kia làm lạ tay nói, "A Chân cái này tính tình, hẳn rất đối với những cái kia giang hồ hào khách khẩu vị, cũng không biết nàng huyết nục tái sinh sau đó là cái dạng gì." Thiên Lang một bên dò xét phía trước, vừa nói, "Ngươi cái tên này, lại nói như vậy cẩn thận ta gả cho ngươi." Giang Hồ Chân đột nhiên nghe Giang trợn mắt nói, "Sợ ngươi rồi." Trong nhà của ta đã có bốn vị phu nhân, nào dám đánh ngươi cái này đại mỹ nhân chủ ý. Thiên Lang lập tức túng. Lời này của ngươi nói đến, sẽ không sợ ta Dạ Liên muội tử thương tâm sao? Giang Hồ Chân hung hăng phá Liêu Thiên Lang một mắt nói. Ai chân ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Lang đại ca thời điểm cũng cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như thân nhân, ngươi đừng nghĩ lung tung a. Dạ Liên chăm chú nhìn Giang Hồ Chân, rõ ràng không phải đang mở trò đùa. Tốt, ngươi một cái tiểu ni tử, liền thích chăm chỉ. Giang Hồ Chân hiểu rõ nhất Dạ Liên, biết nàng cũng không hề nói dối, cũng không có lại nói cái gì. Sweet. Thiên Lang tại phía trước đột nhiên dựng lên ngón trỏ, để bọn hắn im lặng, rõ ràng phía trước xuất hiện tình huống gì. 623 thứ 623 chương hồn linh vương thế nào? Dạ Liên cùng Giang Hồ Chân cẩn thận bơi tới Thiên Lang bên người dò hỏi, bất quá các nàng không dám nói thẳng ra, mà là dùng hồn lực giao lưu. Cái này hồn tổ đã có người đột mất. Thiên Lang trong mắt mang theo thần sắc kiên kỵ, Dạ Liên cùng Giang Hồ Chân không có gì đồng, không nhìn thấy xa xa tình cảnh, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng. Bọn hắn bây giờ đã bơi ra này đầu dưới nước thông đạo, nhưng bởi vì là ngầm dưới cửa thoát nước, cho nên động tĩnh bên này cũng không có kinh động trước mặt cái kia mọi người. Chẳng lẽ là quỷ mộ thành chủ cùng Âu Vương tới? Dạ liên lo lắng nói, nhưng mà nàng cũng không có khai ra hồn tổ tin tức ca. Không phải, là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ bị giam tại địa lao bên trong một vị lao gia hỏa, ta chỉ ngươi thời điểm thuận tiện đem bọn hắn thả, lúc đó ta cho là người này chỉ là bình thường u minh tộc, không nghĩ tới càng như thế cường đại, có thể một thân một mình đi tới nơi này. Có thể từ Âu Vương thủ hạ trốn ra được, rõ ràng lao giả này thực lực viễn siêu thiên lang tưởng tượng, bây giờ không biết đối phương là địch hay bạn, cho nên thiên lang không có hành động thiếu suy nghĩ chờ lao nhân kia rời đi sau đó một đoạn thời gian thiên lang mới mang theo dạ liền cùng giang hồ chân bơi ra chờ bọn hắn chui ra mặt nước sau đó lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho tròn váng. thế này sao lại là cái gì phía dưới xào huy ta quả thực là một chỗ hiếm thấy thế ngoại đảo nguyên đây là một chỗ giống như động rộng rãi vậy địa hạ thế giới khắp nơi đều là dùng một chút từ bất minh vật thể hình thành thành đũ, phía trên nạm một chút sẽ sáng lên tinh thạch dưới đất trong đất cũng có tròn một chút thiên lang móc ra xem xét vậy mà một chút tinh thần hồn tinh phẩm chất so với hắn phía trước từ ô kỳ pháo đài lấy được thuần túy không biết gấp bao nhiêu lần trừ cái đó ra trên mặt đất còn sinh trưởng lấy rất nhiều linh thực, phần lớn là âm thuộc tính thiên tài địa bảo, bất quá thiên lang lại phát hiện một cái kỳ quái cái hố, bên trong còn lưu lại tí tý dương thuộc tính khí tức. hiện nhiên là cái này cực âm chi địa dựng dục ra một tia cực dương, dài ra một gốc nghịch thiên cực dương chi vật, hẳn là bị trước mặt vị lão nhân kia đào đi. cái này địa hạ thế giới thông đạo rất rối phức tạp, rõ ràng lão nhân kia là đi con đường này, chúng ta đổi một con đường, tránh cùng hắn đụng tới, vạn nhất phát sinh xung đột sẽ không tốt. thiên lang nói. ân. dạ liên cùng răng hô chân đương nhiên lấy thiên lang như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở trên tiên lang mang theo dạ liên cùng giang hồ chân thận trọng tiến lên thời điểm, cung chín, cao mậu cùng tôn tàn sát lãnh đạo nhân mã cũng từ từ hướng về trung tâm địa hạ thế giới hội tụ, may mắn bọn hắn nhân số khá nhiều, bằng không căn bản ngăn cản không nổi chấn giữ lối đi cự xa hồn linh. Mà ở địa hạ thế giới vùng đất miền Trung, một cái mặc vải thô áo, chấn chuối hai chân tại lao nhân tại không ngừng tiến lên, chung quanh thỉnh thoảng nhào ra một chút cấp 5 hồn linh, đều bị hắn tiện tay lập nát, chụp lấy hồn hạch những cái kia cấp năm trở xuống hồn linh căn bản không dám tới gần nơi này vị nhìn cũng không phải rất cao lớn lao nhân bởi vì liền xem như linh trí thấp hèn bọn chúng đều có thể từ nơi này vị lao nhân trên thân cảm thấy khí tức nguy hiểm bất quá lao nhân cũng trướng mắt những cái kia cấp thấp hồn linh hán chuyến này tựa hồ rất có mục đích tính chất rõ ràng không phải lần đầu tiên đặt chân nơi này lao huynh đệ nhõn thời gian qua đi trăm năm ta hải khôn lại trở về tới lần này ta nhất định sẽ giết chết đầu kia hồn linh vương cho các ngươi báo thù sau đó lại đem na địch tân đầu chó cho, cho vặn xuống cho các ngươi nhắm rượu Lão nhân vừa đi vừa không ngừng hướng về trong miệng nhét hồn hạch, giống như ăn kẹo đậu đồng dạng miệng to lập lại. Nhưng nếu có người đứng ở hắn trước mặt lời nói liền sẽ phát hiện, trên mặt của lão nhân treo đầy nước mắt. Mặc dù Thiên Lang ba người khung xương phía trên chỉ là xuất hiện bộ phận màu vàng, nhưng là xem như bước vào cấp 5 Quỷ Bình phạm chủ, chỉ bất quá mới là sơ kỳ mà thôi, không phải vậy bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cái này địa hạ thế giới hồn linh. Bây giờ bọn hắn đụng phải hồn linh đã không chỉ là những cái kia nhìn manh manh cá heo nhỏ, mà là đủ loại hung thần ác sát, thiên hình vạn trạng hồn linh. Bọn hắn phía trước đụng phải hồn linh sợ dĩ là cá heo cùng tự sa hình thái đoán trưởng cùng ngăn cách ngoại vi hoàng tuyển hồ có liên quan. nơi này hồn linh thấp nhất cũng là tứ cấp, có thậm chí vượt qua cấp 5 thủ đoạn công kích chống chất chiến lược lạ thường. hôm nay bọn chúng phun ra ra lôi cầu cùng gió lưỡi đao, thiên lang đã không thể không thấy. phanh, ở tại bọn hắn đi qua một cái khúc quanh thời điểm, đột nhiên vọt ra khỏi mười mấy cái cấp 5 hồn linh, dạ liên lập tức bị mấy quả lôi cầu đập bay ra ngoài, cũng may dọc theo con đường này thuận phệ, nàng khung xương đã có một nửa biến thành màu vàng, bằng không bây giờ nàng khung xương đã tan thành từng mảnh. bảo vệ dạ liên, thiên lang hướng giang hô chân hô, theo hắn la lên, lang linh tử mi tâm của hắn bên trong vỡ ra một chút liền đụng ngã một cái hồn linh, mà thiên lang thì giống như một đầu tức giận sói hoang một nửa nhào về phía ngoài ra hồn linh. dạ liên cùng giang hô chân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức gia nhập chiến đoàn. ở tại bọn hắn ba tên hải cốt sinh vật cùng lang linh chiến đấu anh dũng phía dưới, những cái kia cường đại hồn linh nhao nhao để tội, thu thập mười mấy khỏa cấp năm hồn hạch sau đó, thiên lang lúc này tìm một chỗ bí ẩn hang động, nhường lang linh canh giữ ở cửa hàng, tiếp đó bắt đầu luyện hóa hồn hạch. tại trên con đường này bọn hắn cũng góp nhặt không thiếu hồn hạch, đầy đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian. bất quá thiên lang cũng không quên lang linh, tại nó chất thành một toan núi nhỏ, lang linh tự nhiên không khách khí. Vui vẻ cắn cănướp, hôm nay nó cũng khẩn cấp cần khôi phục thực lực. Thiên Lang đại ca, có lỗi với, chúng ta liên luyện người, ta và A Chân liền ở lại đây à, chờ luyện hóa xong những thứ này hồn hạch chúng ta hẳn là có thể tự vệ. Dạ Liên có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ đề nghị, cũng là bởi vì các nàng hai nhỏ yếu, kéo chậm Liêu Thiên Lang hành trình, bằng không bây giờ Thiên Lang đoán chừng đã tiến vào địa hạ thế giới trung tâm. Đại nam nhân làm gì rông dài như vậy, vừa rồi chúng ta chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, lại nói, ngươi nếu là không nghĩ bỏ qua chúng ta, chờ ngươi tìm được thần hồn đầm sau đó mới tới đây đón chúng ta chính là Nhìn thấy thiên lang tựa hồ có chút lo lắng, giang hô chân vội vàng nói. Đi, ta lưu lại lang linh thủ hộ các ngươi, nó và ta tâm ý tương thông, lưu nó tại các ngươi bên cạnh ta cũng yên tâm. Thiên lang khẽ cười nói. Lang linh thì quay đầu lại, hướng lên trời lang gật đầu một cái, biểu thị chính mình nguyện ý lưu lại. Dạ liên cùng giang hô chân nhìn thấy lang linh gật đầu, lập tức hớn hở ra mặt, con chó sói này linh cường đại các nàng vừa rồi đã thấy qua, chỉ cần có nó tại, các nàng cơ hồ là không có khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cùng Dạ Liên bọn hắn sau khi tách ra, Thiên Lang tiến lên tốc độ chính xác nhanh mấy lần, bởi vì hắn không cần phân tâm chiếu cấu người khác, tại hắn xuất quỷ nhập thần thân pháp phía dưới, những cái kia cấp thấp hồn linh căn bản là không có cách phát hiện hắn, chỉ có ngũ giai hồn linh Thiên Lang mới có thể đối thủ. Đang cùng Dạ Liên bọn hắn phân biệt trong huy động, Thiên Lang phát hiện một việc, chỉ có cấp 5 hồn linh mới có thể để cho hắn tiến lên giai, cái này tựa hồ dính đến quỷ đạo phát tác, cấp 5 trở xuống hồn linh không có dự dụng ra quỷ đạo chi lực. Cho nên Thiên Lang không biết ngày đêm săn giết cùng tổn vệ, tiếp đó thôi động Hỗn Độn Hỏa Thai cùng Hỗn Độn Bản Nguyên Luân Hóa, trên người của hắn hoàng vận cũng tại không ngừng quét tán, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Thiên Lang nạp làm chính mình dùng hồn lực đã không thua gì ngoại giới quỷ tốt mấy chục năm chi công. ở trên Thiên Lang rời đi dạo liên các nàng gần tới nửa tháng sau, phía trước đột nhiên truyền đến to lớn ba động, đáng sợ kia cương phong chính là cách thật xa đều có thể cảm giác được. Hoàng Bét nhất định là Lão Giả hỏa kia cùng hồn linh vương động tay. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn đồng dạng nhào ra ngoài, tại nơi vô tận thạch nhũ ở giữa xuyên qua, giống như một đạo lơ lửng không cố định hoàn quang, tốc độ nhanh, nghe giận cả người. Dống. Cùng ngay sói tới đến hồn trong ổ lòng thời điểm, vừa vặn nghe được một tiếng tức giận tiếng dống một đạo to lớn hình người bóng đen đem một đạo thân ảnh nhỏ gầy đập bay ra ngoài. một cây có thể có mười trượng lớn bằng thạch nũ trụ bị đánh xuyên. lão nhân kia miệng phun tiên huyết. từ người thứ hai thạch nũ trụ phía trên trở xuống, trong mắt mang theo sâu đậm kiêu hận cùng không cam lòng. cảm nhận được hồn linh vương khí tức đáng sợ kia, thiên lang nơi nào còn dám chỉ hoãn, lại để cho nó náo xuống. nơi này khí tức tất nhiên sẽ tiết lộ. đến lúc đó không đợi sư phụ xuất mã hắn đã bị địch tân cùng ô vương cái kia hai cái con rùa giả tháo thành tám khối. ở trên thiên lang thế gia trong tay khối kia trận bài sau đó, từng đạo tử quang tử trận bài bên trong bay vụ đi ra giống như Sa Y đồng dạng quấn quanh đến rồi na cự người một dạng hồn linh vương phía trên hồn linh vương thôi động toàn thân hồn lực không ngừng chống cự lại những cái kia tử quang nhưng vô luận nó dây dủ như thế nào đều không thể tránh thoát cuối cùng vẫn bị cái kia tử quang trói buộc phải nghiêm nghiêm thật thật cảm nhận được hồn linh vương trên thân hệ vài khí tức Thiên Lang lúc này mới yên lòng lại nhìn về phía vị kia kiệt lực bỏ dậy Lão nhân Lão ca ngươi không sao chứ Thiên Lang vấn đạo còn chưa chết không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi cứu được một lần thực sự là đủ tạo chứng Lão nhân nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi. Lão ca không cần phải gấp, cái này hồn linh vương trong thời gian ngắn còn dễ không ra, ngươi chậm rãi chữa thương chính là." Thiên Lang nói xong, bắt đầu hướng đi hồn linh vương sau lưng tòa kia giống như miệng núi lửa nước bình thường đầm, bên trong chảy xuôi sền sệt chất lỏng bảy màu, cái kia giống như giống như ảo mộng vậy màu sắc nhường Thiên Lang hồn hỏa một hồi chột trợn. Rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết thần hồn đầm, cùng tòa này thần hồn đầm đầm đa hồn lực so sánh, trước kia Thiên Lang tại luyện hồn dưới vách gặp phải tòa kia, nhất định chính là nhạt nhẽo thanh thủy. Tại Hạ Hải Khôn, không biết tiểu huynh đệ Dương Hô như thế nào. Lão nhân nhìn về phía Thiên Lang vấn đạo. "Thiên Lang?" Nghe được Thiên Lang tên Hải Khôn trong mắt đột nhiên tinh quang băng liệt, thế nhưng là thần khởi đại lục thượng đế hậu nhân, ta cũng là người của cái thời đại kia, thượng đế thế nhưng là thần tượng của ta. Hải Khôn nói nghiêm túc, thượng đế đúng là tổ tiên của ta. Thiên Lang nhìn về phía cái kia còn đang không ngừng rẽ rùa hồn linh vương nói, có thể hay không nói một chút chuyện gì xảy ra. Hải Khôn thôn phệ một chút hồn hạch sau đó, thương thế dần ổn, dịch bước đi tới Thiên Lang bên người. trăm năm trước, chúng ta mấy vị chung một trí hướng lao huynh đệ ở nơi này u minh xông xáo, mặc dù không có người sống thế giới như vậy nhiều màu nhiều sắc, nhưng cũng qua thoải mái vô cùng, chưa từng nghĩ trong chúng ta lại xuất hiện phản đồ hắn bán rẻ chúng ta đổi lấy một cái xa xôi tiểu thành thành chủ danh hiệu. Địch Tân, Thiên Lang tỏ mò hỏi, "Không tệ, chúng ta biết hắn không phải luân hồi giả, nhưng cũng không có đối với hắn giấu giếm thân phận của mình, nhưng mà không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, một lần kia chúng ta chết mấy người." Đang chạy trốn quá trình bên trong, chúng ta ngộ nhập tòa này hồn tổ, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội cột khởi, sau đó lại tìm na địch Tân báo thủ, chưa từng nghĩ cái này hồn trong hộ hồ lại có thần cảnh hồn linh, các huynh đệ vì để cho ta bình yên rời đi, tất cả đều chết tại ở đây. Khó trách, bất quá ngươi cũng đã biết, nếu như không có ta khối này trở bại, Nơi này tin tức đã bị tiết lộ đi ra, đến lúc đó Na địch Tân liền sẽ tự mình đi tìm tới. Thiên Lang nhìn về phía Hải Khôn, không biết lão gia hỏa này nghĩ như thế nào. Ta đây tự nhiên biết, nếu như có thể đánh qua cái này hồn linh vương tốt nhất, ta thôn phệ hồn của hắn hạch, tự nhiên sẽ cường đại lên, đến lúc đó liền có thể tìm Na địch Tân báo thủ, coi như đánh không lại, cũng có thể để trong này khí tức tiết lộ ra ngoài, dẫn Na địch Tân tới chịu chết. Hải Khôn bất đắc dĩ nói. Thiên Lang xuất hiện, đem hắn tính toàn pha vỡ. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất hắn sống tiếp được, còn có hy vọng báo thủ, hơn nữa coi như hắn hy sinh. Na địch Tân cũng chưa chắc sẽ chết ở nơi này. 624 thứ 624 chương hồn tổ tin tức tiết lộ không đúng, trong năm trước ngươi là tu vi gì? Cái này hồn linh vương lại là cái gì tu vi? Thiên Lang đột nhiên nhìn về phía Hải Khôn, trong mắt lộ ra khẩn trương. Trong năm trước, những năm này ta đã rơi vào ô vương trong tay, một mực bị giam tại quỷ lâu thạch trong lồng giam, tu vi không có chút nào tiến thêm, một mực là chân thần cảnh tu vi, cái này hồn linh vương cũng một mực là thiên thần cảnh sơ kỳ, thế nào? Nhưng mà Hải Khôn vừa hỏi xong câu nói này, biến sắc, bởi vì hắn cũng nghĩ đến Liêu Thiên Lang nghị vấn đề. Thừa dịp bây giờ còn chưa tiến hành nó, ngươi nhanh đi." Thiên Lang lúc này cũng không dám lại mở đầu nói chuyện, mà là dùng hồn lực cho Hải Khôn truyền âm. Ở chỗ này bao lớn một cái thần hồn trong đầm trăm năm, hồn linh vương không có khả năng không có chút nào tiến bộ, nó tu vi chỉ trệ không tiến nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là trước mắt hồn linh vương cũng không phải là năm đó một cái kia. "Vậy ngươi làm sao?" Hải Khôn chính là người trong tính tỉnh, Thiên Lang cứu được hắn hai lần, tương đương hắn thiếu nợ Liêu Thiên Lang hai cái mạng, lúc này lại biết Thiên Lang là thượng đế hậu nhân, hắn như thế nào lại bỏ hắn mà đi? "Sư phụ cho ta trận bài vốn là nhắm vào hồn linh vương, năng lượng của nó cũng không chỉ như thế." hơn nữa coi như ta không cách nào chế ngự vậy chân chính hồn linh vương cũng có biện pháp chạy đi ngươi không cần lo lắng phía trước thiên lang cũng rất kỳ quái hắn sử dụng trận bài cũng không có phát huy ra uy lực chân chính hồn linh vương liền bị chế phục theo lý thuyết như thế tầng thứ hồn tổ hồn linh vương không phải như thế yếu mới đúng tiểu huynh đệ ngươi đừng nói coi như thật sự có một cái khác hồn linh vương tồn tại ta cũng không thể đi bằng không không đợi ngươi tế ra trận bài liền đã bị kẻ trước mắt này đánh chết hải khôn vừa nói một bên đột nhiên hướng về trong miệng nhét hồn hạch thiên lang lấy một cái miễn cưỡng đạt đến cấp năm kỳ minh nói hắn có rời đi biện pháp hải khôn tự nhiên không tin Hán Hải khôn dù sao cũng là cùng thượng đế sinh ở người cùng một thời đại, mặc dù ngủ say vô tận năm tháng, nhưng hắn vẫn không có quên vị kia làm cho người ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Bây giờ khó xử trước mắt, hắn há lại sẽ bỏ xuống thần tượng hậu nhân tự mình đào tàu. Lục cục lục cầu. Đúng lúc này, phía trước cái kia chiều rộng mười mấy trượng thần hồn trong đầm đột nhiên bốc lên một hồi bảo khí. Thiên Lang biết tình huống bết bắt nhất xuất hiện, quả nhiên có một cái khác hồn linh vương tồn tại. Phía trước Thiên Lang cùng Hải Khôn chú ý của lực đều bị trước mắt hồn linh vương sở hấp dẫn, vì vậy không có chú ý tới thần hồn đầm chỗ sâu cảnh tượng. Bây giờ hắn mở ra hồn mắt, tự nhiên thấy rõ cái kia trốn ở thần hồn đầm dưới tồn tại đó là một đầu triều cao chừng sáu trượng, toàn thân mọc đầy như thủy tinh lóe sáng vảy cự thú, miệng rộng đầy răng nanh, tam nhãn, trên lưng còn mọc ra ba cặp như thủy tinh cánh thị. Lúc này thiên lang nơi nào còn nhớ được khuyên hải khôn rời đi, hắn lập tức thôi động hồn lực thu hồi cái kia áp chế tiểu hồn linh vương trận bài. giống cái kia nhận được giải thoát tiểu hồn linh vương phát ra tức giận gào thét, điên cuồng phóng hướng thiên lang, nhưng thôn vệ đại lượng hồn hạch, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát hải khôn như thế nào để nó được như ý. Lúc này liền tiêu đốt tinh huyết liền xông ra ngoài, bành to lớn hồn lực phong bạo bao phủ ra. Chân thần cảnh hải khôn vậy mà đem thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu hồn linh vương đánh bay ra ngoài. Bị đáng sợ kia hồn lực phong bạo hất bay đi ra thiên lang nào dám chậm trễ, lập tức liền bỏ lên, cố hết sức thôi động trận bài. Ông chỉ thấy bàn tay kia lớn nhỏ trận bài ở trong đột nhiên bắn ra sáng chói tử quang quấn quanh nghị cái kia mới từ thần hồn trong đầm buốt lên đầu đại hồn linh vương. Giống cái kia đại hồn linh vương tu vi biết bao đáng sợ, quang giống to một tiếng, liền đem nồng nặc kia tử quang ngăn cản tại ngoại thần. Nó nhìn về phía thiên lang trong mắt tản ra lạnh lùng kia sáng, tràn đầy giọng nhẹ mai và khinh thường. Rõ ràng cái này đại hồn linh vương linh trí vô cùng cao. Nó căn bản không tin tưởng một cái nho nhỏ sâu kiến có khắc chế thủ đoạn của nó, nhưng cái này ở giữa Thiên Lang ý mến, nó hồn hỏa sôi trào, cố hết sức thôi động trận bài. Ông, ông, ông, ông. Theo bốn đạo to lớn cổ sáng xuất hiện, bốn cái tự phù hiệu màu tím tạo dựng mà thành dị thú từ trận bài bên trong vọt ra, rơi xuống đại hồn linh vương bốn phía, theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ Hỏa Chu Tức Huyền Vũ bốn cái thủ hộ thần thú. Bọn chúng mỗi một cái kỳ thực cũng không có đại hồn linh vương ủng hộ, nhưng chúng nó vừa rơi xuống đến bốn cái phương vị, trên người ký hiệu lập tức luyện thành một mảnh, đem đại hồn linh vương vây vào giữa, trên người kỳ thực cũng cất cao mấy cái cấp độ. Lúc này Đại Hồn Linh Vương mới biết được sự tình không ổn, điên cuồng hướng trong đó một cái ký hiệu thần thú vọt tới, nhưng kết thành trận thế tứ tượng thủ bảo hộ thú giống như một thể, hắn căn bản va chạm không đi ra. Lúc này Thiên Lang thu tứ tượng thủ bảo hộ trận dẫn dắt, phiêu lạc đến thần hồn trong đầm, một bên hấp thu thần hồn trong đầm hồn lực bổ sung chính mình, một bên duy trì lấy tứ tượng thủ bảo hộ trận. Hải Khôn đến bên cạnh ta tới, Thiên Lang hướng trật vật không chịu nổi Hải Khôn hô. Lúc này Hải Khôn vô cùng thê thảm, chân thần cảnh viên mạn hắn há lại sẽ là thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu hồn linh vương đối thủ, bây giờ lồng ngực của hắn phá một cái độc lớn, lô thai không còn một cái liền nắm đấm đều biến mất một cái. Nghe được Thiên Lang tiếng la, Hải Khôn biết cái kia bên cạnh thành công. Lúc này thôi động sau cùng hồn lực, vọt vào thần hồn đầm, cũng đã bất lực bơi tới Thiên Lang bên người. Thiên Lang nhanh chóng thôi động thủ hộ trận sức mạnh, đem Hải Khôn kéo tới, dùng ký hiệu thủ hộ tại đại trận phía dưới. Thế nhưng tiểu hồn linh vương sao lại từ bỏ ý đồ, điên cuồng hướng lên trời lang và Hải Khôn lao đến. Sớm có chuẩn bị Thiên Lang chờ chính là giờ khắc này, hắn thôi động tứ tượng thủ hộ trận cố hết sức phong tỏa đại hồn linh vương. Tiếp đó mở ra một cái miệng nhỏ, lập tức liền thình quân vào cuộc, đem tiểu hồn linh vương cũng bao vào. Làm xong đây hết thảy, Thiên Lang cuối cùng thở dài một hơi. Nhanh chóng khôi phục thương thế, ở đây có thể còn cần người hộ pháp. Thiên Lang một bên cố hết sức thôi động hồn lực duy trì lấy đại trận, một bên lấy ra năm viên hoàng tuyển quả kín đáo đưa cho Hải Khôn, nhường hắn chữa trị thân thể. Đa tạ Thiên Lang huynh đệ. Hải Khôn cũng không có cưỡng từ, bởi vì hắn biết, Thiên Lang tất nhiên lấy ra chính là cho hắn dùng, hơn nữa lúc này sự cấp tầm quyền, chấn áp hồn linh vương mới là đại sự hàm nhất, bảo trì thân thể hoàn chỉnh tính chất phi thường trọng yếu. Tại thân hồn đầm bên ngoài mấy chục rặng một chỗ trong huyền động, đang tại cắn nuốt hồn hạch lang linh đột nhiên miệng nói với người, nói cho đêm liên cùng răng hô chân, Thiên Lang đã tìm được thần hồn đầm, để nó bảo hộ hai người đi qua. Đêm liên cùng giang hô chân nhất thời hưng phấn phải nhảy dựng lên, cuối cùng Lang Linh dùng trên người hắc hỏa đem hai vị này nữ khô lâu quấn quanh ở trên lưng, điên cuồng hướng hồn trong ổ hồ tâm chạy vội. Trên đường những cái kia ý đồ chặn lại linh hồn của bọn nó, tất cả đều bị Lang Linh rất xa bỏ lại đằng sau, ghé vào Lang Linh trên lưng Đêm liên cùng giang hô chân thậm chí cảm thấy phải, nếu như các nàng không phải hải cốt sinh vật, đoán chừng trên mặt đều muốn bị gió lớn cạo xuống một miếng thì tới. Lúc này các nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Lang đem Lang Linh lưu lại bên cạnh của các nàng, ngoại trừ thủ hộ bên ngoài, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Thanh Nguyên lãnh điện ở trên thiên lang vận dụng trận nhãn tứ tư tượng thủ hộ thần thú chi lục mộc đế liền cảm ứng được đi qua một tháng khôi phục mộc đế tu vi cuối cùng củng cố tại liêu thiên thần cảnh trung kỳ hắn lúc này đã không sợ thiên thần cảnh viên mãn địch tân có phần biến số vẫn là mau chóng tìm được ta cái kia tiện nghi đồ đệ cho thỏa đáng mộc đế khẽ cười nói đối với thứ thân thu tên đồ đệ này hắn vừa lòng phi thường rời đi lãnh địa phía trước mộc đế đem thanh nguyên lãnh địa bảo hộ từng trận kỳ giao cho tiểu hoa gia gia coi như hắn không ở có tiểu hoa gia gia chủ trì địch tân cũng không, không phá được đại trận bất quá vì lý do an toàn Mộng Đế vẫn là vận dụng Đại Thần Thông đem lãnh địa Nazi đến rồi một địa phương khác, lúc này mới hài lòng rời đi. Nhưng đám người kinh ngạc chính là, Mộng Đế lần này vậy mà mang tới trong lãnh địa cái kia bộ kẹm mẩn, chạy lên đường tới cùng bánh xe tựa như Tiểu Hoa. Lãnh Chúa Ra Ra, chúng ta đây là muốn đi tìm Lang Ca Ca sao? Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Đế, mắt lộ ra thiên chân vô tả, còn có cái kia sắp ra ngoài thám hiểm hưng phấn, căn bản vốn không biết kế tiếp bọn hắn phải đối mặt là dạng gì nguy hiểm. Ân, Tiểu Hoa cũng đến rồi tu luyện tuổi rồi. Mộng Đế khẽ cười nói. Tiểu Hoa là trong lãnh địa Thiên Phú tốt nhất hải tử, hiếm thấy gặp phải hồn tổ. Mộc Đế chuẩn bị mang nàng đến thần hồn trong đầm rèn luyện gân cốt cùng thần hồn, vì tương lai tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc. Quy mộ thành. Từ thanh nguyên lãnh địa sau khi trở về, Địch tân một mực lo sợ bất an. Bên giường, há lại cho người khác ngủ ngáy, tại chính mình dưới mí mắt vậy mà xuất hiện một cái hắn Địch tân không làm gì được lao gia hỏa, cái này khiến hắn ăn ngủ không yên. Trong lúc hắn suy nghĩ như thế nào trừ bỏ cái kia không hiểu xuất hiện lao gia hỏa thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phía tây nam chuyển tới một tia khắc thường ba động, còn nghe được một tiếng gào thét. Mặc dù rất yếu ớt nhưng hắn xác định đó cũng không phải ảo giác. Khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ là hồn tổ? Địch tân hai mắt tỏa sáng, lúc này liền nghĩ dẫn dắt dưới trướng đại quân về phía tây nam phương hướng xuất phát, nhưng hắn dơ chân lên lập tức lại rụt trở về. Có thể trở thành một phương thành chủ, hắn như thế nào lại là người bình thường? Tiếng gào thét có thể từ nơi này sao địa phương xa truyền tới? Rõ ràng hồn tổ kích thước không nhỏ, hơn nữa có thể làm cho hồn linh vương tức giận như thế, đối phương át hẳn phi thường cường đại. Hắn bên này cũng chỉ có hắn một cái thiên thần cảnh, nếu như đối phương còn có giúp đỡ, vậy hắn chẳng phải là một cây chẳng chống vững nhà? Mỗi một tòa hồn tổ xuất hiện cơ hồ đều phải dâng lễ cho đại thành chủ, tiểu thành chủ chỉ có thể kiếm một chiến canh nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có a nghĩ tới đây địch tân quyết định nhanh chóng kích hoạt lên thành chủ lệnh thành chủ lệnh phát ra một đoàn ô quang tại hắn trước người tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy chuyện gì trong vòng xoáy truyền ra một âm thanh lạnh lùng bẩm đại nhân quỷ mộ thành tây phương nam xuất hiện đại hồn tổ thỉnh đại nhân định đoạt địch tân định hot nói quả thật ngươi có biết báo cáo láo tin tức hạ tràng cái kia thanh âm lạnh lùng bên trong rõ ràng lộ vẻ kích động lại tại hết sức đẻ nén thuộc hạ tự mình xác nhận không dám lừa gạt đại nhân địch tân ra vẻ sợ hãi nói rất tốt ngươi làm rất tốt Nếu là hồn tổ tin tức là thật, bản vương sẽ thật tốt để bà ngươi." Người kia nói xong, vòng xoáy nhỏ liền biến mất, nhưng ở Quỷ Mộ Thành vô tận xa xôi phương bắc, lại xuất hiện một màn kinh người, mấy trăm tên đã tạo nên hoàn chỉnh thể chất U Minh tộc dẫn theo vô số chết tộc hướng hướng về cực nam chi địa. Những thứ này chết tộc hồn lực ngưng kết cùng một chỗ, giống như một dòng lũ lớn, tốc độ phi thường nhanh. Tại những này chết tộc bầu trời, lơ lửng một chiếc dài 10 trượng có thuyền, một cái tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào U Minh tộc chắp hai tay sau lưng đứng tại giáp lớp học nhìn về phía trước, đứng phía sau vài tên tay sai. Chưa thấy qua người này tướng mạo người Tuyệt đối nghị không ra hắn là U Minh Cực Nam chi địa duy nhất đại thành chủ là băng. 625 thứ 625 trương Đồ Nhi chớ sợ vi sư đến cũng hồn tổ, thần hồn đầm. Thiên Lang một bên duy trì lấy tứ tượng đại trận, một bên cố hết sức hấp thu thần hồn trong đầm hồn lực mở rộng hồn hỏa, cái kia vốn là hiện ra ánh sáng màu vàng choáng váng khung xương cũng tại từ từ biến hóa, xương cốt từ trong ra ngoài từ từ đã biến thành thuần túy màu vàng. Thiên Lang đại ca, chúng ta tới. Dạ Liên nằm ở Lang Linh trên lưng, nhìn thấy thần hồn trong đầm Thiên Lang, rất xa liền kêu đứng lên, giống như một cái rất lâu chưa về nhà tiểu nữ hài thấy được thân nhân đồng dạng. Thiên Lang hướng bọn họ mỉm cười, cùng hắn tâm ý tương thông Lang Linh lúc này liền nhảy vào thần hồn đầm ở trong, dành thời gian tu luyện. Bây giờ ta không có thể phân tâm. Thiên Lang nói xong câu đó vừa chầm thấm đến rồi tu luyện ở trong. Dạ Liên cùng Giang Hô chân ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Lang trước người vậy do phù hiệu màu tím tạo dựng mà thành lồng giam, ánh mắt lộ ra thần sắc kiếm kỵ. Tiếp đó đàng hoàng xếp bằng ở thần hồn trong đầm hấp thu hồn lực tu luyện. Ở vòng ngoài thời điểm, các nàng liền đã biết động tĩnh của nơi này, cái kia hồn linh vương tiếng giống chế tạo phong bão vô cùng đáng sợ, đánh sập rất nhiều thạch đũ trụ. Nếu không phải có Lang Linh thủ hộ, nói không chừng các nàng đã bị thạch trụ ép tới tan xương nát thịt lúc này thiên lang chính xác không thể phân tâm, dạ liên cùng giang hô chân tu vi thấp nhìn không ra tình cảnh của hắn rất bình thường, nhưng hải khôn lại vô cùng rõ ràng thiên lang áp lực. theo đại trận vây khốn thời gian càng lâu, cái kia hai cái hồn linh vương liền càng nóng nảy, làm cảm nhận được thiên lang đang không ngừng trở nên mạnh mẽ thời điểm, bọn chúng cuối cùng chịu đựng không nổi sợ hãi trong lòng, điên cuồng va chạm tứ tượng thần thú xây dựng ký hiệu lồng giam. phanh phanh phanh đáng sợ kia chấn động khiến cho chủ trì đại trận thiên lang cũng đi theo chấn động lên, từng vòng từng vòng gợn sóng từ dưới thân thể của hắn truyền ra, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhưng thiên lang lại tấn giang kiên trì. Hải Khôn cùng Dạ Liên bọn hắn mặc dù cũng tại tu luyện, lại vô cùng lo lắng, chỉ là bọn hắn chỉ có thể chớm mắt hết, lại không cách nào rút một tay. Sư phụ cho ta trận này bài rất cường đại, chỉ đổ thừa ta tu vi quá thấp, không cách nào phát huy uy lực của nó. Nếu là Hải Khôn ngươi tới chủ trì hẳn là sẽ tốt một chút, chỉ là phía trước tình huống khẩn cấp, căn bản không kịp chuẩn cho ngươi thôi động chi pháp. Thiên Lang bất đắc dĩ nói, ngươi có thể duy trì bao lâu? Hải Khôn vấn đạo, cái này Đại Hồn Linh Vương đoán chừng đã đạt đến thánh cảnh, ta nhiều nhất có thể lại kiên trì ba ngày. Thiên Lang run rong nói hắn lúc này chỉ hy vọng ngọc đế có thể mau chóng chạy đến, băng không hắn chỉ có thể nhường hải khôn mang dạ liên cùng giang hô chân đi trước. trên thực tế, ngọc đế thông qua trận bài đã sớm cảm ứng được liêu thiên lang tình trạng, nhưng cùng với trong lúc nhất thời hắn cũng cảm nhận được đến từ phương bắc vẻ này dòng lũ khí tức, cho nên hắn trên đường bố trí một chút thủ đoạn mới chậm trễ thời gian. đại gia mau chóng rời đi thần hồn đầm, ta sắp không kiên trì nổi. đi qua những ngày này vĩnh viễn tu luyện, thiên lang cốt thân thể đã trở thành một bộ tản gia hoàng quang khô lâu, cùng dạo liên cùng giang hô chân các nàng không cùng một dạng là. Thiên Lang cốt thân thể lộ ra nửa trong suốt trạng thái, bóng ánh trong suốt, tại khung xương nội bộ còn có một chút xíu giống như huyết mạch một dạng đồ vật chảy xuôi, giống như cốt tủy đồng dạng. Nhưng kể cả như thế, Thiên Lang cũng kiên trì không được, bởi vì cảm nhận được Thiên Lang không ngừng mở rộng, cái kia hai đầu hồn linh vương cũng chịu không nổi nữa, sợ hãi trong lòng, không tiếc tự tổn căn cơ cũng muốn đánh vỡ tòa này thủ hộ đại trận. Vậy ngươi làm sao? Dạ Liên mặc dù chỉ là khung xương, thế nhưng bộ dáng mọi người đều biết nàng muốn khóc lên. Hải Khôn, dẫn các nàng đi. Thiên Lang miễn cưỡng ngăn cản được cái kia sắp bể tan tành lồng giam nói. Hải Khôn so Dạ Liên cùng Giang Hồ chân thấy rõ ràng lúc này thiên lang cũng không phải không muốn cùng bọn hắn cùng rời đi mà là thật sự không thể rời bỏ nếu như hắn rời đi đại trận cái kia hai cái quái vật khổng lồ lập tức liền sẽ lao ra đến lúc đó bọn hắn một cái đều không chạy được đi đỗ nhi chớ sợ vi sư đến cũng đang lúc hải khôn chuẩn bị cắn răng đem dạ liên cùng răng hồ chân mang đi thời điểm một tiếng nói giàn mua truyền đến sau đó một lớn một nhỏ hai thân ảnh xuất hiện ở thiên lang trước người đây là người lão giả và một vị bảy 8 tuổi tiểu nữ hải chính là nửa không dừng võ chạy tới ngọc đế cùng tiểu hoa ngọc đế đưa tay một chảo liền đem thiên lang trên đỉnh đầu trận bại bắt được trong tay mà cái kia tứ tượng thủ hộ trận cũng bắt đầu quang mang đại thịnh trong trận hai cái quái vật khổng lồ truyền ra một hồi chu chéo sau đó một khỏa sáng chói hồn hạch rơi xuống ngọc đế trong tay lang ca ca tiểu hoa cùng lãnh chúa già già cứu ngươi tới rồi tiểu hoa hướng lên trời lang vẫy vây tay vô cùng vui vẻ tiếp đó không để ý ngọc đế bảo vệ hướng về thiên lang chạy như bay từ trong đại trận giải thoát đi ra ngoài thiên lang nhanh chóng đưa hai tay ra đem cái này địch nợn phá phách tiểu cô nương nhận được trong ngực đa tạ tiểu hoa ân cứu mạng thiên lang điểm nàng đây cái mũi nhỏ vui vẻ cười nói đó là đương nhiên tiểu hoa ta coi trọng nhất nghĩa khí Tiểu cô nương ngón tay cái lau một chút cái mũi nhỏ, gương mặt đắc ý, động tác này cũng không biết học với ai. Đỗ Nhi, cái này Đại Hồn Linh Vương đã tiến hóa đến rồi thánh cảnh, muốn luyện hóa hắn còn cần một thời gian, viên này hồn hạch ngươi trước thu, huyết nục tái sinh sau đó mới dùng." Mộng Đế nói xong, liền đem trong tay viên kia to lớn hồn hạch vứt cho Liễu Thi Lang, Hải Khôn cùng Dạ Liên bọn người mặc dù ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại mang theo ý cười, không có bất kỳ cái gì đấu kỵ cùng bất bình. Còn có các ngươi mấy cái, cũng dành thời gian đề thăng, Địch Tân đã biết rồi nơi này tin tức, hắn mời tới cực nam đất đại thành chủ là băng Tại không có luyện hóa con này hồn linh vương phía trước, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn." Mộng Đế thần sắc ngưng trọng nói. "Sư phụ, thời gian này tới kịp sao?" Thiên Lang lo lắng hỏi. "Tiên tâm đi, mặc dù tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng trận đạo vẫn còn tại, bọn hắn muốn tìm cái này, không tốn cái 10 ngày nửa tháng là làm không được, đến lúc đó chúng ta cho bọn hắn chữa chút canh uống lại có làm sao." Mộng Đế nói xong, giương mắt nhìn ra bên ngoài, tiếp đó đưa tay một trảo, mười mấy tên hồn tộc cùng hai cốt sinh vật lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là cung chín, cao mẫu cùng Tôn Tàn Sát, còn có bọn họ một đám tùy tùng. Vốn đang hơn 10 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại một nửa không đến, rõ ràng đều vẫn lạc tại dọc đường. đa tạ tiền đối, cung chín cùng tôn tàn sát bọn người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. cao mậu nhìn về phía cái kia thân ảnh gián vua, trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn muốn là cho là mình tiến hóa thành màu vàng hải cốt sinh vật liền có thể cùng trời lang quyết tranh hơn thua, không nghĩ tới lao ra hỏa này cũng tới, cái này khiến hắn không kiểm hãm được sợ hãi. giáng đối với ta đồ nhi lòng sinh sát ý, không biết sống chết. ngọc đế nói xong, tiện tay chảo một cái, cao mậu cùng sau lưng của hắn những hải cốt này sinh vật lập tức hóa thành một mảnh quất phấn, chính là hồn hỏa đều phai mở rơi mất, thấy cung cựu đẳng nhân hồn hỏa trực ngã tiền bối tha mạng, cung chín dọa đến hai chân như nứt ra, lúc này liền quỳ xuống. đứng lên đi, tất cả mọi người là đến từ thần khởi đại lục luân hồi giả, vốn là nên cùng nhau chống coi, nhưng cao mậu tính tình cực đoan, đối với ta lòng sinh sát ý, bây giờ ngoại địch vây quanh, người như hắn giữ lại không được, cùng các ngươi không quan hệ. thiên lang bình tĩnh nói, cái này cao mậu không biết sống chết, coi như mộng đế không động thủ, thiên lang cũng dự định giết chết hắn, dạng này sâu mọt dự ở bên người ngoại trừ trướng mắt bên ngoài, còn rất có thể bị quá hóa liều bản đứng bọn hắn. nghe được thiên lang nói như thế, mọi người mới yên lòng, bọn hắn một mực bị những cái tia cấp năm hồn linh ngăn ở ngoại vi nếu như không có mộng đế, bọn hắn căn bản vào không được. hôn tổ là chết tộc tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, mà thần hồn đầm càng là trong thánh địa thánh địa, nói là nhất bản chỉ cũng không quá đáng. cao mộ không biết cảm ơn, còn đối với ân nhân lòng sinh sát ý, đúng là gieo gió gặp bão. không còn tư tượng thủ hộ trận kiềm chế, thiên lang cuối cùng có thể buông tay buông chân tu luyện. bất quá trước lúc này, thiên lang đầu tiên là thông qua hồn lực đem thượng đế sửa chữa qua đại mộng tiên quyết chuyển cho tiểu hoa. tiểu hoa vốn là nhạy bén hơn người, cùng ngày lang tướng những tin tức này đánh vào trong đầu của nàng lúc. tiểu cô nương đi học lấy thiên lang dáng vẻ. Tự Mô tự dạng xếp bằng ở Thiên Lang đặt ở thần hồn đầm phía trên trên bộ đoàn, lặng lặng tu luyện. Không bao lâu, một cỗ tinh thuần hồn lực từ cái kia chất lỏng bảy màu bên trong bay lên, đem tiểu cô nương bao vây lại, thấy Dạ Liên các nàng kinh ngạc không thôi. Thiên Lang cũng mạn ý gật đầu một cái, tiểu Hoa Nội tình mặc dù không có hắn hùng hậu, nhưng tư chất cũng không so hắn kém, lấy nàng lộ tính, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Thiên Lang sợ mình tu thành ảnh hưởng đến đám người, tự mình đến rồi một chỗ địa phương trống trải, bắt đầu điên cuồng bận chuyển đại mộng tiên quyết. Nếu như nói tiểu Hoa tu luyện thanh tỉnh đã để đám người kinh diễm, ngày đó lang tu luyện tràng cảnh chính là sốn nội. Đơn giản cùng thôn tính hải hút không có gì khác nhau. Vô tận tinh thuần hồn lực đem Thiên Lang quấn quanh, liền thân ảnh của hắn đều không thấy được, bất quá Thiên Lang cũng không có trực tiếp đem những cái kia hồn lực toàn bộ thôn phệ, mở rộng hồn hỏa. Hắn bây giờ đã đạt đến màu vàng hài cốt sinh vật viên mãn chi cảnh, tăng thêm hốn độn bản nguyên cùng hồn mắt, Thiên Lang nhìn thấy đồ vật cùng người bình thường không giống nhau, hắn phát hiện cái này thần hồn trong đầm thất thải tinh tinh. Đối mặt cái này vạn năm khó gặp một lần đại tạo hóa, Thiên Lang làm sao có thể ăn uống thả cửa một trận coi như xong, hắn thông qua đại ngộng tiên quyết, từ từ đem các loại thất thải tinh tinh chia lìa đi ra, tiếp đó luyện hóa vào hồn hỏa ở trong. Dạng này tu luyện tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng Thiên Lang biết, đây mới là thần hồn trong đầm vật quý nhất. Bất quá người bình thường nhìn không ra, cũng không thể nào một bước này. Một mực tại tinh tâm luyện hóa hồn linh vương ngọc đế cũng nhịn không được nhìn hắn cái này tiện nghi đồ đệ một mắt, trong mắt mang theo từ trong thâm tâm cảm thán, không cần chỉ điểm của hắn liền có thể làm đến bước này, hắn thứ thân quả nhiên giống như hắn có ánh mắt ta. Người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng ngọc đế lại nhìn thấy liêu Thiên mày sói lòng cốt châu trùng quanh đã xuất hiện một vòng màu vàng vầng sáng, thoa thoa đạo cảnh chi tư. Hồn tổ phía bắc ba dặm, lạc bang mang theo cái chết của hắn tộc đại quân ngừng lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nhìn về phía Tất Cung Tất Kính đứng ở một bên Địch Tân. "Địch Tân, ngươi xác nhận lão đầu kia chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ?" Lạc lạnh như băng nói. "Bẩm đại nhân, thiên chân vạn xác, bất quá lão gia hỏa này không biết bày ra một tòa cái gì đại trận, ta thôi động thành chủ lệnh bài vậy mà không đánh tan được hắn bảo hộ trận, bây giờ liền lãnh địa của hắn đều không thấy." Địch Tân trên chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không nghĩ ra lão gia hỏa này lợi hại như thế, trước kia rốt cuộc là ai cho hắn giúp khí, dám đánh lén một cái như vậy đáng sợ lão đầu a. Xem ra là một cái đáng sợ luân hồi giả, hắn nhiễu loạn nơi đây chẳng được, nghĩ lừa rối chúng ta đi về phía nam đi. Ta hết lần này tới lần khác đi Tây Bắc đi." Lạc Băng Khẽ cười nói. Hắn nhưng lại không biết, đúng là hắn tự cho là thông minh, khiến cho bọn hắn chết đi hồn tổ vị trí. Ma Mộng Đế khi tiến vào hồn tổ thời điểm, đã sớm ở bên ngoài bày ra vài tòa ẩn nấp đại trận, cái kia Lạc Băng nếu muốn tìm được chân chính hồn tổ, không giới điểm công phu căn bản là không có cách làm được. 626 thứ 626 chương vòng xoáy cùng pho tượng u minh của Đông, một cái cao tới vạn trượng vòng xoáy màu đen nối liền đất trời, trong vòng xoáy vô biên hắc khí đang xoay tròn lấy, giống như có thể thôn phệ thế gian hết thảy vòng xoay phía trước, đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng to lớn, mặc dù chừng cao mấy chục trượng, nhưng ở vòng xoay kia trước mặt lại giống như hai con kiến đồng dạng nhỏ bé. Cái này hai tòa pho tượng đều là hình người, một người trong đó người mặc thanh ý điề, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt ở giữa đều là hạo nhiên chính khí. Một người khác người khoác thiết giáp, cơ bắp cầu đâm, bên trên da thịt bao trùm lấy một tầng đen nhánh lân tiến, nhìn dữ tợn đáng sợ, không giống nhân tộc. Cái này hai tòa pho tượng hai tay cuốn quít lấy nhau, giống như đang chém giết lẫn nhau, nhưng lại lại lâm vào thế bí, duy trì một cái như vậy lẫn nhau áp chế tư thế. Tại hai tòa pho tượng trên đỉnh đầu. Tất cả ngồi xếp bằng một thân ảnh, dung mạo của bọn hắn cùng pho tượng không khác. Tại giữa hai người bầu trời treo một bộ năng lượng bàn cờ, hai người lấy năng lượng vì tử. Vậy mà tại đánh cờ vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Thượng đế, ngươi phong ấn ta sáu vạn năm, nhưng lại không làm gì được ta, tội gì tới qua thay. Lấy thiên phú của ngươi, muốn xông ra tòa kia lồng giam căn bản không phải việc khó gì. Tại sao muốn ở nơi này không công hao phí thời gian đâu? Tay nhặt hắc tử, toàn thân mọc đầy vảy màu đen nam tử cao lớn cong ngón búng ra, đem một cái hắc tử xuất vào ở giữa bàn cờ. Đối với tên kia thanh y nam tử tận tình khuyên, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hà tất lãng phí lời nói. Thanh y nam tử mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, rõ ràng không mua cái kia nam tử giáp đen. Quảng phí mù ta đây mấy vạn năm tới nước bọn, ngươi thượng đế chính là một khối vừa thối vừa cứng tảng đá vụn, không hiểu được biến báo, bằng không lấy thiên phú của ngươi, tương lai chưa hẳn không thể cùng người kia so sánh hơn thua. Lúc trước người kia hưng thú thẹn nhạt nói, hai người này lại là danh chấn thần khởi đại lục, nhường vô số tu giả nghe mà biến sát thượng đế cùng minh hoàng, nếu như không có tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng này đối lẫn nhau kiểm chế mấy vạn năm túc địch, lại ở nơi này không lo lắng đánh cờ. Nhưng nếu có người có thể cảm nhận được hai tòa pho tượng ở giữa năng lượng ba động, sẽ biết hai người này cũng không phải là nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là đang đánh cờ, bọn hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, bảo hiểm tất cả cầm một cái loại vi diệu cân bằng, không để đối phương tìm được mảy may sơ hở. Mặc dù hai người này cũng là riêng mình một tiên nguyên thần biến thành, nhưng trong lúc phất tay đều có đại đạo pháp tắc quấn quẩn, pho tượng trong vòng mới dặm, không người dám tới gần, nếu không thì sẽ bị bọn hắn tiêu tán đi ra ngoài đạo tắc nguy Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là một cái sinh ra bản thân ý thức chết tộc, bây giờ biết ngươi cùng người kia có như thế sâu quan hệ, như thế nào lại yên tâm để cho ngươi xâm nhập đại lục? Thượng đế bình tĩnh nói, đối với Minh Hoàng mà nói bất vi sở động, ta không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Thần đạo liên minh lão nhi kia tất cả vết tích cũng đã bị mài thế bản cho ma diệt giới mất, hôm nay ta cũng chỉ là thuần túy ta mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta hợp tác, đem thần khởi đại lục tinh thần bản nguyên cho ta mượn, không ra vào năm, ta sẽ trả ngươi một khoản càng thêm mỹ lệ càng cường đại hơn tinh cầu. Minh Hoàng hay không hết hy vọng, tiến hành hắn mỗi ngày bài học thuyết phục hy vọng một ngày kia thật sự có thể thuyết phục trước mắt khối này đá vừa xấu vừa cứng người ở đây sợ thượng đế nhìn qua minh hoàng lạnh lùng nói hai người cũng là tuyệt đỉnh thông minh hạng người bằng không thì cũng không có khả năng kỳ phùng địch thủ vài vạn năm sợ chết cười ngươi thượng đế cuối cùng không phải là đối thủ của ta lấy để cho ta tiêu hao thêm phí mấy trăm năm thời gian tránh thoát phòng ấn tiếp đó giết chết ngươi không bằng ngươi bây giờ liền đi nương nhờ ta ngươi khi ngươi đại lục chi chủ ta báo mối thù của ta vậy vùng ta biển sao đại gia tất cả đều vui vẻ cái này có gì không tốt minh hoàng nằm nghiêng tại pho tượng phía trên nhìn một bộ bộ dáng cài nõng nhưng thượng đế cũng sẽ không bị cái này gian hoạt ra gia hỏa lửa gạt nói với hắn hết thảy thở ơ mặc dù hắn nói số đông là lời nói thật tứ minh hoàng chỗ thượng đế biết thần đạo liên minh minh chủ thực lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ có lẽ thần khởi đại lục nước cờ này hắn chỉ là tiện tay vì đó nhưng thượng đế cũng sẽ không coi như không quan trọng ai biết kẻ trước mắt này rốt cuộc là thật sự minh hoàng vẫn là thần đạo liên minh minh chủ phân tâm ta nói lao đệ à ngươi ở đây luân hồi lộ bên trên làm tiểu động tác cho là ta không biết sao ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để cho ngươi được xính minh hoàng thuyết phục không có kết quả sắc mặt biến hóa ông trầm nói. Ngươi cho rằng ngươi cái kia Ti tàn hồn tại mài thế giới bàn làm tiểu động tác ta không biết, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội trở thành công sao? Thượng đế chế giễu lại đạo. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng ở trong nội tâm, hai người đều sinh ra lòng kiêng kỵ, đều nghĩ không thông đối phương là như thế nào phát giác được hành động của mình. 6. Thời gian rất nhanh lại qua mười mấy ngày, hồn trong ổ, Mộng đế cố hết sức thôi động tứ tượng thủ hộ trận, cùng cái kia thánh cảnh hồn linh vương tiến đi lấy sau cùng tranh đấu. Thánh cảnh hồn linh vương mặc dù chiếm hết địa lợi, nhưng tối nay trận bại chính là Mộng đế trước kia còn nắm giữ nửa bước hư đạo tu, vì cái gì thời điểm luận chế? Mặc dù hắn bây giờ tu vi không còn, nhưng đối với trận nhãn vận dụng lại điều khiển như cánh tay, há lại một cái nho nhỏ thánh nhân cảnh có khả năng ngăn cản. Đi qua nửa tháng dày công, hồn linh vương đến cùng vẫn là ngăn cản không nổi mộng đế vây giết, hóa thành một khỏa màu vàng hỗn hạch, đã rơi vào mộng đế trong tay. Cầm viên này kiếm không dễ hỗn hạch, mộng đế cũng thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía liêu thiên lang. Nửa tháng này tới, thiên lang một mực đắm chìm tại bóc ra thần hồn đầm thất thải tinh tinh ở trong. Trên người của hắn kim sắc cũng càng ngày càng nhiều, bây giờ nửa người trên của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc, nửa người dưới cũng nổi lên kim quang, tiến hóa thành cuối cùng lục cấp quỷ binh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Những người khác cũng có 10 phần tiến triển, đặc biệt là Tiểu Hoa, quả thực là một cái vì tu luyện mà thành bộ kệ mặn, mới thời gian nửa tháng, nàng thì đến được cấp 2 quỷ binh cấp độ, xấu hổ mà chết đêm liên cùng răng hồ chân. Mộng Đế không có lãng phí thời gian, lúc này mà bắt đầu luyện hóa màu vàng kia hồn hạch, bởi vì Lạc Băng tùy thời đều có thể tìm tới nơi này, hắn biết rõ sự lợi hại của người kia, nếu không nhanh chóng khôi phục lại thánh cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn cùng hắn đoán một dạng, Lạc Băng mang theo hắn đại quân đau khổ tìm nửa tháng đều chưa từng tìm được hổ tổ, về sau lại trở về hắn biến đạo cái chỗ kia. Địch Tân, lão đầu kia bộ dáng ngươi có còn nhớ? Lạc Băng nhìn về phía sau lưng Địch Tân, lãng phí thời gian nửa tháng, chính là chứng định như Lạc Băng đều đã mất đi tính nén lại, nếu là Địch Tân không thể để cho hắn hài lòng, có thể hắn sẽ nhịn không được giết hắn. Đại khái là cái bộ dáng này. Xử lý cẩn thận Địch Tân không dám thất lễ, dùng quỷ đạo chi lực tận khả năng rõ ràng đem động đế dáng vẽ vẽ ra. Lại là lão gia hòa này, không nghĩ tới hắn còn chưa chết, thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường hắn trốn nữa đi. Lạc băng nhìn thấy Mộng Đế hình ảnh, diện mục mà bắt đầu dữ tợn, giống như thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng, rõ ràng cùng Mộng Đế có không thể mang thiên chi thủ. Đại nhân nhận ra người này, Địch Tân kinh ngạc hỏi, một cái trốn ở cực nam nơi hẻo lánh bên trong láo gia hỏa làm sao lại nhận biết đại thành chủ? Cái này khiến Địch Tân trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng kiên kỵ. Địch Tân, ngươi tu luyện cũng có một đoạn năm tháng, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ác ngậu? Lạc băng mặt mang tức giận, lạnh lùng nói, bất quá hắn lừa giận cũng không phải đối với Địch Tân, mà là Mộng Đế. Nghe nói qua, đó là U Minh Lưu truyền đã lâu một tổ chức. Nghe nói ác vọng trong tổ chức chỉ có 10 người, bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, chuyên môn săn giết những lãnh chúa kia cùng thành chủ, chưa bao giờ thất thủ qua một lần. Địch Tân toát ra mồ hôi lạnh, tại vị này đại thành chủ trước mặt, hắn là đại khí độ không dám giỡ, bởi vì hắn biết, chết ở dưới tay người này tiểu thành chủ đã không dưới số một bàn tay. Người nói không sai, bất quá bây giờ 10 người kia đã không có còn lại mấy người, lão nhân này tính toán một cái, mà ta cũng coi như một cái. Hắc <cười> hắc. Lạc Băng lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy giọng nghĩa mai thần sắc, rõ ràng nghĩ tới điều gì nhường hắn chuyển vui. Mà đứng ở một bên Địch Tân nhưng là căm như hến. Hắn lúc này cũng tại trong nội tâm đem mình mắng mấy trăm lần, không có việc gì dựng vụ này làm gì, bây giờ đã biết bí mật này, hắn cái này mạng nhỏ không biết còn giữ được hay không ở yên tâm đi, bây giờ ta thay Minh Hoàng bán mạng, việc này coi như bị người ta phát hiện cũng không sao." Lạc Băng khoát tay hào nói, "Giống địch Tân tiểu nhân vật như vậy, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá như địch Tân như vậy hiểu chuyện cũng không nhiều, hắn tạm thời còn không muốn giết chết hắn." Lạc Băng tại phía Tây phương vị đo đạc rất lâu, bỗng nhiên ném ra mấy khối màu đen tinh thạch, tập mắt của hắn cũng tại cùng một thời gian đã biến thành hai cái khói đen buốc lên không có con người quỷ nhãn. Lạc băng đột nhiên hướng một nơi đột nhiên nạt xuống, nơi đó một gò núi nhỏ lập tức nổ bể ra tới. Sau đó hắn xem mèo vẽ hổ lại đã bể mấy chỗ chỗ, nơi này hình dạng mặt đất lập tức đại biến lứa dạng. Một chút tần nút cự sơn hiện ra, bị che đậy lên vết tích cũng có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải biết là lao gia hỏa này, ta còn thực sự không phá nổi hắn những thứ này phá trận pháp. Theo ẩn nặc trận phá vỡ, một cỗ đậm đà hồn lực đập vào mặt, rõ ràng phụ cận có đại quy mô hồn lực ngưng kết chi địa, ngoại trừ hồn tổ còn có thể là cái gì? Lúc này Lạc băng nơi nào còn nhớ được lý tân, hắn phi thân đến giữa không trung, khí thế cùng trên đất chết tộc ngưng kết cùng một chỗ giống như một cố dòng lũ sắt thép đồng dạng, điên cuồng hướng hồn tổ phương hướng đụng phải đi qua, ngăn tại trước người bọn họ cự sơn đều bị sinh sinh đụng nát. Ác ngọc lao nhi, đi ra đánh một trận. Giống như kinh lôi một dạng âm thanh tại thần hồn trong đầm mọi người bên thay văng rội. Đang khi nói chuyện, cả tòa hồn tổ đều bị va nứt ra, một cái cửa hang lớn xuất hiện ở đây địa hạ thế giới phía trên. Mộng đế một lần nữa tế ra trận bài, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Tiếp đó nhìn trời lan nói, đồ nhi, cứ việc yên tâm tu luyện, vi sư đi chiếu cố hắn. Sư phụ, người kia chỉ ít có thánh vương cảnh tu vì ngài bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đánh thắng được hắn sao? Thiên Lang có chút lo lắng nói, năm đó một cái tiểu tùy tùng mà thôi, nếu như ngay cả hắn cũng bắt không được, vậy ta đây chút năm thực sự là hưởng công lan lộn. Ngươi yên tâm tu luyện chính là. Ngộ Đế nói xong, đã cấp ra ngoài, đại hồn tổ biết bao hiếm thấy, nếu như không có lần này hồn tổ hành trình, Thiên Lang muốn tiến giai kim sắc hải cốt sinh vật, căn bản không có khả năng. Ngộ Đế biết rõ thần hồn đầm nhìn trời lang tầm quan trọng, như thế nào lại để cho người ta phá hư tu luyện của hắn. Thượng Đế chân thủ đại lục vài vạn năm mới tuyển ra Thiên Lang, có thể thấy được hắn nhìn trời lang kỳ thác cỡ nào kỳ vọng cao, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn để Thiên Lang hoàn thành thay biến. Lạc Băng, thân là thần khởi đại lục con dân, vậy mà đi nương nhờ ưu minh, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt của ta. Lạc Băng đi. Ngum Đế mỗi bước ra một bước, phía sau hắn không gian liền trở nên hóa một phần, đợi hắn cách Lạc Băng còn có mấy trăm trượng thời điểm, sau lưng của hắn đã là một cái thế giới khác. Lão gia hỏa, tất nhiên không được cũng không cần lãng phí tài nguyên, cái này thần hồn đầm tại địa bàn của ta phía trên ngươi cũng dám nhúng chạm, ai cho ngươi gan chó? Lạc Băng vừa mới nói xong, trung quanh hắn không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, sau đó vô tận giọt nước hóa thành vụ băng. Lưỡng kết thành vô số thật nhỏ băng sả, đôi rắn liền tại trên lưng của hắn, mà đầu rắn thì gầm thét phóng tới mộng đế. T. Nhưng mà mộng đế sau lưng giống như huyễn cảnh vậy trong thế giới bỗng nhiên xông ra vài đầu hỏa long, hướng về cái kia vô tận băng sả phun ra một đoàn đen nhánh ngọn lửa, những cái kia băng sả trong nháy mắt liền bị bốc hơi. 627 thứ 627 chương kịch chiến thần hồn đầm mộng đế luyện hóa màu vàng kia hồn hạch sau đó, tu vi còn không có củng cố liền vội vàng nên chiến lập băng, đã từng đặt chân hư đạo cảnh thiên lang như thế nào lại nhìn công ra, chỉ là hắn lúc này căn bản giúp không được gì. Kaka bên ngoài người kia thật hung ha, lãnh chúa gia gia không có sao chứ? cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, tiểu hoa cũng thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía thiên lang ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhăn ở một thối, cũng không biết nàng là thật sự lo lắng lãnh chúa gia gia, vẫn lo lắng về sau không có quả quả ăn. yên tâm đi, sư phụ nhất định là có năm chắc mới có thể xuất thủ, chúng ta tiếp tục tu luyện, đừng cho sư phụ cố gắng bổn phí. thiên lang sờ lên tiểu hoa đầu khẽ cười nói, mộng đế khả năng của thiên lang là biết đến, cho dù không phải là băng đối thủ cũng đến nỗi chết, không phải vậy tiến vào ưu minh cái này vài vạn và năm, hắn đều không biết chết bao nhiêu hồi. Hơn nữa đối với bọn hắn mấy người này tới nói, trong chiến đấu củng cố tu vi vốn là chuyện thường ngày. Nhưng rõ ràng có người thì sẽ không nhường Thiên Lang bọn hắn yên tâm tu luyện, tại Lạc Bang hiệp đồng cái chết của hắn tộc đại quân đối đầu ngộng đế thời điểm, Địch Tân cũng mang theo hắn quỷ mộ thành thủ hạ đi tới hồn tổ chỗ sâu. Địch Tân trước tiên đã nhìn chằm chằm Liễu Thiên Lang, bởi vì Thiên Lang kim quang kia loẻ loẻ trạng thái cố định quá chói mắt. Tiểu Gia Hỏa, trước đó vài ngày chính là ngươi sông Ố Vương Lĩnh đem Lữ Hoa hoa này cứu ra Địch Tân nhìn đêm liên một mắt nhìn trời Lang nói, nhưng đối với tóc hai bổ sủ toàn thân vết máu hải hồn, Địch Tân là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, rõ ràng hắn cũng không có nhận ra vị cố nhân này, cũng nhìn không tấu hại Khôn Tu Vi. Mặc dù đang địch tân trước mặt, Đêm Liên cùng Giang Ho chân cùng sâu kiến không khác, nhưng bây giờ có tứ tượng thủ bảo hộ trận che chở, các nàng căn bản không sợ địch tân uy áp. Quỷ mộ thành chủ thực sự là thật hăng hại a, không ở đây ngươi hổ chó kia ở lại, vậy mà chạy cái này rừng núi hoang vắng tới tìm chết, thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa nha. Giang Ho chân cười toẹt toẹt giang cửa lừa nói, trước đó các nàng trốn đông trốn tây, giống như lưu dân tránh né quan phủ đồng dạng, cũng không ít đồng bạn chết ở trong tay người này. Miệng lưỡi méo ngoẹt thật sự cho rằng có cái này phá trận che chở, bồn thành chủ liền không làm gì được ngươi nhóm sao? Địch tân sắc mặt âm u lạnh lẽo, vô biên quỷ khí từ thể nội tiêu tán mà ra, đầu ngón tay lộ ra một loạt nhọn móng tay, trong khoảnh khắc liền hóa thành hai cái đen nhánh du lượng quỷ chảo. Hắn giơ tay liền hướng tứ tượng thủ bảo hộ trận lồng ánh sáng trộm tới. Tứ tượng thủ bảo hộ trận để phòng ngự làm chủ, nhưng cũng không phải là không thể công kích. Ngọc Đế cách trước khi đi liền khởi động đại trận năng lực phản kích, làm địch tân chạm đến đại trận thời điểm, trận thủ bốn cái phương vị tứ tượng thần thú con mắt đột nhiên mở ra, vô tận thích lực theo bọn nó trong miệng phụt lên mà ra. Địch Tấn lúc này bị đánh vừa vặn. Mặc dù tứ tượng thủ bảo hộ trận thiên về tại phòng thủ, ạt không phải rất mạnh, nhưng trận này bài dù sao cũng là đại thành cấp đại trận, lại như cũng không phải địch Tân có thể ngăn cản, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Địch Tân cũng không nghĩ đến vậy do một khối nho nhỏ trận bài không chế đại trận lại lợi hại như thế, nhưng còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp, ở bên cạnh bị đè nén thật lâu Hải Khôn đột nhiên xông ra đại trận, như một đầu tránh thoát gông xiềng phát cuồng hung thú đồng dạng, đụng vào Địch Tân trong ngực. Hải Khôn hai tay gắt gao chụp đến Địch Tân cổ phía trên, tiếp đó đột nhiên xé ra. A! Địch Tân phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai bên cổ huyết nhục trong nháy mắt liền bị Hải Khôn xé xuống. Địch Tân, ngươi một cái vong ngân phụ nghĩa xuất sinh, còn nhận ra ta Hải Khôn. Hải Khôn diện mục dữ tợn, một thân sát khí, hẳn không thể đem Địch Tân rút gân quét xương, nuốt máu thịt. Hải Khôn, những người kia chết đi, ta là ngươi ở đây trên đội bằng hữu duy nhất, ngươi thật muốn giết ta sao? Địch Tân nhìn xem Hải Khôn tức giận quát, nhưng cho dù tiểu hoa đều nhìn ra được hắn ngoài mạnh trong yếu, bất quá là vì chính mình sợ chết kiếm cớ thôi. Ta Hải Khôn đời này làm sai nhất đích chuyện chính là lấy ngươi là bạn. Hải Khôn nhìn xem Địch Tân gương mặt kia, muốn rách cả mí mắt, hắn bị trương này như ma quỷ gương mặt hành hạ vô số ngày đêm, môi thở mũi khát hắn đều muốn đem người này nghiền xương thành cho. Vốn là Hải Khôn chân thần cảnh Tu Vi không có khả năng đánh thắng được Thiên Thần Cảnh Địch Tân, nhưng cái này hơn nửa tháng tới, hắn một mực tại thần hồn trong đầm tu luyện, chẳng những tai họa cũ phục hồi, còn nhường hắn đụng chạm đến liêu Thiên Thần hàng dạo nhất cử đột phá. Bây giờ hai người ở vào cùng một cảnh giới, Địch Tân lại bị đại trận kích thương mà đã mất đi tiên cơ, tự nhiên bị Hải Khôn đè lên đánh, Mặc dù bây giờ còn không có phân ra thắng bại, nhưng kết quả đã không chút huyền niệm. Đối với cái này, Thiên Lang làm như không thấy, hắn hôm nay việc cấp bách là mau chóng để thăng, đem lục cấp quỷ bình kim sắc khung xương rèn luyện viên mãn, bằng không xin lỗi ngọn đế hy sinh, bởi vì hắn cũng cần mượn nhờ thần hồn đầm khôi phục Tu Vi đêm liên cùng giang hô chân cũng tại tranh đoạt từng giây tu luyện bởi vì các nàng hai cũng biết đời này có lẽ các nàng chỉ có lần này tiến vào hồn tổ cơ hội nếu như không hào hào lợi dụng vậy tương lai các nàng nhất định sẽ hối hận chỉ có tiểu hoa ngồi sùm ở trên bồ đoàn có chút hăng hái nhìn xem chiến đấu kịch liệt hải khôn cùng địch tân thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa dường như đang lo lắng nàng linh chúa ra ra mà ở bên ngoài ngọc đế cùng lạc băng đã đánh thiên hôn địa ám nguyên lai là luyện thành chiến ý đại trận chẳng thể trách có lực lượng cùng ta khiêu chiến bất quá ngươi có phải hay không đã quên trận pháp này hay là ta dạy cho ngươi ngọc đế nhìn về phía lạc băng lạnh lùng nói. Chiến trận này chính xác có thể tụ tập chúng nhân chi lực, đem chủ trì chiến trận người tu vi cất cao một cái cấp độ, là năm đó Ngộng Đế lấy Ác Ngộng chi danh hành tổ U Minh thời điểm chuyển xuống, thời điểm đó Lạc Băng vẫn chỉ là phía sau hắn một cái tiểu theo đuôi. Trước khi Ngộng Đế mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng thủ hộ đại lục chấp nghiệm lại thúc đẩy hắn một mực cùng U Minh là địch, hắn lấy Ác Ngộng chi danh hành tổ U Minh, thiết lập Ác Ngộng tổ chức. Về sau tổ chức này chính xác trở thành U Minh Đông đảo lãnh chúa cùng thành chủ Ác Ngộng, trong tổ chức ngoại trừ Ngộng Đế bên ngoài, những người khác đều là luân hồi giả, đám người cùng chung chí hướng, cũng là trải qua tiêu dao khoái hoạt. Lạc Băng là cái cuối cùng gia nhập, bởi vì tuổi còn nhỏ, tất cả mọi người rất chiếu cố hắn, nhưng Lạc Băng dạ tâm cực lớn, đang lúc mọi người hợp lực bồi dưỡng phía dưới, hắn cấp tốc cơ khởi. Nhưng ở biết không cách nào lẫn vào U Minh Đại Quân trở về đại lục sau đó, Lạc Băng tính tình đại biến, trở nên vô cùng thị sát, liền xem như gặp phải luân hồi giả, một lời không hợp hắn cũng sẽ đem đối phương giết chết, vì thế Mộng Đế khuyên bảo qua hắn mấy lần, nhưng vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Ai ngờ Lạc Băng lại ghi hận trong lòng, thức tỉnh Mộng Đế bọn người ghét bỏ hắn tu vi dưới mặt đất, nghĩa vứt bỏ hắn, cuối cùng hắn đi lên cùng địch tân một dạng đường đi, bán bạn cầu Vinh, gia nhập U Minh một phương cùng đông đảo thành chủ thiết kế ác ngộng trận chiến kia ác ngộng tổn thất nặng nề ngộng đế mặc dù may mắn trốn thoát nhưng cũng bản thân bị trọng thương căn bản cứu không được những đồng bạn kia cuối cùng luân lạc tới cái này cực nam chi địa còn bị cái kia ô vương đánh gió thu nếu không phải ô vương tham lam chỉ lo cướp đoạt ngộng đế giới chỉ nói không chừng ngộng đế đã chết ở cái kia nho nhỏ sâu kiến trong tay chiến ý đại trận mặc dù lợi hại nhưng ngộng đế biết rõ trận này tự nhiên cũng biết nó phương pháp phá giải cho nên lạc bang cuối cùng vẫn không thể chiếm được xong đi bị ngộng đế đánh mình đầy thương tích lao ra hỏa Trước kia ngươi vẫn đặt ở trên đầu ta, cho đến ngày nay, ngươi cảm thấy ta còn sẽ mặc cho ngươi bài bố sao? Lạc băng hai cái tay háo đã đã biến thành tơ mỏng, hắn diện mục dữ tợn nhìn xem ngọc đế, trong mắt mang theo sâu đậm thù hận. Nếu như không hiểu tình huống, người bên ngoài chắc chắn không biết người này là ngọc đế chu tâm lên, lại trở thành một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Trước kia chúng ta chín người đưa ngươi coi như con đẻ, không nghĩ tới nhưng là bồi dưỡng được một mực bạch nhã lang. Hôm nay liền từ ta tới thanh lý môn hộ à? Ngọc đế thở dài nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ánh mắt của ta còn không có thứ thân tốt, từ trốn ra được sau đó, ngọc đế liền từng tự đủ qua. Nhất định muốn lấy xuống lạc băng đầu người, lấy tế điện hắn những cái kia bị bao vây láo huynh đệ nhóm, bây giờ chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Hắc hắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng các ngươi những thứ này lão ngoan cố cùng một chỗ có cái gì tiền đồ? Ta biết tiểu tử kia là ngươi bồi dưỡng người nối nghiệp, đã như vậy, không bằng để ta tới tiên hắn quy thiên a, ha ha. Vừa dứt lời, lạc băng trong tay thành chủ lệnh bài đống nhiên phát ra hào quang sáng chói, một đầu quỷ khí hắc long đột nhiên từ lệnh bài bên trong vỡ ra, dương nhanh múa vớt hướng thần hồn đầm bỏ tới, tốc độ nhanh liền ngọc đế cũng không kịp ngăn cản. Hoàng bét, ngọc đế trong lòng hoàng hốt, hắn không để ý đến đại thành chủ lệnh bài bí lực vậy mà nhường lạc băng trước tiên ra tay, bất quá hắn mặc dù không thể đuổi trở về giải cứu tiên lang bọn người, lại có thể khống chế cái kia thủ hộ trận bài. ngọc đế tâm niệm vừa động, nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ quyết, tứ tượng thủ bảo hộ trong trận mấy cái năng lượng thần thú đột nhiên đập ra, đem trong trận bốn người nuốt hết. phanh, tứ tượng trận bài đột nhiên bạo liệt, bốn đám quang ảnh trong nháy mắt liền bay khỏi thần hồn đầm, mà đúng tại lúc kia, cái kia quỷ khí h long cũng vọt tới thần hồn trong lồng. ảnh, năng lượng đáng sợ phong bạo lấy thần hồn đầm làm trung tâm bao phủ ra, toàn bộ địa hạ thế giới cũng vì đó chấn động, những cái kia đẹp lạ thường thạch vũ trụ nho nhau bạo thoái bên trong vô tận hồn linh cũng tất cả đều có đến hồn hạch ở trong bị phong bạo đẩy đi ra ca ca tiểu hoa xuyên thấu qua cái kia năng lượng hình thành thần thú không ngừng hướng lên trời lang duỗi ra tay nhỏ trong mắt tràn đầy băng hoàng mà thiên lang lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiêu thất không có biện pháp nào lao giả ta và ngươi liều mạng lạc băng nhìn thấy thần hồn trong đầm bốn người bị mộng đế cứu đi không khỏi giận tím mặt lần nữa thôi động thành chủ lệnh liền muốn hướng mộng đế đánh tới sau khi mộng đế tránh ra sau đó lạc băng lại đột nhiên lui lại hướng phương bắt chạy trốn rào hoạt vật nhỏ trước kia đã sai rồi một lần hôm nay lão phu thể giới ngươi Mộng Đế cũng thực sự tức giận, thôi động hồn lực hướng lạc băng đuổi tới. Lạc băng thiên phú, Mộng Đế là rõ ràng nhất, vừa mới qua đi bao nhiêu năm, hắn đã đột phá đến rồi thánh nhân cảnh. Nếu để cho hắn chân chính đột phá đến thánh vương cảnh, lại thúc giục chiến ý đại chiến, vậy coi như là đại thánh cảnh. Trong lúc này, nếu như Mộng Đế không có cái khác cơ duyên, không cách nào tăng cao tu vi, vậy hắn căn bản không có khả năng là lạc băng đối thủ. Đến lúc đó không nói chính hắn, chính là thiên lang hỏa thanh nguyên lãnh địa đều phải gặp nạn. Tại Mộng Đế bọn hắn rời đi sau đó, cái kia hồn tổ phế tích ở trong chậm rãi leo ra một đạo toàn thân vết máu thân ảnh. Hải khôn cuối cùng như nguyện giết chết địch tân, cho hắn các huynh đệ báo thủ. Lao huynh đệ nhóm, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hải khôn hướng về thần hồn đầm phương hướng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. 628 thứ 628 chương kỳ quái tiểu quán U Minh vốn là một đầu kết nối vùng vũ trụ này luân hồi chi lộ, bởi vì mài thế mâm dị thường mới đưa đến nó tạo thành, mà vừa vẫn có một yếu tiết điểm mở ở thần khởi đại lục. U Minh lớn bao nhiêu, thiên Lang cũng không biết, U Minh là một cái dạng thế giới gì. Thiên Lang cũng không có rõ ràng khái niệm, bởi vì từ sau khi đi vào hắn ngay tại cực Nam chi địa trà trộn, nếu không phải đụng tới mộng đế, đoán chừng hắn bây giờ còn ở vào mê mang ở trong. Thiên Lang bị tứ tượng thủ hộ trong trận năng lượng thần thú mang rời khỏi sau đó không bao lâu, cái kia thần thú liền có thể lượng hao hết biến mất, Thiên Lang cũng từ không trung rơi rụng xuống. Phen. Thiên Lang rơi xuống một gian dùng cự thú hải cốt xây dựng mà thành phòng lớn bên trong, chờ hắn từ một cái hình tứ phương ngăn tủ ở trong leo ra thời điểm, không khỏi xưng sở, hắn suýt chút nữa cho là mình đã về tới thần khởi đại lục. Bởi vì này nhà bố trí vậy mà cùng tiểu quán đồng dạng, trong đại sảnh bảy tám cái cổ kính cái bàn vần quanh thành một vòng tại lấy rượu thu sổ sách điện hình quay bên cạnh cũng để mấy trường thật cao ghế ngồi tròn. bây giờ tất cả trên ghế đều ngồi đầy người bọn chúng có hải cốt sinh vật cũng có hồn tộc còn có đạo huyết đục sống lại u minh tộc đều không ngoại lệ những thứ này chết tộc đều ở đây nhìn lên trời lăng cái này đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới đập nát tiểu quán trần nhà ra hỏa hàng này ở đâu ra nhìn ngu đốm xuất một cái trong tay cầm đại cốt ly hải cốt sinh vật uống một ngụm trong chén cái kia tràn ngập hồn xương mù chất lỏng to mò nói ngươi mắt mù a không thấy hắn là từ trên trời rất xuống ngồi ở bên người hắn hồn tộc cười nói lại là ăn luộc màu quả tới giả vờ giả vịt ngu đần, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình là lục cấp quỷ binh, Ha <cười> ha. <cười> Sáu. Trong đại sảnh vang lên nhiều loại âm thanh, nhưng nhường thiên lang tỏ mò là những người này rõ ràng cảnh giới cùng thực lực cũng không giống nhau, lại có thể ở nơi này trong tiểu quán sống chung hòa bình, hơn nữa càng làm cho thiên lang ngạc như là cái này u minh vẫn còn có rượu, hơn nữa còn là hải cốt sinh vật đều có thể uống rượu. Vị này kim cô lâu tiểu ca muốn hay không uống một chén nha. đang tại thiên lang nghi ngờ thời điểm bên hay đột nhiên vang lên một cái thanh âm quyến rũ, hắn nhìn lại không khỏi lại là một hồi kinh ngạc bởi vì đứng ở trước mặt hắn lại là một cái ý vị mười phần nữ tử, nàng mặc rất là hào phóng, cái kia thưa thất vải vóc chỉ che lại bộ ngực xuân quang, chấm như tuyết cái rốn đều lộ ra, hơn nữa mặc váy bên cạnh còn mở ra một cao xiên, tuyết nhị chân trắng vô cùng trói mắt. nếu không phải thấy được nàng mu bàn tay cùng cổ phía sau cái kia hai hàng đen như mực lân thiến, thiên lang cơ hồ đều cho là nàng là nhân tộc, nhưng kể cả trên người nàng mọc ra đen nhánh lân thiến, cũng không thể ngăn cản mỹ lực của nàng. các người nhìn tiểu tử này, gặp được lão bản nương liền hai mắt phát sáng, đều na bức hài, nhưng hắn cũng chỉ có thể xem mà thôi, ha ha. Một cái cầm xương đầu ly rượu cường tráng u minh tộc Vũ Bản lớn tiếng cười nói, "Gấu Hai, ngươi cũng đừng chê cười người khác, lần nào ngươi thấy lão bản nương không phải hận không thể đem mình trong mắt đều gạt ra, ngươi ngược lại là có máu có thịt, nhưng ngươi không phải cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi." Ngồi ở bên cạnh hắn giống như một vị thư sinh yếu đuối hồn tộc cười khẩy nói, "Không nói thật ngươi sẽ chết ta. Tráng hắn bị người phá, tựa hồ vô cùng khó chịu. "Lão bản nương sáu, cái này u minh cũng có thể cất rượu." Thiên Lang có chút ngạc nhiên tiếp nhận lão bản nương chén rượu trong tay, nhẹ hôn một ngụm, một cỗ đậm đà hồn sương ngụ từ trong miệng của hắn tràn vào tiếp đó sắp nhập vào hồn của hắn hỏa ở trong một cỗ tê dại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tự nhiên sinh ra đó là đương nhiên quỷ này tiên nhượng thế nhưng là ta tự tay chế dĩ ở như thế nào mùi vị không tệ a lão bản nương phong tình vạn trùng liếc liêu thiên lang một mắt gọi là một cái xinh đẹp a có hồn hỏa còn có hoàng tuyển quả cùng u minh có hương vị còn gia nhập một chút ta không nhận ra mùi vị đồ vật rất không tệ thiên lang trở về chỗ một chút lầm bầm lầu đầu nói xem ra cái này u minh còn có rất nhiều ta không biết đến đồ vật là thời điểm ra ngoài đi một chút tất nhiên cảm thấy rượu của ta không tệ vậy sau này thường tới a Thiên Lang phá vỡ tiểu quán nóc nhà, lão bản nương chẳng những không có xin khí, còn xin hắn uống rượu, cái này khiến Thiên Lang có chút ngượng ngùng, thế là duỗi tay lần mò, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đống hồn thạch bỏ vào trên mặt bàn, nhìn chừng hơn một nghìn quả. "Lão bản nương, cảm ơn ngươi rượu, ta muốn mua một chút." "Ngươi đây là muốn đem ta toàn bộ tiểu quán rượu đều rời hết à, thế nhưng không dùng đến nhiều như vậy à. Đối mặt nhiều như vậy hồn thạch, lão bản nương mỉm cười càng thêm mê người, nhưng Thiên Lang lại biết nàng đối với mấy cái này hồn thạch bất vi sở động, ngược lại là ở trên Thiên Lang lấy ra nhiều như vậy hồn thạch trong nháy mắt đó, thần trí của nàng ba động một chút, liền lấy 10 ấm còn dư lại quyền đương tại hạ phá hư tiểu quán đổi thưởng a thiên lang không muốn tại loại này vấn đề nhỏ bên trên dây dưa hắn phải nhanh một chút ly khai nơi này đi tìm tiểu hoa đêm liên cùng giang hô chân hai người tại u minh trà trộn nhiều năm năng lực sinh tồn rất mạnh hắn căn bản vốn không lo lắng nhưng tiểu hoa chỉ là một bảy tuổi tiểu nữ hài mặc dù thông minh lanh lợi nhưng lại chưa từng có một người ra ngoài qua hơn nữa lịch duyệt không đủ thiên lang lo lắng nàng sẽ ra chuyện được lão bản nương cũng là người sảng khoái lúc này liền an bài tiểu nhị cho thiên lang cầm mười bầu rượu cũng không có cự tuyệt cái kia số lượng cao đổi thưởng tiền cùng lão bản nương bình tĩnh không giống nhau trong đại sảnh chết tộc tất cả đều yên tĩnh trở lại có người kinh ngạc nhìn lão bản nương không biết nàng hôm nay vì cái gì tốt như vậy nói chuyện có chết tộc thì lửa nóng nhìn chằm chằm thiên lang xương tay bên trên nhẫn chữ vật trong mắt lộ ra tham lam thiên lang không nhìn trong tiểu quán những cái kia giống như là con sói đói ánh mắt đem mười bầu rượu thu vào cảm ơn lão bản nương sau đó liền cất bước rời đi tiểu quán mặc dù thiên lang không biết tiểu hoa cụ thể rơi xuống địa phương nào nhưng lại nhớ mang máng nàng biến mất phương vị chỉ có thể trầm giải tịm hy vọng tiểu gia hỏa này phúc lớn mạng lớn thiên lang bất đắc dĩ thở dài nhưng hắn vẫn không biết tại hắn rời đi từ quán sau đó thì có ba tên chết tộc đi theo ra ngoài. Ba người này cũng là hoàn toàn tái tạo thân thể U Minh tộc. Theo lý thuyết bọn hắn có ít nhất thần nguyên cảnh thực lực. Trong tử quán, tên kia gọi gấu hai U Minh đại hán thấy có người muốn đấu thủ, hắn cũng nghĩ đi kiếm một chiến canh, nhưng hắn vừa đứng lên liền bị lão bản Nương trong nháy mắt đánh ra một ly rượu đập trúng trên chán. Lão bản Nương, ngươi làm gì? Ta hôm nay cũng không có say khướt. Gấu hai hùng hồn hô, trong mắt tràn đầy bị quất, không muốn chết liền cho ta chung thực đợi. Ba cái kia không biết sống chết ra hỏa chết chắc. Lão bản lương tức giận nói, người khác đều cho là thiên lang ăn nhụt màu quả khung xương mới biến thành màu vàng. Nhưng lão bản nương lại biết thiên Lang là thứ thiệt lục cấp quỷ binh, là một gã nam giữ đạo cảnh tiềm lực thiên tài chết tộc. Bởi vì tại vô số năm trước nàng liền từng thấy đã đến một cái chết như vậy tộc, chỉ bất quá tại tham gia một lần U Minh Trưng binh sau đó, hắn liền sẽ chưa từng trở về, cũng không biết phải hay không chết ở bên ngoài. Trong truyền thuyết lục cấp quỷ binh đều xuất hiện, chẳng lẽ cái này U Minh thời tiết muốn thay đổi sao? Lão bản nương một tay ôm ngực một tay vớt vẻ như ngọc vậy cái cằm, dường như đang suy đoán thiên Lang lai lịch. Chờ lão bản nương đi sau đó, chúng chết tộc mới sỉ sào bàn tán. Các ngươi nói lão bản nương đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ điểm này tử thật như vậy cứng rắn? Nhưng hắn tại Nưu Tối Đa cũng chỉ là một cái cấp 5 quỷ bình a. Gấu 2 có điểm không nghĩ ra mà hỏi. Ngươi gọi Gấu 2 đều cất nhắc ngươi, phải gọi ngươi ngu xuẩn 2 mới đúng, này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Bên người hắn thư sinh yếu đuối rêu cất nói: "Ngươi một cái tinh trùng lên não, một ngày không âm dương quái khí sẽ chết ta." Gấu 2 thụ nhất không được ra hỏa này, nhưng hết lần này tới lần khác hai người lại là bằng hữu tốt nhất. Nếu muốn biết kết quả, đợi chút nữa chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Có người đề nghị: "Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các ngươi sẽ không sợ đem mình cũng trộn vào." Ý tưởng lại cứng rắn có như thế nào, người chúng ta nhiều a, 6 rời đi tiểu quán ồn ào náo động, thiên lang đi vào rừng sâu núi thẳm. lúc này hắn mới biết được, nguyên lai u minh cũng không phải là tất cả đều là tử địa, ngoại trừ u minh thảo cùng hoàng tuyển quả bên ngoài, u minh còn có rất nhiều chỗ khác nhau thực vật. chẳng thể trách lão bản nương có thể ủ chế ra bực này, ngay cả thân thể cũng không có đều có thể uống rượu. thiên lang lấy ra một bầu rượu, một bên uống vừa đi, rất nhanh liền phát hiện đường phía trước bị người ngăn chặn. đây là ba tên cao lớn u minh tộc, vừa rồi tại trong tiểu quán là thuộc ba người bọn hắn nhìn về phía thiên lang ánh mắt lườm nóng nhất. thần nguyên cảnh của u minh tộc thực sự là một đám muốn tiền không muốn mạng gia hỏa. thiên lang bất đắc dĩ thở dài nói quá không biết ngượng. Tên kia dẫn đầu U Minh tộc hét lớn một tiếng, trên thân thể Lân Phiến trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân, hơn nữa Lân Phiến ở giữa còn rất dài ra rất nhiều màu đen lông dài, ánh mắt của hắn cũng biến thành huyết hồng sắc. Còn có thể chơi như vậy. Nhìn đối phương xông về phía mình, Thiên Lang cũng không vì mà thay đổi, nhưng đối với mặt U Minh tộc lại có một loại ảo giác, Thiên Lang giống như không ở vị trí cũ, nhưng người vừa lại thật thà rõ ràng thiết đứng ở đó. Suy. Đợi hắn phát hiện ở lại tại chỗ chính là trời lang tàn ảnh thời điểm, đầu của hắn đã bị Thiên Lang xương tay đâm xuyên qua. Vành. Thiên Lang dùng sức một trảo cái kia u minh tộc nguyên thần lập tức bị hắn bắt đi ra, chính xác mạnh mẽ hơn không ít, liền thần nguyên cảnh đều có thể tùy ý diệt sát. thiên lang đối với hôm nay chiến lực rất hài lòng, cái này màu vàng xương cốt quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. ở trên thiên lang diệt đi một người sau đó, bị nó phóng xuất lang linh cũng giải quyết một người khác, còn lại người kia thấy tình thế không ổn, lúc này liền nghĩ chạy trốn, lại bị thiên lang thả ra hỏa xả cho cuốn trở về. cuối cùng ba người đều được lang linh trong miệng ăn, thu thập xong ba người này sau đó, thiên lang bay đầu rất xa nhìn một cái, lại không có nói thêm cái gì, nằm ở lang linh trên lưng rời đi. ta đi lần này may mắn mà có lao ta đường, bằng không ta gấu hai cùng thư sinh mệnh đều phải khoác lên nơi này. Gấu hai lòng có sợ hai nói, muốn chết chính ngươi chết, cũng đừng kéo lên ta. Thư sinh hung hăng đạp gấu hai một cước nói, bất quá gấu hai lại biết, gia hỏa này bất quá là đang che giấu nội tâm khẩn trương và nghĩ lại mà sợ thôi. Kỳ thực không chỉ là hai người bọn họ, tất cả mắt thấy liêu thiên làng trận chiến kia chết tộc đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Lúc đó tại tiểu quán thời điểm, bọn hắn còn chê cười thì làng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn hắn mới là buồn cười nhất ta. Hiện tại bọn hắn minh bạch, người kia không thèm để ý bọn họ chế dễ cũng không phải hắn tính tính tốt, mà là hắn căn bản chướng mắt bọn hắn. 629 thứ 629 chương Bách Quỷ Dạ hành đến cùng vẫn là để cái này nghiệt xúc chạy. Mộng Đế nhìn trước mắt tòa kia khổng lồ Lạc Vương Thành, bất đắc dĩ thở dài. Lạc Băng biết Mộng Đế lần này là quyết định muốn giết hắn, vì vậy không tiếc tự hủy căn cơ Thiêu Đốt bản nguyên đem về chính mình quản hạt thành trì. Lạc Vương Thành chính là ưu minh tận cùng phía bắc duy nhất đại thành, hộ thành đại trận là một tòa cường đại cựu giáp bảo hộ trận. Lấy Mộng Đế hôm nay tu vi, căn bản không làm gì được chủ trì cựu giáp bảo hộ trận Lạc Băng, chỉ có thể không cam lòng rút đi. Mặc dù U Minh chuyển hóa thành tiểu thế giới thời gian chỉ có 10 vạn năm, nhưng ở đây mặt thức tình hồn tộc cũng bị vận chuyển tiến vào thi cốt, có đã tồn tại vô tận năm tháng, thậm chí có có thể là trước kia tiên thần đại chiến để lại thi hài, so U Minh tiểu thế giới lịch sử còn phải xa xưa hơn. Những thứ này chết tộc mặc dù đại bộ phận cũng không có trí nhớ của kết trước, nhưng có chút chấp niệm không cách nào tiêu trừ, tự nhiên cũng sẽ có người chấp nhất tại võ đạo, trận đạo hoặc đan đạo các loại, những thứ này giải rác độ vật đi qua 10 vạn năm hội tụ cùng lên men, cũng tạo thành U Minh đặc biệt tu luyện văn minh. Mộng Đế sớm đã đi qua một lần con đường tu luyện, tự nhiên biết con đường này gian khổ. Bất quá hắn bây giờ khôi phục ký ức, lại giải ưu minh, lượng giới kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau kiểm chứng, hắn để thăng tự nhiên cũng sẽ không chậm. Bất quá mộng đế vẫn có một loại cảm giác cấp bách, bởi vì lạc băng tiềm lực thật là đáng sợ, mà thiên lang vẫn còn trưởng thành kỳ. Nếu là lạc băng quyết định muốn tuyệt sát thiên lang, ngày đó lang liền thật sự nguy hiểm. Tại hồn tổ thời điểm, lạc băng đột hạ sát thủ, mộng đế căn bản không kịp khống chế đại trận hướng đi, chỉ là tận lực đem thiên lang bọn hắn đưa ra ngoài xa một chút. Bây giờ hắn cũng không biết thiên lang bọn hắn được đưa tới nơi nào. Van bối hải khôn, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy ngậm đế trở về, hải khôn nhanh chóng hành lễ không nói trước mắt vị lão giả này là Thiên Lang sư phụ cha, chính là của hắn tu vi đều đủ để xứng đáng tiền bối sư hô. Nói đến, hai người chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, ngươi bị địch tân bàn đứng, đổi lấy cái tiểu thành chủ, mà ta cũng bị lạc băng bán cho U Minh, đổi một đại thành chủ. Như thế nói đến, ngươi kêu ta tiếng này tiền bối ngược lại cũng không an. Ha ha. Mộc Đế cười to nói, tiền bối nói đùa, Thiên Lang huynh đệ có bao nhiêu nghịch thiên ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể làm sư phụ hắn nhân sao lại đơn giản, không biết tiền bối có biết bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Lúc đó Hải Khôn cùng địch tần chém giết cùng một chỗ. Hắn căn bản không có thời gian đi chú ý thiên lang bọn hắn, cho nên cũng không biết thiên lang chỗ. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết. Bất quá ta đổ đệ kia phúc lớn mạng lớn, hẳn là không chết được. Tiểu Hoa liền có chút treo. U Minh rộng rãi như vậy, chúng ta gấp gáp cũng không hề dùng. Trước tiên đem nơi này hồn hạch thu thập lại a. Mộng Đế cùng lạc băng đại chiến mặc dù hủy diệt cả tòa hựu tổ, thế nhưng chút hồn linh cũng không có vì vậy mà tiêu thất, mà là toàn bộ đều rút vào hồn hạch bên trong, đợi một thời gian, bọn chúng còn có thể từ từ tỉnh lại. Chẳng qua hiện nay chỉ có thể biến thành mộng đế cùng hải khôn tài nguyên tu luyện. Là tiền bối, hải khôn bây giờ không dàn ngược cũng không đi chỗ, hắn quyết định đi theo mộng đế bên người. Tại Hải Khôn bắt đầu thu thập hồn hạch sau đó, mộng đế vận chuyển đại mộng tiên quyết, một cái sen vào hư thực ở giữa, giống như huyễn cảnh vậy thế giới xuất hiện ở phía sau hắn, một chút xíu chất lỏng bảy màu từ nơi này mảnh phế tích ở trong bay lên, tiếp đó hội tụ thành từng cái dòng suối, tràn vào mộng đế sau lưng thế giới ở trong. U minh có đen như mực minh hà, cũng có lạnh buốt thấu xương thanh tuyển, có quỷ khí âm trầm âm sát sân cốc, cũng có sinh cơ rồi rào linh thực, bên trong dãy núi khắp nơi đều có hải cốt sinh vật, có đất thượng độ, cũng có trên bầu trời bay. Mà huyết nục tái sinh phía sau sinh vật, ngoại trừ nhân tộc hài cốt tiến hóa thành ưu minh tộc, đều không ngoại lệ cũng là có vậy chi chít, đen thui, tỉ như bị Thiên Lang nắm trong tay một cái này con thỏ, trên thân vậy mà đều là đen như mực mảnh giáp, hơn nữa hung lệ dị thường. Cái này con thỏ cũng không biết có thể ăn được hay không, chờ huyết nục tái sinh sau đó nướng đi thử một chút. Thiên Lang nhìn xem con thỏ, tự lẩm bẩm. Tại thân hồn trong đầm, Thiên Lang khung sương đã hoàn toàn tiến hóa thành kim sắc, hơn nữa toàn thân óng ánh trong suốt, giống như kim phản một dạng mỹ lệ, hơn nữa tiến hóa thành kim sắc hài cốt sau đó, Thiên Lang xương cốt bên trong cũng dựng dục ra cơ tụy. Bây giờ xương của hắn trên hạ thể bao trùm lấy một tầng màu vàng màng da, màng da phía dưới có từng cái nhỏ xíu mạch lạ. Thiên Lang ngật tới, nếu như không phải là bị lạc băng phá hư, nói không chừng hắn liền có thể tại nơi hồn trong hồ tái tạo nhục thân. Bây giờ chỉ có thể mượn nhờ hoàng tuyển quả những thứ này nắm giữ nồng đậm sinh cơ bảo vật tới tái sinh máu thịt. Hạ quyết tâm sau đó, Thiên Lang quyết định một bên tìm kiếm tiểu hoa, một bên tìm kiếm nắm giữ sinh cơ đồ vật rèn luyện khung xương, tái sinh máu thịt. Hôm nay Thiên Lang tìm được một cái khô giáo sơ động, hoặc trước đây hắn thấy những cái kia chết tộc như vậy, đem hoàng tuyển quả bắn át, nhường chất lỏng suối đến khung xương phía trên. Sau khi thiên lang đem hoàng Tuyền quả nặn ra thời điểm, còn không có chờ hoàng Tuyền quả nước rơi xuống, liền đã bị bàn tay của hắn giọt nước không dư thừa hấp thu xong. ngoại trừ cảm giác cánh tay băng đá lạnh lạnh, hắn căn bản không có cảm giác gì. Vì cái gì những người kia dùng hoàng Tuyền quả rèn luyện hồn hỏa cùng khung xương thời điểm thống khổ như vậy, ta lại cảm giác thật thoải mái. Thiên lang mê mang nói. Nếu như hắn câu nói này bị những thứ khác chết tộc nghe được, đoán chừng sẽ có một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Hoang Tuyên quả chính là cực âm chi địa bên trong cái kia ti cực dương dựng dục ra bảo vật là âm sát chi vật khắc tinh, những cái kia chết tộc đang không ngừng thôn vẹn hỏa hồn quá trình lớn lên bên trong cũng thôn vẹn không ít âm sát khí. Nếu muốn nhường hồn hỏa trở nên càng thêm thuần túy, nếu muốn huyết nhục tái sinh, nhất định phải đem trong cơ thể âm sát khí khu trụ, bằng không huyết nhục tái sinh cũng sẽ mục nát, căn bản là không có cách tạo thành hoàn chỉnh ngũ thân. Thiên Lang người mang hồn độn hỏa thai vốn là âm sát khí khắc tinh, tăng thêm hắn còn có hồn đốn bản nguyên, gần nhất hắn không ngừng đem hồn đốn bản nguyên luyện hóa vào không xương âm sát khí căn bản là không có cách nhập thể, tất nhiên không có âm sát khí. Hoàng truyền quả tự nhiên chỉ là trợ hắn huyết đục sống lại bổ dưỡng vật. Bất quá Thiên Lang nhưng không biết chuyện này, cảm giác hoàng truyền quả không hiệu quả gì sau đó, hắn lại móc ra một quả, tiếp tục bóp nát. Hấp thu số lớn hoàng truyền quả sau đó, Thiên Lang thể nội vẫn là không có âm sát khí bài xuất, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được da mình dưới đáy mạch lạc rung động, còn có xương cốt bên trong cốt tủy tràn đầy. Dần dần, hắn cảm nhận được huyết dịch lưu động âm thanh, nguyên lai lồng ngực bên trong đã tạo thành một khỏa quả quả đạo kích cỡ tương đương đích thực trái tim, mà lớp da hắn phía dưới cũng gồ lên một chút, hiển nhiên đã sinh ra tí tí huyết đục. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Thiên Lang bắt đầu lưng phấn lên, nguyên lai like hắn thật sự có thể vết nhục tái sinh, nếu như cả một đời cũng là hình dáng như quỷ này, coi như trở lại đại lục, hắn cũng không dám cùng Ngao Linh bọn hắn nhận nhau. Nhưng mà nhường Thiên Lang buồn bực là, ở hải này khóa thời khắc hắn hoàn tuyển quả dùng hết rồi, những vật này cũng là hắn tại hồn trong hồ lấy được, lúc đó điểm hai phần cho đêm liên cùng giang hồ chân, hắn chỉ để lại mười mấy quả trái cây. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lộng một chút tái sinh máu thịt bảo vật mới được. Thiên Lang dùng hồn nhãn quan nhìn một chút mình bây giờ hình dáng tướng mạo, không khỏi chửi ầm lên, ta tào, cái này cái quái gì vậy cũng quá xấu a. Một bộ khô lâu trên thân bao quanh một lớp da màng màng da phía dưới lớn lên ra một tầng thật mỏng huyết đủ, quỷ này bộ dáng có thể không xấu đi, nếu là xuất hiện ở thần khởi đại lục, đoán chừng sớm bị người xem như ưu minh tộc đối đãi. Thiên Lang chợt nhớ tới kỳ lân động hàn ra khôi giáp, trong lòng hơi động, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ, đây là năm đó ở tiên thần thế giới thời điểm tiêu diệt kỳ lân động nhân mã tiện tay thu. Không tệ, bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc này Thiên Lang toàn thân đều giấu ở một bộ màu vàng xanh nhạt áo giáp ở trong, chỉ có hai cái trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn hồn hỏa, địa phương khác bao quát ngón tay đều bị áo giáp ba phủ, nhìn thần bí lại mạnh mẽ. Đang lúc Thiên Lang vì mình tạo hình Dương Dương Đắc ý thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một hồi không gian ba động, không khỏi hoảng hốt, u minh tại sao có thể có không gian ba động? Nơi này không gian có bao nhiêu khó khăn xé rách hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một cái lục cấp quỷ binh, cũng không phải khoảng không gian linh thể, nhưng theo hỗn độn bản nguyên tử từ, từ luyện vào đến trong thân thể này, tăng thêm hắn đối không gian quy tắc trường khống, kỳ thực là có thể xé rách không gian, nhưng hắn thử qua, căn cứ vào không cách nào làm đến. Bởi vì nơi này tử vong đạo tắc quá mức lợi hại, cho dù là không gian quy tắc đều không thể xé rách. Vành, Vành, Vành giống như một hai mặt trống lớn đồng thời lôi vang rội đồng dạng, từng tiếng rìu có tiết tấu tiếng oanh minh truyền đến. Thiên Lang út sắp tiểu sơn trên đỉnh quan sát, phát hiện xa xa một chỗ không gian đột nhiên khói đen mở mịt. Sau đó đại đội nhân mã từ hắc khí kêu bên trong đi ra, những người này giống như hắn, toàn thân mặc áo giáp, trong hốc mắt cũng giống vậy tiêu đốt lên hồn hỏa. Nhưng cùng hắn không cùng một dạng là, những thứ này hài cốt sinh vật mặc chính là đen nhanh chiến lớn giáp, bàn tay cốt lộ ở bên ngoài, Vắt trên lưng lấy thống nhất chế tạo chiến đao. bọn họ đứng trở thành một cái phương trận, dường như đang hộ tống cái gì. Thiên Lang mở ra hồn mắt, nhìn kỹ, lập tức hít một hơi thanh khí. Những người này hộ tống lại là kết bẻ kết đội hải cốt cùng thi thể. Bất quá những thứ này hải cốt cùng thi thể trong mắt cũng không có hồn hỏa, chỉ là giống như vậy được thi đi thịt đồng dạng, rũ cục lấy đầu cùng hai tay, cứ như vậy mê mang đi tới. Khi đi tới Minh Hà bên thời điểm, những cái kia mặc khôi giáp hải cốt sinh vật ngừng lại, thế nhưng một số người bị xua đuổi hải cốt cùng thi thể lại không có ngừng, bọn hắn cứ như vậy đi vào Minh Hà ở trong, bị Minh Hà thủy nuốt hết. Bách quỷ ra hành, nguyên lai u Minh nhiều hải cốt như vậy là như thế tới. Thiên lang tự đủ chẳng thể trách U Minh có vô tận thi cốt, nguyên lai Minh Hoàng một mực nhường U Minh quỷ tốt đến ngoại giới vận chuyển thi hải, chỉ là chút thi hải có phải hay không đến từ thần khởi đại lục, thiên lang cũng không biết được. tâm tư lơ lửng không cố định, thiên lang đột nhiên cảm giác cơ thể một tiếng phát lạnh, không khỏi hái nhiên, đột nhiên hướng về bên phải nhào ra ngoài. Bành! thiên lang vừa tránh ra, hắn vừa rồi nằm khối cự thạch này liền vỡ ra, một cái hiện ra hàn quang chiến đao cắm ở núi nhỏ kia trên đầu, một cái quỷ tốt rơi xuống núi nhỏ kia trên đầu nhìn trung quanh, cuối cùng xác định không có gì cả sau đó mới lộ vẻ tức giận rời đi. chờ những vị kia tốt đi xa sau đó, thiên lang mới từ dưới nền đất truy ra ngoài. Sâu đậm phun ra một hơi, mụ nội đó, rõ ràng là quỷ vật, cái mũi lại linh như vậy mẫn. Nếu không phải hắn còn có thể độ tổ, nói không chừng hôm nay liền bị quỷ này tốt đại quân bao vây. 630 thứ 630 chương Minh Ngục chuột đang lúc Thiên Lang đang oán trách quỷ kia tốt vô cớ đánh lén thời điểm, hắn cách đó không xa dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sào sạc, tựa hồ có cái gì dưới đất đào lấy bùn đất. Thiên Lang mở ra hồn mắt, phát hiện một nắm đấm lớn nhỏ đen thui đổ vật dưới đất không ngừng ra bên mà chui. Cuối cùng đi ra, có thể mệt chết nhà ngươi chuột đại ra. Một cái có thể to bằng nắm tay tiểu, toàn thân đầy vảy màu đen. Trên cổ có một vòng màu vàng vật nhỏ từ trong đất chui ra. Tiếp đó không coi ai ra gì dối ra lưng mỏi, lại dùng móng vuốt nhỏ bắt chéo trên lưng xoay tròn một vòng. Lúc này mới sâu đầm thở một hơi. Tiểu bất điểm, ngươi là nhà ai đại gia? Thiên Lang có chút hăng hái nhìn xem con vật nhỏ kia vấn đạo. Ô Thảo, ngươi là cái nào đầu? Từ đâu xuất hiện? Vật nhỏ lúc này mới phát hiện nơi này có người, nhanh chóng lui về phía sau nhảy một cái, hai chân chuyển hướng, hai chảo nằm đấm, một chảo ở phía trước, một chảo thu tại trên lưng. Cái này lại là một cái biết bảy quyền giá chết con chồn nhỏ, bất quá lại không có cái đuôi, không biết là bị người cắt đứt vẫn là vốn là không có. Người lang già vẫn luôn ở nơi này, ngươi một cái tiểu bất điểm mới là từ trong đất nô ra. Thiên lang nhìn chằm chằm vật nhỏ này, trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ, bởi vì vậy thú nhỏ linh trí đều cực kỳ thấp, con này con chuột nhỏ nhìn cũng rất vẻ bén, tựa hồ thật không đơn giản. Cái này tạo hình, ngươi ngươi ngươi không phải là âm tướng A6. Âm hiểm âm tướng đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái trong đất kiếm ăn con chuột nhỏ, không có ý định mạo phạm ngài, mong lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng tiểu nhân chấp nhặt. Vật nhỏ này thấy rõ ràng Liễu Thiên lang bộ dáng, vậy mà quỳ rạp xuống đất, song chào chắp tay trước ngực ngẩng tại đỉnh đầu, hướng lên trời lang không ngừng đập lấy đầu khu khu sấu, niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, bản đại nhân liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ngươi một cái tiểu bất điểm lần này, bất quá ngươi được thành thật khai báo, ngươi ở đây lý làm gì?" Thiên Lang giả vờ lao khí hoành thu nói. "Đa tạ âm tướng đại nhân." Con chuột nhỏ tựa hồ vô cùng sợ, thận trọng đứng lên, nhưng mà ngay tại lúc này, nó lại như một trận gió đồng dạng nhào về phía Liêu Thiên Lang, tốc độ nhanh liền Thiên Lang đều khiếp sợ không thôi. Cái kia tiểu bất điểm để mắt tới là Thiên Lang chấp nhận trên tay, nhưng Thiên Lang há lại sẽ để nó được như ý, đồng nhiên con ngón tay thành trảo, vồ một cái về phía con chuột nhỏ đầu. Cảm nhận được Thiên Lang cái kia bén nhọn chỉ phòng, Con chuột nhỏ trong nháy mắt làm ra phản đoán, không chút do dự chui xuống đất, bắt đầu chạy trốn. Nếu không phải thiên lang từ nhỏ đã lưu lạc thiên ai, thường thấy ngươi lửa ta gạt, vạn sự đều lưu tưởng tượng, thật có khả năng lên cái này tiểu bất điểm làm. Nói hắn cầu đại gia, gia hỏa này hẳn là chỉ là quỷ binh mới đúng, vì cái gì lại cường đại như thế, chuột ra ta suýt chút nữa thuyền lật trong mương. Con chuột nhỏ dưới đất điên cuồng chạy trốn, cảm thấy hôm nay đoán chừng là đạp xe bờ rụt cướp chó, nhưng mà đúng vào lúc này, nó lại toàn thân lông tơ tatt lợp, một luồng khí tức nguy hiểm phong tỏa đó. Ô thảo, lúc nào hải cốt sinh vật cũng có thể đổ thổ, còn có để hay không cho chuột sống? Con chuột nhỏ một bên hò hét một bên liều mạng hướng về dưới mặt đất chui, nhưng vô luận nó như thế nào là trốn, cố khí tức kia từ đầu đến cuối tập trung vào nó, hơn nữa con chuột nhỏ cảm thấy, cái kia mặc khôi giáp tiên giả mạo đang không nhanh không chậm đi theo phía sau của nó. Hán đại ra, "Ngươi thắng, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào?" Con chuột nhỏ biết mình trốn không thoát, rứt khoát ngừng lại. Thiên Lang không nói hai lời, trong tay đột nhiên chui ra một đầu màu đen hỏa xà, trong nháy mắt liền quấn lấy con chuột nhỏ, đưa nó một cái ném ra mặt đất. Vốn là con chuột nhỏ còn rất kiên cường, nhưng bị hỏa diễm nóng rực bao quanh sau đó, thân thể của nó liền không kiểm hãm được run rẩy lên kỳ thực cái này chẳng thể trách nó, bởi vì đây là bản năng cho phép. Hỗn độn hỏa thai chính là hết thảy âm sát chi vật khát tình, cái này con chuột nhỏ rõ ràng tu vi không cao lắm. Lang gia tham mạn, tiểu nhân có mắt không chồng, đụng phải ngài, lao nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, coi như tiểu nhân là cái dám đem thả đi. Con chuột nhỏ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, một bên run còn một bên lại nhảy cầu xin tha thứ. Ta nói chuột già a, ngươi không phải mới vừa rất nhưu bê đi, còn nghĩ cướp ta nhận chữ vật, kích thước không lớn, gan vẫn rất mập a. Thiên Lang đem tiểu bất điểm bước xuống trên một tảng đá một đầu dẫm ở nó bên cạnh hài luôn nói, bất quá hắn cũng tức thời thu hồi hỗn độn hỏa thai, miễn cho đem cái này có ý tiểu gia hỏa dọa cho chết. "Lang gia, ngài mới là gia, tiểu nhân một cái trong đất kiếm ăn tiểu gia hỏa nào dám sương ra a." Ở trên Thiên Lang thu hồi hỗn độn hỏa thai sau đó, con chuột nhỏ cuối cùng phun ra một hơi, run run lồng bẩm nói, rõ ràng vẫn có chút nghĩ lại mà sợ. "Thật không có cốt khí, tốt xấu ngươi cũng là một cái thần cảnh quỷ yêu, làm sao lại như thế bủn mù." Thiên Lang tức giận nhìn xem con chuột nhỏ nói, "Cốt khí giá trị mấy tất cả tiền?" "Chuột gia 6." Tiểu nhân mệnh mới là đáng giá nhất. Con chuột nhỏ suýt chút nữa lại vành váo ngất trời đứng lên, bất quá nhớ tới tình cảnh của mình lập tức lại đổi lời nói. "Đi, ngươi cũng đừng nhiều lời, vừa rồi ngươi nói âm tướng là chuyện gì xảy ra, cho ta thật tốt giải thích một chút, cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi hồn hỏa có từng kia từng kia ba động ta đều có thể cảm nhận được, nếu là dám gạt ta, trực tiếp đưa ngươi nướng." Thiên Lang đột nhiên hung ba ba nói. "Ngươi xấu, ngươi thật không biết. Vậy ngươi vì cái gì như vậy ăn mặc?" Con chuột nhỏ có chút ngạc nhiên nhìn lên trời lang, một bộ không phải rất tin tưởng bộ dáng. "Ta tại rèn luyện thân thể, không quen nhìn cơ thể bộ kia quái dạng tử, liền mặc lên khôi giáp này, nhắm mắt làm ngơ." "Thế nào?" Thiên Lang đương nhiên nói, "Lại nói ngươi cái áo liền quần này chính xác cùng âm tướng có chút khác nhau. Âm tướng là trực thuộc ở Minh Hoàng Ngự Lâm quân, phụ trách đem ngoại giới người chết vận chuyển đến U Minh tới, biến thành trong chúng ta một thành viên." Con chuột nhỏ móng đuốt vướt cầm nói. Lúc này Thiên Lang mới nhớ, phía trước tại nơi ngọn núi nhỏ phía trên thấy đội kia quỷ tốt quả thật có một cái mặc khôi giáp cùng hắn cái áo liền quần này có chút tương tự, chỉ là màu sắc cùng mũ giáp tạo hình có chút khác biệt mà thôi, cũng không trách được cái này con chuột nhỏ hiểu lầm. "Ngươi một cái thần nguyên cảnh con chuột nhỏ làm sao biết như thế chuyện cơ mật?" Thiên Lang tỏ mỗ hỏi, Không phải ta chuột ra ta từ rồi, ở nơi này U Minh cách thật đúng là không có ta chuột ra không biết chuyện. Nhìn bầu trời lang tựa hồ không giống loại kia hung thần ác sát hạng người, cái này con chuột nhỏ lòng can đảm dần dần lớn lên, thích khoác lác tính xấu lại bắt đầu không áp chế được. À, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì thân phận đặc thù? Không phải một cái thông thường con chuột nhỏ. Thiên Lang đối với cái này tiểu bất điểm là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta Minh Ngục chuột trải rộng toàn bộ U Minh, tăng thêm ta chuột ra giao du rộng rãi, biết đến đương nhiên nhiều, xem xét ngươi liền biết là một cái mới ra đời văn bố, nếu như nguyện ý cùng chuột ra ta lẫn vào, bảo, bảo quản ngươi toàn được nhọ nhẹ tân ngon. Nói đến chỗ này, con chuột nhỏ trong nháy mắt tràn đầy tự tin. Thiên Lang nhìn xem Tiểu Bất Điểm cái kia tự hào ánh mắt, tâm tư bắt đầu hoạt lạc, Nếu như cái này Minh Ngục chuột nhất tộc thật sự trải rộng U Minh mà nói, cái kia có thể cân nhắc mượn nhờ lực lượng của bọn chúng tìm kiếm Tiểu Hoa, thậm chí còn có thể để cho bọn chúng trợ giúp tìm kiếm thông hướng Thần Khởi Đại Lục cửa ra vào. Thiên Lang cũng không có quên, ngoại trừ Thần Khởi Đại Lục Tây Nam U Minh chi địa chỗ kia mở miệng bên ngoài, tại khu không người Tổ Vũ Tiên Cung đệ tử sân thí luyện bên trong cũng có một cái U Minh mắt. Trước kia hắn cùng từ đồng cảm tình chính là từ nơi đó bắt đầu, cũng là ở nơi đó đem viêm đế thiếu gia. Theo ngươi lan luận. Thiên Lang đưa tay ném ra một đầu hỏa xà, đem cái này con chuột nhỏ vây ở ở giữa, Sâm Nhân nói, muốn cướp đoạt ta nhận chữ vận, còn dám nói để cho ta theo ngươi la lộn, tiểu bất điểm, ngươi có phải hay không quên đi ngươi là tù binh của ta? Lang ra, chuyện gì cũng từ từ, vạn sự dễ thương lượng, ngài tuyệt đối đừng xúc động. Con chuột nhỏ trong nháy mắt liền túng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất co lại thành một đoàn. Nó mặc dù nắm giữ thần nguyên cảnh thực lực, nhưng ở Thiên Lang hàng này thật ra thật lục cấp cốt binh trước mặt thật đúng là không đáng chú ý muốn mạng sống có thể. Ta gần nhất thiếu khuyết một chút rèn luyện thể chất sinh mệnh tinh túy, trên người ngươi có hay không? Diên Lang gia vẻ hung ác nhìn chằm chằm con chuột nhỏ vấn đạo. "Lang gia, ngươi là đại gia, có thể tha cho ta đi, chúng ta minh ngục chuột nhất là tham ăn, trên người nơi nào sẽ lưu lại đồ vật ta? Chẳng qua nếu như ngài chịu buông tha ta, ta ngược lại thật ra có thể tiễn đưa ngươi một quặp đại tạo hóa." Chuột nơm nớp lo sợ nói. "A, nói nghe một chút. Như hôm nay Lang thiếu khuyết hoàng truyền quả cái này ẩn chứa đại lượng sinh cơ dương tính tinh túy, nhưng lại không có mối lộ, không biết đi đâu tìm kiếm, nếu như cái này con chuột nhỏ có phương diện này tình báo, vậy không thể tốt hơn nữa. Tại Quỷ Nham thành phía đông có một tòa thạch quán núi." Trong tay của ta nắm giữ lấy một đầu lối đi bí mật, bên trong có rất nhiều tinh túy, đáng tiếc có vài đầu chân thần cảnh quỷ yêu trần giữ ta không dám tới gần. Con chuột nhỏ có đến này liền vò đầu bứt tai, một bộ rất không cam tâm dáng vẻ. Vài đầu, vậy ta cũng nên giao không tới a? Thiên Lang cao mày nói, kỳ thực chỉ là chân thần cảnh mà thôi, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, Thiên Lang vẫn có thể làm được. Bất quá cái này con chuột nhỏ như thế thay đổi thất thường, Thiên Lang cảm thấy vẫn có giữ lại tốt một chút, cho nên ta muốn trước đi tìm ta kết bái huynh đệ, chúng ta đi vào chúng, cướp đoạt cái này cái cọp thiên đại tạo hóa, nói lên nó kết bái huynh đệ con chuột nhỏ trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nguyên lai like cái này tiểu bất điểm kết bái huynh đệ lại là quỷ nham thành thành chủ, thiên lang muốn tham dự trong đó nhất định phải cùng con chuột nhỏ cùng đi quỷ nham thành thấy kia vị thành chủ, tiếp đó ba người bọn hắn cùng lúc xuất phát, cũng may quỷ này nham thành chỉ là một tòa biên giới thành nhỏ, thành chủ cũng chỉ có chân thần cảnh tu vi, không phải vậy thiên lang cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. ta nói chuột ra a, ngươi để cho ta đi theo ngươi quỷ nham thành, cũng không phải là muốn lừa gạt ta đi vào, tiếp đó liên hợp quỷ nham thành thành chủ xuống tay với ta a. thiên lang cười híp mắt nhìn xem con chuột nhỏ vỡ đảo, kuku cái này sấu sao có thể à, lang gia hỏa diễm lợi hại như vậy, ta huynh đệ kia đoán chừng ngăn cản không nổi, ta cũng không khả năng làm loại này lấy chứng trọi đá sự tình. con chuột nhỏ biểu lộ có chút lúng túng, rõ ràng nó là từng có quyết định này, đến nỗi bây giờ là nghĩ như thế nào, đoán chừng chỉ có trinh nó đã biết. hai người các ngươi tự nhiên không được, nếu như tăng thêm phụ thành chủ phụ ta cùng hộ thành đại trận, hẳn đủ à. nghe được thiên lang lời này, con chuột nhỏ trong nháy mắt toàn thân cứng đắc, không biết nên như thế nào trả lời, bất quá thiên lang lập tức liền tự hỏi tự trả lời, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi độc thủ. Dạng này ta thì có mượn cớ diệt đi ngươi huynh đệ kia, đem phụ thành chủ cấp sạch không còn. Thiên Lang mặt mỉm cười, giống như tại nói một kiện qua quyết bình bình chuyện. 631 thứ 631 chương tiểu hoa cùng to con lang ra, ngài là ma quỷ sao? Cái này cũng quá ngoan a. Con chuột nhỏ dương mắt nhìn tên trước mắt này, nghĩ mãi mà không rõ sống chung như thế hiền lành hắn, như thế nào động một chút lại muốn giết người xét nhà, đây là nghèo đến điên rồi sao? Ta nói qua, ta bây giờ cực độ thiếu khuyết rèn luyện thể chất tinh túy, nghĩ đến ngươi cái kia kết bái huynh đệ làm một thành chi chủ, gia sản cũng không kém. Đương nhiên cái này cần xây dựng ở các ngươi trước được tội tình huống của ta phía dưới thiên lang sao cũng được nói thiên lang cái này không thể phỏng đoán thái độ ngược lại nhường con chuột nhỏ kiên kỵ lên thật chẳng lẽ thần cảnh cao thủ cũng đối phó không được hắn không thể nào à trừ phi hắn là trong truyền thuyết kia lục cấp quỷ minh kim sát hải cốt sinh vật bất quá con chuột nhỏ rất nhanh liền bỏ rơi ý nghĩ này kim sát hải cốt sinh vật cỡ nào ca mình, u minh qua nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn xuất hiện một vị đó chính là minh hoàng đại nhân ủy nam thành ở vào u minh phía đông nam xây ở một mảnh bãi đá vụn ở trong ngoại vi cái kia khắp nơi thạch trụ chính là thành trì tốt nhất che chắn chính như thành trì chi danh đồng dạng, thành trì trung quanh thạch trụ thiên kỳ bách quái, chính là thiên nhiên điêu khắc thành, có như manh thu rời núi, có như ác quỷ gáo thét, đủ loại tư thái cái gì cần có đều có. So với thiên lang tại đông vực thấy qua thạch lâm khê cốc chỉ có hơn chứ không kém. Đi qua một mảnh có thể có vài dặm bãi đá vụt, thiên lang hỏa tiểu chuột cuối cùng tiến nhập quỷ nhang thành. Con chuột nhỏ hiện nhiên là khách quen của nơi này, thủ hộ cửa thành thành vệ nhìn thấy nó đều cúi người gật đầu, gương mặt bình ngọn. Chuột ra hàng này có ý định ở trên thiên lang trước mặt khoe khoang, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, nên ngang đi vào phủ thành chủ. Những cái kia thủ hộ phủ thành chủ hải cốt sinh vật đều cùng tính gọi nó đại nhân. Như thế nào, ta lợi hại. Đi tới phủ thành chủ tiền sảnh thời điểm, con chuột nhỏ nhìn về phía Thiên Lang, đắc chí vừa lòng mà hỏi: "Rất có uy nghiêm đi, không hổ là thành chủ đem hưng đệ." Thiên Lang thỏa mãn hắn lòng hư vinh sau đó mới nghiêm mặt nói, "Nhưng chúng ta có thể hay không trước tiên đem chính sự cho làm rồi, đã ngươi có thể phát hiện đầu kia lối đi bí mật, chứng minh người khác cũng có thể, vạn nhất bị người đoạt mất dấu." "Ồ thảo sáu." Lang gia nói rất có đạo lý, vẫn là chính sự quan trọng. Con chuột nhỏ vồ hốt một cái, mau mau xông tiến vào đại sảnh, trong miệng còn không ngừng hô to: Mẹ đạt đại ca, tiểu đệ có một cọc tiên đại tạo hóa muốn cùng ngươi chia sẻ. Nhưng quỷ nam thành thành chủ tựa hồ không ở, nên đón bọn họ là một vị lão quản sự. Hắc khắc đại nhân, ngài đến chậm một bước, thành chủ đại nhân ra ngoài rồi, đoan trưởng trong thời gian ngắn về không được. Lão kia quản sự hòa tiểu chuột hắc khắc tựa hồ rất quen. Ra ngoài, ra đại sự gì muốn ta đại ca tự thân xuất mã? Hắc khắc lập tức tò mò, bởi vì ngày bình thường nó huynh đệ kia cơ hồ đều núp ở nơi này trong thành trì, vội vàng trữ hàng tài nguyên tiến tới tu luyện, rất ít ra ngoài. Nghe nói thành đông bên ngoài hai dặm xuất hiện một cái ưu minh cử nhân, nắm giữ thần nguyên cảnh tu vi nhưng mà da dày thịt béo chính là thượng phẩm thần khí cũng rất khó thương hắn thành chủ muốn đi thu phục hắn vì quỷ nham thành hiệu lực lão quản sự tự hồ vô cùng tín nhiệm hắc khắc cũng không có dấu giếm thành chủ hành tung lang gia thạch quan sơn giả tại phía đông không bằng ngươi theo ta cùng đi tìm kiếm đại ca à, thượng phẩm thần khí đều không thể đánh bị thương u minh cự nhân ta lo lắng đại ca sẽ ra chuyện dạng này cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo con chuột nhỏ trong mắt mang theo sâu đậm lo nghĩ có thể nhìn ra được nó đúng là đang lo lắng cái kia kết bãi đại ca ngược lại thiện đường đi thôi quỷ nham thành đông hai nghìn bên ngoài một cái chừng cao năm trượng, U Minh cư người đang gầm thét, cái kia nhô lên cơ bắp bên trên hiện đầy vết sẹo, mặc trên người một kiện tàn phá chiến giáp, trên vai của hắn đứng một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương. các ngươi những người xấu này, không cho phép đánh to con. tiểu cô nương mắt lộ ra hung quang, hung tận trừng những cái kia không ngừng công kích U Minh cự nhân quỷ tu. tiểu cô nương chỉ cần ngươi nhường hắn quy thuận chúng ta quỷ nhăm thành, ta bảo đảm lưu lại hai người các ngươi tính mệnh, hơn nữa mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến một bút không rẻ tài nguyên tu luyện. quỳ nhăm thành chủ mễ đạt hướng dẫn từng bước nói, người xấu, các ngươi chính là muốn bắt to con trở về làm nô lệ, các ngươi cũng là người xấu. Tiểu cô nương thông minh hơn người, sao lại nhìn không ra mẽ đạt dự định? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không thể chúng ta, đem hắn cầm xuống." Mẽ đạt nói xong, trước tiên liền xông ra ngoài, bàn tay của hắn đột nhiên giơ dài, đã biến thành một mực đen như mực cốt trảo, hung hăng hướng U Minh cự nhân trên bả vai tiểu cô nương đánh tới, những người khác cũng nhao nhao ra tay, quyết tâm muốn đem cái này một lớn một nhỏ lưu lại. "To con, chúng ta đi mau, đợi khi tìm được Lãnh chúa gia gia cùng lang các ca, ta nhất định phải bọn hắn báo thù cho ngươi." Tiểu cô nương này lại là bị Mộng Đế tứ tượng thủ hộ đại trận đưa ra ngoài tiểu hoa, nàng chẳng những sống tiếp được Còn quen biết tên này thân hình cao lớn phải có điểm quá đáng U Minh Cự Nhân. Bất quá tên này U Minh Cự Nhân trạng thái tự hồ có chút không đúng, xác thực nói là linh trí của hắn cũng không phải rất cao, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại đối với Tiểu Hoa rất là ngoan ngoan theo, Tiểu Hoa nhường hắn làm gì hắn thì làm đi, chưa từng có từ chối cùng không kiên trì. Vốn là U Minh Cự Nhân đã quyết định mang theo Tiểu Hoa lui về phía sau rút lui, nhưng Mễ Đạt đối với Tiểu Hoa ra tay lại đưa tới lửa giận của hắn. Đối mặt như vậy đa tình quỹ tu công kích, U Minh Cự Nhân chẳng những không có sợ, ngược lại tức giận xông về Mễ Đạt, bất quá hắn đang hướng phong thời điểm cũng không quên dùng một cái đại thủ che chở Tiểu Hoa. Rõ ràng Tiểu Hoa với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Thế ra món đồ kia ngăn cản hắn. Theo Mễ Đạt ra lệnh một tiếng, hắn mang tới những người kia nhao nhao sử dụng trong tay đồ vật, là mấy món không biết dùng cỡ nào tài liệu luyện chế pháp khí, giống như tơ nện đồng dạng mềm mại vô cùng, đem cái kia U Minh cự nhân hai chân cho cuốn quanh đứng lên, U Minh cự nhân trong nháy mắt như hãm vũ buồn, căn bản là không có cách xung kích. Mà Mễ Đạt bên này nhưng là sử dụng một cái đen nhánh đầu lâu, bên trong khói đen mờ mịt, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Rõ ràng, hắn không cách nào thuyết phục U Minh cự nhân đổi hạng, cho nên chuẩn bị dùng phương thức cực đoan nhất chế phục hắn sau đó lại từ từ bảo chế cung cấp hắn điều động ngay tại tiểu cô nương cùng U Minh Cự Nhân tràn ngập không giúp thời điểm Thiên Lang cùng hắc khắc cuối cùng đến cùng ngày Lang nhìn thấy đứng tại U Minh Cự Nhân trên bờ vai gấp gáp nhanh khóc lên tiểu Hoa một cơn lửa giận đột nhiên từ đáy lòng dâng lên hắn không nói hai lời câu thông hư không linh đem rất lâu chưa từng vận dụng chạm Thiên Đao lấy ra Lang gia chuyện gì xảy ra cảm nhận được Thiên Lang cái kia lửa giận vô biên con chuột nhỏ hắc khắc lập tức cảm giác sự tình không ổn phải biết trước đây nó ý đồ cướp đoạt Thiên Lang nhẫn trữ vật thời điểm hắn đều không có tức giận như vậy nhưng Thiên Lang bây giờ nào có tâm tình để ý tới con chuột nhỏ vọt thẳng tiên dựng lên, một đao liền đem mễ đạt sử dụng viên kia đầu lâu cho chém vỡ, sau đó lại lần bổ ra mấy đạo đà mang, đem vây khốn lũ minh cự nhân những cái kia mềm mại đồ vật chặt đứt. Giống. Tranh thoát chói buộc U Minh cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lấy vượt qua mễ đạt hiểu tốc độ liền xông ra ngoài, cơ hội là trong nháy mắt tụ ra hiện tại hắn trước mặt, tiếp đó một quyền đập trúng trên mặt của hắn. Phanh! Mễ đạt lập tức giống như một quả như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, đụng nát vô số tảng đá sau đó, mới khảm nạm đến rồi một ngọn núi trong bọc, có thể thấy được cái này U Minh cự nhân khí lực to lớn mà những cái kia vây công U Minh Cự Nhân Quỷ Tu thì sợ hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thiên Lang, không biết tên này mặc thanh đồng khôi giáp hải cốt sinh vật lai là gì. vậy mà hai đao liền hủy diệt bọn hắn bộ này cả thiên thần cảnh đều có thể trói lại pháp khí. Lang ca ca, là ngươi sao? Đứng tại U Minh Cự Nhân trên bả vai Tiểu Cô Nương cảm nhận được quen thuộc kia hồn hỏa ba động, không khỏi kích động, nhưng nàng lại không xác định người đến là không phải nàng mong đợi người kia. là ta, Thiếu Hoa đừng sợ. Thiên Lang trong hốc mắt lóe lên hồn hỏa nhìn về phía Tiểu Cô Nương, mặc dù khuôn mặt bị áo giáp bao phủ, nhưng Tiểu Cô Nương lại như một xuân phong, trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười vui vẻ. Tựa hồ muốn nói, ta liền biết Lang ca, ca nhất định sẽ tới cứu ta. Lang gia, ngài nhận biết tiểu cô nương này? Nhìn thấy Thiên Lang cùng tiểu cô nương kia một bộ quen thuộc bộ dáng, con chuột nhỏ hắc hắc lập tức cảm giác đau cả đầu. Thiên Lang đã từng nói, chỉ cần bọn chúng huynh đệ đắc tội hắn, hắn liền sẽ giết chết hắn kết bái đại ca, chép hắn quỷ nham thành. Như ngươi thấy, ngươi còn đi xem ngươi một chút vị kia kết bái đại ca à, sau đó để hắn cho tiểu hoa xin lỗi, bằng không quân minh tự nhân không có đánh chết hắn, ta không để ý bổ khuyết thêm cái một hai đao." Thiên Lang lạnh lùng nói. "Đừng đừng đừng, Lang gia ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ta đây liền đi tìm ta đại ca." Con chuột nhỏ hắc hắc giống như bay hướng mẹ đạt vị trí chạy đi, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nếu như nói phía trước nó còn có một tia nghĩ liên hợp đại ca đánh thiên lang chủ ý ý niệm, vậy bây giờ là hoàn toàn bốc tát. Lang ca ca, người biết bọn hắn. Tiểu Hoa nhìn thấy thiên lang tựa hồ nhận biết những cái kia vây công các nàng người, lông mày lập tức nhíu chung một chỗ, tựa hồ có chút không cao hứng. Không biết, bất quá hắn là mang ta tới cái kia con chuột nhỏ kết bái đại ca, ta nhường hắn cho ngươi nói xin lỗi. Nếu như hắn không chịu, ta liền chém hắn cho ngươi xuất khí. Thiên Lang không có lửa gạt Tiểu Hoa, đem hắn hỏa tiểu chuột hắc khắc biết nguyên do nói ra mà lúc này đây đã cùng mẹ đạt giải thích do con chuột nhỏ đang mang theo nó kết bái đại ca hướng về thiên lang hỏa tiểu hoa đi tới bên này nhìn trước mắt vị này rõ ràng chỉ là hải cốt sinh vật lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác thần bí khách đến thăm mẹ đạt trong mắt mang theo một chút sợ hãi cùng nghi hoặc lang gia ta đã cùng đại ca nói rõ tất nhiên lang gia cùng vị tiểu cô nương này là người quen vậy chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết chuyện này đến đây thì thôi như thế nào con chuột nhỏ vừa cười vừa nói bất quá ai nấy đều thấy được nó có chút lo sợ bất an thiên lang không để ý đến hắc, hắc mà là nhìn về phía vị kia quỷ nham thành thành chủ Trong tay Trảm Thiên Đao ở mình, không che giấu chút nào sát ý trong lòng, tựa hồ chỉ muốn Mễ Đạt nói ra không thể để cho hắn hài lòng, ta liền sẽ lập tức động thủ chém người. Tại Hạ Quỷ Nham thành thành chủ Mễ Đạt, phía trước có nhiều mạo phạm, mong ba vị đại nhân có đại lượng, tha thứ tại Hạ Lô Mãng. Mễ Đạt phản ứng ra Thiên Lang Hỏa Tiểu Hoa đón trước, tư thái của hắn thả rất thấp, rất là thành khẩn cho Thiên Lang Hỏa Tiểu Hoa các nàng xin lỗi. Tiểu Hoa, xử lý như thế nào ngươi tới quyết định, chỉ cần một câu nói của ngươi, hôm nay tại chỗ những người này ta tất cả đều giết chết cũng không có hệ. Thiên Lang vừa mới nói xong, Mễ Đạt cùng hắn những cái kia phụ binh phụ tá đều khẩn trương lên. Thậm chí có người lúc này liền muốn làm loạn, bởi vì tên trước mắt này quá trong mắt không người, chỉ là một cái hải cốt sinh vật, ai cho hắn tự tin dám khiêu khích hắn nhóm nhiều người như vậy. 632 thứ 632 trường Tiểu Hoa chuyển kỳ cố sự ca ca, tất nhiên hắn đã nói xin lỗi, liền bỏ qua bọn hắn a, nhưng mà kế tiếp chúng ta phải đi cái chỗ kia, có được đồ vật to con cũng muốn phân một phần, không phải vậy ta cũng không đáp ứng. Từ Thiên Lang chỗ nghe nói Thạch Quan Sơn sự tình sau đó, Tiểu Hoa liền nghĩ hơi lớn khổ người tranh thủ một chút, bởi vì hắn không muốn to con không công bị đánh. Mặc dù cái kia mễ đạt cũng chịu to con một quyền, nhưng hắn đó là gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Nhìn thấy Tiểu Hoa đang bảo vệ chính mình, U Minh Cự Nhân cái kia tục tăng trên mặt đã lộ ra chất phát mỉm cười, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là đền bù không phải rất để ý, chỉ cần Tiểu Hoa vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Thiên Lang mở ra hồn mắt nhìn hướng U Minh Cự Nhân hai con người, từ trong mắt của hắn Thiên Lang thấy là thuần phát nhất yêu mến cùng từng triều, không khỏi càng thêm tò mò, không biết hắn vì cái gì đối với Tiểu Hoa như thế yêu mến. Vì thế, Thiên Lang không tiếp vận dụng nhệ hồn thuật, bởi vì hắn không hiểu rõ cái này U Minh Cự Nhân tính tình, không cách nào phán đoán hắn có thể hay không đối với Tiểu Hoa tạo thành nguy hiểm. Cho nên vẫn là tự mình dám định một chút cho thỏa đáng nhưng nhìn thấy U Minh Cự Nhân Thức Hải bên trong hình ảnh sau đó Thiên Lang chợt mặc đồng thời cũng có chút hờ hãi nãy. Mặc dù sự tình xảy ra có nguyên nhân nhưng không chút kiêng kỵ như vậy nhìn trộm người khác Thức Hải vẫn là để Thiên Lang có chút không biết làm thế nào. Nếu như người nọ là đối thủ cạnh tranh hoặc địch nhân thì cũng thôi đi nhưng người nọ là Tiểu Hoa đồng bạn. Thiên Lang tại U Minh Cự Nhân Thức Hải bên trong thấy hình ảnh là một lớn một nhỏ hai thân ảnh, lớn là một cái Nam Hải hắn ở một bên lặng lặng nhìn mũi mũi của mình trồng chất cắt đất thành lũy trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra thật thà mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này một cái không biết từ đâu xuất hiện chó con điên cuồng nhào về phía cô bé kia, tiểu nữ hải đưa lưng về phía nam hải căn bản không nhìn thấy chó con. Dưới tình thế cấp bách, nam hải trực tiếp nhào tới, chắn trước người cô bé. Cái kia chó con hàm răng sắc bén cắn lấy nam hải trên cánh tay, nam hải bị đau. Đột nhiên hất cánh tay một cái đem chó con đập xuống đất. Hắn lo lắng chó con lần nữa nhào về phía muội muội, lại tăng thêm một bước. Nam hải vốn là thân hình cao lớn, trời sinh thần lực, chó con nơi nào thừa nhận được lực đạo của hắn, lúc này liền khí tuyệt bỏ mình. Nhưng hắn muội muội nhưng lại không biết là chó nhỏ nhào cắn trước đây, tưởng rằng ca ca của nàng ngược từ nhỏ động vật, thế là tức giận, nói không bao giờ để ý tới ca ca. Bởi vì tiểu nữ hài rất có ái tâm, thích nhất tiểu Lộc Vân. Nam Hải rất là thất thần, không hiểu được tranh luận và giải thích, chỉ là hướng muội muội xa như vậy đi bóng lưng đưa ra một cái tay, miệng bên trong nói, "Đừng đi xấu." Nhưng mà, làm thất thần Nam Hải tỉnh ngộ lại đuổi theo em gái thời điểm, tìm được nhưng là một bộ đã lạnh như băng thi thể, hắn ôm em gái thi thể gào khóc. Hắn vô cùng hối hận, hắn hận tại sao mình đần như vậy, vậy mà thất thủ đánh chết chó con gây muội muội sinh khí, cũng hận chính mình lúc ấy vì cái gì lúc đó không đuổi theo, nhường muội muội rơi xuống vách núi. Tiên Lang nhìn kỹ một chút, phát hiện cô bé kia cùng tiểu Hoa lại có mấy phần tương tự. Xem ra U Minh cự nhân là đem Tiểu Hoa xem như muội muội của hắn, có lẽ hắn cũng biết Tiểu Hoa không phải của hắn muội muội, chỉ là đem Tiểu Hoa trở thành tình cảm của hắn ký thác. Nhưng vô luận là một loại nào nguyên do, Thiên Lang đều xác định cái này U Minh cự nhân sẽ không tổn thương Tiểu Hoa, mà là sẽ một lòng một ý bảo hộ Tiểu Hoa, như thế là đủ rồi. Cũng là người đáng thương. Thiên Lang tại nội tâm thở dài. Lang ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoa rũa ra tay nhỏ, ở trên Thiên Lang trước mặt lung lay nói. Nguyên lai like cái này một cách tinh báy tiểu cô nương nhường U Minh Cự Nhân lấy tay đem nàng nắm đến liễu thiên lang trước mặt, bằng không lấy nàng chiều cao căn bản không với tới thiên lang. Bởi vì một lần nữa dài ra khung xương thiên lang đã khôi phục tại thần khởi đại lục thời điểm chiều cao. Không có việc gì. Thiên Lang nói xong, quay đầu nhìn về phía hắc khắc cùng Mẹ đặt nói, các ngươi cũng nghe đến, đến rồi, xem như nền ngủ, lần này chúng ta đạt được, muốn phân một phần cho U Minh Cự Nhân. Hết thảy đều nghe La ra. Mẹ đặt có thể lên làm đứng đầu một thành, tự nhiên vẫn là có chút nhãn lược mặc dù biết thiên lang tu vi so với hắn thấp, nhưng hắn vẫn không dám lên bất kỳ ý đồ xấu bởi vì hắn đã tử kết bái huynh đệ hắc khắc chỗ hiểu được vị này lang gia thực lực nhưng hắn vững tin kia tuyệt đối không phải lang gia cực hạn, trước mắt vị này thần bí hải quốc sinh vật tát hẳn còn có không muốn người biết át chủ bài từ lang gia trận đánh lúc trước tất cả mọi người bọn họ còn dám một lời định sinh tử của bọn hắn liền có thể thấy đúng hắn căn bản không có đem bọn hắn những người này nhìn ở trong mắt nếu không phải hắc khắc quan hệ nói không chừng hắn đều chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện Mễ đạt thành chủ ngược lại là một người biết chuyện thiên lang khẽ cười nói loại này biết tính tối biết được lượng sức mà đi người hắn vẫn rất thích lang gia quá khen mỹ đạt khẽ cười nói Tại đem phủ binh cùng phụ tá phái trở về Quỷ Nham Thành sau đó, Mẹ Đạt cùng Hắc Khắc cùng một chỗ đi theo Thiên Lang cùng Tiểu Hoa sau lưng. Bởi vì Tiểu Hoa quan hệ, Thiên Lang cũng có may mắn ngồi xuống U Minh Cự Nhân trên bay. Mẹ Đạt cùng Hắc Khắc này đối cá mẹ một lứa lại chỉ có thể ở trên mặt đất đi bộ. Bất quá bọn hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Thạch Quan núi ở vào U Minh Đông Bộ, đã tới gần cực đông đất, cho nên khoảng cách tương đối xa, bọn hắn muốn chạy đến Thạch Quan núi còn muốn đi lên không thiếu thời gian. Lang Ca Ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nếu không phải gặp phải to con, ngươi có lẽ liền mất đi ta đây cái lại thông minh vừa đáng yêu muội muội. Tiểu Hoa dựa lưng vào Thiên Lang đuổi, cảm khái nói, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. "Vậy cùng ta nói một chút tiểu Hoa rời đi cực nam chi địa sau truyền kỳ cố sự a." Thiên Lang làm ra nghiêng thái lắng nghe hình dạng nói, "Được, vậy ca ca có thể nghe kỹ rồi." Tiểu cô nương phì phì tay nhỏ nâng cầm lên, bắt đầu cùng Thiên Lang nói về nàng mấy ngày nay quang vinh sự tích. Nguyên lai bị tứ tượng thủ hộ trong trận năng lượng thần thú mang rời khỏi sau đó, tiểu Hoa bay đến một tòa trên vách đá, mắt thấy nàng liền muốn rơi vào vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc này, ngay bên cạnh lại đột nhiên lộ ra một bàn tay cực kỳ lớn, cẩn thận đem nàng tiếp trở về chính là tại bên vách núi ngẩn người U Minh cự nhân. Vốn là tiểu Hoa khi nhìn đến cái này đáng sợ to con thời điểm là phi thường sợ, nhưng nàng từ nhỏ liền có thể thấy rõ nhân tâm, phân biệt thiện ác, nàng từ U Minh cự nhân trong mắt thấy chỉ có thiện ý cùng đối với nàng ưa thích, thế là mà bắt đầu lớn mật lên. Ở phía sau tới thời kỳ, tiểu Hoa phát hiện cái này to con trải qua cũng không khả lắm. Tại nơi vô biên tử vong trong rừng rậm, chỉ cần là có sinh mệnh cái gì cũng có thể khi dễ hắn, chính là một cái tử so với nàng còn nhỏ tiểu động vật cũng dám cầm tảng đá đập hắn. Nhưng mà kỳ quái là, vô luận người khác như thế nào khi dễ nhục mạ U Minh cự nhân, hắn đều đánh không hoàn thủ mà không nói lại, chỉ là yên lặng bảo hộ lấy tiểu hoa, không để nàng bị những tên hư hỏng kia này vào, cái này khiến tiểu hoa rất là tức giận. cuối cùng có một ngày, tiểu hoa nhịn không được chất vấn hắn tới. to con, ngươi bị những tên lê tẩm kia khi dễ như vậy, vì cái gì không hoàn thủ? nhìn thấy tiểu hoa cái kia tức giận biểu lộ, đần độn lưu minh cự nhân mới đứt quang hồi đáp, muội sáu, muội nói sáu, không sáu, không, không thể khi dễ sáu, tiểu sáu, tiểu động vật. khi dễ tiểu động vật phải không đối với, nhưng bọn hắn khi dễ ngươi lại càng không đối với. Về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi tiểu lấy phương thức giống nhau khi dễ trở về, có nghe hay không?" Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, chứng U Minh cự nhân con mắt, rất là hạ khí nói cho nên như thế nào đối đãi người khác khác ý khi nghe đến lời nói của tiểu cô nương ngựa sau đó, U Minh cự nhân con mắt lập tức đổi thành khác thường thần thái, giống như thu được tân sinh đồng dạng. Từ cái này một ngày sau, tử vong trong rừng rậm cũng không còn sinh vật dám khi dễ hắn, bởi vì phàm là ý đồ tổn thương người hoặc tiểu hoa sinh vật, đều sẽ bị nó đả thương hoặc đánh chết. Tiểu hoa giống như một vị hạnh phúc tiểu công chúa, bị U Minh cự nhân bảo hộ lấy, trong rừng rậm hành hành không sợ ăn lựa tất cả ăn ngon quả dại, đi khắp tất cả địa phương thú vị. Bất quá Thiên Lang lại biết, U Minh Cự Nhân cũng không phải là thu được cái gì tân sinh, mà là từ đối với em gái ấy nấy chấp niệm ở trong giải thoát ra. Nhưng tất cả những thứ này Thiên Lang cũng không tính nói cho Tiểu Hoa. Có một số việc đã biết ngược lại không đẹp, chờ Tiểu Hoa mọc lại lớn hơn một chút, nàng tự nhiên liền có thể lý giải U Minh Cự Nhân. Lang ca ca, ngươi không biết, to con ngay từ đầu cũng không có lớn như vậy cái, bởi vì hắn không sát sinh không ăn thịt, cơ thể vô cùng yếu, mỗi ngày bị người khi dễ, về sau ta nhường hắn ăn thịt, hắn mới chậm rãi lớn lên nhưng hắn rất đần, cũng sẽ không nướng thịt, thế mà ăn sống, tức chết ta rồi, may mắn ta theo gia gia học qua nướng thịt, đáng tiếc ta khí lực nhỏ, mang không nổi những thịt kia khối, ta giáo hắn rất lâu, hắn mới học được chính mình nướng thịt, lần sau ta nhường hắn nướng cho ngươi nếm thử sáu. U Minh cự nhân rất ít nói chuyện, hơn nữa mồm miệng mơ hồ, tiểu cô nương nhưng là người nói nhiều, những ngày này, nhưng làm nàng nhịn gần chết, thật vất vả gặp phải Thiên Lang, nàng giống như một chim sơn ca đồng dạng, không ngừng dịu dít, bất quá Thiên Lang rất có kiên nhẫn, cũng không ghét tiểu hoa ẩm ỉ, nhưng Thiên Lang lúc này tâm tư cũng không tại tiểu cô nương trên thân, hắn đã nghĩ tới rất nhiều cố nhân, đẹp quá đáng tiểu nghĩ hậu lên ken. Lục manh khả ái tiểu nam, tin tưởng vững chắc. Hắn là cường đại nhất tiểu Tùng. Còn có cái kia mấy cái khả ái đồ đệ, đặc biệt là Đông vực Thạch lâm khê cốc dưới cái kia tiểu bất điểm, bây giờ cũng không biết thế nào, phải chăng đã phá kén mà ra, trước khi đến Trung Châu dọc đường. Đương nhiên, Thiên Lang tối tư niệm hay là hắn bốn vị tiểu thê, người bình thường tiệc tân hôn ngươi, đều sẽ như keo như sơn, hắn lại bỏ lại mấy vị đẹp như thiên tiên bộ dáng, xung u Minh bày ra hóa sinh huyết sát đại trận giải cứu phụ thân, cũng không biết cha bây giờ thế nào, phải chăng về sau ở trên tiên hồ trợ giúp của bọn hắn phía dưới tái tạo thân thể. Thiên Lang tại nội tâm tự nhủ, bất quá đây hết thể hiển nhiên là không ai có thể nói cho hắn biết. Kaka, ngươi nói to con vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Giống như Kaka. Tiểu Hoa đưa tay vu vu u minh cự nhân, tiếp đó nhìn về phía Thiên Lang. Ta cũng không biết, đây có lẽ là giữa các ngươi duyên phận à? Hắn đối với ngươi như thế chân thành, ngươi cũng không thể đem đây hết thể xem như chuyện đương nhiên mà tùy ý tiêu xài ở. Thiên Lang sờ lên Tiểu Hoa tiểu chẳng lẽ nói đạo. Chẳng biết tại sao, cùng Minh Ngục chốt hắc khát cùng đi tại phía trước dẫn đường Mễ Đạt nội tâm đột nhiên lộn bội một chút, hắn luôn cảm giác Thiên Lang đối với Tiểu Hoa nói câu nói kia là đối hắn nói bởi vì hắn kết giao hắc khắc đúng là nhìn chúng minh ngục chuột nhất tộc tình báo thực lực minh ngục chuột trải rộng u minh am hiểu nhất tầm bảo cùng truy tung u minh những cái kia đại thành trì hắc ngục ở trong liền trải rộng minh ngục chuột bọn chúng trốn ở dưới mặt đất người bình thường căn bản không phát hiện được hắc khắc tại minh ngục chuột nhất tộc ở trong lại là tương đối đặc thù tồn tại hắn chính là nhìn vào một điểm này mới hạ mình cùng hắc khắc xưng huynh gọi đệ hắc khắc không biết chuyện đối với hắn một mảnh chân thành cho nên nghe được thiên lang mà nói hắn mới có thể cảm thấy thẹn thẽ 633 thứ 633 chương lang tử xuất thế thần khởi đại lục thiên vực thiên vũ phụ chủ linh phong Ova Ova theo từng tiếng to rõ ràng khóc nỉ non. Một mảnh mở mở sương mù đem trọn tòa linh phong bao phủ. Sau đó một tiếng chấn động thiên địa, tiếng gầm gừ vang vọng cả tòa đại lục. Một đạo cao bằng trời tổ long hư ảnh chiếm cư ở trên thiên vực bầu trời. Đây chính là ta tôn nhi, dáng dấp cùng hắn cha hồi nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc. Hàn băng tuyết nhìn xem ngao linh trong ngực cái kia béo béo trắng trắng hài nhi, hai mắt đốm lệ. Vị này dứt đến vãng sinh doanh cùng thần đao đường dương nghiệt nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu cuối cùng lộ ra mẫu tính một mặt. Nương, ngài ôm một cái hắn a. Ngao linh khẽ cười nói. Ngao linh vừa mới sinh phía dưới hải nhi cho dù là mạnh như Long tộc cũng lộ ra sắc mặt tái nhợt, dù sao sinh con dưỡng cái vốn cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản, cái này tương đương với tử mẫu thể bên trong khuyết khối tiếp theo thịt đồng dạng, há có thể không tổn thương nguyên khí nặng nghệ. Tốt tốt tốt. Hàn Băng Tuyết thận trọng tiếp nhận Hải Nhi, trong mắt tràn đầy cương triều. Mà lúc này đây, Tiểu Hàn, Tử Đồng Hoa ảnh cơ tam nữ cũng đi đến, trong tay đều bưng bổ sung nguyên khí chăn thuốc. Thiên Lang không ở sau đó, các nàng bốn người cảm tình ngược lại càng thêm tốt hơn, liền Tử Đồng cùng Tiểu Hàn ở giữa cũng không giống lấy trước kia giống như lạnh như băng. Để cho ta đi. Đỗ Linh Nhi tiếp nhận tam nữ trong tay chén thuốc, thận trọng đút cho Ngao Linh uống, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng sủng ái. Nàng là người từng trải, sao lại không biết người phụ nữ có thai nỗi khổ? Nương, ta đã không phải là tiểu hải tử, tự mình tới là được rồi, nào có yếu như vậy không khỏi rõ a? Ngao Linh bất mãn nói, tại tàn sát trong mắt, người mãi mãi cũng là trẻ con, cho ta thành thật một chút. Đỗ Linh Nhi chừng Ngao Linh một mắt, chính là muốn đúc nàng. Ngao Linh chỉ có thể như nhờ giúp đỡ nhìn về phía ba vị tỷ muội, nhưng ba người đều nhún nhuyễn một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Kỳ thực các nàng đều thật hâm mộ Ngao Linh, phù mẫu khỏe mạnh, mà các nàng. Tiểu Hàn chỉ có tiểu mặc cái này lao phụ thân, mâu thân sớm tại nàng ra đời thời điểm liến chết, từ đồng hòa ảnh cơ càng là từ nhỏ đã phụ mâu đều mất. Nương, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh đến mật thất xem. Đúng lúc này, Thiên Hổ vội vã xuất hiện ở ngoài cửa, trong mắt mang theo lớn lao kinh hỉ còn có lo âu nồng đậm. Ngươi một cái nhóc con, ngươi đại tẩu vừa mới sinh xong hài tử, chính là cần tĩnh dưỡng thời điểm. Ngươi hô to gọi nhỏ muốn làm gì đâu? Hàn băng tuyết mặt lạnh lùng trừng mình tiểu nhi tử một mắt. Đại tẩu, có lỗi với, bởi vì cha tỉnh, ta quả Thiên Hổ vội vàng nói xin lỗi. Kể từ vãng sinh doanh cùng thần đao đường dương nhật bị thanh trừ liêu chi phía sau, hắn vẫn ở tại mật thất bên trong đồi tiếp thiên thư. Hy vọng hắn một ngày kia sau khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy là của mình nhi tử, miễn cho sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Ngươi nói cái gì sáu? Hắn sáu. Hắn thật sự tỉnh. Hàn băng tuyết run rẩy nói. Thiên hồ mắt hổ dương dương, đột nhiên gật đầu một cái. Thân gia, bên này làm phiền ngươi chiếu cố một chút, ta phải đi xem hắn một chút. Hàn băng tuyết nhìn về phía đồ linh nhi nói. Nhân chi thường tình, đi thôi, cái này có ta chăm sóc. Đồ linh nhi từ Hàn băng tuyết trong tay tiếp nhận ngoại tôn của mình. Thần sắc có chút phức tạp, mặc dù nàng nhìn trời lang vừa cưới Ngao Linh liền để nàng thủ tiết rất là bất mãn, nhưng nàng cũng biết, đối với việc này, bọn hắn người một nhà này mới là thống khổ nhất. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn là trên đời này bi ai nhất chuyện, cho nên cho dù nội tâm có bất mãn nhiều đi nữa cũng ủy khuất, đồ Linh Nhi cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nương, ta cũng muốn đi xem nhìn công công sáu. Chờ hàn băng tuyết mang theo Tiểu Hàn Tam nữ đi theo Thiên Hổ rời đi sau đó, Ngao Linh mới dương mắt nhìn về phía mình mẫu thân. Đi cái gì đi, ngươi vừa mới sinh xong hải tử, tổn thương nguyên khí nặng nề, cho ta thật tốt môi. Đỗ Linh Nhi mặt lạnh lùng nói trực tiếp cự tuyệt nữ nhi thỉnh cầu. thế nhưng là công công tỉnh lại, nếu như biết liêu thiên lang vì hắn mà chết, nói không chừng hội tâm cảnh sụp đổ, không muốn lại sống chui nhủi ở thế gian. nếu như hắn nhìn thấy liêu thiên lang nhi tử, nói không chừng liền sẽ một lần nữa giấy lên sống tiếp tín niệm. ngao linh lo lắng nói, đi thôi, chúng ta cùng đi. lúc này long vương ngao thiên từ ngoài cửa đi đến. cha. ngao linh nhìn thấy lao long vương, không khỏi hớn hở ra mặt, ngạc nhiên hô, ngươi chuyện gì xảy ra? ngày bình thường chỉ ngươi đau lòng nhất nữ nhi, bây giờ lại không có chút nào bận tâm nữ nhi có thể. đồ linh nhi lông mày nhíu chặt, có chút bất khả tư nghị nhìn về phía mình trợ vu gần nhất U Minh bên kia liên tiếp muốn động, một đế cùng yến vô sinh lại không cách nào nhìn trộm đến tình huống bên kia. Bất quá từ bên kia ngẫu nhiên tản mát ra khí tức đến xem, đoán chừng là thai nghén tại giếng ma chính giữa ma thai đã từ từ phá thai mà ra. Long Vương Ngao Thiên thần sắc nghiêm trọng, không giống đang nói giỡn. ở đây thời buổi rối loạn, không có con rể chấn giữ thiên phủ nếu như lại xuất chuyện, vậy thật là liên tiếp gặp tai nạn. Hơn nữa ta cuối cùng có một loại cảm giác, ta người nữ kia tế không phải đoàn mệnh người, nói không chừng ngày nào liền sẽ xuất hiện. Ngao Thiên lời này nhướng Ngao Linh ánh mắt lóe lên. Việc này nàng nhưng không có nói cho cha mẹ à, bởi vì nàng cũng không dám chắc chắn Thiên Lang có thể trở về. Chẳng qua là ban đầu mắt thấy Thiên Lang cùng Hàn Băng Tuyết quá mức khổ sở, nàng mới để lộ ra Thiên Lang có khả năng chưa chết tin tức. Ngươi một cái nha đầu, chuyện gì xảy ra? Lanh mắt Đồ Linh Nhi lúc này liền phát hiện Nữ Nhi dị trạng, không khỏi vấn đạo. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta mau đi nhìn công công a. Ngao Linh vội vàng từ trên giường bỏ lên, thay đổi vị trí mẹ lực chú ý mặc dù vừa mới sinh xong Hải Tử tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng Ngao Linh tố chất thân thể vẫn là rất mạnh, dù sao có được tổ long máu nội tình, ngoại trừ chiến lược giảm bớt bên ngoài thường ngày hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Cha. trong mơ thất thiên hồ nhìn xem trong quan tài kiếng cái kia dần dần mở hai mắt ra hồn thể nước mắt không ngừng chảy xuống. là thiên hồ a ca của ngươi đâu? thiên hư tỉnh lại câu nói đầu tiên là vấn thiên lang rơi xuống. mặc dù trong nội tâm biết rất rõ ràng đáp án nhưng hắn vẫn là chờ mong nghe được bất đồng tin tức. bây giờ u minh hòa lên đại ca ở bên ngoài chinh chiến đâu hắn rất nhanh sẽ trở lại nhìn ngài. thiên hồ nghẹn nào nói nhưng hắn thật sự là quá không biết đóng kịch. ngươi cần gì phải gạt ta sáu. nói xong câu đó thiên hư cái kia đã ngưng kết thành hình hồn thể lại run run đứng lên tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Thiên thư, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút ta là ai. Hàn băng tuyết đi đến quan tài thủy tinh phía trước nghiêm nghị hô. Tuyết nhi sáu, ta liền là cái tội nhân à? Trước kia trơ mắt nhìn người nhà bị tàn sát cũng không có thể ra sức, cuối cùng vẫn là cha liều mạng mới đưa ta bảo vệ tới. Bây giờ lại liên lụy nhi tử chết, ngươi nói ta sống còn có cái gì ý nghĩa sáu? Thiên thư hồn thể trôi nước mắt, vốn là hồn lực hư nhược hắn, tại tâm cảnh sụp đổ phía dưới, cái tiêng ngưng kết thành hình hồn thể bắt đầu từ từ tiêu tan. Trên đời này không thiếu ý chí kiên định, tâm như sắt thép người. Nhưng một người nội tâm phải chăng kiên cường cũng sẽ nhận thần hồn thể chất ảnh hưởng. Là một người thần hồn cùng thể phách suy yếu tới cực điểm, lại chịu đến gai lớn kích thích dưới tình huống, là rất dễ dàng tâm cảnh hỏng mất, thiên thư chính là chỗ này loại tình huống. 634 thứ 634 chương Thạch Quan Nu Nghi người trưởng, Tôn Nhi ta dùng sinh mệnh đưa ngươi đổi lại, là cho ngươi đi chết sao? Hơn nữa con của ngươi chưa hẳn liền thật đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại hắn sao? Thiên Lan hướng về phía quan tài thủy tinh quát. Cha, là hài nhi vô năng, bây giờ càng là thân bất do kỷ, chỉ có thể tiếp sau lại hiếu kính lão nhân gia ngày sáu. Thiên thư trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận, phụ thân của hắn cùng vợ con khỏe mạnh, hắn chính xác không muốn chết, nhưng bây giờ hắn căn bản là không có cách khống chế mình hồn thể. Mà ở Thiên thư thần hồn sắp sụp đổ lúc, quan tài thủy tinh lại phát ra một hồi quang mang máy liệt, đem hắn cái kia đã tản mạn ra thần hồn ngưng kết lại với nhau. Đám người nhìn lại, phát hiện nhưng là Thiên Đế thân truyền đệ tử Xanh Thấm đang thúc giục động quan tài thủy tinh bảo hộ lấy Thiên thư thần hồn. Ta cũng chỉ có thể làm đến trình độ này, ta ngừng thôi động quan tài thủy tinh mà nói, thần hồn của hắn vẫn sẽ tiêu tan. Xanh Thấm mặc dù đang nói chuyện, nhưng hắn cái kia hai tay khép run lại không có một chút thư giãn. Tựa hồ so bên cạnh những người này càng thêm sợ hãi đạo kia thần hồn tiêu tan đồng dạng. Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người nhất thời hoảng hồn, chính là vừa chạy tới Ngao Linh cũng đều trợn tròn mắt, nàng một lời thành sấm, không nghĩ tới công công khi nhận đến kích thích to lớn phía dưới thật sự nhịn không được. Nhưng mà, mọi người ở đây hoang mang lo sợ lúc, một đạo quang mang từ thượng đế thành đế tháp bên trong bay ra, trong nháy mắt liền rơi vào Liêu Thiên phủ phủ chủ Linh Phong, tiến vào mật thất quan tài thủy tinh ở trong, tiếp đó dung nhập thiên thư trong thân thể. Đế Thác bên trong dị động chỉ có hư đạo cảnh tu giả mới có thể phát giác, nếu không phải đạo ánh sáng kia đến liêu thiên phủ mật thất sau này chậm lại, ngao linh bọn hắn những thứ này hư giới đường nhân căn bản không nhìn thấy. Tại sắp nhập vào đạo ánh sáng kia sau đó, thiên thư hồn thể lập tức ngưng thật đứng lên, hắn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong đi ra quan tài thủy tinh, hướng lên trời đế thành phương hướng quỳ xuống lại, hàn băng tuyết cũng bồi bên cạnh hắn, quỳ theo bái. hậu thế bất hiếu tử tôn thiên thư, bái tạ thượng đế tiên tổ đại ân. Nghe được thiên thư lời nói, mọi người mới biết là thượng đế ra tay rồi, thế là nho nhau, nhau hướng về thượng đế thành phương hướng quỳ lạy hành lễ, chính là ngao thiên cũng không ngoại lệ. thượng đế là mỗi một cái truy đuổi một tượng, muốn trở thành đại lục cường giả đỉnh cao cấp tu giả thần tượng. Tu Minh Đông Bộ, một chiếc có thể có dài 30 trượng linh chu đang nhanh chóng phi hành, phía trên ngồi lớn nhỏ khác nhau mấy thân ảnh. Ta nói Mễ thành chủ, ngươi làm một thành chi chủ, chẳng lẽ liền một kiện phi hành khí cũng không có? Thiên Lang nhìn xem cái kia có điểm kích động mắt đạt vấn đạo. Bọn hắn đuổi đến 7, 8 ngày lộ, cách Thạch Quan núi vẫn là xa xa khó bợ, vì gấp rút lên đường, Thiên Lang không thể không từ hư không linh giới ở trong lấy ra một chiếc linh chu, chở trước mọi người đi cũng may thần khởi đại lục linh chu dùng u minh hồn thạch cũng có thể khu động, bằng không thiên lang cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng bọn hắn một mực gấp rút lên đường. Lang gia nói đùa, chúng ta cái thế giới này luyện khí trình độ thấp, có thể luyện chế phi hành khí thợ thủ công ít càng thêm ít, đứng đầu phi hành khí cũng là từ ngoại giới chạy đến tới, chỉ có những cái kia tương đối giàu có thành chủ hoặc đại lãnh chúa mới có, ta thuộc về tương đối nghèo loại kia. Mạc Đạt có lung tung nói. Nếu không phải bởi vì nghèo, hắn như thế nào lại luân lạc tới cùng minh ngục chỗ xuất thân đen khác xưng huynh gọi đệ, cũng sẽ không bởi vì phát hiện một cái tiềm lực to lớn u minh cự nhân liền đem người làm to chuyện. Bởi vì nếu như có thể đem tên này, tiềm lực to lớn u minh cự nhân bắt được, tiếp đó thành hắn dưới trướng tay chân, đến lúc đó quỷ nham thành địa vị cũng sẽ nước lên thì tới lên, tham gia thành trì ở giữa tranh giành thời điểm, hắn cũng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. "Ngươi còn tốt, ít nhất so địch tân cường nhiều." Thiên Lang khẽ cười nói. Nói lên địch tân, hắn không khỏi nghĩ tới Hải Khôn, cũng không biết cái kia đau khổ lão đầu tử phải chăng báo thù thành công, còn có tiện nghi của hắn sư phụ mộng đế, không biết phải chăng là đánh bại là băng. "Ka ngươi xem, vậy có phải hay không thạch quấn núi?" Tiểu Hoa đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ về đằng trước kích động hô hưng vấn đến cùng một mao con khỉ đồng dạng tại giáp ban phía trên tới lui chạy nhanh thiên lang dương mắt nhìn lên cũng là một hồi kinh ngạc bởi vì vào mắt là một tòa kỳ quái núi đá sở dĩ nói nó kỳ quái là bởi vì tòa này núi đá giống như là vô số bằng đá quan tài xếp cùng một chỗ hình thành càng là đi lên trong chất thạch quan lại càng ít khiến cho cả tòa núi đá nhìn giống như là một tòa buồn bã thạch tháp đồng dạng những thứ này thạch quan mỗi một phó bản có mấy trăm trượng dài vô số thạch quan xếp cùng một chỗ khiến cho tòa này núi đá cao vút trong mây vô tận lớn dây leo từ đỉnh núi thóc xuống hư hư thực thực đến từ cửu thiên rất là hùng vĩ lang gia chúng ta vẫn là đi bộ đi qua đi qua tài đá này núi rất là quỷ dị chúng quanh tràn ngập cái này một cỗ không do khí tức, phàm là tiến vào thạch quan núi ngàn trượng bên trong ngự không chi vật đều sẽ bị xoắn nát. tại sắp tới gần thạch quan sơn thời điểm, mép đạt vội vàng nhắc nhở. hảo mặc dù thiên lang nhục thân vỡ nát, cần ở nơi này u minh thế giới ở trong lại tu luyện từ đầu, nhưng hắn cái kia bị thượng đế bảo vệ tới cốt châu lại bảo lưu lấy hỏa tính, hơn nữa bên trong cất giữ có căn nguyên của hắn cùng chân huyết. ở trên thiên lang không có khôi phục ký ức phía trước, hắn một mực theo bản năng bản tính tới tái tạo không sương, trời đất suy khiến trở thành ưu minh hải quốc sinh vật ở trên thiên lang sau khi khôi phục trí nhớ hắn từng nghĩ tới phải chăng muốn xuất ra hư không linh giới bên trong cất giữ luyện chế thành đan dược tái tạo nhục thân nhưng về sau hắn từ bỏ loại ý nghĩ này thượng đế tốn công tốn sức bảo vệ hắn bản nguyên cùng chân linh nhường hắn đến cái này u minh đi một lần ngoại trừ nhường hắn tỉnh lại mộng đế bên ngoài ad hẳn cũng hy vọng hắn lần này u minh hành trình có thể có một chút cái khác thu hoạch tại thân khởi đại lục thời điểm thiên lang lĩnh hội xâm la điện ba kiện bảo vật chính giữa kim thư kết hợp tự thân đối đạo lý giải lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh đối nhau lực trưởng khống đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Về sau ở trên Thiên Đế Thành Đế Tháp bên trong, Thiên Lang trên người hai cuốn Thiên Thư cùng trời Đế Thủ bên trong quyển thứ ba của mình, hơn nữa lấy được ba quyển Thiên Thư tán hành, nhường hắn đối với sinh mạng ý cảnh lý giải càng thêm thấu triệt. Bây giờ tiến nhập U Minh, ở đây khắp nơi đều là tử khí, khắp nơi đều là chết tộc, bọn hắn tu luyện cũng là quỷ đạo, cùng tử vong có liên quan, cho nên Thiên Lang cũng nghĩ lĩnh hội tử vong quy tắc, nếu như có thể ngưng kết tử vong đạo văn, đối với hắn về sau đột phá đạo cảnh có chỗ tốt rất lớn. Lang gia, qua tài đá này sơn muỗi một phó thạch quan vậy cũng là một chỗ thế ngoại đạo nguyên, bên trong sinh trưởng rất nhiều chúng ta thấy đều chưa thấy qua linh thúy có sinh cơ bừng bừng, cũng có tràn ngập tử khí, nhưng vô luận là một loại nào, đối với chúng ta tới nói cũng là vô giới chi bảo. Con chuột nhỏ đen khắc đã không phải là lần đầu tiên tới Thạch Quan núi, nó đối với nơi này hiểu rõ so mét đạt sâu hơn, cho nên tự phát cho Thiên Lang giới thiệu. Những cái kia chết tộc cũng là tới Thạch Quan núi tìm kiếm cơ duyên. Cách Thạch Quan núi còn có hơn ngàn trượng, Thiên Lang liền thấy dưới núi bồi hồi vô số chết tộc, trong đó có không ít đã đạt đến chân thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh cũng có một hai cái. Đúng vậy à, cách mỗi mấy năm hoặc mấy chục năm, đều sẽ có chết tộc phát hiện Thạch Quan Sơn cửa vào, có người tại Thạch Quan trong mật thất một ngày gấp nhanh có người nhưng từ này im tiếng nạt thảo trở thành trong núi tinh túy chất dinh dưỡng con chuột nhỏ cảm khái nói nghe con chuột nhỏ tiểu nói này thiên lang trong lòng có loại cảm giác là lạ không biết phải chăng là ảo giác hắn luôn cảm giác quan tài đá này núi giống như là người vì không chế đồng dạng bằng không tại sao sẽ ở cố định thời gian xuất hiện cửa vào đâu bất quá cho dù là có người ở khống chế đây hết thảy thiên lang cũng không có ý định liền như vậy lui bước chỉ cần không phải minh hoàng tại khống chế đây hết thảy hắn cũng sẽ không cố kỵ hơn nữa minh hoàng lúc này úc còn không mang nổi mình úc chắc chắn chú ý không đến cái này vùng đất xa xôi tiểu bất điểm ngươi nói cửa vào ở đâu Thiên Lang nhìn về phía con chuột nhỏ vấn đạo, nhưng mà con chuột nhỏ lại như không nghe đến lời của hắn đồng dạng, mở to hai mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt không thể tin cùng đau lòng. 635 thứ 635 chương phá trận lên núi hắc hắc, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi nắm trong tay lối đi bí mật sẽ ở đó phiến trong biển máu. Mễ Đạt nhìn về phía trước một mảnh kia màu máu đỏ địa trung hải nói, như ngươi thấy, lối đi kia đúng là ở mảnh này trong biển máu." Con chuột nhỏ mở ra móng vuốt nhỏ, bất đắc dĩ chí cực nói, "Nó vốn cho là cái thông đạo này chỉ có chính nó biết, chưa từng nghĩ bọn hắn vừa đến nơi đây." liền phát hiện thông đạo vị trí sóng lớn mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi, rõ ràng có không ít người dưới đáy nước, hơn nữa còn đang công kích cái gì? Tính toán, dù sao đã tới, trước đi qua xem một chút đi. Những người kia hẳn là cũng không có tay, bằng không thì cũng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Kỳ thực Thiên Lang căn bản liền không có từng nghĩ muốn mượn nhờ Hắc Khắc cùng Mễ Đạt sức mạnh, bất quá là muốn cho Hắc Khắc dẫn đường mà thôi. đương nhiên, nếu như tại Thạch Quan trong núi thật có thu hoạch, Thiên Lang cũng sẽ không bạc đãi con này con trùn nhỏ, xem ở trên mặt của hắn đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống Mễ Đạt, cũng chỉ có thể như thế. Mễ Đạt cùng Hắc Khắc đáp. To con, đợi chút nữa xuống biển, ngươi không cần làm gì, cứ bảo vệ tốt Tiểu Hoa là được rồi." Thiên Lang nhìn về phía cái kia thật thà cự nhân nói. Vũ Minh cự nhân gãi gãi cái hốc, không tiếng động gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Hoa ánh mắt tràn đầy từng triều, Tiểu Hoa đối với hắn nghe răng trợn mắt. Phía này huyết hải mặc dù có thể ngăn cản ánh mắt, lại ngăn cản không được thần thức, đến rồi đáy biển, Thiên Lang bọn hắn phát hiện ở đây ít nhất tiến vào mấy trăm chi tộc, trong đó thiên thần cảnh thì có ba tên. Bây giờ, cái kia duy nhất thiên thần cảnh trung kỳ đang tại tổ chức tất cả mọi người chi tộc, chuẩn bị cùng một chỗ hành kích bảo hộ trận. Lúc này Con chuột nhỏ mới hiểu được những cái kia chết tộc vì cái gì có thể phát hiện chỗ này cửa vào, nguyên lai lần trước hắn moi ra một đầu thật nhỏ thông đạo, thời điểm ra đi lại quên đóng lại, dẫn đến bí cảnh khí tức tiết lộ, mới khiến cho những thứ này chết tộc phát hiện chỗ này bí cảnh. Những người này không hiểu trận pháp, moi ra một đầu đường hầm to lớn sau đó, trực tiếp dùng man lực đi tiến đánh tỏa kia bảo hộ trận, kết quả đem bảo hộ trận triệt để kích hoạt, tất cả mọi người đều bị ngăn ở bí cảnh bên ngoài. Bọn gia hỏa này, thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Con chuột nhỏ nói lầm bầm. Con không phải ngươi làm chuyện tốt, trọng yếu như vậy bí cảnh ngươi cũng có thể quên phong tỏa cửa vào. Mễ Đạt lường hắn cái này kết bái huynh đệ một mắt, tức giận nói: Con chuột nhỏ ngượng ngùng gãi đầu, nó làm việc chính xác xúc động, bằng không thì cũng sẽ không không tự lượng sức đến cướp đoạt tiền làng nhận chữ vật. Tất cả mọi người thấy được, toa này thủ hộ trận trình độ chắc chắn, cũng không phải một hai người có thể mở ra. Muốn tiến vào bí cảnh, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ công kích bảo hộ trận mới có thể thành công. Cái kia danh thiên thần cảnh trung kỳ nhìn qua đông đảo chết tộc, lạnh lùng nói: Ta đồng ý, bảo hộ trận sau khi mở ra, phạm là tham gia công kích bảo hộ trận chết tộc cũng có thể tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa. Nếu có người nghĩ không làm mà hưởng, chúng ta có thể hợp nhau tấn công con giữ lại cái kia hai danh thiên thần cảnh sơ kỳ lúc này đứng đi ra phụ họa rõ ràng đây là bọn hắn thương lượng xong nhưng chúng chết tộc đều biết chỉ cần bí cảnh mở ra bên trong đồ tốt đại bộ phận ác hẳn cũng là cái này ba danh thiên thần cảnh bọn hắn tối đa chỉ có thể hút chút nước bởi vì nơi này là hắn nhóm ba cái chiến lược cao nhất ai cùng bọn hắn cướp vậy cũng là tự tìm cái chết bất quá bọn hắn cũng không biện pháp nếu như không tham dự công kích bảo hộ trận bọn hắn ngay cả nước đều không uống được bên tia tên to con đó ngươi cũng tới công kích bảo hộ trận cũng đừng muốn lên nải tên tia thiên thần cảnh trung kỳ nhìn thấy u minh cự nhân che chở tiểu hoa đứng ở một bên không hề động bất mãn vô cùng, người này mọc ra một đôi mắt tâm giác, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt để cho người ta tuyệt không thoải mái. cái này bảo hộ trận các ngươi cũng đánh rất lâu à, lấy loại này man lực tới phá trận, coi như tại chỗ tất cả chết tộc toàn lực công kích, đánh một năm đoán chừng đều không cách nào phá trận. thiên lang nhìn cái kia bảo hộ trận một mắt nói, mặc dù thiên lang hôm nay tu vi không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn trận đạo cảm nộ cùng ánh mắt vẫn còn tại, hắn liếc mắt một cái thấy ngay tòa này bảo hộ trận diện mạo vốn có, đây là một tòa lục giai thủ hộ trận, để phong ngự làm chủ, có thể hấp thu thạch quan sơn năng lượng duy trì vận chuyển, nếu là không biết bảo hộ trận bạc được điểm. Đừng nói bọn hắn ở đây mới ba cái thiên thần cảnh, coi như cho bọn hắn mấy cái bán thánh đều không thể phá trận. Nha, nho nhỏ một cái quỷ binh khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi chính là một cái trận pháp sư? Cái kia trận pháp sư cũng quá giá rẻ. Mắt Tam Giác kia khinh thường nói, tại U Minh khó được nhất chính là luyện đan sư cùng trận pháp sư, phàm là biết được đan đạo cùng trận đạo chết tộc đều bị cực Bắc Minh hoàng cung mời chào đi qua, muốn nói một cái quỷ binh là trận pháp sư, đừng nói cái kia mấy danh thiên thần cảnh không tin, chính là chỗ này tất cả chết tộc cũng không tin. Lang gia có phải hay không trận pháp sư liên quan gì đến ngươi? Không tin các ngươi liền tiếp tục công kích bảo hộ trận. Nếu như có thể mở ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào bí cảnh. Thiên Lang lạnh lùng nói. Như hôm nay, Lang cả phó thân thể đều giấu ở trong khải giáp, mọi người thấy không đến bộ dáng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn hiện ra tí tì kim quang hồn hỏa tại nơi trong hốc mắt nảy lên. Bất quá chúng chết tộc cũng không cho rằng hắn nắm giữ kim sắc hồn hỏa, bởi vì kim sắc hồn hỏa đối với bọn hắn tới nói, đó chính là một cái hư vô mở miệng truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia danh thiên thần cảnh trung kỳ nhìn thấy Thiên Lang đối với hắn nói năng lốm mảng, trong ngay mắt nội trận lôi đỉnh mở bàn tay liền hướng lên trời làng chào đi qua, đáng sợ kia thiên thần cảnh uy áp nhường mỹ đạt bọn hắn run lẩy bẩy. đang lúc thiên lang cân nhắc muốn hay không vận dụng hỗn độn tiên đỉnh mang theo đám người tạm thời rút lui thời điểm, ngoài ra cái kia hai danh thiên thần cảnh đã chắn cái kia danh thiên thần cảnh trung kỳ phía trước. nhiễm minh bất giận, bảo hộ trận đánh lâu không xong, nhường hắn thử một chút lại có làm sao đâu. nếu là hắn không thể phá trận ngươi động thủ lần nữa không muộn, nếu là hắn có thể phá trận, đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? đúng à, nhiễm minh không cần sinh khí, một con jun dế mà thôi, nếu là hắn có thể kiến công, tiện hắn uống chút canh lại có làm sao? hai danh thiên thần cảnh sơ kỳ nhìn như tại thuyết phục cái kia họ nhiễm nhưng lời nói bên trong lại cất dấu ác ý bất quá khi thiên lang là bọn hắn có thể tùy ý nắm sâu kiến thôi tiểu tử nếu ngươi có thể phá trận ta sẽ không tính toán trước ngươi va chạm nhưng nếu không thể phá trận các ngươi thì cùng chết ta nhiễm lệ hung hắn nói bất quá vô luận là thiên lang bọn hắn còn những cái kia vây xem chết tộc đều biết vô luận thiên lang phải chẳng có thể phá trận nhiễm lệ đều tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn các ngươi đợi chút nữa theo sát ta chỉ cần ta nói đi liền theo ta cùng đi bằng không chúng ta đều không sống nổi thiên lang cho mọi người truyền âm nói thiên địa không phải nói không so đo sao Con chuột nhỏ hắc hắc tỏ mò hỏi: "Lấy đầu gốc của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi, ngược lại nếu không muốn chết liền theo ta." Thiên Lang nói xong, mang theo hắc hắc bọn hắn đi tới năng lượng màu đen kia tràn ngập đại trận bên cạnh, tiếp đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra mười mấy cán lớn chừng bằng tay chặt kỳ, từng cái ném vào trong đại trận. Theo Thiên Lang không ngừng đánh ra phức tạp thủ quyết, đại trận bắt đầu rung rung đứng lên, sau đó một cái trầm trầm lưu động vòng xoáy năng lượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Các ngươi toàn lực công kích năng lượng này vòng xoáy." Thiên Lang chỉ vào cái kia năng lượng vòng xoáy nói, "Bị một cái nho nhỏ quỷ binh khoa tay múa chân, Tại chỗ chết trong tộc tâm đều vô cùng không tình nguyện, nhưng nhìn đến cái kia ba tên hung thần ác sát thiên thần cảnh, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn động thủ công kích cái kia năng lượng vòng xoáy. Bọn hắn sức mạnh không đủ, các ngươi cũng động thủ. Thiên Lang nhìn về phía cái kia ba danh thiên thần cảnh nói. Nhiễm Lệ cắn răng nghiến lợi nhìn lên trời Lang, hắn không thể lập tức đem cái này vạn ác quỷ binh ép thành một miệng, hắn đường đường thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, lúc nào bị người như thế khoa tay múa chân qua. Không muốn vào bí cảnh lời nói, các ngươi có thể không công kích, ngược lại ta không gấp gáp. Thiên Lang ôm trong ngực hai tay sao cũng được nói, lại tại âm thầm nhắc nhở mễ đạt bọn hắn, bọn hắn tùy thời làm tốt chuẩn, đi chuẩn bị. Sâu kiến, người chờ ta, nhiễm lệ phương má, đem một thân lửa giận đều phát tiết đến đó vòng xoáy năng lượng phía trên, ở tại bọn hắn đáng sợ kia công kích, vòng xoáy năng lượng đột nhiên phát ra một hồi cường quang, tại đại trận một vị trí khác, một cái u ám vòng xoáy năng lượng đột nhiên xuất hiện. Đi, theo thiên lang ra lệnh một tiếng, mẹ đạt mang theo hắc khắc, u minh cự nhân mang theo tiểu hoa, theo sát thiên lang nhảy vào cái kia u ám vòng xoáy năng lượng. Chờ nhiễm lệ bọn hắn lúc phản ứng lại, thiên lang bọn hắn đã biến mất ở cái kia năng lượng chính giữa vòng xoáy. Đáng giận, cho ta toàn lực công kích. Nhiễm lệ điên cuồng gầm thét lên. Lúc này chúng chết tộc rốt cũng biết. Vậy không sợ chết quỷ binh quả nhiên là một cái trận pháp sư, nhưng để bọn hắn hỏng mất là, bọn hắn muốn lợi dụng quỷ kia binh mở ra bảo hộ trận, lại bị đối phương trở thành khổ lực, loại cảm giác này để bọn hắn phát điên không thôi. Đặc biệt là nhĩ lệ, hắn biệt quất phải hàm răng đều phải cắn nát, hắn thể chỉ cần nhường hắn bắt được cái kia đáng giận quỷ binh, nhất định muốn dạy vò hắn ngàn vạn lần năm, khiến hắn cầu chết dở sống dở. A, tới một có ý tiểu gia hỏa, ở trên thiên lang bọn hắn xông vào cái kia năng lượng vòng xoáy thời điểm, thời gian sơn một chỗ vang lên một tiếng nói giàn mua, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, thiên lang bọn hắn xuất hiện ở một chỗ trên vây đá phía trước là một cái sâu thẳm hang động lớn, trường cao mười trượng, mà phía sau nhưng là chói mắt năng lượng hải dương, hiển nhiên là cái kia bảo hộ trận. Con chuột nhỏ, ngươi lần trước tới là nơi này sao? Thiên Lang nhìn về phía Minh Ngục chuột khác. Đối với, lần trước lúc tới bên trong có bốn đầu chân thần cảnh quỷ yêu chấn giữ, nếu không phải ta chạy nhanh sớm mất mạng. Con chuột nhỏ ngồi sồn ở mễ đặt trên bờ vai, nói lên phía trước lần kia thao ngộ, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Đi, các ngươi theo sau lưng ta. Thiên Lang nói xong, rút ra chạm thiên đao đi ở phía trước mở đường. Mẹ đặt cùng Hắc khắc một tổ đệ phòng bên trái, U Minh cự nhân che chở Tiểu Hoa thận trọng chú ý bên phải. Đi đại khái trường trăm trượng, tia sáng dần dần mạnh đứng lên, một cỗ tràn ngập sinh cơ khí tức từ tiền phương truyền đến, Thiên Lang cảm giác thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu rung động lên, tựa hồ ở vào bản năng, tại hấp thu nơi này sinh khí. "Giống, giống." Cùng ngày Lang bọn hắn bước ra cái tia Hắc ám thông đạo, đặt vào một mảnh kia màu xanh biết rồi rào không gian chi lúc, vài tiếng đinh thai nhức góc gào thét dũng nhiên vang lên, bốn đạo thân ảnh khổng lồ trước tiên liền nhảy tới. "Vừa vặn bắt các ngươi thử tay nghề." Thiên Lang xách theo Trạm Thiên Đao đón lấy một đầu quỷ yêu, đi tới U Minh sau đó. Hắn còn nên chiến qua chân thần cảnh, bây giờ hắn sinh ra bộ phận huyết nục, tu vi sắp đột phá thần nguyên cảnh, vừa vặn cầm quỷ này yêu đi thử một chút tay. Ở trên thiên lang động thủ sau đó, Lang Linh cũng từ trong thân thể của hắn hóa ra, nào về phía bên kia. Mà Mễ Đặt thì liên hợp con chuột nhỏ nên chiến một đầu, U Minh cự nhân huy động quả đấm to, trực tiếp đem còn giữ lại đầu kia chân thần cảnh quỷ yêu đánh bay ra ngoài, bảo vệ được tiểu hoa hoàn toàn không có vấn đề. 636 thứ 636 chương lần nữa lợi dụng tại Mễ Đặt cùng con chuột nhỏ lâm vào khốc chiến thời điểm, một quả lớn như vậy đầu người đột nhiên đập trúng bên cạnh của bọn hắn, thấy rõ ràng đầu lâu kia khuôn mặt sau đó bọn hắn lập tức bị sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới qua đi bao lâu đầu kia chân thần cảnh quỷ yêu liền bị lang gia lùi đầu chết oan chết uổng càng làm cho bọn hắn sợ hãi lạ, lang gia gọi tới đầu kia hỏa lang cũng trước bọn hắn một bước giết chết bên kia quỷ yêu cả kia quỷ yêu nguyên thần đều trở thành trong miệng của nó ăn lúc này vô luận là mễ đạt vẫn là con truồng nhỏ đều vô cùng may mắn chính mình không có lựa chọn cùng trời lang là địch bằng không bọn hắn cũng không biết chính mình chết bao nhiêu hồi suy thừa dịp mỹ đạt bọn hắn phân tâm lúc bọn hắn nên chiến đầu kia quỷ yêu đột nhiên nào tới huyết bùn đại khẩu đã dán vào mỹ đạt trên cổ lại bị thiên lang ném tới chạm thiên đao quán xuyên đầu cái kia phun ra ngoài huyết tiễn trong nháy mắt liền đem trận mắt hốc mồm mễ đạt cùng con chuột nhỏ dính vừa vặn tại trong giao chiến còn dám phân tâm không muốn sống thiên lang lườm cái này một lớn một nhỏ hai tên ra hỏa một mắt cái kia chập chật hồn hỏa tràn đầy lăng lệ đa tạ lang ra, tiểu đệ là quá khiếp sợ không nghĩ tới lang gia thật không ngờ ca minh tiểu đệ thật là có mắt không trọng trước đây mạo phạm mong lang gia ngàn vạn rộng lòng tha thứ không muốn cùng chúng ta đồng dạng tính toán mễ đạt từ trong thâm tâm cảm thán nói ta cũng là ta cũng là con chuột nhỏ đầu gật cùng như gả một thóc nhìn trời Lang Bội phục đầu giảm xuống đất, thậm chí sinh ra một chút ý sùng bái. Nhìn xem cái kia thần sắc, Thiên Lang không khỏi nghĩ tới một đạo khác thân ảnh sinh sắn, đó là một cái nhỏ con sóc. Trước kia cũng một mực lấy loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên hắn, tại hắn rơi xuống thời điểm, sóc con còn đang bế quan tu luyện. Tiểu gia hỏa kia nhất định thương tâm hoàng a. Thiên Lang bất đắc dĩ thở dài. Một bên Mễ đạt cùng con chuột nhỏ thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, không biết Lang gia vì cái gì đột phát cảm khái. Ở trên Thiên Lang bọn hắn bên này kết thúc chiến đấu thời điểm, U Minh Cự Nhân cũng sắp hắn đối chiến đầu kia bị yêu đầu vặn xuống. Hắn mặc dù chỉ là thân Nguyên Cảnh nhưng thể phách lại so vậy thiên thần cảnh mạnh hơn, không phải vậy ngày đó cũng không khả năng cùng Mễ Đạt bọn hắn đối kháng lâu như vậy. Hoa, wow, thật nhiều thứ a. Lan gia, chúng ta phát đại tài. Con chuột nhỏ bổ nhào vào cái kia thanh thủy lướt át trong rừng, điên cuồng vơ vét lấy nơi này tiền tài địa bảo, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thảng phục. Mễ Đạt làm một thành chi chủ, thấy qua đồ tốt đã không tính thiếu đi, nhưng là bị trước mắt khối bảo địa này cho kinh động. U Minh khắp nơi đều tràn ngập từ khí, nhưng vật cực tất phản, tại cửu công chi địa cũng có tràn ngập sinh cơ chỗ, chỉ là chút chỗ vô cùng tốt, bình thường đều trưởng không tại những cái kia quỷ vương trong tay. Bọn hắn căn bản không có tư cách tiếp xúc. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn, chọn những cái kia giá trị cao là được, chỗ kia bảo hộ trận không ngăn cản được bên ngoài những cái kia chết tộc bao lâu. Thiên Lang một bên vơ vét nơi này thiên tài địa bảo, vừa nói, chỉ là chỉ trong chốc lát, hắn liền được một gốc dương viêm thảo, một gốc huyết linh hoa, còn có một căn sinh thủy mục, đây đều là hắn huyết nục tái sinh cần dùng đến hàng cao cấp. Nếu không phải đang trên đường tới, Thiên Lang tử mệ đạt trố muốn ghi chép tu minh thiên tài địa bảo ngập tràn, hắn căn bản không nhận ra những vật này. Lang ca ca, thật nhiều quả quả a. Tiểu Hoa cũng không hiểu thiên tài địa bảo gì. Nàng chỉ tìm thứ có thể ăn, tại U Minh cự nhân hiệp chợ phía dưới, nàng trong túi càn khôn đã chất đầy đủ loại tràn ngập sinh mệnh tinh khí trái cây. Cái kia bảo hộ trận đoán chừng không chống được bao lâu, chúng ta đi. Bí cảnh này tích không nhỏ, ngày đó con chuột nhỏ chui vào thời điểm, tại cửa vào liền bị cái kia vài đầu quỷ yêu dọa cho lui, nó căn bản không có thấy rõ ràng trong này quan cảnh, cái này một mảnh giống như dược điển vậy tiểu rừng rậm chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chẳng lẽ Thạch Quan Sơn những thứ này Thạch Quan là tương liên? Mễ Đạt nhìn xem bốn phía, nghi ngờ nói: "Ngươi cũng đã nhìn ra. Đây cũng là Thạch Quan núi thấp nhất quan tài đá nhỏ." nếu như ta không có đoán sai, nơi này thạch quan hẳn là quan tài quan tài tương liên, mỗi một phó thạch quan chính là một chỗ tiểu bí cảnh. bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tìm được kết nối một cái khác phó thạch quan lối vào. Thiên Lang vừa nói, một bên đi về phía trước, quan tài đá này bí cảnh phương viên chỉ có mấy trăm trượng, theo lẽ thường đến xem, thông hướng một chỗ khác thạch quan lối vào hẳn là cùng nơi này cửa vào tương đối. Lang gia, nếu như chúng ta tìm không thấy thông hướng cái khác thạch quan lối vào làm sao bây giờ? Mễ Đạt lo lắng hỏi. này còn phải hỏi sao? tiếp nhận bên ngoài cái kia mấy trăm chết tộc lừa dợi thôi. Thiên Lang gương mặt không quan trọng, hai mắt hồn hỏa chớp động đang cẩn thận tra xét quan tài đá này mỗi một chỗ xóa xình, đây chẳng phải là chết chắc. Con chuột nhỏ cũng lo lắng, hai cái móng vuốt nhỏ không ngừng lẫn nhau cào nắm lấy. Cho nên a, nếu không muốn chết, liền nhanh chóng tìm cho ta. Thiên Lang tức giận lườm bọn họ một cái, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ là kết kết拜 huynh đệ, trong cái đầu này đổ vật đoán chừng đều không sai biệt lắm. ở trên Thiên Lang bọn hắn cố gắng tìm kiếm thông hướng nơi khác thạch quan thông đạo thời điểm, Bí cảnh Ra bảo hội trận cuối cùng phát ra ken kết tâm thanh, cái kia giống như như thực chất màn ánh sáng cuối cùng không chịu nổi, muốn đỡ vụn, thêm ít sức mạnh, lập tức liền thành công. Nhãn lệ ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, chỉ cần có thể đi vào, hắn nhất định phải làm cho cái kia đáng giận quỷ binh nếm thử thủ đoạn của hắn, chỉ là sâu kiến không hiểu được tính sợ cường giả thì cũng thôi đi, lại còn dám lợi dụng hắn một vị thiên thần cảnh trung kỳ, đơn giản không biết sống chết. Mà ở bí cảnh ở trong, thiên lang bọn hắn rốt cuộc tìm được thông hướng cái khắc thạch quan lối vào, đó là vỗ một cái bò đầy dây leo cửa đá, cửa đá hai bên đứng hai tôn thạch giống. Môn này cũng quá bí mật, cơ hồ cùng vách đá sinh trưởng ở cùng một chỗ, nếu không phải là có cái này hai tôn thạch giống, đoán chừng chúng ta đều không phát hiện được. Con chuột nhỏ từ mễ đạt trên bờ vai thoát ra, lập tức liền nhảy tới tượng đá trên bờ vai, Thiên Lang muốn ngăn cản cũng không kịp, ngươi một cái ngốc hàng, mau rời đi tượng đá. Thiên Lang nghiêm nghị hô, cảm nhận được Thiên Lang giọng nói kêu bên trong lạnh lùng, con chuột nhỏ làm sao không biết chính mình đã gây họa, mau từ trên tượng đá nhảy ra, nhưng một cái bằng đá bàn tay lại đột nhiên duỗi ra, muốn bắt lấy con chuột nhỏ. giống, ở trên Thiên Lang tâm niệm phía dưới, Lang Linh đột nhiên đập ra, đục vài cái kia tượng đá trên cánh tay, đem con chuột nhỏ cứu ra, nhưng lúc này một cái khắc tôn thạch giống cũng tỉnh lại, đưa tay liền hướng Lang Linh đánh đến ra. Lang Linh thế đại lực trầm, thân ở giữa không trung, căn bản không kịp trốn tránh bị cái kia bằng đá cánh tay vỗ vừa vặn. Phen Lang linh lúc này liền bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố. Nhìn thấy bực này tình hình, Thiên Lang đột nhiên rút ra Trảm Thiên đao, mấy chục đạo đao mang bổ về phía cửa đá, cái kia leo lên tại trên cửa đá dây leo lập tức bị đao khí cắt đứt trở thành một phấn. Cửa đá mặc dù không có bị Thiên Lang chém vỡ, nhưng cũng bị đánh mở ra một tia khe hở. Nhưng Thiên Lang cử động thành công hấp dẫn hai tôn thạch giống khôi lỗi chú ý, bọn hắn vậy mà từ bỏ Lang linh, giật ra chân hướng về Thiên Lang chạy vội tới. Các ngươi không nên phản kháng, toàn bộ tiến ta trong đỉnh. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã sử dụng Hỗn Độn Tiên đỉnh. Tại hắn trốn vào trong đỉnh trong nháy mắt đó, tiên đỉnh liền bị tượng đá khôi lôi đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống mễ đặt cùng tiểu hoa vị trí của bọn hắn. Nhận được thiên lang nhắc nhở bọn hắn đương nhiên sẽ không phản kháng, trong chớp mắt liền bị thiên lang thu vào trong đỉnh, tiếp đó trốn vào dưới nền đất. Ở trên thiên lang bọn hắn sau khi biến mất không đến ba hơi thời gian, nhiễm lệ liền mang theo mấy trăm chết tộc vào vào. Sâu kiến, đi ra cho ta. Nhiễm lệ giống như một chỉ sư tử nổi điên, râu tóc đều dựng, trên người vải giáp màu đen đều dựng lên, hiện nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng nhiễm lệ bọn hắn tới tuyệt không là thời điểm. Cái thứ hai tôn tìm không thấy địch nhân vốn là chuẩn bị tiếp tục ngủ say tượng đá khôi lỗi, lập tức bị bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, giặt ra chân liền hướng bọn họ lao đến. Hai cái phá tượng đá cũng dám khiêu khích ta. Nhìn thấy hai tôn thạch giống hướng chính mình đánh tới, nhiễm lệ càng thêm nội giận, bị mấy cái sâu kiến lợi dụng thì cũng thôi đi. Bây giờ hai tôn phá tượng đá cũng dám khi dễ hắn, chẳng lẽ thiên thần cảnh thật sự như thế không có lực uy hiếp sao? Hai tôn thạch giống khôi lỗi trận pháp rất là cao minh, trên thân ý vị không hiện, người bình thường căn bản nhìn không ra bọn chúng sâu cả, cho dù là thiên thần cảnh nhiễm lệ cũng không được, cho nên hắn mới dám khinh thường như vậy. Phanh, kết quả có thể tưởng tượng được, nhiễm lệ cánh tay bị đập đến xương cốt vỡ vụn, liên đối xương ngực cũng đoạn mất mấy cây, giống như một chỉ vải rách túi đồng dạng bay bị đánh bay ra ngoài. Thừa dịp hai tôn thạch giống khôi lỗi bị chúng chết tộc của lấy, thiên lang khống chế hỗn độn tiên đỉnh xông ra mặt đất, đột nhiên vọt tới đạo thạch một kia. Phanh, cửa đá trong nháy mắt liền bị phá tan, thiên lang bọn hắn cũng thuận lợi vào vào. Cảm tạ chư vị hết sức giúp đỡ, núi cao sông dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Làm một giảng đạo lý quý minh, thiên lang đương nhiên sẽ không quên đối với những cái kia giúp người làm niềm vui chết tộc nhỏ ý cảm ơn nhưng hắn không cần cảm ơn con tốt, cái này một tạ lúc này liền để nhiễm lệ phun ra một ngụm tâm đầu huyết, càng là thương càng thêm đả thương. Không nói nhiễm lệ, chính là những thứ khác chết tộc cũng bị tức giận đến giận sôi lên. Tại bí cảnh bên ngoài bọn hắn làm một lần khổ lực thì cũng thôi đi, không nghĩ tới tiến vào bí cảnh sau đó lại bị cái kia đáng giận quỷ binh bày một đạo. Càng thêm đáng giận là, ngay trong bọn họ phần lớn chết tộc cũng có thần nguyên cảnh trở lên tu vi, mà cái kia nhiều lần lợi dụng bọn họ quỷ binh rõ ràng còn không có tái sinh máu thịt, lại đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây cũng không phải là biệt khuất hai chữ có khả năng hình dung. Tiến nhập một cái khác thạch quan sau đó. Thiên Lang bọn hắn đều cảm giác trên thân phát lạnh, nguyên lai bọn hắn tiến vào là một mảnh băng thiên tuyết địa. Lang gia, ngươi nói thế nào họ nhiễm có thể hay không bị ngươi tức giận đến phun máu ba lần. Con chuột nhỏ hai mắt tỏa sáng, lộ ra vô cùng hứng phấn, nó sống lâu như vậy, chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái. Lang gia quả nhiên là Lang gia, lấy chỉ là quỷ binh tu vi đem mấy trăm vị tu vi cao hơn hắn chết tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí trong đó còn có ba tên thiên thần cảnh. Việc trải qua như vậy, vô luận là con chuột nhỏ vẫn là mê đạn, cũng không có trải qua. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Thiên Lang cũng sẽ không thông cảm nhiễm lệ. Đối với cái này loại mũi vệnh lên trời, tự cho là vô địch thiên hạ náo tản. Thiên Lang từ trước đến nay cũng không có hảo cảm gì, không treo chọc hắn còn tốt, một khi treo chọc phải hắn, vậy cũng đừng trách hắn thay trời hành đạo. Đối với mê Đạt cùng con truồng nhỏ, Tiểu Hoa cùng U Minh Cự Nhân liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Hai người các ngươi một cái là thành chủ, một cái tự xưng là đến từ U Minh Đại Tộc, nhưng ánh mắt thật không sao, còn không bằng ta Tiểu Hoa đâu. Tiểu Hoa ngồi ở U Minh Cự Nhân trên bờ vai, vừa ăn thơm ngọt khà khẩu quả, một bên chợp chớp hai chân, vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có thân hám hiểm cảnh giác nộ. 637 thứ 637 chương quái lao đầu tiểu hoa muộn muội chỉ giáo cho con chuột nhỏ mặt mũi tràn đầy chân thành vấn đạo. Lang ca ca vẫn là lang khô lâu thời điểm liền tiêu diệt một cái rét sở củn ô kỳ pháo đài. Mặc dù cũng có công lao của ta ở bên trong, nhưng lang ca ca thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu cô nương làm như có thật nói cấp 2 quỷ binh liền có thể xử lý tứ cấp quỷ binh, cái này sáu cái này không khả năng lớn a. Mết đạt không thể tin nói người khác không có khả năng, bất quá lang gia ta cảm thấy không có vấn đề. Bây giờ con chuột nhỏ đen khắc đã đem thiên lang trở thành thần tượng, có chút sùng bái mủ quáng hương vị. Con chuột nhỏ, các ngươi minh ngục chuột nhất tộc cơ hồ trải rộng U Minh, vậy nhưng biết cái này U Minh có mấy cái kết nối ngoại giới thông đạo? Thiên Lang nhìn như tùy ý vấn đạo. Lang gia, ngoại trừ mài thế mà vực sâu vòng xoáy bên ngoài, U Minh không phải chỉ có một chỗ mở miệng sao? Thiên Lang đây giống như người ngoài ngành vậy vẫn để nhường con chuột nhỏ rất nghi hoặc. Ta quên nghe ai nói, nói là ngoại trừ Minh Hoàng bảo vệ lấy chỗ kia thông đạo bên ngoài, còn có một chỗ tương đối nhỏ thông đạo. Thiên Lang thuận miệng vô ý đạo. Ta đây thì không rõ lắm, U Minh giới lịch sử mặc dù không là rất lâu đợi nhưng chỗ vẫn rất lớn, có thật nhiều tuyệt địa chúng ta minh ngục chuột cũng không cách nào tới gần, có lẽ thật có dạng này chỗ cũng khó nói. Con chuột nhỏ tựa hồ không dám đem lời nói đến quá vài toàn. Mặc dù minh ngục chuột nhất tộc thành viên trải rộng u minh, nhưng chúng nó trong tộc lại không có tuyệt đỉnh đại năng và chấn, cho nên vị một mực không cao, bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới trông coi ngục tối tình cảnh. Đang khi nói chuyện, thiên lang bọn hắn bước ra bị băng tuyết sét từ rừng, đi tới hoàn toàn chống trái chỗ, vào mắt đều là tuyết trắng mênh mang cảnh tượng. Chỗ này thạch quan bí cảnh so với trước kia thế giới màu xanh lục lớn hơn nhiều lắm. Chơi thật vui, đây chính là gì chú nhóm nói tuyết sao? Tại U Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tuyết Tiểu Hoa khi tiến vào mảnh này, bí cảnh thời điểm liền tràn ngập tò mò, bây giờ nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, không khỏi hưng phấn tại trong đống tuyết lăn lộn lên. Mạc Đạt Hoa tiểu mắt chuột bên trong cũng lập lòe vẻ mặt hưng phấn, bởi vì này dạng cảnh tượng bọn hắn chưa từng có được chứng kiến, bất quá U Minh cự nhân lại không cảm giác gì, hắn chỉ là thành thành thật thật đi theo tiểu Hoa bên người che chở hắn, rõ ràng cảnh tượng như vậy hắn là có trí nhớ. Ầm ầm. Đang lúc tiểu Hoa chơi đến thời điểm hứng phấn, bọn hắn phía trước mấy chục trượng ra ngoài một tòa đỉnh băng đột nhiên vỡ ra, một đầu trên thân mang theo băng chất vải giao long đằng không mà lên tức giận trừng tiểu hoa giống đầu này băng dao vô cùng táo bạo tựa hồ bất mãn đám người quấy rầy nó ngủ say trực tiếp hướng thiên lang bọn hắn phun ra một ngụm lạnh như băng long tức mặc dù long tức chưa đến nhưng thiên lang đã cảm nhận được cái kia lạnh lùng sắc ý lấy tiểu hoa hôm nay tu vi căn bản ngăn cản không nổi đáng sợ kia nhiệt độ thấp xuất sinh tự tìm cái chết thiên lang tâm niệm vừa động hỗn loạn hỏa thai đột nhiên tuôn ra ở tại bọn hắn phía trước hóa thành một đầu hỏa long hướng về cái kia băng dao phun ra một mảnh hắc viêm nhân cơ hội này u minh tự nhân một cái mò lên trong đống tuyết tiểu hoa thối lui đến liêu thiên lang bên cạnh Băng dao mặc dù nắm giữ chân thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng nó một mực sống ở cái này băng tuyết bí cảnh ở trong, chưa từng có tiếp xúc qua hỏa diễm, lập tức bị đáng sợ kia nhiệt độ dọa đến quần mình trở thành một đoàn. Đang lúc thiên lang dự định thừa cơ cho cái kia băng dao một kích chí mạng thời điểm, bên người hắn không gian đột nhiên nhăn nhó, còn không có đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn hỏa tiểu hoa còn có ưu minh cự nhân liền bị nuốt vào, chỉ để lại đứng chết chân tại châu gạo đạt hỏa tiểu chuột. Cảm nhận được vẻ này không gian ba động, cái kia băng dao cũng bị dọa đến chạy trốn rồi ra ngoài, căn bản không có lý tới mét đạn hỏa tiểu chuột, tựa hồ có lực lượng kia so hỗn đột hỏa thai còn muốn đáng sợ. Kinh lịch một phen trời đất quay cuồng sau đó, Thiên Lang ba người rơi vào một cái tràn đầy hoang dã hơi thở thế giới, ở đây khắp nơi đều là cao vút trong mây sân phong. Ba người bọn họ đang đứng ở một mảnh bắt ngát trên đất trống, giống như sâu kiến đồng dạng ngước nhìn cái này rộng lớn thế giới. "Lang ca, ca, đây là địa phương nào a?" Gặp này thì biến, tiểu cô nương thế mà không có chút sợ hãi nào, chỉ là tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hương phấn. "Ta cũng không biết, bất quá chúng ta hẳn là còn ở thạch quan núi bên trong, chỉ là thạch quan núi rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao ta cảm giác ở đây so U Minh còn muốn đáng sợ." Thiên Lang lẩm bẩm lầu bầu nói, đang tiếp tiến vào chỉ có hắn hòa tiểu hoa, còn có cái kia giống như muộn hồ lô vậy u minh cự nhân, bằng không hắn còn có thể hỏi một chút mét đạn hòa tiểu chuột. dù sao hai người cũng là u minh thổ dân, đối với trên quan tài đá hiểu rõ khẳng định so với hắn sâu. chúng ta sẽ không đã rời đi u minh đi. tiểu hoa ý tưởng đột phát mà hỏi, nào có dễ dàng như vậy, thông đạo thế nhưng là bị minh hoàng cầm giữ, ở nơi này u minh bên trong còn có ai có thể so sánh hắn lợi hại? thiên lang bất đắc dĩ thở dài, thiên lang muốn rời khỏi u minh, chỉ có tìm được thông hướng khu không người cái kia một cái thông đạo bằng không hắn chỉ có thể mạnh mẽ xông tới U Minh đất mở miệng. Vốn lấy hắn hôm nay tu vi, cái này một biện pháp rõ ràng không thể được. Nhìn xéo. Đúng lúc này, một mực ngu ngơ ở một bên U Minh cự nhân đột nhiên dùng cái kia cùng tiểu hoa lớn bằng ngón tay nhẹ nhàng gõ tiểu hoa một chút, ra hiệu nàng xem hướng một ngọn núi đá. Thiên Lang theo đầu ngón tay của hắn nhìn sang, không khỏi hái nhiên, thế này sao lại là cái gì núi đá à? Cái này rõ ràng là là một tôn thạch điêu, chỉ là lớn đến vô biên. Thiên Lang bọn hắn lại ở vào tượng đá phía dưới, không có thấy rõ mặt mũi của hắn mà thôi. Thiên Lang tế ra linh chu, trợ tiểu hoa cùng U Minh cự nhân dọc theo cái kia thạch điêu đi lên trên qua một hồi lâu mới lên lên tới cùng cái kia tượng đá đầu người cùng cao. Hoa, thật là lớn con mắt a, cái này trong mắt so lánh chúa ra ra vườn còn lớn hơn. Lam Linh Chu dừng ở cái kia tượng đá trước mắt thời điểm, Tiểu Hoa đi đến bong tàu phía trước, tiến đến na cự lớn trong mắt phía trước cảm thán nói: "Hoa, ở đâu ra tiểu cô đương, thật đáng yêu a." Tại Tiểu Hoa cảm thán thời điểm, một cái thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Ai? Là ai đang nói chuyện? Tiểu Hoa mắt to tích lưu lưu loạn chuyển, tìm khắp toàn bộ thạch điêu cũng không tìm tới bóng người, lúc này Thiên Lang gia hiệu hắn nhìn về phía cái kia tượng đá trong mắt. Tiểu Cô Nương, ngươi là đang tìm ta sao? Chỉ thấy một người có mái tóc cùng râu quai nón sen lẫn trong cùng một chỗ, tiểu tóc loạn giống như một cái tổ chim một dạng mập lùn lao đầu, từ cái kia tượng đá một cái khe bên trong chui ra, cặp kia tỏa sáng lấp lánh con mắt nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Cô Nương. Hoa, quỷ nha. Tại như vậy chỗ kỳ quái, đột nhiên bước lên như thế cái quái lao đầu, Tiểu Hoa lập tức bị dọa đến hét lên, chạy đi như bay đến Thiên Lang sau lưng, ôm thật chặt bắp đuôi của hắn, nô ra một cái đầu nhỏ vội vã cuống cuồng nhìn xem lao đầu kia. Đừng sợ đừng sợ, hắn không phải quỷ. Thiên Lang sờ lên Tiểu Hoa đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Điều đó nhìn về phía cái kia quái lao đầu vấn đạo tiền bối đem chúng ta chuyển tống đến nơi này thế nhưng là có chuyện gì ai nha thiên gia tiểu tử túi suýt chút nữa ngay cả ta trần nhẹ núi đều nhìn lầm lại có thể giữ lại bản nguyên chân huyết tiến vào cái này cắt đứt luôn hồi lộ ngươi làm như thế nào trần nhẹ núi nhảy đến thiên lang linh chu phía trên đi vòng quanh người hắn một vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó hắn tiện tay vạch một cái thiên lang hỏa tiểu hoa bọn hắn đều đi tới trên mặt đất mà na cự lớn linh chu sớm đã đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bị quái lao đầu ném tới liêu thiên lang trong tay phải biết trước này linh chu thiên lang sớm đã luyện hóa nhưng lão nhân này đưa tay liền có thể đoạt đi, còn không hư hao thiên lang lưu lại ấn ký phía trên, lúc này thiên lang cũng muốn hỏi hắn là làm sao làm được. Tiên bối nói cái gì, vãn bối có thể nghe không hiểu. Không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không, thiên lang cũng sẽ không bởi vì này lão đầu câu nói đầu tiên đem chính mình thân phận nói ra. Đừng giả bộ, mặc dù lão đầu ta lớn tuổi, nhưng con mắt còn không có mù, tiểu tử ngươi trong xương huyết mạch chính là thiên huyền tiểu tử kia. Lão đầu một bộ ý lão mại lão bộ dáng, nhường thiên lang có chút khó chịu, nhưng lại không tiện phản bác, bởi vì hắn bây giờ còn không biết quái lão đầu thân phận. Cũng đừng khu phục, đừng nói thiên huyền tiểu tử chính là hắn lao cha khi còn tại thế gặp phải ta đều phải rất cung kính kêu một tiếng lao đại ca quái lao đầu chắp hai tay sau lưng ở trên thiên lang trước mặt bước chân đi thong thả trên người thịt mỡ run lên một cái rất là khôi hài quái gia gia ngươi làm sao lại nhận biết lang ca ca các ngươi phía trước rõ ràng chưa từng gặp mặt ta cảm thấy cái này quái lao đầu không phải người xấu tiểu hoa là gan cũng lớn lên móc ra một quả quả tự mình bắt đầu ăn quái gia gia ta trên thông thiên văn dưới dành địa lý đẩy về trước trăm vạn năm phía sau tính toán mười vạn năm có thể coi là gia ngươi lang ca ca thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay Trân nhẹ núi mặc dù hành vi quái đản, lại hoàn toàn không có giá đỡ, cho dù là đối với tiểu hoa, cũng đều cười ha ha. Tiên bối có thể nhận biết vũ gió. Thiên lang hỏi dò, cả ngày mang theo tiểu thất bảo khắp nơi dạo chơi tiểu tử thúi, trước kia cũng không ít bị ta đánh giáng dê. Trân nhẹ núi vui vẻ nói, nguyên lai thực sự là tiên đạo tiên bối, vạn bối thiên lang, đúng là thiên gia hậu nhân, lần này lưu lạc cưu minh, đúng là bất đắc dĩ. Thiên lang thở dài, đem thần khởi đại lục sự tình đại khái nói một lần. Khi thực gặp lại ngươi trên người hỗn độn bản bệnh khí cùng hỗn độn hỏa thai, ta liền biết ngươi vừa vặn. Trước kia ta và Trần Kinh Chu đang tại bế tử quan. Không thể bảo vệ tốt tiểu thiên huyễn, nhường hắn bị thần đạo liên minh đổ chó con bao vây chặt đánh, cuối cùng mất tích. Vì chuyện này chúng ta một mực canh cánh trong lòng, không nghĩ tới hắn vậy mà thành công. Chân nhẹ núi có ý riêng ý hữu sợ chỉ nhìn liêu thiên lang một mắt, lại không có nói rõ thiên huyễn đến cùng thành công cái gì. Không phải nói thần khởi đại lục là thập đại lồng giang một trong sao? Tiên bối kia lại là như thế nào vào ưu minh? Chỗ này cửa vào thế nhưng là kết nối lấy thần khởi đại lục đó a? Thiên lang đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt có chút bén nhọn nhìn về phía trước mắt vị này đạo tiên đạo tiền bối. Tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta biết, việc này chính xác cùng ta có liên quan, nhưng sự tình làm thành dạng này thật không phải ta mong muốn. Trần nhẹ núi thở dài, cùng Thiên Lang nói một chút chuyện cũ, nghe được cuối cùng, Thiên Lang suýt chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên đánh ghê tẩm này lao đầu một trận. Nguyên Lai like trần nhẹ núi là hơn 6 vạn năm trước tiến vào U Minh, khi đó Mại Thế Bản còn không có ngừng vật chuyện, nhưng Minh Hoàng đã theo dõi Mại Thế Bản, muốn đem cái này không biết như thế nào hình thành đồ vật chiếm thành của mình. Nhưng hắn một mực không thể họ môn mà vào, trần nhẹ Sơn đến giúp đại ân của hắn, khi đó chân nhẹ núi khống chế thạch quan núi đụng vào đầu này luân hồi lộ, thế mà đụng phải Mại Thế Bản khiến cho mại thế bản xuất hiện hỗn loạn, nhường Minh Hoàng bắt được cơ hội. 638 thứ 638 chương bấy người tổ tông trần nhẹ núi trên thân vốn là bị thương, đụng vào mại thế bản sau đó càng là trọng thương ngã gục, hắn Thạch Quan Sơn giá suýt chút nữa bởi vậy vỡ nát, cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, khống chế tàn phá Thạch Quan núi rơi xuống U Minh phía đông. Nói như vậy, thân khởi đại lục U Minh Hỏa chính là người đưa tới. Chỉ nghe nói qua hậu thế tử đệ hố tổ tông, còn không có gặp qua như người loại này Hỗ tôn tổ tông. Thiên Lang tức giận nói, sai lầm, sai lầm. Trước kia ta và Trần Khinh Chu lão già kia sau khi xuất quan, đã biết tiểu thiên huyễn chuyện tức giận đến nổi trận lôi đình thế là không giữ quy tắc hỏa đi tìm thần đạo liên minh phiền phước, trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám chém mấy cái trước kia vây công tiểu thiên huyễn lao thẳng ngã con cuối cùng chúng ta người cũng bị thương nặng không thể làm gì khác hơn là trốn đi chữa thương ta và trần kinh chu hai tên một thể chỉ cần có một cái không chết hai người đều chết không được cho nên để nhường thần đạo liên minh có chỗ kiên kỵ ta mới mạo hiểm khống chế thạch quan núi đụng vào đầu này luôn hồi lộ lấy tránh né bọn họ truy sát còn có chính là muốn mượn nơi này cưỡng âm chi khí nứt bản đến nỗi dẫn đến ở đây tự thành một giới ta thật không phải là cố ý Chân nhẹ núi làm một sống không biết bao nhiêu năm tháng hóa thành sống, đối mặt lòng đầy căm phẫn Thiên Lang nhưng là gương mặt tay nấy, không dám phản bác, dù sao hắn chính xác hại khổ thần khởi đại lục tiên đạo hậu nhân. Lấy thực lực của ngươi, đoan chừng một cái tay đều có thể treo lên đánh Minh Hoàng, vì cái gì không xuất thủ trợ giúp thượng đế tiên tổ? Thiên Lang càng nghĩ càng tức giận, cái này vài vạn năm tới, thần khởi đại lục gặp mấy lần hắc ám loạn lạc, ưu minh quỷ vật đồ sát nuốt chửng vô tận tiên đạo hậu nhân, kẻ cầm đầu lại là tiên đạo tiên hiền đại năng, cái này để người ta suy nghĩ một chút đều bị quất. Ngươi cho ta không muốn à, tại Thạch Quan núi một mảnh đất nhỏ này ta còn có thể lộng hắn, gia quan tài đá này núi chính là ngươi đều có thể giết chết ta. Trần nhẹ núi có điểm xa suốt tinh thần nói, trước kia hắn cùng Trần Kinh Chu tìm thần đạo người trong liên minh xử lý, đã bản thân bị trọng thương, đụng vào mài thế bản càng là suýt chút nữa chết đi, cuối cùng chỉ có thể hóa thân tượng đá. ở nơi này thạch quan trong núi liếm vết thương. bất quá Trần nhẹ núi xem như tiên đạo nhân vật thủ lĩnh, tự có hắn chỗ hơn người, hắn muốn mượn cơ hội này phá rồi lại lập, cho nên thường xuyên khai phóng thạch quan núi hấp dẫn bất đồng chết tộc đi vào, nghiên cứu trên người bọn họ dính dáng tới đạo tắc khí tức, tìm kiếm thời cơ đột phá. Ta tiến vào u minh phía trước, Minh tôn bên kia đã co được ăn cả ngã về không khí tượng. Ta thật lo lắng bọn hắn tại ta không quay về phía trước lần nữa phát động chiến tranh." Thiên Lang lo lắng nói, "Tiểu tử, ngươi lo lắng nữa đều không dùng, mặc dù đây hết thảy có ta trong lúc vô tình thúc đẩy nhân tố ở bên trong, nhưng ngươi cũng cần phải nhìn ra được, việc này Hưu Thần Đạo liên minh cái bóng, bất quá ta đoán chừng lão gia hỏa kia cũng là nhất thời cao hứng, vàng không thì cũng sẽ không như thế nhiều năm chẳng quan tâm. Đã ngươi tiến vào, vậy cũng không nên đi một chuyến uổng công, trừ cái này u minh thế giới tử vong đạo tắc bên ngoài, còn có một thứ đồ vật đáng giá ngươi đi quan sát." Chân nhẹ núi tiện tay bắt chính mình cái kia rối bởi râu ria mấy lần nói, "Đồ vật gì?" Thiên lang nghi ngờ nói. Ngươi giống như không giống ốc. Đương nhiên là mãi thế bản rồi. Trần nhẹ núi nghe răng nành, ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi mới giống như ngốc, ta lang ca ca thông minh đâu, cùng tiểu hoa một dạng thông minh. Tiểu hoa học trần nhẹ sơn ngữ khí phản bác, giống như một cái bao che cho con gà mái nhỏ. Ta đương nhiên biết mãi thế bản là một cái đồ tốt, nhưng cái đồ chơi này cùng luân hồi có liên quan, liên lụy đến rất nhiều nhân quả, tùy tiện tiếp xúc thật sự không biết xảy ra vấn đề sao. Kỳ thực ở trên thiên lang đã biết mãi thế bản tồn tại sau đó. Liên đối với nó sinh ra hứng thú thật lớn, nhưng hắn cũng chỉ là có thể suy nghĩ một chút, bởi vì Minh Hoàng cái kia một đạo nguyên thần liền giấu ở mài thế bản phụ cận. Bây giờ không phải Thiên Lang có thể hay không từ mài thế bản chỗ đạt được lợi ích vấn đề, mà là hắn có thể không thể tiếp cận mài thế bản vấn đề, bởi vì chỉ cần hắn tới gần, liền nhất định sẽ bị Minh Hoàng phát giác được. Tu đạo tu đạo, tu giả mưu cầu mình đại đạo vốn là lịch thiên mà đi, chẳng lẽ có nhân quả ngươi sẽ không tu luyện. Chân nhẹ núi phản bác. Ngươi một cái lao ra hỏa tất nhiên nói như vậy, khẳng định có thủ đoạn để cho ta tiếp cận mài thế bản a. Thiên Lang nhìn về phía cái này buồn bã lão đầu. Hồn hỏa bên trong mang theo ý cười, yên tâm đi, ta thạch quan núi cái kia một chút cũng không phải trắng đụng. Trước lúc này ngươi vẫn là trước đem thân thể rèn luyện tốt ta, đến nỗi tiểu cô nương này cũng tự nhân xấu. Trần nhẹ núi nhìn về phía tiểu hoa cùng U Minh cự nhân, tựa hồ có chút chần chừ. Chúng ta thế nào? Tiểu hoa nhổ ra trong miệng hột, một mặt tò mò nhìn về phía Trần nhẹ núi, con mắt mở thật to, tựa hồ muốn nghe một chút cái này quái gia gia sẽ nói thế nào nàng. Được trời ưu ái, thuần âm chi thể, nếu để cho ta tới, tương lai tất thành đại khí. Trần nhẹ núi lời nói này chính là Thiên Lang nghe xong đều thất kinh, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoa tựa hồ lần thứ nhất nhận biết trước mắt tiểu cô nương này đồng dạng chân nhẹ núi những người nào đây chính là tiên đạo nhân vật thủ lĩnh mấy ngày liền huấn lao tổ tông phụ thân nhìn thấy hắn đều muốn gọi hắn là lao đại ca kiến thức của hắn cùng ánh mắt dĩ nhiên không phải thiên lang loại này hậu bối tiểu tử có thể so sánh tất nhiên nàng nói tiểu hoa là được trời yêu ái thuần âm chi thể ngươi liền tuyệt đối không sai hắc hắc ta tiểu hoa đương nhiên là thiên tài tu luyện liền lánh chúa gia gia đều nói như vậy ta tại đại hồn tổ cái kia vạch nước trong đầm mới tu luyện mấy ngày thì có cấp hai quỷ binh thực lực tiểu gia hỏa dùng ngón tay cái lao lao cái mũi lưng thẳng tắp trong lòng gọi là một cái cao hứng giống như lập tức được 300 trăm khỏa linh quả đồng dạng. Thiên Lang nhanh lên đem Tiểu Hoa kéo đến một bên, nghiêm túc hỏi nàng. Tiểu Hoa, Lang Ca Ca hỏi ngươi, lãnh chúa Ra Ra lợi hại hay không? Đó là đương nhiên lợi hại. Lãnh chúa Ra Ra là trừ Lang Ca Ca bên ngoài. Tiểu Hoa thấy qua người mạnh mẽ nhất. Tiểu Hoa cảm thấy Thiên Lang trong giọng nói nghiêm túc, cũng nhanh chóng nghiêm túc hồi đáp. Vậy ngươi nói ngày đó cùng lãnh chúa Ra Ra đánh nhau cái kia bạch ti phục người xấu lợi hại hay không? Thiên Lang hỏi lần nữa. Rất lợi hại. Tiểu cô nương hơi suy nghĩ một chút, lần nữa hồi đáp. Chước mắt vị này quái ra ra chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết 100 lẫnh chúa ra ra cùng 100 bạch tí phục người xấu, hiện tại hắn muốn dạy ngươi bản sự, ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn học. Thiên Lang nhìn về phía tiểu cô nương con mắt, hồn hỏa bên trong lộ ra nghiêm túc cùng ngưng trọng. 100 lẫnh chúa ra ra cùng 100 bạch tí phục người xấu. Tiểu cô nương nói róc ngón tay đầu, đếm tới đếm lui, phát hiện không đủ dùng, lại cởi giày đếm lên đầu ngón chân, cuối cùng đưa tay cào cuối đầu, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Thiên Lang. Ngươi đem ngón tay cùng đầu ngón chân vừa đi vừa về vài chục lần, chính là chỗ này sao nhiều? Thiên Lang tức giận nói: nhiều như vậy à? nhưng mà quái ra ra nhìn béo nục béo địch, thật sự có lợi hại như vậy sao? tiểu gia hỏa quay đầu nhìn lén chân nhẹ núi một mắt, trong mắt mang theo hoài nghi. khu khu xấu, có các ngươi nói như vậy thì thầm sao? lao đầu ta đều nghe được. chân nhẹ núi bất mãn nói, cái gì 100 bạch chi phục người xấu, 100 trăm chúa ra ra, thanh cảnh phía dưới nơi nào cần một đầu ngón tay, lao đầu ta a ra một hơi liền không có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. một hơi. quái ra ra, vậy là ngươi thật khoác là ca? tiểu cô nương nhìn về phía lao đầu miệng, gương mặt nghiêm túc ổ đi, ngươi cái này mau Hải nói hết lời nói thật, làm cho không người nào từ phản bác. Tiểu Hoa lời này đem Trần Nhẹ Núi sặc đến không nhẹ, thừa nhận cũng phải, không thừa nhận cũng không chết, liền hắn đều không biết, hắn một hôm này phát cáo thực chất là ở thổi người hay là đang quăng lắc. Tiểu Hoa, chúng ta còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, ngươi chưa suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng, nếu như ngươi không muốn, ta liền mang ngươi trở về tìm gia gia. Thiên Lang sờ lên tiểu cô nương đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Ân. Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu một cái. Tiền bối, ta hai vị kia bằng hữu không có sao chứ? Thiên Lang nhìn về phía Trần Nhẹ Núi vấn đạo. Tiên tâm đi, bọn hắn chơi đến thật vui vẻ đâu. Trần Nhẹ núi nói không sai, mét đạt cùng con chuột nhỏ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyết, tại nơi thế giới băng tuyết vậy trong thạch quan chơi đến quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn có thể từ trên tuyết phong hái được một chút tuyết liên, để cho hai người vui vẻ không thôi. Biết bọn họ là thiên lang bằng hữu, Trần Nhẹ núi còn cố ý nhường băng tuyết trong thạch quan yêu tộc đều ẩn nặc đứng lên, không đi tổn thương cái kia hai cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Thiên lang vốn là cho là mình có một hư không linh giới đã rất đáng gẩm rồi, bây giờ nhìn thấy Trần Nhẹ sơn quan tài đá này núi mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên bởi vì này thạch quan núi ở trong nắm giữ tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái bĩ cảnh có ấm áp như xuân có nóng bức như mùa hè còn có băng tuyết thạch quan như vậy băng hàn thấu xương tóm lại lâm lâm đủ loại nhường thiên lang mở rộng tầm mắt hoa thật nhiều quả quả làm chân nhẹ núi mang theo thiên lang bọn hắn bước vào một cái tràn ngập sinh cơ cùng màu xanh biếc bí cảnh thời điểm tiểu hoa vui vẻ giống như một chỉ chim sơn ca đồng dạng nàng tại trong u minh xuất sinh tại trong u minh trưởng thành nhưng mà nàng với cái thế giới này cực hạn sinh cơ lý giải chính là lãnh chúa già già cái kia vườn thuốc nàng không nghĩ tới thế giới này còn có xinh đẹp như vậy chỗ chỉ cần ngươi lưu lại. Về sau nơi này quả ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chân nhẹ núi rất là hào khí nói. Một cái bí cảnh vườn trái cây, cho tiểu cô nương này mấy trăm tấm miệng đều ăn không hết, hơn nữa hắn mấy trăm cái bí cảnh, chính là không bao giờ thiếu linh quả. Thật sự, cảm tạ quái gia gia, tiểu hoa thực sự là quá hạnh phúc. Tiểu cô nương hai mắt lấp lóe ngôi sao, trong mắt của nàng, không có cái gì so có thể không ngừng ăn quả hạnh phúc hơn chuyện. Thiên Lang nhìn xem cái này tiểu cô nương khả ái, trực tiếp đối với nàng im lặng, cảm tình mình tận tình khuyên bảo còn không bằng cái quả này sức hấp dẫn đại. Ngươi có hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn hóa thai. Hồn hỏa gian luyện rất là thuần túy, không xương cũng hoàn toàn không có âm sắc khí, muốn tái tạo lục thân rất đơn giản. Bất quá chờ ngươi rời đi U Minh sau đó liền muốn cẩn thận, âm dương chủ thứ thân hợp nhất, nhất định phải kinh lịch tiên đạo nghiêm khắc nhất khảo vấn. Cái này phía trước nhìn không có chút nào đáng tin, lão đầu đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghiêm túc huyên bảo Thiên Lang. Mặc dù Thiên Lang hồn hỏa cùng trong thân thể cũng không có âm sắc khí, nhưng hắn tại U Minh trùng sinh, hồn hỏa cùng cơ thể đều dính dáng tới tử vong đạo tắc, con đường sinh tử dung hợp sẽ sinh ra dạng gì hậu quả đáng sợ, liền trần nhẹ núi cũng không biết. Lại đáng sợ thiên kiếp ta đều trải qua, cái này có thể không dọa được ta. Thiên Lang tự tin nói ngươi có lòng tin liền tốt, bí cảnh này trung tâm có một chỗ niết bàn thần tuyển, ngươi sẽ ở đó tái tạo thể phàm ta, lão đầu ta sẽ không nhiều cùng các ngươi. Trần nhẹ sơn chân thân hoặc làm tượng đá, đây chỉ là hắn một tia nguyên thần biến thành. đa tạ tiền bối. Thiên lang tử trong thâm tâm nói cảm tạ. lão gia hỏa này mặc dù hố đại lục, nhưng hắn là vô tâm, hơn nữa thiên lang cũng biết, coi như hắn không đụng cái kia mai thế bàn một chút, u minh hỏa chắc chắn cũng tránh không được, bởi vì chủ đạo đây hết thể người là minh hoàng. sáu thứ sáu chương tái tạo thân thể tiểu hoa, ta đi trước tái tạo thân thể, ngươi liền bồi to con ở nơi này chơi à? Nơi này quả ngươi tùy tiện ăn, không cần cùng cái kia quái ra ra khách khí. Chờ chân nhẹ núi đi sau đó, Thiên Lang sở lên tiểu cô nương đầu nói: "Ân, ta sẽ rất nghe lời, rất nghe lời, Lang ca ca yên tâm đi." Tiểu cô nương hai tay ôm lấy nàng túi Càn Khôn, trong con ngươi trong suốt mang theo một tia giảo hoạt. Cái này tham ăn tiểu cô nương điểm tiểu tâm tư kia Thiên Lang như thế nào lại không biết, bất quá Thiên Lang không có trọng thùng nàng. Trong bí cảnh này quả nàng ấy nho nhỏ túi Càn Khôn có thể chứa không hết, hơn nữa Trần Nhẹ Sơn ra không quan tâm những vật này. Cùng tiểu Hoa sau khi tách ra, Thiên Lang một thân một mình đi tới trong bí cảnh tâm xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái ba trượng vương ngọc thành ao trong hồ thần tuyển tại lẩm bẩm dũng động đậm đà bạch khí từ thần tuyển bên trong bay lên khiến cho vương này ngọc chỉ giống như trên chín tầng trời thiên trì đồng dạng thiên lang khoảng cách thần tuyển rất xa liền cảm nhận được một cỗ đậm đà sinh cơ lão già này gia sản thực sự là phong phú bậc này nghịch thiên cái gì cũng có thiên lang cảm thán nói bất quá hắn không biết là vì vương này hao nước thần trần nhẹ núi trực tiếp đem vũ trụ biên hoang một khỏa tiểu thuốc tinh luyện chế thành vương này bí cảnh nếu không phải cảm thấy thiếu nợ tiên đạo hậu nhân trần nhẹ núi lại nhìn ra hắn tiềm chất cùng vạn căn bản không nỡ nhường hắn dùng cảm khái một phen sau đó. Thiên Lang không chút do dự tháo xuống áo giáp, nhảy vào hao nước thần ở trong. Tại chân nhẹ sơn trong địa bàn, Thiên Lang buông xuống tất cả cố kỵ, một bên vận chuyển đại mộng tiên quyết rèn luyện hồn hỏa, một bên vận chuyển tinh không thể rèn luyện thân thể. Cảm nhận được cái kia vô tận sinh mệnh tinh khí tràn bảo, Thiên Lang cảm giác toàn thân không nói ra được tư sướng. Cái này hao nước thần chẳng những có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể tẩm bổ hồn hỏa. Đại xuất Thiên Lang ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lang hồn hỏa tự quang đại thịnh, mà hắn đang điển vị trí cũng phát ra sáng chói bạch quang. Đại mộng tiên quyết luyện thần, tinh không thể luyện thể, hai loại lịch thiên công pháp hình thành liêu nhất loại tuần hoàn vi diệu. Sa Sa xem trọng. Thiên Lang giống như gánh vác một cái to lớn thái cực đồng dạng. Một tháng sau, Thiên Lang mi tâm cốt châu từ mới bắt đầu nhô lên đến chân nhắn, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào xương sọ của hắn ở trong, mà hắn hỗn độn bản nguyên cũng một lần nữa quy về đan điền phía dưới, mới tinh mệnh bản đang tại thành hình. Sau ba tháng, Thiên Lang ra bọc xương kia thân thể bắt đầu báo màn đứng lên, từng kia mở mịt màng ra dần dần nứt ra, lộ ra cái kia trắng nõn như ngọc da thịt, đầu chủi lùi bên trên đã lâu ra tóc, nhưng là như tuyết tóc trắng, cùng di vọng hắn đại tướng ba kính. Mà ở đan điền phía dưới, một vòng giống như trang sáng vậy mệnh bản đã hình thành, theo đại ngộng tiên quyết cùng tình không thể vận chuyển. Thiên Lang mệnh bản phía trên xuất hiện lần nữa một âm một dương hai cỗ bản nguyên chi lực, hai đầu âm dương ngư bắt đầu truy đuổi đứng lên. Theo âm dương ngư vòng quanh truy đuổi, toàn bộ ao nước thần đều trở nên sôi trào, giống như long hút thủy đồng dạng hình thành liêu nhất đầu xoay tròn của nước, thật chặt bao quanh Thiên Lang. Hiện tượng như vậy một mực kéo dài 3 canh giờ, Thiên Lang mệnh bản ở trong xuất hiện lần nữa một phương nho nhỏ ao, trong hồ sương mù hỗn độn tràn ngập, một mảnh sương mù nhàn nhạt đang chậm rãi dâng lên. Tại âm dương trì trung quanh, xuất hiện lần nữa năm mảnh màu sắc bất đồng khu vực, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ. Theo thân thể tái tạo thành công, Thiên Lang bắt được trong cơ thể tí ti khí tức tử vong. Đây là hắn tại U Minh nhất bản trùng sinh dính vào đến tử vong chi lực. U Minh chi địa cái kia chiến dịch, Thiên Lang mặc dù nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại một tia nguyên thần và tâm nguyên, bị Cốt Châu thu nạp bảo vệ, nhưng hắn ký ức, hắn trong tu luyện cảm ngộ cũng không có mất đi. Đương nhiên, cũng bao quát hắn tại không gian, hỏa đạo cùng thế giới chi lực lên cảm ngộ, còn có hắn ngưng luyện ra hỏa đạo văn. Cho nên, làm bắt được cái này Ti tử vong chi lực thời điểm, Thiên Lang các loại cảm ngộ sông lên đầu, tiếp đó thoáng qua một tia hiểu ra, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn từng tia từng sợi từ đạo chi lực lập tức không chỗ che thân. Chỉ phí phí hết mấy ngày thời gian, Thiên Lang trên tay tụu ra hiện một tia giống như khói xanh vậy hắc khí, cái kia sợi hắc khí vô cùng có linh tính, vây quanh bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn lấy, giống như một đầu vui sướng cá con. Thiên Lang mỉm cười, từ ao nước thần bên trong đứng lên, cái kia trong suốt như ngọc thân thể trói lọi, như tuyết tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, so với tại thần khởi đại lục thời điểm dáng vẻ, hôm nay Thiên Lang lộ ra càng thêm phần hứng dật, thậm chí còn mang theo một tia quỷ dị yêu khí. Đi tới ao nước thần bên cạnh một gốc thông thường cây hạnh bên cạnh, Thiên Lang nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, Khi hắn ngón tay của tiếp xúc đến thân cây thời điểm, cây kia cao mười trượng đại thụ lập tức từ cảnh lá rậm rạp biến thành liêu nhất hỏa suy bại cây giả, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo, ba hơi không đến liền hóa thành liêu nhất ngừng lại cho tàn. Không nghĩ tới sắp nhập vào tử vong pháp tắc tử vong ý cảnh thật không ngờ bá liệt. Cùng năm đó sinh mệnh ý cảnh quả thực là hai thái cực. Thiên Lang nhìn xem cái tia biến thành liêu nhất trồng cho bụi cây hạnh, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ thân sắc. Thiên Lang nhưng lại không biết, còn có một người so với hắn còn khiếp sợ hơn, đó chính là mắt thấy hắn tái tạo thân thể toàn bộ quá trình trần nhẹ lối. Đặc biệt là Thiên Lang tái tạo mệnh bản thời điểm, lão gia con mắt trận to lão đại. Dị sắc liên tục, Thiên Lang nhất bản chủng sinh vậy mà nhường hắn có cảm giác ngộ, này đối chuẩn bị ép rồi sau đó chính hắn tới nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Thiên Lang cầm một chút năm đấm, vui vẻ nói, bây giờ hắn đã đột phá đến thần nguyên cảnh, chẳng những thể phách kiên cố, hơn nữa hồn hỏa cũng lột vỏ thành bền bị nguyên thần, thậm chí không giống như hắn tại thần khởi đại lục cùng danh giới thời điểm kém. Bởi vì hồn tổ hành trình, hắn là lớn nhất người được lợi ích. A. Lam Tiểu Hoa nhìn thấy tái tạo thân thể, mặt vào xanh nhạt bảo Thiên Lang thời điểm, Không khỏi khiếp sợ miệng đã biến thành hình tròn, bởi vì nàng không xác định trước mắt vị này đẹp trai một chút tiểu ca ca có phải là nàng hay không lang ca ca. "Tiểu Hoa, không biết lang ca ca." Thiên Lang sờ lên tiểu cô nương đầu, trên mặt mang cùng hi nụ cười. Tiểu cô nương con mắt trợn thật lớn, nhìn Liêu Thiên Lang cả buổi, đột nhiên gương mặt tường đỏ, hai cái tay nhỏ xoắn suýt cùng một chỗ, có chút ngượng ngùng nói, "Không nghĩ tới lang ca ca biến thành người sau đó đẹp trai như vậy." "Hì hì, cái kia tất yếu." Thiên Lang ra vẻ nghiêm túc, tiếp đó nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Hoa vấn đạo, "Tiểu Hoa nghĩ do không có à, là lưu lại cùng quái gia gia học bạn sự?" Vẫn là để ca ca tiễn đưa ngươi về nhà. Nghĩ kỹ ta muốn lưu lại. Tiểu cô nương không chút do dự nói, rõ ràng mấy tháng này nàng đã sớm làm ra quyết định. Vì cái gì đây? Thiên lang tỏ mò hỏi. Ta không nghĩ lại lừa gạt lang ca, ca làm tay chân thôi. Chúng ta quen biết lần đó, nếu không phải là ngươi ra tay, ta và tỷ tỷ chắc chắn bị cái kia ô kỳ bắt đi làm áp trại phu nhân. Còn có tại hồn tổ lần kia, nếu không phải là lãnh chúa ra ra, chúng ta cũng đã chết. Cho nên, ta quyết định lưu lại cùng cái ra ra học cái kia một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết một trăm lăng chúa ra ra cùng bạch tí phục người xấu bản sự đến lúc đó ta đâu chỉ có thể bảo hộ tỷ tỷ và ra ra bọn hắn ta còn có thể trợ giúp lang ca ca đối phó người xấu tiểu cô nương nắm chặt thị thị nắm tay nhỏ ở trước mắt cô nhưng nhìn thấy trên nắm tay cái kia thật dày thì mỡ lập tức lại đưa tay nhận được sau lưng có chút ngượng ngùng nói mấy tháng này không cẩn thận ăn nhiều điểm đều dài mập không mập không mập tiểu hoa vẫn là giống như trước kia khả ái giống như một đóa hoa nhỏ như hoa thiên lang bấm một cái nàng mặt béo nói tiểu tử ruồi cái này cầm đúng lúc này Trần Nhẹ núi đột nhiên xuất hiện, hướng lên trời lang quăng ra một vật. Thiên Lang nhận lấy xem xét, phát hiện là một khối cổ ngọc, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trần Nhẹ núi, "Tiên bối, đây là cái gì vật?" "Đây là Huyền Thiên cổ ngọc, có thể che lớp thiên cơ, ta đã thanh trừ ấn ký phía trên, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa, ngươi cũng chớ xem thường cái đồ chơi này, chỉ cần ngươi thôi động nó, chính là đạo cảnh đều không thể phát giác được ngươi tồn tại, trừ phi thịt của hắn mắt có thể gặp lại ngươi." Trần Nhẹ núi tự đã nói. Khối này cổ ngọc tại đồng dạng tu giả trong mắt chính là vô giới chi bảo, nhưng đối với Trần Nhẹ trong núi nói, nhưng là một kiện có cũng được không có cũng được đồ chơi đến rồi hắn tầng thứ này đã không cần dựa ngoại vật tới che lấp tự thân khí thế. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh tiền bối, có thể phát giác được mang lên cổng ngọc ta đây sao? Thiên Lang tỏ mò hỏi. Tiểu tử ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh ta theo Trần Kinh Chu còn có thần đạo liên minh láo gia hỏa kia, Bằng vào một khối này ngọc là không giấu được. Bất quá muốn giấu giếm được Minh Hoàng cái kia đổ dê con mất dịch nhưng là dư xài. Hẹp hỏi. Sói con bĩu môi một cái nói, tiểu tử ngươi cũng không nên được tiện nghi còn quê mẻ, có nhiều thứ cũng là ngươi chính mình đi tìm tỏi tốt một chút, chờ ngươi xông ra thần lên lồng giam, đi vào vũ trụ minh ngông, từ từ ngươi cái gì cũng biết đúng, ngươi nghĩ quang minh chính đại từ đại môn đi ra ngoài là tuyệt đối không thể nào, tại nơi tiểu tử dưới ánh mắt ngươi mang theo huyền thiên cổ ngọc đều không dùng, tiền bối kia phải trang biết được những thứ khác đường ra, ta từng tại khu không người phát hành một cái u minh mắt, mặc dù rất nhỏ, nhưng ta dám khẳng định, chỗ kia chỗ nhất định là liền với u minh. Thiên Lang nói nghiêm túc, ngoại trừ chỗ kia bên ngoài cửa chính, chính xác còn có một chỗ mở miệng, ngay tại Minh Hà phần cuối, bất quá tại ngươi không có đột phá thánh cảnh phía trước, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng đi chịu chết. Nói đến đây, chân nhẹ núi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bởi vì này quan hệ đến Thiên Lang sinh tử thậm chí quan hệ đến thần lên nhà tù tử vong minh bạch đa tạ thiên bối thiên lang bái tạ đạo được rồi được rồi đi thôi đi thôi chân nhẹ núi không nhịn được tay không nói tiểu cô nương thì trơ mắt nhìn thiên lang trong mắt mang theo không muốn nhưng tụi hồ không muốn ly biệt quá mức thương cảm lập tức lại cười đùa tí từng lên lang ca ca đụng tới gia gia cùng lãnh chúa gia gia bọn hắn nhất định muốn cùng bọn hắn nói tiểu hoa đang cùng quái gia gia học bản sự chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm bọn hắn để bọn hắn không cần lo lắng yên tâm đi lời nói ta nhất định đưa đến ngươi cũng muốn thật tốt cùng gái gia gia học bản lĩnh không thể chỉ nhìn lấy ăn nhân ra cơ thể đang phát triển đi tiểu cô nương nhíu môi nói trong mắt nước mắt đều nhanh rất xuống tựa hồ cảm nhận được tiểu hoa miễn gương vui cười U minh cự nhân dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng chất phác ta nói đạo có ta sáu không sáu cô đơn ân còn có to con bồi tiếp ta đây tiểu cô nương quay đầu vừa cười vừa nói nhưng mà tại nàng quay đầu thời điểm chân nhẹ núi hơi vung tay đã đem thiên lang đưa đến cái kia băng tuyết bí cảnh xoay đầu lại nhìn thấy trước mắt giống tuyết tiểu cô nương cái mũi chua chua suýt chút nữa khóc lên nhưng ngay lúc đó vừa cười đứng lên giống như núi kia hoa dược dỡ đồng dạng À, "Ta còn tưởng rằng ngươi khóc còn lớn hơn đại náo một trận đâu, tại sao lại cười?" Chân nhẹ núi tò mò nhìn Tiểu Hoa vấn đạo. "Bởi vì ta cùng ca ca chắc chắn còn có thể gặp mặt ta, khóc thật lãng phí khí lực nha, đó là tiểu hài tử làm sự tình, còn không bằng chứa chút khí lực ăn quả quả." Tiểu cô nương nói xong, từ bảo bối của nàng trong túi cản khôn lấy ra mấy quả, tự mình bắt đầu ăn, nàng tựa hồ quên đi chính mình là một đứa bé. 640 thứ 640 chương đáng sợ tóc trắng lang gia cùng Ngải Lang xuất hiện ở băng tuyết bí cảnh thời điểm, đang tại tìm kiếm tiên tài địa bảo mễ đặt cùng con chuột nhỏ không khỏi giật mình tê lên. Bởi vì này, mấy tháng đến nay Ngoại trừ ban đầu cùng Tiên Lang bọn hắn cùng một chỗ gặp phải băng giao bên ngoài, hai người bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì sinh linh. Các hạ là ai? Mễ Đạt cùng con chuột nhỏ trong nháy mắt để phòng rồi lên, cảnh giác nhìn lên trời lang. Như thế nào? Mới mấy tháng không thấy, sẽ không nhận biết ta. Tiên Lang mỉm cười nhìn trước mắt này đối khác biệt chủng tộc huynh đệ. Hôm nay Tiên Lang, da thịt trắng hơn tuyết, tóc trắng đồng bền, mang theo một cỗ tà mị chi khí, nhưng hắn âm thanh cùng khuôn mặt ở giữa lại hiển thị rõ rương cương, hoàn toàn không có bợ vì hình dáng tướng mạo thay đổi mà trở nên nương trong hư khí. Ngày 6. Ngài là La gia? cái này một lớn một nhỏ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, chán ngập mong đợi hỏi. mặc dù thiên lang hình dáng tướng mạo cùng thanh âm đều trở nên không đồng dạng, nhưng hắn cái kia trong xương khí thế bọn hắn vẫn là nhận ra được. như thế nào, không giống sao? tổ thảo, thật đúng là lang gia, có thể nghĩ sát tiểu đệ. con chuột nhỏ hưng phấn đến hóa bát, sau đó lại có chút cảm thán nói, chỉ là lang gia cái này hình dáng tướng mạo cũng không giống như U minh tộc a, giống như là một vị trích tiên lưỡi, ngài là làm sao làm được? tiến hóa chi lộ vốn cũng không chỉ một đầu, mặc dù rất nhiều chép tộc đã quên đi kiếp trước và kiếp này, nhưng trong xương là cấn không cách nào ma diệt, bọn hắn tại tái tạo thân thể thời điểm đều sẽ tự chủ hướng về nhân tộc bộ dáng tiến hóa. Không có chờ Thiên Lang nói chuyện, Mễ Đạt liền trả lời con chuột nhỏ vấn đề, hắn xem như U Minh đứng đầu một thành, kiến thức tự nhiên không phải trà trộn chợ búa cùng hoang dã đen khắc có thể so sánh. Mễ Thành chủ cũng biết nhân tộc. Thiên Lang nghi hoặc nhìn hướng Mễ Đạt, bất quá tùy theo lại bình thường trở lại, Mễ Đạt là một thành chi chủ, át hẳn tiếp xúc qua không thiếu luân hồi giả, biết nhân tộc cũng không đủ là lạ. Quả nhiên, kế tiếp Mễ Đạt nói lời kiểm chứng Thiên Lang ý nghĩ, bất quá Mễ Đạt tác phong làm việc ngược lại để Thiên Lang lau mắt mà nhìn. Lang gia nói đùa Mặc dù bây giờ chúng ta là U Minh tộc, nhưng đối với kiếp trước vẫn hơi hiểu biết, Minh Hoàng thành bên kia mặc dù cho phía dưới thành trì lớn bé phát qua thông cáo, muốn chúng ta tận lực tiêu diệt Luân Hồi Giả, nhưng trên thực tế nhưng là sấm to mưa nhỏ. Tất cả mọi người đoán được ý tứ phía trên, chỉ cần Luân Hồi Giả an tâm tại U Minh sinh tồn, không vọng tưởng quay về nhân tộc địa giới, liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá không thể để cho bọn hắn trở thành chủ lưu. Cho nên số đông thành trì đối với Luân Hồi Giả tồn tại cũng là ngầm đồng ý, chỉ cần bọn hắn đừng quá cao điệu là được mặc dù ta quỷ nham thành trên mặt nội cũng bài xích luân hồi giả, nhưng chỉ cần bọn hắn không công nhiên náo sự, ta sẽ không đuổi bọn hắn. Có chút luân hồi giả còn sáng tác một chút nhân tộc thế giới phong thổ. Tại U Minh thế giới bên trong lưu truyền rất rộng, ta chỗ này còn siêu tập một chút. Mễ Đạt nói xong, từ mình trong nhận chứa đổ lấy ra mấy khối trong suốt như ngọc quân bài đưa cho Liêu tiên Lang. U Minh hóa thành một giới thời gian ngắn ngủi, đủ loại tài nguyên khan hiếm. Ngọc giản cũng là từ thần khởi đại lục chạy đến tới, phần lớn hội tụ tại những cái kia đại thành trì thành chủ cùng minh hoàng thành quý tộc trong tay. Vậy U Minh tộc muốn ghi chép sự tình hoặc truyền lại tin tức. Dùng đều là do cứng rắn mảnh xương luyện chế thành quân bài, Mẹ Đạt mặc dù là một tiểu thành chủ, nhưng ở U Minh Quan Phương nhưng là hạng chót tồn tại, dùng đương nhiên cũng là đại chúng quân bài. Thiên Lang đem quân bài gián tại mi tâm, đọc đến bên trong ghi chép tin tức sau đó, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong này ghi chép phần lớn mấy vạn năm trước sự tình, thậm chí còn có một chút Thiên Lang chưa từng nghe nói qua truyền thuyết, có còn trực chỉ tinh không. Mẹ thành chủ, cái này mấy khối xương bài có thể hay không tặng cho ta, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Thiên Lang nói, lấy ra mấy quả từ chân nhẹ sơn trong vườn trái cây hái linh quả đưa cho Mễ Đạt, liền con chuột nhỏ cũng chia một quả. Những thứ này linh quả có thể so sánh bọn hắn ở nơi này bằng tuyết bí cảnh siêu tầm thiên tài địa bảo tốt hơn nhiều. Chỉ là mấy khối không đáng giá tiền đồ chơi nhỏ. Lang gia cầm chính là, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng vào không được nơi này. Nơi nào còn dám muốn ngải đồ vào ta? Mễ Đạt nhanh chóng khoát tay nói. Mặc dù Thiên Lang cho đồ vật hắn cũng thèm nhỏ dãi, nhưng ở trên đường tới, hắn đã đại khái hiểu rõ Thiên Lang là người nào dám sinh ra tham nghiệm. Ta cũng có phần a cảm tạ Lang gia. Con chuột nhỏ cũng sẽ không khách khí, nó là quý yêu, bản thân liền thích trái cây loại linh thúy, ngửi được cái kia linh quả mùi thơm, đã sớm không ổn định. Ngươi một cái ngốc hàng. Vô công bất thủ lục đạo lý không hiểu sao. Mễ Đạt tức giận vỗ con chuột nhỏ một trượng. "Đi, cho ngươi liền thu lấy, chúng ta cũng là thời điểm đi ra." Thiên Lang trực tiếp đem linh quả nhét vào Mễ Đạt trong ngực, tiếp đó hướng đi băng tuyết bí cảnh mở miệng. "Lang gia, tiểu hoa muội từ đâu? Ăn ngon như vậy quả, nếu như nàng tại, chắc chắn theo ta cướp." Con chuột nhỏ một bên gặm linh quả, một bên tò mò hỏi. Vốn là Mễ Đạt cũng muốn hỏi tiểu hoa tâm tích của bọn họ, nhưng Thiên Lang không rõ tiêu thất, trở lại xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt thời điểm, đã tái tạo thân thể, ở trong đó nhất định có rất nhiều bí mật không muốn người biết mặc dù không cảm giác được thiên lang hồn hỏa ba động, nhưng mẹ đã biết, lúc này thiên lang có lẽ đưa tay liền có thể nghiền chết hắn. Hơn nữa ở trên thiên lang rời đi trong mấy tháng này, bọn hắn một mực tại băng tuyết bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì hung hiểm. trong đó nguyên do, mẹ đạt từng có rất nhiều ngờ tới, cũng không dám truy vấn ngọn nguồn, bởi vì mỗi người đều có bí mật của mình. nhưng con chuột nhỏ không giống nhau, nó tâm tư đơn thuần, nhìn trời lang tràn ngập sùng bái, nó tới hỏi lời nói có lẽ có thể đào ra thiên lang một số bí mật. chúng ta bị không gian vòng xoáy kéo đến cái khác bí cảnh, tiểu hoa cùng to con cũng không có đi cùng với ta. Bất quá ta biết các nàng không có việc gì, không cần lo lắng." Thiên Lang lập lờ nước đôi nói. Trần Nhẹ Sơn bí mật hắn tạm thời không muốn bại lộ, dù sao lão đầu tử bây giờ còn tại niết bàn giai đoạn, nếu không cẩn thận nhường Minh Hoàng phát giác hắn tồn tại tới làm nhiều với hắn, vậy lại hỏng chuyện. Mặc dù đối với Thiên Lang mà nói có chỗ hoài nghi, nhưng mẹ đặt cùng con chuột nhỏ đều không tốt hỏi lại. Thành quan núi thứ nhất bí cảnh, mấy trăm chết tộc vây công hai tôn tượng đá khôi lỗi không có kết quả sau đó, đã sớm tản ra. Ở nơi này thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn quả thực là đảo ba thước đất, đem chỗ này bí cảnh có thể mang đi cái gì cũng thu lại. Nhậm Minh, ngươi có phát hiện hay không? Cái này hai tôn tượng đá so trước đó cường đại hơn nhiều. Trong đó nhất danh thiên thần cảnh sơ kỳ nhìn về phía Nhiễm Lệ. Cái này còn cần ngươi nói. Nhất định là quỷ kia binh sâu kiến ở bên trong giở cho quỷ, chúng ta liền tại đây chờ lấy hắn, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền đem hắn ép thành cốt phấn, tiếp đó bắt hắn hồn hòa tới lớp đèn. Nhiễm Lệ ngoan lệ nói. Trải qua thời gian mấy tháng, Nhiễm Lệ thương đã sớm dưỡng hảo, mặc dù vào không được người thứ hai bí cảnh, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi, không thể giết chết chết đi làng, hắn dấu ở trái tim khẩu khí kia tiểu gia không được. Những thứ khác chết tộc mặc dù cũng biết vào không được đệ nhị chỗ bí cảnh nhưng lại không cam tâm cứ thế mà đi, tăng thêm bọn hắn nhìn trời làng cũng có vô tận bằng khí, có nhiễm lệ dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên cũng lưu lại. có lẽ cái kia sâu kiến đã chết ở bên trong, khắc nhất danh thiên thần cảnh sơ kỳ chết tộc nói. hắc hắc, ngươi không phải là muốn để chúng ta rời đi, tiếp đó chính mình cướp đoạt cái kia con kiến hồi tạo hòa. lên tiếng trước nhất nói chuyện na danh thiên thần cảnh chết tộc cười lạnh nói. suy, khắc nhất danh thiên thần cảnh sơ kỳ chỉ là cười nhạo một tiếng, không có trả lời hắn. rõ ràng quả thật có tâm tư như vậy, nhưng lưu lại có mấy cái không phải đánh giống nhau chủ ý à? đại gia lại còn tại, chẳng lẽ là đang chờ ta sao? Thiên Lang chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở cửa đá phía trước, đi theo phía sau Mễ Đạt cùng con chuột nhỏ, cảm nhận được trên người của hắn một loại nào đó khí tức. Cái kia hai tôn tượng đá vậy mà tự động lui về cửa đá hai bên, như ban đầu như vậy, kia sáng ảm đạm xuống. Ngươi là cái kia sâu kiến, hai cái này tảng đá u cục quả nhiên là ngươi dợ cho quỷ. Nhiễm Lệ muốn rách cả mi mắt, tức giận nhìn lên trời Lang. Thiên Lang vừa xuất hiện, cái kia hai tôn tượng đá hãy ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ, là nhân đều sẽ đem nổi này đẩy lên trên người hắn. Bất quá Thiên Lang lại biết, đây là lao đầu tử dợ cho quỷ, trên người của hắn Huyền Thiên Cựu Ngọc mới có thể khống chế cái này hai tôn tượng đá là ta dở cho quỷ thì thế nào? khó chịu ngươi tới cắn ta a? Thiên Lang giang tay ra, rất muốn ăn đòn nói, có loại không muốn đứng tại tượng đá bên cạnh, xem chúng ta không đem ngươi ép thành bã vụn, chúng chết tộc kêu gào đạo, phải không? Thiên Lang bạch di tung bay, trực tiếp cất bước mà ra, đi tới Đông đảo chết tộc trước mặt, nhưng những thứ này chết tộc chẳng biết tại sao, tất cả đều lui về sau một bước, Phong Bị nhìn lên trời Lang, coi như hắn tái tạo thân thể, cũng chỉ là một cái thần nguyên cảnh sâu kiến, các ngươi sợ cái gì? Nhiễm lệ lạnh lùng nói, vốn đang trong lòng còn có kiên kỵ chết tộc nhóm nghe được Nhiễm lệ mà nói, lập tức phấn chấn tâm thần, đúng a? Có như con kiến cỏ này lại nữ tiên, hắn cũng chỉ là thần nguyên cảnh. Bọn hắn nhiều như vậy chân thần cảnh, còn có ba vị thiên thần cảnh, một người A ra một hơi đều có thể đem hắn thổi chết, có gì phải sợ? Kỳ thực tại nhiễm lệ vừa dứt lời thời điểm, tiên thiên một mực nhớ thiên lang trên thân tạo hóa thiên thần cảnh sơ kỳ đã ra tay rồi, cho ăn bẹ bụng to gan. Trên đời này cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết nguyện ý đánh cược mạng người. Bất quá đối với Na danh thiên thần cảnh ra tay, nhiễm lệ cùng ngoài ra Na danh thiên thần cảnh lại không có ngăn cản, mà là mắt không chấp nhìn chậm chậm thiên lang. Tiên đia xuất thủ thiên thần cảnh trên người vảy màu đen đột nhiên tăng gọn, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái tròn vo giống như tê tê thứ đồ thông thường vọt tới thiên lang. Đáng sợ kia khí cảnh thổi đến trung quanh đất đá bay mù trời. Vào ngày hôm đó, thần cảnh đen như mực bàn tay chụp vào thiên lang nhẫn chữ vật thời điểm, thiên lang chẳng những không có né tránh, ngược lại đưa tay cái kia mang theo nhẫn chữ vật cánh tay nên hướng na danh thiên thần cảnh chết độc. Đông đảo chết tộc thì mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người, chú ý tình hình phát triển, chỉ cần na danh thiên thần cảnh cướp đoạt thành công, bọn hắn thì sẽ một chen nhau mà lên. Suy. Bàn tay bị đâm phá thanh âm truyền đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đình chỉ. Tiên kia phóng hướng Thiên Lang Thiên Thần cảnh duy trì vọt tới trước tư thái dừng lại ở Thiên Lang trước mặt. Nhưng hắn trên thân cái kia lập lòe u quang lẫn phiến lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở đi, sau đó từ từ mục nát rụng, thân thể của hắn cũng đi theo khô bại, hóa thành một đống cho tàn. Nhìn thấy bực này tình cảnh, nhiễm lệ cùng cái kia mặt khác nhất danh Thiên Thần cảnh chết tộc hai mắt đột nhiên co vào, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, liền điên cuồng hướng về bí cảnh cửa ra vào cấp mất đột. Những thứ khác chết tộc cũng đều tan tác như chim ong, điên cuồng hướng bí cảnh cửa ra vào chạy trốn. Đây cũng quá mẹ nó doa người, đưa tay liền giết đi nhất danh thiên thần Cảnh Sơ Kỳ, cái này mẹ nó chỗ nào là thần Nguyên Cảnh A, quả thực là thánh nhân thủ đoạn, cùng một vị thánh nhân khiêu chiến, bọn hắn cho dù có chín đầu mệnh đều không đủ. 641 thứ 641 chương đại lục tin tức lan ra, cứ như vậy vùng tha bọn hắn. Mễ đạt vội vàng nói, không phải do hắn không nóng này, thiên lang thực lực cường đại không sợ những thứ này chết tộc, nhưng hắn không giống nhau, hắn nhưng là quỷ nham thành thành chủ, vạn nhất bọn gia hỏa này đi sau đó vây công hắn quỷ nham thành, hắn nhất định phải chết đến lúc đó đại thành chủ liền cái giẫm cũng sẽ không buông một cái, nói không chừng còn có thể mời chào nhiễm lệ cùng cái kia danh thiên thần cảnh, dù sao hai danh thiên thần cảnh giá trị so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Tiên tâm đi, khắc chết tộc có thể đi, nhiễm lệ cùng cái kia danh thiên thần cảnh sơ kỳ là phải chết, dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, không thể hại các ngươi không phải. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã đem trong tay đoàn kia từ thiên thần cảnh chết tộc thể nội rút ra đi ra ngoài bản nguyên hấp thu hầu như không còn, tu vi cũng đến rồi thần nguyên cảnh viên mãn. Tinh không thể vốn là có thể thôn vẻ người khác bản nguyên, nhưng Thiên Lang cảm thấy cách làm như vậy làm trời nổi giận. Luyện thành tinh không thể sau đó hắn cũng rất ít làm như vậy, nhưng bây giờ thân ở U Minh, phóng nhãn tứ phương, cơ hồ tất cả đều là dị loại, hắn đương nhiên không cố kỵ gì. Như hôm nay lang tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, bởi vì hắn nguyên bản là đạt đến hư đạo độ cao, hơn nữa hắn lần này cũng không tính được chân chính vẫn lạc, bởi vì hắn nguyên thần còn tại, viên kia cốt châu bên trong cũng bảo lưu lấy hắn chân huyết và tập nguyên. Bí cảnh cửa ra vào, lập tức phải xông ra nhiễm lệ cùng cái kia danh tiên thần cảnh sơ kỳ trong mắt đã hiện ra sống sót sau hai nạn thân sắc, nhưng bọn hắn nụ cười lập tức liền cứng cứng, tại chỗ không ngừng giãy giụa. Nguyên lai like, hai chân của bọn hắn bị dưới nền đất nhảy ra màu đen hỏa xà cho vỡ ở, hỏa xà khí tức đáng sợ kia cùng nhiệt độ nóng bỏng để bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức đã mất đi tốc vong. Nhiễm lệ không hổ là kẻ hung hãn, chỉ là luống cuống một chút, lập tức liền rút ra một thanh trường đao, đem chính mình hai chân chặt đứt, một cỗ đậm đà hắc khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, bao quanh nửa người trên của hắn liền nghĩ chạy trốn, nhưng hắn quá coi thường tiên lang hỗn độn hỏa thay, bị như thế một ngăn cản, hắn nơi nào còn có cơ hội chạy trốn? Trong nháy mắt liền bị vô tận hắc hỏa cắn nuốt mất rồi. A, tha mạng, ta nguyện quất phục, làm trâu làm ngựa cũng có thể. Màu đen hỏa đoàn bên trong phát ra nhiễm lệ cùng cái kia danh thiên thần cảnh sơ kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu xin tha thứ nhưng thiên lang đối với cái này cũng không động hợp tác đối với dạng này châu ngựa, hắn cũng không muốn cảm nhận được cái kia hát hỏa đáng sợ mẹ đạt hỏa con chuột nhỏ trong mắt lập tức hiện ra thần sắc sợ hãi kính ý nhìn về phía thiên lang vốn là bọn hắn đã tận lực đánh giá cao thiên lang thực lực nhưng thiên lang cường đại vẫn là vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn lang gia ngài rốt cuộc là tu vi gì a con chuột nhỏ đen khát chào nhĩ não hai vấn đạo mặc dù nội tâm nó bên trong đã biết đáp án nhưng vẫn là nghĩ chứng thực một chút không cần hoài nghi. Hôm nay ta đúng là thần nguyên cảnh, Thiên Lang khẽ cười nói, hắn đúng là thần nguyên cảnh, nhưng hắn đã từng đặt chân hư đạo lĩnh vực, mà lại là nắm giữ nghịch chiến lược hư đạo tiên mới. Bất quá những thứ này hắn là không có ý định nói cho con chuột nhỏ bọn họ. Loại ngọn lửa màu đen này xem xét chính là chết tộc khắc tình, Lang gia lại có thể hoàn mỹ không chế mà không bị kỳ phản vệ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu là có hướng một ngày ngài trở thành quỷ tôn, ngoại trừ Minh Hoàng đại nhân, còn có ai là của ngài đối thủ? Mễ Đạt trong mắt trong nháy mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà tró lên trời. Bây giờ bọn họ cùng Thiên Lang trở thành bằng hữu, nếu là Thiên Lang của thời bằng vào cùng Thiên Lang quan hệ tương lai bọn hắn lấy được chỗ tốt đơn giản không thể đo lường tương lai của ta chưa chắc sẽ bị U Minh tiếp nhận còn có thể là U Minh địch nhân cho nên các ngươi quen biết chuyện của ta tốt nhất đừng nói ra bằng không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng dường như là nhìn ra Mễ Đạt ý nghĩ Thiên Lang nhịn không được nhắc nhở Đa Tạ Lang ra nhắc nhở chúng ta hiểu được nặng nhẹ Mễ Đạt hòa con chuột nhỏ cảm nhận được Thiên Lang trong giọng nói nghiêm túc cũng đoán được một chút manh mối bất quá lại không có nói trắng ra nhưng trong mắt lại khó tránh khỏi thất vọng chờ Thiên Lang bọn hắn rời đi bí cảnh xuất hiện ở trong biển máu thời điểm nơi đó đã không có mưa hay Có lẽ là bởi vì bí cảnh cửa vào sắp đóng duyên cớ, hoặc là lo lắng Thiên Lang tìm bọn hắn xử lý, những cái kia đã từng tiến vào bí cảnh chết tộc một cái cũng không có lưu lại. Mễ Đạt vừa muốn nói gì thời điểm, trên người của hắn đưa tin quân bài đột nhiên phát sáng lên, Mễ Đạt sau khi xem, thần sắc ngưng trọng. "Đại ca, chuyện gì?" Nhìn thấy Mễ Đạt dạng như vậy, con chuột nhỏ không khỏi tò mò hỏi. Minh Hoàng lại bắt đầu Trưng binh, hơn nữa lần này cần binh lực còn lật ra gấp ba. Mễ Đạt thần sắc ngưng trọng, tựa hồ có chút chủ xúc. "Đại ca, ngươi sẽ không cùng đi tham gia Trưng binh a?" Con chuột nhỏ kinh hãi nhìn xem Mễ Đạt. Người chết chim chỉ lên trời gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, trông coi một tòa xa xôi thành nhỏ có cái gì tiền đồ. Nếu là ta không thể tiến thêm một bước, sớm muộn sẽ bị người xử lý. Mễ Đạt ánh mắt lộ ra sáng rực thần quang, tựa hồ đã làm ra quyết đoán. Đại ca nghĩ lại à, ngươi không phải có thành chủ lệnh đi, vậy chết tộc cũng không phải đối thủ của ngươi à, tại sao phải chạy tới mạo hiểm? Con chuột nhỏ đại khái là không nỡ Đại ca, tận tình khuyên giải nói. Ngươi cũng thấy đấy, lần này nếu không phải lang Gia, hai ta đều phải chết, lấy biệt khuất sống sót, không bằng xông vào một lần, bắt một cái cao xa tiền đồ. Mễ Đạt hào khí vạn triệu nói, La Gia. Hai ta đều đoán được ngài là Luân Hồi Giả, ngài nói một chút tình huống bên kia à, ta thật không nghĩ đại ca đi chịu chết. Con chuột nhỏ đáng khuyên không có kết quả, không khỏi tìm tới Liêu Thiên Lang. Mễ Đạt, Đen khắc, ta chính xác xem như Luân Hồi Giả, bất quá mọi người đều có trí khác nhau, các ngươi nếu thật muốn đi thần khởi đại lục sông sáo, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng có chuyện ta muốn dự đoán nói cho các ngươi biết, vô luận bao nhiêu lần, U Minh cũng là không có khả năng đánh hạ đại lục, lần trước đi ra cái kia năm tên quỷ tôn đã chết, hơn nữa tham chiến quỷ tướng quỷ vương người không còn một. Ngài là nói sao? Mễ Đạt hòa con chuột nhỏ đều mở to hai mắt, trong mắt mang theo không thể tin bọn hắn vẫn cho là những cái kia tham gia chưng binh không trở lại chết tộc đều ở lại bên ngoài thế giới hưởng phúc không nghĩ tới lại là kết quả này lần này có thể không giống nhau Minh tôn truyền về tin tức bọn hắn cũng tại bên ngoài dựng dục mấy trăm u minh giới ma chỉ cần những ma thai này xuất thế sẽ có quỷ tôn thực lực đến lúc đó đánh hạ đại lục dễ như trở bàn tay Mễ Đạt nói thẳng không tiễn kỵ hắn căn bản vốn không lo lắng Thiên Lang hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức bởi vì Thiên Lang căn bản không xuất được hơn nữa Thiên Lang tại bọn hắn có ân cứu mạng hắn không muốn lừa dối Thiên Lang cái gì lần này Thiên Lang thật sự bị khiếp sợ đến việc này hắn chính xác không biết Mấy trăm tên quỷ tôn, cho dù chiến lực không bằng yến vô sinh bọn hắn, vốn lấy chiến thuật biển người, ưu Minh cũng đều thắng chắc, trừ phi thượng đế hoặc khu không người ra tay. Đáng tiếc lang già gây khó dễ giới môn, nếu không thì có thể đi theo đại quân về nhà, ai? Con chuột nhỏ thở dài nói. Nhưng hôm nay Thiên Lang đã không có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện, mấy trăm quỷ tôn, thần khởi đại lục tuyệt đối ngăn cản không nổi, Tổ Vũ Tiên Cung cùng Băng Tuyết Cung lại bị Kỳ Lân động nhân hoàng điện kiểm chế lại, thượng đế càng là ức còn không mang nổi mình ức, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này Thiên Lang lòng nóng như lửa đốt, hắn đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở cái này U Minh nhất định phải nhanh chóng tìm được đường về nhà. "Lang gia, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nghe nói những cái kia giếng ma muốn toàn bộ thành thục, ít nhất phải thời gian 10 năm." Mễ Đạt cảm nhận được Thiên Lang gấp gáp, không khỏi nhắc nhở. Bất quá hắn vô cùng không hiểu, tất nhiên Thiên Lang đều không xuất được u minh, làm gì còn quản chuyện bên ngoài, coi như ngươi lại gấp gáp cũng không giúp được một tay a. "Đa Tạ Mễ thành chủ mạo hiểm nói cho ta biết tin tức trọng yếu như vậy." Thiên Lang từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Mễ Đạt nhắc nhở quá kịp thời, chuyện này với hắn phi thường trọng yếu, không phải vậy chờ hắn mấy chục năm sau quay về lại lục, đến lúc đó người nhà của hắn cũng đã hóa thành tro cốt. "Lang gia khách khí." tin tức này tại U Minh cơ hồ là công khai, bởi vì luân hồi giả không xuất được, cho nên cũng không tính toán tiết lộ tin tức. Mễ Đạt khoát tay áo, lơ lẫm. Đúng, còn có một chuyện, Lang gia phải cẩn thận một chút. Vừa rồi quỷ nham thành quản sự truyền đến một tin tức, trầm tĩnh nhiều năm ác ngậu lại xuất động, bọn họ một cái thành viên ám sát Thiết Sơn Thành Đại Thành chủ thất bại, đang hướng chúng ta bên này chạy trốn. Hắn nhưng không biết ngươi là luân hồi giả, gặp thời điểm nhất định muốn cẩn thận. đa tạ. Cuối cùng, Thiên Lang đưa cho Mễ Đạt Hòa đen cắt hai người mỗi cái một cái nhận chữ vật, bên trong đều có không ít tài nguyên tu luyện, để đáp tạ bọn hắn cung cấp tình báo chi tình. Ác Ngộng là ngộng đế trước đây thiết lập tổ chức, ngộng đế trước kia trọng thương thoát đi, cũng không biết hắn những cái kiêu huynh đệ chết sống, bây giờ có tin tức của bọn hắn, Thiên Lang quyết định giúp bọn hắn một chút. Căn cứ Mễ Đạt nói tới, tiên địa ác ngộng thành viên ám sát vị kia thiết sơn thành thành chủ là một vị đối với luân hồi giả mang cực lớn hận ý chết tộc, phàm là bị hắn tóm lấy luân hồi giả liền không có sống sót. Trải qua Mễ Đạt kiểu nói này, Thiên Lang cảm thấy chuyện này lộ ra mấy phần quỷ dị, hoặc cái kia thiết sơn thành thành chủ căn bản không phải con người, ngược lại là săn giết ác ngộng thành viên tự săn. Bất quá Mễ Đạt cũng coi như trùng nghĩa, thu liễu Thiên Lang chỗ tốt sau đó, không rõ chi tiết nói cho Thiên Lang. Tên kia ác ngộng thành viên chính xác nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn, nhưng về sau bị truy binh đuổi kịp sau đó, trốn vào khoảng cách quỷ nham thành ngoài vạn dặm không xương sân mạch. Không xương vùng núi thế phức tạp, có rất nhiều tuyệt địa cùng cường đại quỷ yêu, liền xem như thánh cảnh quỷ vương đi vào đều rất nguy hiểm. Tên kia ác ngộng thành viên đoán chừng là cùng đường mặt lộ mới có thể ra hạ sức này. Chờ Thiên Lang đi sau đó, Mễ Đạt hỏa con chuột nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt đều tràn đầy không dẳng hòa nghi vấn. Đại ca, Lang gia sẽ không muốn đi cứu cái kia ác ngọng thành viên a? Con chuột nhỏ một mặt đơn thuần vỡ đạo, ai biết được? Lang gia là một cái trọng tình nghĩa nhân, ngươi xem hắn cùng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, lại tặng ta nhóm chân quý như vậy nhận chữ vật, còn có những vật này, so với chúng ta tại băng tuyết bí cảnh lấy được đều chân quý hơn. Mễ đạt liếc mắt nhìn Tiên Lang tiễn hắn nhận chữ vật, trong mắt đều là vui mừng, bốn phía ngắm nhìn một lúc sau, lanh lẹ thu vào. Con chuột nhỏ thấy thế, cũng bắt trước, tại không thể lộ ra ngoài đạo lý nó vẫn hiểu. Lang gia nếu như không phải luân hồi giả liên tốt, mặc dù hắn đối với địch nhân tàn bạo điểm, nhưng đối với bằng hữu thật sự không thể nói, ta biết hắn thời điểm còn đoạt lấy hắn nhẫn chữ vật đâu, hắn chẳng những không có ghi hận ta, còn tiễn đưa ta đây sao nhiều đồ tốt. Đơn thuần con chuột nhỏ bây giờ đã hoàn toàn bị Thiên Lang khuất phục, xem hắn làm thần tượng, nghĩ đến Thiên Lang thời điểm nghĩ cũng là hắn hảo. Đen khắc à, trước đây ta với ngươi kết bái, kỳ thực là coi trọng các ngươi Minh Ngục chuột tình báo năng lực, còn có ngươi tại Minh Ngục chuột bên trong địa vị, việc này ta kỳ thực không có ý định nói cho ngươi, nhưng bây giờ ta đem ngươi coi là chân chính huynh đệ, không muốn giấu giếm ngươi. Nhìn trước mắt cái này đơn thuần tiểu gia hỏa, mẹ đặt quỷ thần sui khiến có chút thấy nãy, quyết định cùng nó ngả bài, hắn đều không biết, chính mình trong bất tri bất giác đã chịu đến Liêu Thiên Lang ảnh hưởng. Ta coi là chuyện gì chứ, đây không tính là cái gì Ta dính vào ngươi như thế người đại ca chẳng lẽ không phải vì đùa nghịch vi phong làm náo động à, đại ca về sau coi ta là huynh đệ liền thành. Con chuột nhỏ rất là khoát đặt nói. Ngươi a, ngày nào bị người bán có lẽ còn đang vì người khác kiếm tiền đâu. Mễ đạt điểm một cái con chuột nhỏ đầu, bất đắc dĩ cười nói. Bây giờ không phải có đại ca đi. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh cười lớn biến mất ở huyết nguyệt phần cuối. 642 thứ 642 chương gặp lại G.U.2 quỷ nham thành Nam vương ngoài vạn rằm. Tụ ba tụ năm chết tộc hấp tấp hướng khung xương sơn mạch tiến lên. Những thứ này chết tộc mỗi một vị đều có thiên thần cảnh tu vi. Xem bọn hắn trên mặt cái kia hung lệ thần sắc liền biết, bọn hắn giờ phút này tức giận vô cùng. Thiết sơn thành vạn sự sẵn sàng, bố trí xuống liêu thiên la địa võng, không nghĩ tới vẫn là để con ngồi cho chạy trốn. Bây giờ thành chủ tức giận, dẫn dắt thiên thần đại quân đuổi bắt. Nếu là không công mà lui, bọn hắn đều ăn không được tối đi. Uy, hai người các ngươi lén lén lút lút tại nơi làm gì? Một đầu trên sơn đạo đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, nguyên lai là trốn ở vách núi phía sau hai tên ưu minh tộc bị vây quét ác nộ thành viên thiết sơn thành cao thủ phát hiện. Tiểu nhân là phụ cận trong sơn thôn cư dân, đang chuẩn bị lên núi đánh ra ăn, rất xa liền cảm nhận được các vị đại gia huy phong, cho nên dọa đến chóng đi, mong các vị đại gia thứ lỗi. Trong đó tên kia lớn lên tương đối gầy, thoạt nhìn như là một cái thư sinh U Minh tộc nhanh chóng đứng ra giảng giải, mà tên kia tương đối mập U Minh tộc thì một mặt khẩn trương đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Nếu như thiên Lang ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra, hai người này đúng là hắn ngày đó ngã xuống tiểu quán thời điểm gặp phải hùng nhị cùng thư sinh. Có nhìn thấy được có gì có thể nghi nhân lênối. Một cái thoạt nhìn như là đầu Lĩnh Thiên Thần cảnh hậu kỳ ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trước mắt hai người vấn Đạo. Trở về lại ra, chưa từng trông thấy. Thư sinh tối đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn núi phương. Nếu là nhìn thấy có khả nghi nhân lên núi, nhất định muốn nói cho chúng ta biết, bằng không lấy cùng tội luận sự, cút đi. Cái kia danh Thiên Thần cảnh hậu kỳ lạnh lùng nói. Đã tạ đại gia. Thư sinh lôi kéo đồng bạn của hắn hung nghị, vội vội vàng vàng muốn đi. Chấm đã. Tiên địa Thiên Thần cảnh hậu kỳ chết tộc trong mắt dỗng nhiên thoáng qua một tia o quang, lên tiếng ngăn cản hai người. Đại gia còn có cái gì phân phó? Thư sinh nhanh chóng quay đầu cười dạng dỡ mà hỏi, ai biết tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ cũng không nhìn hắn cái nào, đưa tay khẽ vồ, lập tức liền đem Hùng nhị giam cầm đến rồi trước người, đen nhánh quỷ trảo bóp lấy cổ của hắn, ta nói như thế nào có cố khí tức quen thuộc, nguyên lai là ác ngộng dư nghiệt, đáng chết. Tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ tại Hùng nhị trên cổ giật xuống một cái mặt dây chuyền, phía trên là một cái ngọn lửa màu tím đồ án, đó là ác ngộng tổ chức tiêu chí. Ta nhổ vào, Thiết Sơn thành chó săn, các ngươi sớm muộn cũng phải chết ở ác ngộng thủ hạ. Tất nhiên bị nhận ra, Hùng Nghị dứt khoát không còn giả sợ, trực tiếp một miếng nước bọt nhà hướng tên kia thiên thần cảnh nhưng có một cái đại cảnh giới trinh lệnh hùng nhị lại có thể nào thành công cái kia nước bọt còn không có bay đến tên kia thiên thần cảnh trên thân liền đã bị bốc hơi mà bóp lấy hắn cái quỷ chảo kia lại đột nhiên nắm chặt mắt thấy hùng nhị liền muốn đầu người chế lễ giống liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc gầm lên giận dữ giống như tiếng sấm đồng dạng tại cái kia danh thiên thần cảnh hậu kỳ vang lên bên tai một luồng khí tức đáng sợ đem hắn khóa chặt hắn lúc này làm ra quyết đoán đột nhiên cùng hùng nhị trao đổi vị trí tiếp đó tối lui nhưng mà đối mặt hắn nhưng là một cái so với hắn cơ thể còn to lớn hơn ngó đuối phanh Thế đại lực trầm một chảo vỗ tới tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy bị móng vuốt vỗ tới nửa người nóng hừng hực, giống như có hỏa diễm đang tiêu đốt đồng dạng. Nhưng mà đợi hắn quay đầu nhìn thời điểm, không khỏi kinh hãi muốn chết, liền cùng người tới chiến đấu ý niệm đều sinh không nổi tới, giặt ra chân liền hốt hoảng chạy thục mạng. Không phải do hắn không sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tướng mạo tà mị thanh niên tóc trắng đứng ở hắn hai tên đồng bạn bên cạnh, hai cánh tay phân biệt quát lên đầu của bọn hắn bên trên, mà cái kia hai tên đồng bạn liền giống bị định thân một cái giống như, không núc đích, cơ thể giống như khô bại tơi tói, đang chậm rãi khô héo, tiếp đó mục nát vỡ nát, đưa tay liền có thể diệt sát thiên thần cảnh sơ kỳ, liền xem như hắn đều làm không được, rõ ràng người tới ít nhất là bản thánh, hoặc là đáng sợ hơn thánh giả, hắn không đi lời nói chỉ có một con đường chết, đừng đuổi theo. Thiên Lang đem Lang Linh Hô trở về, tiện tay ném cho hắn một đoàn thiên thần cảnh sơ kỳ bản nguyên, chính mình thôn phệ một cái khác đoàn. Mặc dù giết chết cái kia danh thiên thần cảnh hậu kỳ Thiên Lang cũng có thể làm đến, nhưng hắn lần này đến đây là cứu người, mà không phải là đơn thuần vì sát lục cùng thôn phệ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng nhìn thấy hai danh thiên thần cảnh sơ kỳ giống như giống như hai đóa yêu ước đông hoa ở trên thiên lang trong tay tàn lùi hùng nhị cùng thư sinh trực tiếp bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ thẳng đến tên kia thiên thần cảnh hậu kỳ chạy trốn sau đó bọn hắn mới từ trong tất thần phản ứng lại không cần khách khí các ngươi thật là ác ngộng hậu nhân sao thiên lang nhìn về phía hai người vấn đạo thư sinh cùng hùng nhị hai mặt nhìn nhau có chút đắn đo bất định mệnh cũng là hàng cứu còn có cái gì hảo cố kỵ lại nói nếu như tiền bối thật đối với chúng ta có ưu đổ hai ta cộng lại cũng không sánh bằng hắn một ngón tay cuối cùng hùng nhị vỗ thư sinh một chưởng nói nói cũng đúng thư sinh cho thiên lang thi lễ một cái mới lên tiếng bẩm tiền bối huynh đệ ta hai người phụ thân đúng là ác mộng thành viên đáng tiếc bọn hắn đã mất tích nhiều năm lần này nghe nói có ác mộng thành viên ám sát thiết sơn thành chủ chúng ta liền biết chuyện xấu bởi vì thiết sơn thành chủ thế nhưng là một cái thánh nhân cảnh hậu kỳ quỷ vương âm tàn bay độc, hận nhất luôn hồi giả ác mộng thành viên càng là cái đinh trong mắt của hắn các ngươi là nghĩ đến xác nhận ám sát thiết sơn thành chủ người là không phải là của các ngươi phụ thân thiên lang ngồi vào lang linh trên tân văn đạo đúng vậy mặc dù chúng ta biết coi như đã biết chân tướng cũng không giúp được một tay nhưng không đến tham một mắt hai chúng ta thật sự là không cam tâm Hùng Nhị mắt lộ ra vẻ kiên định nói, còn có một cái vấn đề, cái kia kỳ quái trong quán rượu lão bản nương rốt cuộc là ai? Các ngươi nhìn giống như cùng nàng bộ dáng rất quen. Thiên Lang nhìn về phía hai người, như có điều suy nghĩ vấn đạo. Trước đây Thiên Lang gặp phải lão bản nương thời điểm, ngoại trừ cảm thấy nàng tướng mạo xinh đẹp bên ngoài, còn không có cảm thấy có cái gì đặc thù. Bây giờ nhớ tới lại phát hiện rất nhiều bất khả tư nghị chỗ, bà chủ kia tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì tất cả mọi người ở đây, chỉ có nàng khi nhìn đến Thiên Lang kim sắc không xương thời điểm không có chế dê, chẳng những không có trách hắn phá vỡ tiểu quán, còn rất là khách khí mời hắn uống rượu. Cái này sáu, ngài là? Hùng Nhị cùng Tư Sinh nghi ngờ nhìn về phía Thiên Lang, bọn hắn không nhớ nổi chính mình lúc nào gặp qua một vị như vậy lợi hại tiền bối a, như thế nào nghe hắn giống như nhận biết mình dáng vẻ. Các ngươi quên đi, ta liền là ngày đó từ trên trời giáng xuống, đập nát tiểu quán Quỳ binh. Tất nhiên hai người này là ác mộng hậu nhân, đó chính là Mộng Đế Văn Bối. Cùng Thiên Lang xem như cùng bối phận vân, cho nên Thiên Lang cũng không tính giấu giếm bọn hắn. Cái gì? Cứ cứu lại là người sáu. Hùng Nhị lắp ba lắp bắp hỏi hô, đơn giản không thể tin được đây là sự thực, bởi vì ngày đó Thiên Lang hình tượng và bây giờ so sánh, thật là cách biệt quá xa, hơn nữa vừa mới qua đi bao lâu. Tối đa cũng liền thời gian hơn một năm a, hắn cũng trọng tối nhục thân, hơn nữa thể phách rõ ràng so với bình thường u minh tộc cường đại. Không đúng, cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung, đưa tay liền có thể diệt sát hai danh thiên thần cảnh, thế này sao lại là vừa mới tái tạo thân thể chết tộc có thể làm được? Quả thực là thánh giả thủ đoạn, chẳng lẽ hắn thật sự tiến hóa đến rồi lục cấp quý minh? Tiên bối, vậy ngài màu vàng kia hải cốt thật sự rồi? Hung nhị tỉnh ngộ lại sau đó, nhịn không được đệ thấp lấy âm thanh vấn đạo, cái kia nhìn về phía thiên lang ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng chờ mong. Ngươi một cái ngốc hàng, không biết lớn nhỏ, việc này là ngươi có thể tùy tiện hỏi sao? Không có chờ Thiên Lang nói chuyện, đứng ở một bên thư sinh đã một cước đạp đến hùng nhị trên tập ngông, đau đến hắn tại nơi nghe răng trợn mắt, đối với thư sinh trợn mắt đối mặt. Tiền bối thứ lỗi, huynh đệ bọn ta đây chính là như vậy, lại ngu xuẩn vỡ nát, lúc nào cũng nói nhầm. Thư sinh cho Thiên Lang thi lễ một cái nói. Lúc này hùng nhị cũng phản ứng lại, đây quả thật là không phải bọn hắn nên đánh nghe, nhanh chóng cho Thiên Lang nói xin lỗi. Không nên đa lễ, sư phụ của ta là ác ngộng người khai sáng, tính ra ta và các ngươi là cùng đời, các ngươi bảo ta sư huynh là được rồi. Thiên Lang khẽ cười nói, ngài là đại sư bá đồ đệ. Thư sinh cùng Hùng Nhị lập tức bị tin tức này lôi phải kinh ngạc. Hôm nay bọn hắn đụng phải kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là rơi vào Thiết Sơn Thành nhanh buốt chi thủ, tiếp đó bị cao nhân tiền bối cứu, cuối cùng phát hiện cứu bọn họ người lại là sư huynh của bọn hắn. Đây quả thực cùng nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. Thật trăm phần trăm. Thiên Lang khẽ cười nói. Cái kia sư bá lão nhân gia ông ta bây giờ vừa vẫn rất tốt. Hai người này từ nhỏ đã sùng bái mẫu đế, trong truyền thuyết kia ác ngộng thế nhưng là tất cả cựu thị luân hồi giả các thành chủ ác ngộng, nơi bọn họ đi qua, vô luận là quỷ tướng vẫn là quỷ vương đều phải nhượng bộ lui binh. Yên tâm. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta rất tốt, chỉ là năm đó thụ thương quá nặng đi, bây giờ còn không có khôi phục lại. Cuối cùng Thiên Lang từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chút tài nguyên tu luyện phân cho hai người liền rời đi, cứu người như cứu hỏa, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở nơi này lãng phí. Thư sinh cùng Hùng Nhị cũng biết chính mình tu vi thấp, coi như đi theo cũng chỉ biết tán giọt Thiên Lang chân sau, cho nên đều rất tức thời rời đi. Ba người ước hẹn tại nơi tên là nơi hội tụ tiểu quán tụ hợp. Đến nỗi bà chủ kia lai lịch, Thư sinh cùng Hùng Nhị đều không phải là rất rõ ràng. Bất quá căn cứ bọn hắn nói tới, từ đám bọn hắn bậc cha chú có trí nhớ thời điểm bắt đầu. Cái kia nơi hội tụ tiểu quán liền đã tồn tại, hơn nữa lao bản nương mấy ngàn năm không thay đổi, một mực là cái dạng kia. Cái này khiến Thiên Lang càng thêm tò mò, lấy bà chủ kia phong tình tướng mạo, lại có thể nhường cái này quán rượu nhỏ mấy ngàn trên vạn năm không ngã, xem ra là một nhân vật rất lợi hại. Đang lúc Thiên Lang còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, phía trước một cỗ hỗn loạn năng lượng ba động đem hắn tâm thần kéo lại, có phần đả tháo kinh xà, Thiên Lang thu liễm cả người khí tức, trốn vào dưới mặt đất. Đối phương thế nhưng là có một cái thánh nhân cảnh hậu kỳ quỷ vương, cho dù hắn có hư đạo càng nộ, vừa rồi thôn vệ tên kia thiên thần cảnh bản nguyên cũng đột phá đến chân thần cảnh. Nhưng trực tiếp đối đầu thánh nhân cảnh hậu kỳ, thiên lang vẫn là không có niềm tin tuyệt đối. Nếu không phải không cẩn thận đã rơi vào chúng đây, cứu người không thành ngược lại thành vương hiểu, vậy coi như chuyện xấu. Cùng ngay xói tới đến cái kia năng lượng phát ra chỗ thời điểm, phát hiện mấy chục danh thiên thần cảnh dựa theo một loại nào đó chất thế, vây quanh ở một gò núi nhỏ phía trước, trong đó có một cái u minh tộc lại là bán thánh cảnh. Thanh chủ còn chưa tới sao? Có chết tộc gấp gáp hỏi.